Quy c h ưu ơ n g Afi là cái hảo h trị hạ n Ngắp, g Afi là cái hải là hảo Uchì tử. ngắp. mạ đạ dạ nằm tại lão nhân trên g h ế che kín qua c h i quốc đặc chế trà lông nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần tan dã tuyết lẩm bẩm nói mùa đông muốn đi qua đúng vậy à a phi ở bên cạnh ngáp một cái nhẹ gật đầu nói mùa đông này thật là lạnh nha ngay cả mạ đạ dạ đều cảm mạo a phi tiếc n u ố i lắc đầu xem ra mạ đạ dạ thật là già rồi hừ mạ đạ dạ lạnh hừ một tiếng nói cái này qua tri quốc thật là thả cái gì dạ muốn trở thành cường giả không xiên năng tu luyện có thể làm cái này thủ rủ mạ kỳ hì tổ xì thật sự là đầu bóc rút đúng đúng mạ đạ g i ạ đại nhân nói đúng a phi nhẹ gật đầu nói nghe nói qua nhiều mấy ngày liền muốn khai g i ả n g đến lúc đó mạ đạ g i ạ lại được trở lại trung cư nơi đó mạ đạ g i ạ gần nhất là không phải là bởi vì lão làm sao ngay cả tính tình cũng biến thành là lạ chính mình hay là theo tính tình của hắn mới được bằng không đến lúc đó khẳng định sẽ loạn phát t ỷ khí khai g i ả n g sao u chị hạ mạ đạ dạ ngắm nhìn ngoài cửa sổ tuyết khoe miệm nhẹ nhàng kéo một cái lộ ra vẻ tươi cười lẩm bẩm nói không nghĩ tới ta ủ c h ỉ hạ mạ đạ dạ thế mà cũng có trở thành lao sư một ngày không biết hạ xị dạ mạ nhìn thấy sẽ như thế nào đâu khẳng định sẽ tương đương không thể tin qua mấy ngày mạ đạ dạ liền muốn chính thức mang khóa a phi s ở lên cảm c a o mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nói nhưng là mạ đạ dạ cái này tính tỉnh đến lúc đó những tiểu hài tử kia có thể hay không bị dọa khóc rồi ủ c h ỉ hạ mạ đạ dạ nghe tới a phi quay đầu nhìn chằm chằm a phi kém chút ngay cả dìn nghệ gẳng đều mở ra cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem a nha a phi tranh thủ thời gian đổi giọng nói mạ đạ dạ mạnh như vậy khẳng định h n sẽ có rất i ưu chị hạ mạ đạ dạ hài lòng nhẹ gật đầu nói qua mấy ngày ngươi chỉ có một người nhưng muốn chăm chỉ làm việc bất kể như thế nào ngươi bây giờ cũng là một vị lão sư không sao á a phi n ế t miệng cười một tiếng gãi gãi cái ót nói kia chút tiểu quỷ hay là rất thích ta chính là không có một cái có nghệ thuật tế bào rõ ràng hắn họa tiện tiện đáng yêu như vậy vì cái gì liền không có người thích đâu đúng mạ đạ dạ phía trên phát ra thông báo để ta qua mấy ngày mang ngươi cùng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe a phi nghi ngờ nói tựa hồ qua c h i quốc nhân viên công chức đều cần tiến hành kiểm tra sức khỏe mạ đạ dạ trầm m ặ t một chút nhẹ gật đầu nói ta biết hắn cũng nhận được tin tức chính là thân là hữu trí hạ mạ đạ dạ hắn không yên lòng bất luận kẻ nào kiểm tra thân thể của hắn nhưng là nếu là qua c h i quốc chính sách như vậy chính mình thân là giáo sư cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ qua mấy ngày ta sẽ cùng theo ngươi cùng đi còn có trước mấy ngày ta mang tới vật phẩm chăm sóc sức khỏe mạ đạ dạ k h n g sao a phi gại gai cái h ố nói mặc dù a phi cũng không biết đó là vật gì tới nhưng là nghe uống qua người nói vật k i a đối thân thể có c h ỗ t ố t uống mạ đã ra nhẹ gật đầu sau đó t r ự c lăng lăng nhìn xem a phi làm sao rồi a phi không hiểu nhìn xem mạ đã ra chẳng lẽ trên mặt có cái gì bẩn không có gì mạ đã ra lấy lại tinh thần mỉm cười nói a phi là cái hảo hải từ đâu k i ê m mấy loại đồ vật đích thật là không sai tựa hồ uống hết về sau ngay cả hạt hì ra mạ tế bào đều bị kích hoạt c h ỉ ít khoảng thời gian này hắn không dùng tại trống phải t r ư ợ tựa hồ trẻ lại không b t ha ha a phi ngượng ngùng nói bởi vì ngươi là mạ đã ra mà mà lúc này leng keng leng keng c h u n g cửa vang đi mở cửa đi mạ đ ã dạ nhìn xem a phi nói lúc này đến cùng là ai đến đâu được rồi a phi đứng lên hướng về cổng đi đến thuận tiện hô lớn đến xin hỏi là ai người tốt ta là qua tri quốc cục công an cảnh sát cổng truyền đến một đạo thanh â m trầm thấp tới đây là tiến hành qua tri quốc nhân khẩu tổng điều tra nhân khẩu tổng điều tra a phi mở cửa nhìn xem cổng người sửng sốt một chút sau đó nói đây là ý gì a đây là phía trên vừa mới hạ đạt nhiệm vụ u trị hạ phụ gạ cụ t h ẳ n như nói tựa hồ là vì thống kê qua c h i quốc nhân khẩu cùng tần sinh nhân khẩu các ngươi nơi này có mấy miệng người cư trú à nguyên lai là dạng này nha a phi giật mình nói chúng ta nơi này chỉ có hai người một cái là ta một cái khác là một vị lão nhân z cũng không tính đi h ạ n tựa hồ cũng không có ở đây ở qua thiên phân biệt gọi là a phi cùng mạ đã Dạ sao u chị hạ phủ gạ cụ cầm lấy sách lật tìm nói không có mặt khác thường ở nhân viên rồi không có a phi lắc đầu nói liền ta h a i z không tính mà lúc này chuyện gì mạ đã dạ chắp lấy tay đi từ từ đi qua nói không có chuyện gì liền tranh thủ thời gian đóng cửa lại thật vất vả t ồ n một điểm nhiệt khí toàn bộ bị tao đạp lập tức liền tốt ra phi quay đầu nhìn xem đi tới bên cạnh mình mạ đã giả do dự một chút hay là vừa cười vừa nói chỉ là tiến hành nhân khẩu tổng điều tra mà thôi thuận tiện đem nguyên bản ngăn t r ở cổng chậm rãi dịch chuyển khỏi nhân khẩu tổng điều tra mạ đã giả cao mày nhìn xem đứng ở cửa người lập tức xứng sờ hít mắt lại thản nhiên nói tranh thủ thời gian xử lý xong đi sau đó xoay người rời đi mà u chị hạ phụ gạ cụ lao nhân này u chị hạ phụ gạ cụ lẩm bẩm nói vì cái gì có loại cảm giác quen thuộc hắn vừa rồi thiếu chút nữa đem màn dễ kỳ ủ cho mở ra đây là có chuyện gì mà lại cái này tựa hồ không thế nào hòa ái lao nhân rốt cuộc là người nào chính là mạ đ ạ dạ sao nhưng là nghĩ đến công việc bây giờ lắc lắc đầu thản nhiên nói đã như vậy quá ấ dày liền trực tiếp rời đi hắn còn có địa phương khác cần điều tra đâu a phi nhìn thoáng qua rời đi ủ trí hạ phủ gạ cụ lại nhìn thoáng qua ủ trí hạ mạ đ ạ dạ sau đó đóng cửa lại nội tâm chấn động mạ đ ạ dạ có phải là biết thứ gì hắn nhớ tới vừa mới mạ đã dạ nói với hắn nội tâm một trận sốt ruột còn không tranh thủ thời gian đóng cửa ngay tại a phi trầm tư con tên hay không nói cho dẹt thời điểm mạ đạ dạ thanh â m chuyển tới lập tức mạ đạ dạ a phi đóng cửa lại vui tươi hớn hở nói đã đóng chặt đấy sau đó đi đến mạ đạ dạ bên người mà mạ đạ dạ lại không nói gì ngồi trên ghế trên tay cầm lấy một chén pha t ố t trà nóng nhấp một miếng lẩm bẩm nói qua chi quốc trà uống rất có vợ vị hắn năm đó liền phi thường chán ghét loại này chậm rãi đồ vật nhưng là hiện tại nhưng lại không biết vì cái gì tựa hồ bên người hết thể đều đang từ từ phát sinh biến hóa mạ đạ dạ thích uống sao a phi ngồi tại mạ đạ dạ bên người cười nói t i ế n a phi lần sau lại mua điểm không dùng mạ đạ dạ lắc đầu nói trong học viện cũng có không muốn lãng phí tiền bộ phòng này theo giai đoạn còn chưa trả xong đi không sai biệt lắm a phi gãi gái đầu nói đã còn phải không sai biệt lắm mạ đạ dạ không cần lo lắng mà lúc này mạ đạ dạ để chén trà xuống m ự c nhìn chằm chằm a phi ngay tại a phi coi là mạ đạ dạ biết chút ít cái gì lúc a phi thật sự là hào hải tự a mạ đạ dạ đặt chén trà xuống thở dài mang trên mặt tiểu dung nói q một chương hai trăm hai mươi bảy ta có chương hai trăm mười sáu ta có qua tri quốc cái này nhưng có ý t ừ chứ ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn xem hôm nay nhận giới báo chí khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười lẩm bẩm nói đến lúc đó ngũ đại quốc chỗ ở một thành lại phân biệt cho mấy cái đặc t h ù tiểu quốc gia cũng tạo trước một thành không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu đoán chừng những cái kia nghiên cứu nhận giới lịch sử người đều mập bức không phải nói trước kia cái kia nhận giới căn bản không có lý giả là võ sĩ thế giới sao cái này bia đá là chuyện gì xảy ra còn có thanh này nhẫn đao là chuyện gì xảy ra đến lúc đó hoặc là tìm tới biện pháp chứng minh những này nhẫn đao đều là giả hoặc là lật đổ đã ghi lại lịch sử n ặ n g mới tu bổ trước kia lịch sử nhưng là nghĩ đến hẳn là sẽ làm phía trước một mặt là bởi vì z làm giả kỹ thuật ngay cả mạng dễ kỳ u người cũng nhìn không ra người bình thường lại càng không cần phải nói một phương diện khác là được hiện tại nhận giới đối ngàn năm trước đoạn lịch sử kia đến cùng là đến cùng xảy ra chuyện gì căn bản không có mấy người biết cái này cũng chắc z nhận giới gậy quay phân heo sống ngàn năm không ngừng từ một nơi bí mật gần đó xuyên tạc lịch sử đem cái này lịch sử đổi hoàn toàn thay đổi mà còn chờ qua một thời gian ngắn a cà xù kỳ còn có thể thừa dịp cái này một na mỹ cà dơ rời khỏi thấp phối bản khoa học nhẫn nào đối ngoại liền danh xương trải qua gian khổ nghiên cứu bọn hắn rốt cục phá giải truyền thuyết n h ẫ n đao kỹ thuật nghiên cứu r a cao phản g phất bản chính là cái này d ẹ t thực sự là u d u m a k i hi t o si h bất đắc dĩ lắc đầu thở dài cứ như vậy sợ ta sao hắn cũng không có làm cái gì a cũng liền để hắn chạy mấy lần chân mà thôi thật sự là sợ a phải biết hắn mục đích cuối cùng nhất cũng là đem c ả cụ dạ cho phong suất n h à hắn u d u m a k i hi t o si h là cái có lương tâm có đạo đức người tuyệt đối không đành lòng nhìn thấy nhận giới bản phá núi cứu mẹ bi kịch phát sinh mà lại các cú giả cái này mẹ già bị tù k h ố n nhiều năm nhẫn giới hiếu từ zen vì trường cứu mẹ của mình không tiếp cùng toàn bộ nhẫn giới là địch n g ấ m lại đều để người thương tâm a hắn nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc ba năm cao trùng bốn năm bạc khoa trưởng thành tại màu đỏ chủ nghĩa hoàn cảnh dưới chịu đủ trung hoa kính giả yêu trẻ văn hóa h ư ơ n đúc làm sao lại nhìn xem loại này bị kịch phát sinh đâu cho nên phải tin tưởng ta Uzu Makihitoshi meo lầm bầm nói, ta lại nói, người nhãn, nh tốt. là Các cú liên biến thành lưu truyền ngàn năm quốc bảo rồi hiện tại chính mình cũng vì năm đó làm r ế t người cấp của mua bán cảm thấy xấu hổ a hạnh hạnh khổ khổ chạy lên chạy xuống vẫn chưa có nhân ra thổi cái trâu dây đến nhiều chẳng phải làm cái trù hoạch mà thôi cái này nhận thân đao giá liền từ từ trướng hơn ngàn hơn vạn l ậ n tiền này quả thực đến không thể tưởng tượng nổi a xem ra không thể đồng thời giao cho cùng một nhà chợ đen nhất định phải tách ra bán mới được cả cụ rủ n h a o lại nhãn nhìn xem trên tay nhẫn đao lẩm bẩm nói còn nhất định phải đem cái này hai thanh đao làm cũng một điểm mới được vâng không ai sẽ tin a h ắ n c ả c cụ dù là một cái có nguyên tắc người liền xem như gạt người cũng muốn lựa gạt h o à n mỹ về phần kiếm linh ngươi không có bản sự tỉnh lại nó i trách ai a bằng không đem băng đ ộ t nhẫn đao bán cho hòa quốc hỏa đ ộ t nhẫn đao bán cho t h ủ y quốc cạc cụ dù khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười thuận tiện thừa dịp mấy ngày tuyên truyền một chút đến lúc đó ngũ đại nhẫn quốc tướng tranh khẳng định có thể b á n cái giá tiền rất lớn cô n ộ hạ n g ư ơ i m i tô đại nhân nhìn lên trước mặt xạ dù tô bị cuối cùng hay là thở g i i nói ta đều biết ngươi đi ra ngoài t r ư ớ đi làm phiền ngươi xạ dù tô bị cung kính nói mỹ tô đại nhân sau đó quay người rời đi hắn tin tưởng mi tô đại nhân là yêu làng nàng nhất định sẽ vì nhận thôn làm ra lựa chọn chính xác bởi vì cô n ô hạ không thể không có kỳ u bi ai mi tô nhìn xem xạ rủ tô bị bóng lưng tại xù nạ trở về thời điểm nàng liền biết s ẻ n rủ nhất tộc chuyện gì xảy ra trong mắt lập tức mang theo nước mắt lẩm bẩm nói nạ kỳ n ã i n ã i có lỗi với ngươi a là tại sao phải để ngươi trở thành n g ị ra đâu tại ngươi như vậy lúc nhỏ liền mãi mãi có lỗi với ngươi hạt kỳ dạ mạ ta ư dù mạ kỳ mi tô hai mắt mê man nhìn về phía trước trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống lẩm bẩm nói ta nên làm cái gì bây giờ nàng biết xạ dù t ô bị nói đều là chính xác hắn làm hết thể đích xác đều là vì cổ nộ hạ nhưng là vì cái gì nội tâm có loại cảm giác bi thương ta u dù mạ kỳ mi tô ha to miệng cuối cùng thở dài dùng hết bước thanh â m la lớn đem nha đầu kia mang tới đi vâng lập tức một vị ám bộ s n g ra cung kính đáp qua tri quốc ban đêm lao động cải tạo doanh ta thực tế là chịu không được một vị tóc ngắn vụ nhẫn giận g ữ vứt xuống nút hô lớn chép chép cả ngày chính là chép hiện tại trong óc của ta đều là cái gì phú cường dân chủ tự do bình đẳng công chính pháp trị ta tờ m ở s ắ p bị ép điên chúng ta chạy trốn đi vụ nhận đứng lên nhìn xem chung quanh mặt khác đồng bạn la lớn đều thời gian dài như vậy xem ra làng là đem chúng ta vứt bỏ chúng ta bây giờ chỉ có thể theo dựa vào chính mình bằng không lại ở chỗ này khẳng định sẽ điên qua c h i quốc thật sự là ác độc lại muốn dùng loại phương thức này đến bức điên chúng ta nhưng mà chúng ta chả cờ ra bị phong ấn căn bản chạy không ra một vị khác vụ nhận bất đắc di ơ tay lên nói lúc ấy di z đại nhân muốn chúng ta trượt thời điểm chúng ta đều trượt không đi huống chi là hiện tại không có cơ hội tóc ngắn vụ nhận lắc đầu nói chúng ta là có cơ hội người có biện pháp nào bị họa di z cùng xì c ả dạn phủ gù k ý liếc nhau một cái hỏi phải biết nếu như ra một điểm ngoài ý mớn chúng ta những tù binh này sinh mệnh coi như đều phải đi theo ngươi cho cùng mà lại nếu có biện pháp ai tờ mờ nguyện ý lưu tại nơi này chép xét r a có biện pháp lao động cải tạo doanh doanh trường tóc ngắn vụ nhận hít mắt nói nị dạ kia xỉ nục phản bội chính mình nhẫn thôn thế mà còn có thể ở đây sinh hoạt tốt đẹp như vậy thật sự là không công bằng a nhưng là tóc ngắn vụ n h ẫ n trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hắn vẫn như c ũ là tù binh hắn trả cờ giả cũng bị phong ấn ý của ngươi là bị họa di rét cao mày nói cùng cái t i a lao động cải tạo doanh doanh trường hợp tác biện pháp này có chút ngớ ngẩn a người ta mặc dù trả cờ giả bị phong ấn nhưng là hiện tại trôi qua tốt như vậy có vợ có nữ có phòng có công việc nơi nào sẽ cùng bọn hắn hợp tác nhưng mà không tóc ngắn vụ n h ẫ n l ắ t đầu cười lạnh nói ý của ta là tại vợ hắn mang theo nữ nhi của hắn đến thời điểm trực tiếp cưỡng ép bọn hắn một nhà bước qua chi quốc thả chúng ta rời đi để ngươi tên phản đồ này cũng trôi qua tốt như vậy ha ha cái này nhìn ngươi làm sao bây giờ cái này bị họa di z do dự một chút nói nếu là đến lúc đó qua c h i quốc trực tiếp đem con tin đều đánh chết cũng không thả chúng ta rời đi đâu không qua c h i quốc sẽ không tóc ngắn vụ nhẫn lất đầu tự rêu nói đây là một cái tự khoe là cùng bình dân chủ quốc gia à. một khi làm loạn thanh danh của bọn hắn liên hủy nghe tôi tóc ngắn vụ nhẫn giải thích đang ngồi toàn bộ vụ nhẫn lập tức hai mắt tỏa sáng nhẹ gật đầu người này nói có đạo lý nha nhìn đến nhiều ngày như vậy học tập người ta đều khai phiếu rõ ràng đều là cùng nhau đến trường đều là cùng một cái lao sư giáo vì cái gì người ta liền ưu tú như vậy đâu đã như vậy bị họa di z sau khi nghe được cũng h i ế p mắt lại đang muốn hạ quyết định thời điểm ta có chút quá mót đi trước đi nhà vệ sinh xì cạ d ạ n phủ g ủ kỳ đứng lên nói các ngươi trước trò chuyện phù g ủ kỳ đại nhân làm sao rồi toàn bộ vụ nhẫn đều hai mặt nhìn nhau nhìn xem xì cạ d ạ n phủ g ủ kỳ lẫn nhau hỏi tại khẩn cấp như vậy thời khắc liền không thể t r ư ớ c nhẫn một chút sao mà bị họa di z cái này cái xì cạ d ạ n phủ gù kỳ bị h ọ di z hít mắt lại nhìn chằm chằm rời đi xì cạ d d ạ n phủ gù kỳ sau đó xoay đầu lại nhìn xem vụ nhẫn bọn họ nói đừng quản xì cạ d ạ n phủ hữu kỳ hắn đ ợ i chút nữa hẳn là liền trở lại chúng ta bây giờ trước tiên đem kế hoạch hoàn thiện một chút phải biết chúng ta nhưng một chút ngoài ý muốn cũng không có thể phát sinh a nếu không làng x ư ơ n g mù nhẫn đau bảy người chúng liền muốn thay người xì cạ d ạ n phủ hữu kỳ đi ra lao động cải tạo doanh nghỉ ngơi ký túc xá khinh thường liếc qua sau lưng lẩm bẩm nói thật là một đám ngu xuẩn nơi này có ăn có ở không cần đi buôn ba chặt người tại sao phải rời đi đâu chứ muốn lên khoáng hoại hắn xì cạ d ạ n phủ hữu kỳ cảm thấy rất tốt ta nếu như lần này hắ không biết có thể hay không vượt qua xì cạ dạn phụ h ữ kỳ hít mắt lại l ầ m b ầ m nói cùng lao động cải tạo doanh doanh giống nhau cuộc sống hạnh phúc đâu cho nên hoàng khu khu qua quân đại nhân ta bí mật phải bầm báo ta lại bí mật phải bầm báo đối phía trước chính đang đi tuần qua nhẫn la lớn có người mướn. một Mạ chương Chương nhân định trốn. nhân định trốn. Quy Uru chạy chạy tổ địch chế hoạch địch chế hoạch Phúc, hỷ giúp giúp kế kế Kỳ xì lớn a o phun t i t r nhàn nhạt hỏi ngươi ngươi nói cái gì u z u ma ki s e i tựa hồ đã thành thói quen tiện tay lau một chút mặt thuận tiện dùng cái tiểu phong độn hòng khô chi t h u ậ t cầm trên tay bản ghi nhớ thổi khô nói đ á m kia vụ nhẫn bọn họ muốn muốn gây chuyện ồ u z u ma ki hitosi lập tức hiếu k ỷ hỏi bọn hắn muốn muốn thế nào nào không nói trên người bọn họ trả cờ ra bị phong ấn vẹn vẹn chỉ là qua tri quốc trong nước đều đã che kín giám sát thiết bị bọn hắn nơi nào đến lòng tin cho rằng bọn họ chạy trốn được đây chính là thiên la địa v o n g a mà lại coi như chỉ dựa vào qua chi quốc ảnh phân thân quần đầu chi thuật đoán chừng cũng đủ bọn hắn uống một b ì n h bây giờ còn tại muốn chạy trốn đây là lao sư giảng bài nhàm chán hay là làm việc bố trí được quá ít rồi bọn hắn chuẩn bị cưỡng ép y hó ý a một nhà b ư ớ c bách qua chi quốc đưa bọn hắn đi uzu ma kỳ xây đ ẩ y kính mắt khoe miệng lộ ra một tia khinh thường nói cần hiện tại đem bọn hắn đều bắt lại sao cái này là một đám n ư ớ ngẩn thế mà nghĩ đến tại qua chi quốc cưỡng ép con tin chẳng lẽ không biết bọn hắn h ì tổ si điện hạ sẽ không gian nhận thuật sao đoán chừng bọn hắn còn không có rút đ a o liền đều bị giải quyết muốn ta nói hì tổ si điện hạ cũng là quá thiệt lương lúc ấy nên trực tiếp động thủ giải quyết làm gì lưu đến bây giờ đâu các ngươi là làm sao biết ưu dù ma kỳ hì tổ sỉ sờ lên c ằ m nhìn xem ưu dù ma kỳ sầy tò mò hỏi nếu như ta nhớ không lầm hiện đang theo dõi căn bản là còn không có tiếp thu danh vọng công năng kính viễn vọng chi thuật cũng liền làm một chút dình coi sự tình mà thôi hơn nữa còn là nghe không được thanh â m cái chủng loại kia húng chi đáng kia vụ nhẫn chỗ ở ký túc xá bọn hắn cũng không có nối liền giám sát bởi vì vì căn bản là không có tất yếu không có trạ c ờ da nghĩ dạ cơ bản đều là thịt chết thớt không cần thiết lãng phí trạ c ờ dạ thủy tinh là một cái vụ nhẫn vụ trộm nói cho đêm qua tại lao động cải tạo doanh tuần tra tuần cảnh u d u ma kỳ xây nói bởi vì đêm qua quá muộn tộc trưởng để chúng ta không nên khinh cử vọng động dự định hỏi một chút ngươi muốn làm thế nào vụ nhẫn vụ trộm mật báo u d u ma kỳ hitosi lập tức sửng suốt nói ta có thể làm thế nào loại chuyện này nên đem bọn hắn toàn bộ đều cầm ra đến an bài một tuần hai mươi bốn giờ khảo thị á liền kiểm tra qua tri quốc hiến pháp cùng tư tưởng phẩm đức thất bại liền chép bài thi chép một trăm lần đoán chừng đến lúc đó bọn hắn liền không có tâm tư lại nghĩ mặt khác u dù ma kỳ xảy không nhìn thẳng rơi hỉ tổ si điện hạ hầu ngôn luật ngữ nói hiện tại an bài nỉ dạ đem bọn hắn đều bắt lại không c h ấ m r ã i u dù ma kỳ hỉ tổ si đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay neo lại nhãn tới hỏi cái kêu mật báo chính là ai thân là một vị thượng nhẫn cư nhiên như thế không có nỉ dạ phẩm hạnh thực tế là quá ném nỉ ra mặt chẳng lẽ là bởi vì nhận qua c h i quốc giáo dục về sau sinh lòng hối hận g i á n ộ dự định vì qua tri quốc kiến thiết dự tính góp một viên l ệ h nhẫn đao bảy người chúng xa mệ hạ đa người sở hữu xỉ cạ d ạ n phủ hù kỳ u d u ma kỳ sầy nói trách không được nguyên lai là cái này nhị ngũ từ a u d u ma kỳ hì t ổ xì lập tức im lặng cái này tên hôn đảng nếu như không có chính mình lọt nhập qua mấy năm liền lại bởi vì vụ n t r ộ n hướng địch quốc lại bán tình báo cuối cùng bị kỳ xảm trò truy bạo hắn còn tưởng rằng là vị nào nhận màu đỏ giáo dục cảm lộ đâu không nghĩ tới a không nghĩ tới thế mà là xì、si、ca giản phủ c ủ kỳ u d u ma kỳ hì t ổ xì khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh đối u d u ma kỳ hì tô x nói hiện tại t r ư ớ c không nên đem bọn hắn bắt lại ta đột nhiên có cái chủ ý chính mình năm đó vì cái gì lưu lại ý o ý a đâu không phải liền là vì để cho bên ngoài thôn phản nhẫn tại phản bội chạy trốn thời điểm có thể nghĩ đến có một cái khả năng tiếp nhận quốc gia của bọn hắn dù sao nhận giới có đại bộ phận nhì dạ vẫn là tương đối có tài cái này một bộ phận cứ như vậy xử lý khá là đáng tiếc nên để bọn hắn đồng ý màu đỏ tư tưởng giáo dục tương lai có thể vì nhận giới phát sáng phát nhiệt cho nên không n ổ c ạ n bọn hắn một điểm cuối cùng giá trị liền để bọn hắn cốt thực tế là quá lãng phí nhưng là hiện tại cũng nên khai hỏa qua chi quốc nhân từ thanh danh thời điểm ưu dù mạ kỳ hì tổ xi neo lại nhãn lẩm bẩm nói về phần đến lúc đó làng sương n g sẽ như thế nào một đám quỷ nghèo không cần thiết đi để ý tới hiện tại bọn hắn hai thanh nhẫn đao đều tại qua tri quốc một thanh tại nghiên cứu khoa học phòng làm nghiên cứu nhìn xem có thể hay không sinh sôi ra càng nhiều kỳ sản một thanh khác tại lò s á t sinh mười mấy cái ước đều không bỏ ra nội nhất thôn có cái gì tốt sợ để xỉ cạ dặn phủ gù kỳ ở bên trong đời tốt u d u mạ kỳ hitosi mỉm cười nói nhưng tuyệt đối đừng bị phát hiện bằng không bị đánh chết nhưng không liên quan qua tri quốc sự tình a hitosi điện hạ làm lớn u dù mạ kỳ xầy không hiểu nhìn xem ủ dù mạ kỳ hitosi hỏi loại này phản đồ q dù sao tuyển nhận khắc thôn phản nhẫn đây là tối kỵ a ngươi cảm thấy theo qua c h i quốc mấy năm này nhặt thiết kế qua c h i quốc còn chạy đi được sao ưu dù ma kỳ hì tô xì nhìn xem ưu dù ma kỳ xầy nói cũng ngay tại lúc này đại bộ phận con mắt đều chăm chú vào vũ c h i quốc nơi đó mới không có phát hiện qua c h i quốc không thích hợp làm chiến tranh kết thúc nhẫn giới khôi phục hòa bình các quốc gia bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao thời điểm qua c h i quốc bí mật sớm muộn sẽ bị phát hiện dù sao với quan tỏa cảng là không làm được thế nhưng là s ỉ cạ i ả n p h ủ cũ kỳ từ đầu đến cuối cùng những gia tộc kia không giống tu dù mạ kỳ xây lắc đầu nói hắn là không thể nào chân chính thần phục với qua c h i quốc không sao coi như nuôi đầu heo mà thôi u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ khoác k h o tay cũng chính là muốn để hắn làm mặt tiền mà thôi về phần còn muốn làm lý ra thật có lỗi qua c h i quốc chỉ có quân đội sau đó liền không lại để ý hữu du ma kỳ sầy hắn biết hữu ma kỳ sầy suy nghĩ hiện tại qua c h i quốc bên trong đại bộ phận người đều là ý nghĩ này bởi vì qua c h i quốc đồng bột phát triển sinh cơ bọn hắn đều lo lắng một lần ngoài ý muốn liền đem những n à y hủy cho nên làm việc liền càng thêm cẩn thận nhưng là bọn hắn lại không biết vô luận là quốc gia nào muốn thu hoạch được yên ổn hòa bình sinh hoạt đều chỉ có dựa vào năm đấm cho nên qua c h i quốc sớm muộn cũng là sẽ đ ố i toàn bộ nhận giới lộ ra năm đấm chỉ là đến lúc đó có hay không danh nghĩa mà thôi dù sao qua c h i quốc là cái phân rõ phải trái từ quốc gia không có việc gì là sẽ không tùy ý đối quốc gia khác xuất thủ cưỡng ép y ho ia một nhà sao u d u ma kỳ hi to si neo lại nhãn nói các ngươi nói cho y ho ia không cũng không có u d u ma kỳ xây lắc đầu nói t ộ c trưởng để chúng ta trước giữ bí mật nếu nói như vậy u d u ma kỳ hi to si khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói ngươi cảm thấy mấy ngày qua c h i quốc tế điện thế nào u dù ma kỳ xây không hiểu nhìn xem vụ d ma kỳ hi to si chính là cưỡng ép a u d u m a kỳ hì tổ si bất đắc dĩ lắc đầu nói thế đ i ể n đúng lúc là mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm liền để bọn hắn ở thời điểm này đọc thủ sát xuất thành công khẳng định sẽ gia tăng không ít đây là đang cho vụ nhẫn bọn họ hoàn thiện kế hoạch u ù u m a kỳ sẽ xây lập tức im lặng nhìn xem hì tổ si điện hạ h á n hì tổ si điện hạ lần này lại muốn làm cái gì đến lúc đó lại để cho phụ cận tuần tra tuần cảnh rời đi u ù u m a kỳ hì tổ si neo lại nhãn chỉ chỉ trên mặt bàn qua c h i quốc địa đồ nói liền hướng con đường này đi cách biệt gần mà lại người cũng ít rất tốt chạy để xì cạ dạn phủ ưu kỳ mang theo những n à y qua nhẫn chạy một vòng sau đó lại để cho qua c h i quốc trình diễn một trận hàng năm ở kịch chủ đề bất luận ngươi có phải hay không phản nhẫn chỉ cần ngươi là qua c h i quốc quốc dân liền lại nhận qua c h i quốc bảo hộ cái này đoán chừng qua c h i quốc thanh danh hẳn là có thể lại đến cái bậc thang đi giờ phút này u du mạ kỳ xảy đã không lên tiếng nữa mà là lẳng lặng nghe u du mạ kỳ hì tổ si nội tâm đột nhiên vì vụ nhẫn cảm thấy b i hay mặc dù không biết hì tổ si điện hạ muốn làm gì nhưng là cái này bọn hắn ngay cả kế hoạch chạy trốn đều là hì tổ si điện hạ cho bọn hắn còn có thể làm gì vì một chương hai trăm hai mươi chín ta cảm thấy thời gian này không sai chương hai trăm m ư ơ i tám ta cảm thấy thời gian này không sai s ì cạ dạn phụ cụ kỳ ngươi lại đi ra ngoài làm gì rồi bị họa di rét nhìn xem cương vừa đi vào đến chính một mặt chấm tư s ì cạ dạn phụ cụ kỳ tao mày nói kế hoạch này ngươi cảm thấy thế nào đến lúc đó để một bộ phận người đem cái kia lao động cải tạo doanh doanh trường hấp dẫn đến gian phòng chúng ta lại động thủ cầm xuống y hó y a về sau. sau đó chỉ chờ tới lúc này đó giữa trưa vợ hắn cùng nữ nhi tới đưa cơm thời điểm lại động thủ bắt lấy bọn hắn liền có thể nói đến đây bị họa di z nội tâm liền có cô đô kỵ dựa vào cái gì tất cả mọi người là bị bắt làm thủ bình hắn vì cái gì liền có thể lấy được đẹp mắt thế tử sinh hạ đáng yêu hải tử lên làm quan lớn đâu đây quả thực là n ý dạ đ ỉ n h phong khu khu xỉ nhục a hắn bị họa di z quả nhiên là cái có phẩm hạnh n ý dạ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát thôn lần này chúng ta không thể phát sinh một chút ngoài ý m ớ n bị họa di z chăm chú nhìn x ỉ cạ dạ phủ cụ kỳ bằng không chúng ta đoàn người liền đều phải vong cho nên người thờ mờ còn phát cái gì nốc a nha xì cạ dạ phủ cụ kỳ lấy lại tinh thần những mày một cái một mặt trầm tư nói ta cảm thấy các ngươi kế hoạch phi thường hoàn mỹ chính là đã bị qua nhẫn bọn họ biết xì、si、cả d ạ n p h ủ gù kỳ nội tâm có chút t i ế ệ t đối xem ra hắn qua một thời gian ngắn về sau liền không thấy mình những ngày đồng bạn chỉ là không biết h ạ n tại qua chi quốc có thể hay không cưới vợ sinh bé con lên làm quan lớn đâu chính là ta có cái đề nghị xì、si、cả d ạ n p h ủ gù kỳ híp mắt lại nhìn xem bị họa di rét bọn hắn khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói thời gian có lẽ có thể đổi một chút vừa rồi ta ở bên ngoài nghe lén đến qua nhẫn nói chuyện qua mấy ngày là qua chi quốc một cái trọng yếu thời gian s ì c ả g i ả n phủ gũ kỳ nhữ mày một cái tựa hồ đang suy nghĩ gì nhau lại nhăn nói tại ngày đó qua c h i quốc cảnh giới sẽ có rớt xuống cho nên lúc kia chính là chúng ta thời cơ tốt nhất ồ vụ nhẫn bọn họ nội tâm lập tức vui mừng hỏi lúc nào sau năm ngày tế điện s ì c ả g i ả n phủ gũ kỳ mỉm cười nhìn bọn hắn nói qua c h i quốc tử thần tế điện đến lúc đó đúng là chúng ta cơ hội chạy trốn ngươi tốt một vị phục vụ viên nhìn lên trước mặt mang theo mặt nạ mặc áo choàng che kín toàn thân nam tử cung kính nói vị đại nhân này có gì cần phân phó đối với cái này cách gan mặc bọn hắn đã sớm quen thuộc bởi vì nơi này là chợ đen cho nên vì sinh ra không tất yếu ngoài ý mớn người tới nơi này đại bộ phận đều sẽ làm một chút che giấu phòng ngừa bị cửu nhân phát hiện ta là tới bán ra nhẫn cụ nam tử thần bí thanh â m trầm t h ấ p chuyển ra mang ta đi bao xương được rồi đại nhân phục vụ viên sắc mặt cứng lại nhẹ gật đầu nói mời tới bên này xem r a vị này hẳn là lý giả đại nhân mà lại hắn bán ra nhẫn cụ nhìn bộ dáng hẳn là không tầm thường nam tử thần bí tựa hồ đã sớm đối với nơi này xe nhẹ được quen bình tính đi theo phục vụ viên đi vào bao xương Mà sớm một ở bên trong đã sớm một vị nam tử trung niên tử đại a ngừa sao n đen giám định sư. Đối với quý giá đồ vật tiến hành giám định, phòng người nước đen g giám giá giám chờ Chợ có đục cỏ. chợ đợi. Đối đồ với một sư. số vật quý béo o Dù l địa p h ư ơ nhân g ngư này, long n tình cũng sinh. tạc, thể phát sinh. Vị đại sự gì h có Vị này nam tử trung niên mỉm cười nhìn người thần bí nói xin lấy ra ngài cần yếu xuất thủ đồ vật thủy quốc quốc bảo nam tử thần bí xuất ra một thanh bút lên hàn ý cổ phát chuột kiếm thản nhiên nói xương đó đ ạ o thương quà tri quốc sương dệt cổ nạn mụ mụ cụ hổ chĩa đi đến mái tóc màu xanh trẻ tuổi phụ bên người thân mỉm cười nói ở đây làm được đã quen thuộc chưa c ú gồ chia tỉ t ỷ c ô n à n mụ mụ nhìn thấy đi tới bên cạnh mình c ú gồ chia sửng sốt một chút mỉm cười nói quen thuộc giống như bây giờ từ sinh hoạt quả thực là chúng ta trước kia không dám tưởng tượng đến qua tri quốc đã nửa năm bây giờ nàng cũng trở thành s ư ở n g d ẹ p tiểu đội trưởng tiền lương t r ư ớ n g không ít sinh hoạt cũng chầm chậm b i ế n tốt mà lại nàng cùng c ô n à n hai mẹ con còn không dùng bị người khác khi dễ tại qua tri quốc ngay cả cảnh sát lì ra đều là phi thường hữu hảo bọn hắn căn bản sẽ không động một chút lại giết người liên cũng hỉ tổ xi、si、điện hạ lúc ấy nói tới đồng dạng vô luận là ai tại qua tri quốc chỉ cần không xúc phạm qua tri quốc pháp luật đều lại nhận luật pháp bảo hộ qua tri quốc là cái theo luật trị nước tốt quốc gia bây giờ các nàng hai mẹ con từng bữa ăn đều có thể ăn được thịt đang chuẩn bị nhiều gom góp ít tiền tại qua tri quốc bán tòa nhà phòng ở chỉ là có chút đáng tiếc hiện tại cũng còn không lấy được qua tri quốc quốc tịch đây cũng là nội tâm của nàng chỗ t u y t đối không biết làm chiến tranh kết thúc đủ qua tri quốc sẽ còn hay không thu lưu bọn hắn những n à y vũ tri quốc nạn dân đâu Ấn. C c ó gì cần ta làm sao? Bởi vì cần c ta sao. qua làm Bởi h i phi quốc quốc tịch t h ư ờ n g k h ó cầm, cả chi quốc sức chăm chú hiện hết tại đi tới nạn dân tất đều qua là m v i ệ cu m ố n t í c h đẩy qua chia quốc q u tích cầm điểm tới lũy, chi quốc quốc tịch, chi quốc quốc cũ có công cầm、tới. Chính thành nhưng như thế như không thành trôi người tới. qua qua khu khu, trở trịa là, là, dân, nửa năm vẫn mấy đột nhiên thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói xét thấy luật tử bình thường tích cực hướng lên không chỉ có phối hợp độ khá tốt mà lại bình thường làm việc biểu hiện cũng rất cố gắng trong lúc làm việc có thể lấy nghiêm túc cẩn thận phụ trách tâm tư độ đi làm tốt công việc của mình tại sưởng dệt làm việc thời gian dài như vậy bên trong chăm chỉ làm việc không có chút nào thư giãn vì sưởng dệt làm ra công hiến đặc nhiệm mệnh luật tử vì mới sưởng dệt sưởng trường đồng thời ban thưởng qua c h i quốc điểm tích lũy tám mươi điểm cái này cái này c ô n à n mụ mụ nghe tới cuộc gỗ chia lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem nàng nói cái này cái này đây là sự thực sao đối với tân h á n kiến tạo luật tử là biết chỉ là căn bản không nghĩ tới tân h á n trưởng thế mà lại là nàng đương nhiên là thật chúc mừng ngươi cuộc gỗ chia mỉm cười nói hiện tại ngươi điểm tích lũy hẳn là đầy đ ủ làm qua tri quốc, quốc tịch đúng đúng cô nạn mụ mụ lấy lại tinh thần nhắn trong mang theo nước mắt khỏe miệng không ngừng vui cười a a vui đến phát khóc nói ta ta ta rốt cục có thể cầm tới qua chi quốc quốc tịch đừng khóc cao hứng sự tình khóc cái gì cụ hồ chia bất đắc dĩ lắc đầu xuất ra một đầu khăn tay nói s ắ t một cái đi hôm nay ta thả ngươi một ngày nghỉ cho ngươi đi làm quốc tịch qua một thời gian ngắn chính là qua chi quốc chi nhánh học viện lại đến thu nhận học sinh thời điểm cô nạn cùng ta chỗ ở tiểu tử t ú i cũng nên đi học đến lúc đó có thể làm bạn cùng đi cái này cái này cô nạn mụ, mụ nhẹ gật đầu ông cụ hồ chia nói cảm ơn ngươi c ú hồ chĩa tỉ tỉ nếu không phải ngươi tuất nhanh đi đi c ú hồ chĩa vô vô cổ nạn lưng của mẹ về sau mỉm cười nói làm quốc tịch thủ tục hay là thật nhiều đ ừ n g quá m u ộ n ân cô nạn mụ mụ nhẹ gật đầu vung ra ôm、um、ấp vội vàng hấp tấp nói ta ta hiện tại liền đi sau đó cũng không quay đầu lại hướng về hán môn chạy ra ngoài ha ha c ú hồ chĩa bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt hốt hoảng c ô nạn mụ mụ cười cười sau đó nhìn xem chung quanh một đám ao ước nhìn xem bên này nhân viên nói các ngươi nhìn thấy chỉ muốn chăm chỉ làm việc tất cả mọi người sẽ có cơ hội cho nên c ú gồ c h ị a nhìn xem chung quanh một mặt mong đợi nhân viên la lớn bây giờ còn tại nhìn cái gì không tranh thủ thời gian làm việc q u y một chương hai trăm ba mươi không tên chương hai trăm mười chín cô n à n cùng dạ hi cô ưu dù mạ kỳ hì tô xì mỉm cười nhìn trên tay gia nhập qua c h i quốc mới danh sách lẩm bẩm nói đây chính là qua c h i quốc tương lai lương đồng a không biết đến lúc đó hết sanh tiểu đội sư phụ biến thành lũ trí hạ mã đạ dạ sẽ xảy ra chuyện gì đâu ngẫm lại đều thú vị a chỉ là nạ gạ tô nếu như không có gì n ệ gẳng cũng liền trở thành không được thiên đạo kẻ cho nên hắn chỉ có thể học tập tộc cụ dù mạ kỳ tổ truyền phong ấn thuật mà dạ hì cô lúc ấy nhìn dáng vẻ của hắn liền giống như gì d ạ dạ là cái độ bỉ không biết có thể hay không cầm tới cây ư ơ n g thiếu t i ê n thuật để hắn đi thử một chút đâu mà cô nản nàng là cái có ý tưởng hài tử sẽ tự mình khai phát giấy đội cũng là không cần hắn hào tâm tổ trí cũng không biết hết sanh tiểu đội không có trải qua bi kịch tại mã đạ dạ giáo dục làm có thể hay không thành tài đâu u dù mạ kỳ hì tổ x -si、ỉ khoe miệng lộ ra một tia hiếu kỳ mỉ cười lẩm bẩm nói còn có ưu trí hạ nhất tộc tiểu quỷ tương lai nhẫn giới thật đúng là có ý tứ a cô nội h Các người đ ố i trước mấy ngày đột nhiên xuất hiện bia đã thấy thế nào s a dù t ô bị hút một hơi thuốc nhìn xem cổ nộ hạ cố vấn đoàn thản nhiên nói hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt cổ nộ hạ không thể phát sinh mảy may ngoài ý mớn ta cho rằng là giả u tạ tà t ả n cô h t dắt đầu nói làm sao lại có loại này nhẫn cụ phải biết căn cứ cổ tịch ghi chép lúc ấy thời đại kia thế nhưng là võ sĩ thời đại căn bản cũng không khả năng xuất hiện nhẫn cụ cùng trả cơ ra nhưng là trải qua nhân viên chuyên nghiệp nghiên cứu s a dù t ô bị bất đắc dĩ lắc đầu nói khối kia hỏa diệm thạch bia đích sắc có ngàn năm lâu mà lại trước kia đoạn lịch sử kia đã sớm di thất không có người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đây chính là truyền thuyết có thể đánh mười cái nhận giới c h i thần nhẫn cụ a chỉ có đem hắn nắm giữ tại c ổ n ổ hạ trong tay dạng này c ổ n ổ hạ mới có thể yên tâm những người khác vô luận là ai đ ã được đối c ổ n ổ hạ đến nói đều không là một chuyện tốt nhưng là căn cứ trên tấm bia đá ghi lại cái k i a thanh c u ố n quanh lấy liệt hòa n h ẫ n đ a o đã sớm di thất không có ai biết nó đến cùng ở đâu u t ạ t ả n c ổ hắn nói có lẽ chỉ là ngàn năm trước một trò đồ đâu thế giới này làm sao có thể còn có s o nhận giới tri thần đệ nhất đại nhân còn mạnh hơn người t h ú n g chi còn là một người đánh mười người cái này bất kể thế nào nhìn đây đều là giả thế nhưng là căn cứ thủy quốc gián điệp bên kia truyền tới tin tức sa du tô bi lộ ra một nụ cười khổ nói bọn hắn nơi đó cũng xuất hiện cái cùng loại bia đá cho nên vô luận thật giả chúng ta đều phải mà lúc này thùng thùng cửa phòng họp bị gõ tỉnh hô ca đại nhân có khẩn cấp tình báo một vị á m bộ thượng n h ẫ n đi đến nói cái này là vừa vận nhận được tình báo lấy ra sa du tô bi nhữ mày một cái nói thượng nhân cung kính đem tình báo quyền trục đ ẩ tới s ạ dù tô bị chậm rãi mở ra nội tâm lẩm bẩm nói lúc này truyền đến tin tức chẳng lẽ là chiến trường xảy ra chuyện gì sao sau đó cái này s ạ dù tô bị mở to hai mắt nhìn nhìn xem trên tay tình báo đầy mắt không thể tin nói cái này cái này thật xuất hiện rồi làm sao rồi thì dù rèn đàn rổ hiếu kỳ liếc một cái tình báo hỏi xảy ra chuyện gì rồi xuất hiện s ạ dù tô bị buông xuống tình báo hút một hơi thuốc trên mặt vẫn như cũ mang theo biểu tình k i ế p sợ nói như thế nào quấn quanh lấy hỏa diễm nhẫn đao xuất hiện lập tức tất cả cố vấn đều một mặt mộng bức nhìn xem xạ dù tô bi bọn hắn vừa mới trò chuyện chuyện này mà thôi làm sao liền xuất hiện rồi đột nhiên trong bọn họ tâm tư ngửi được một c ô âm n h ư khí tức cái này đến cùng phải hay không người khác cạm bấy đâu nếu như là bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì bất kể có phải hay không là âm n h ư xạ dù tô bi nhìn thấy đang ngồi cố vấn lắc đầu nói c ô nộ hạ đều phải phái nỉ dạ đi xem một chút nếu như là thật cái t i a t h a n h nhẫn đ a o đều phải giao cho c ô nộ hạ đảm bảo bằng không đến lúc đó khẳng định sẽ vì nhận giới mang đến khó mà dự tính nguy hại cho nên s ạ dù tổ b ì nhìn xem bên cạnh túi đầu trầm tư đảng ấn độ tóc mày nói nghiêm túc vừa vặn s ạ c ủ mỏ cũng trở về đảng ấn độ ngươi cùng s ạ c ủ mỏ cùng đi một chuyến nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra nhưng mà không đợi đ ả n rồ gật đầu thế nhưng là vừa rồi đã bổ nhiệm s ạ c ủ mỏ trở thành cùng s a nhận thôn chiến trường quan chỉ huy nếu để cho hắn đi s a nhận thôn tiến công làm sao bây giờ u tạ tạng cô hà n h ữ mày một cái nói phải biết s a nhận thôn cả d ẹ t đã ra chiến trường cái này xạ dù tổ bị nghe tới u tạ tạng cô hà lập tức rơi vào trầm tư bất kể như thế nào xa nhẫn thôn bên kia qua c h i q u ố c đều phải có cái trụ cột bằng không sẽ giao động bọn hắn bên này quan tâm để cả tù gian đi xa dù tổ bị thả ra trong tay t ẩ u hút thuốc thư g i ã n một chút l ô n g mày nói cả tù gian thực lực cũng rất không tệ tin tưởng hắn có thể giữ vững xa nhận thôn tiến công như vậy ngược lại là có thể u tạ tàn cô hát nhẹ gật đầu nói ta sẽ làm a n bài xong như vậy liền quyết định như vậy xa dù tổ bị lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười nói cả tù gian tạm thay cùng xa nhẫn thôn chiến trường quan chỉ huy đạn dỗ cùng xạ cụ mỏ cùng một chỗ ra ngoài một chuyến nhìn xem cái kia thanh nhẫn đao đến cùng là chuyện gì xảy ra như có bắt buộc nhất định phải đem cái kia thanh nhẫn đao mang sẽ làng tiến hành phong ấn giữ gìn nhẫn giới hòa bình qua tri quốc ta trở về cô nạn mở cửa lớn tiếng hô sau đó nghe tới động tĩnh trực tiếp hướng về phòng bếp chạy tới khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra kinh ngạc mụ mụ ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi cô nạn trở về rồi cô nạn mụ mụ mang trên mặt t i ế u dung quay đầu nhìn xem cô nạn nói bởi vì hôm nay trong xưởng cho mụ mụ thả một ngày nghỉ nha hai tay ở bên cạnh khăn lau trước lau sạch sẽ đi đến cô nạn trước mặt ngồi xuống, xuống. c ô nạn thích Thích. chi quốc sao. Thích. Cô qua sao. nản không chút do dự nói người ở đây lại tốt lại không dùng đói bụng vẫn chưa có người nào khi dễ c ô nạn siêu thích nơi này chính là còn không lấy được qua c h i quốc quốc tịch c ô nạn trên mặt lộ ra một tia tiết v ố i lại lập tức thu về lộ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc cầm nắm đ ấ m trắng nhỏ nhắn nhưng là tin tưởng c ô nạn về sau chăm chỉ làm việc đến lúc đó nhất định có thể đến lúc đó mua tòa nhà căn phòng lớn cho mụ mụ ở ân c ô nạn mụ mụ sau khi nghe được lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ sợ lấy cổ nạn đầu nói mụ mụ tin tưởng cổ nạn cổ nạn nhất định có thể nhưng là mang theo tiếc nuối ngữ khí lắc đầu nhìn cái này từ trong túi cẩn thận móc ra một bản đ ỏ bản mang trên mặt r i ả o hoạt mỉm cười nói qua c h i quốc quốc tịch mụ mụ đã cầm tới qua mấy ngày c ô nạn liền có thể đi qua c h i quốc chi nhánh học viện báo danh đi học thật c ô nạn đầy mắt không thể tin nhìn xem mụ mụ trên tay đ ỏ bản sau đó vui vẻ nhảy dựng lên ôm chặt mụ mụ nói mụ mụ thật lợi hại chúng ta bây giờ cũng là qua c h i quốc quốc dân ha ha mụ mụ thật lợi hại nhưng mà t u t t u t cổ nạn mụ mụ vô vô cổ nạn mang trên mặt mỉm cười bất đáp gì nói mau xuống đây đi mụ mụ còn muốn nấu ăn đâu hôm nay loại này vui vẻ thời điểm mụ mụ thế nhưng là bán rất nhiều đồ ăn không thả mụ mụ làm tới mụ mụ có thể làm không được món ăn mang trên mặt tiêu dung nhìn xem trên tay màu đỏ sách thật sự là hạnh phúc sinh hoạt đâu cảm tạ qua chi quốc để mẹ con các nàng có thể vượt qua yên ổn sinh hoạt vô cùng cảm tạ q u y một chương hai trăm ba mươi một đau cùng nước cùng tin chương hai trăm hai mươi đau cùng nước cùng tin người phía trước mời dừng lại xoát xoát mấy vị mang theo quỷ dị mặt nạ áng bộ nhị dạ sông ra đem thương đội bao vây lại ánh mắt sâu u nhìn bọn hắn chầm cái kia thanh trong truyền thuyết nhẫn đao bị các ngươi cầm rồi mắt phải buộc băng vải người mặc lục sắt chế phục nam tử trung niên từ ám bộ nhị dạ giữa đứng dậy m ặ t không biểu tình dù n g mệnh lệnh n g ư ỡ khí thản nhiên nói đem hắn dao ra đi nhị dạ đại nhân thương đội trước mặt một vị bục vệ giữ lại hai đầu t r ỏ m d â u nhỏ tên nam tử lùng đối sau lưng có chút hốt hoảng đội xe làm thủ thế sau đó nhìn lên trước mặt nam tử trung niên cung kính nói chúng ta cũng không có đạt được cái gì truyền thuyết bên trong nhẫn đao nhưng mà tên nam tử l ù n nội tâm lại có loại kích động đến mức muốn chửi người khác những người kia không phải nói cỗ nộ h ạ nhị dạ sẽ không đến đến nhanh như vậy còn có chợ đen không phải cũng nói sẽ đối khách hàng bảo mật sao đây là có chuyện gì bất kể nói thế nào bọn hắn đều là tiêu trên trăm ứ c quý khách a sao chỉ trước mắt còn đi chưa được mấy bước đường liền bị cỗ n ổ hạ nghĩ dạ bắt được cái này nếu là nói chợ đen không có tiết lộ bọn hắn tin tức bọn hắn vậy mới không tin đâu ừ nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng nhìn lên trước mặt thương đội thản nhiên nói nếu như không giao ra liền đừng trách chúng ta tự mình bảo thủ không có nói đùa thật sự cho rằng cỗ n ổ hạ ám bộ là bất tài a nếu như không phải xác định cái tia thanh nhẫn đau liền trên người các người cỗ nộ hạ nghĩ dạ sẽ tùy ý nhảy ra cổ nộ hạ ám bộ nhìn thấy trước mặt đám người này chắc chắn như thế nhẫn đao trên người bọn hắn tên nam tử l ù n liền biết đã trò chuyện không đi xuống vô luận như thế nào bọn hắn đều sẽ động thủ điều tra chỉ là mắt phải băng vải liếc một cái trước mặt nam tử trung niên hắn tựa hồ có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua xị m ù giả cản nghe tới gọi ra bản thân tên thương nhân đạn dộ lập tức h í p mắt lại người này tuyệt đối không phải phổ thông thương nhân phải biết hắn nhận c h ị ám dáng vẻ cũng không phải một cái bình thường thương nhân có thể biết đến cho nên động thủ vô luận như thế nào cũng không có thể để bất luận kẻ nào biết cổ nộ hạ cầm nhẫn đao đạn dỗ nhìn lên trước mặt thương đội ánh mắt trở nên băng l n h lên đối bên người ám bộ nói một tên cũng không để lại xoát xoát nghe tới thượng cấp mệnh lệnh ám bộ nị h ra lập tức hành động đã một cái cũng không lưu lại chậm đã nhưng mà còn không có ám bộ nị h ra xuất thủ tên nam tử luôn lập tức hô lớn ta là hỏa quốc đại danh phủ ngự dụng thương nhân p h ụ n đại danh khẩu rụ ra mua sắm vật liệu khác nói các ngươi thậm chí ngay cả hồ ca đại nhân đều không có, có quyền lợi đối với chúng ta động thủ khoe miệng lộ ra một tia c ư i lệnh nhìn xem nghe tới chính mình hô lên đại danh tên về sau đều ngừng lại nị ra nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra chỉ cần trước mặt là cổ n ổ hạ nghĩ dạ là được ngay cả hồ cạ đều là đại danh bổ nhiệm huống chi là ngoa tạo các ngươi đây là tạo phản A. nhưng mà đàn rồ chỉ là những mày m ộ t cái liền lần nữa thản nhiên nói đậu thủ xem ra ngay cả đại danh phủ cũng bắt đầu thèm nhỏ dãi cái kia thanh nhẫn a o cho nên hiện tại chỉ có thể một tên cũng không để lại đem sự tình làm càng thêm bí ẩn càng thêm hoà n mỹ đến lúc đó chỉ cần đem toàn bộ người đều lưu tại cái này ai biết đây là bọn hắn cổ nộ hạ làm các ngươi dáng lùn thương người nhất thời kinh hoàng quay đầu nhìn xem một người trung niên nam tử hô h o à n mã đại nhân cứu mạng a cái này cái này những nghĩ ra này là muốn tạo phản ngay cả đại danh đều không nghe phế vật h o à n mã đại nhân đối thương nhân l ạ n h hừ một tiếng sau đó thản nhiên nói đậu tủ h xoát xoát t ừ trong thương đội toát ra bảy cái nghĩ ra các người cổ n ổ hạ là muốn tạo phản h o à n mã nhìn xem đạn rộ lãnh đ ạ m nói đây chính là đại danh thứ cần thiết bất luận kẻ nào đều không có quyền điều tra h o à n mã nhìn lên trước mặt cổ n ổ hạ nghĩ ra nội tâm thở dài địch quá nhiều người xem ra muốn chuẩn bị sẵn sàng đợi đến chạy đi về sau cùng đại danh nói do tình huống tự sẽ có người thu thập bọn họ ngay cả đại danh phủ đồ vật cũng dám đ o ạ n cô n ộ hạ hồ cạ là không muốn làm rồi nhìn thấy trong thương đội đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy n g dạ, cô n ộ hạ n g dạ nhưng như cũng không lo lắng bởi vì những người này chẳng qua là đại danh phủ chiêu một chút lang thang n g dạ mà thôi cùng bọn hắn những tinh anh này so ra căn bản không được coi cái gì những thứ này đại danh phủ n g dạ. ra đàn dỗ lập tức hít mắt xem ra sự tình có hơi phiền thoái nhưng là hiện tại bọn hắn đã không thể dừng tay cho nên đáng chết thương đội nghĩ lập tức mặt đều xanh giận dữ mắng đáng chết cô n ộ hạ nhìn thấy đại danh danh hiệu thật không dùng bọn hắn lập tức kết lên ấn c ù n g cố nổ hạ nỉ dạ độc thủ giải gà đội trưởng chúng ta muốn đ ư ờ n g xuất thủ một vị mang theo vụ nhẫn hộ ngạch nỉ dạ nói vừa vặn thừa dị p bọn hắn hôn loạn thời điểm đem nhẫn đao vụn trộm mang về làng hiện tại còn không phải lúc cụ rổ sủ ký giải gà nhau lại nhãn thản nhiên nói đợi chút nữa đợi đến đại danh phủ c ù n g cổ nổ hạ lưỡng bại câu thương về sau ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ táng nhưng mà không đợi nói cho hết lời vẫn là để cổ hạ chuẩn bị cho người tăng lễ đi một đạo thanh em trầm thấp chuyển tới làng sương mù nỉ dạ vụ nhẫn bọn họ nghe tới thanh âm tranh thủ thời gian vừa quay đầu chỉ thấy không biết khi nào bên người đột nhiên xuất hiện một vị tóc trắng đầu nhím thanh niên hạ t a c g sa cù mò c ú rổ sủ ký d ạ i ga nhìn thấy người tới mỉm cười nói thật thú vị người xem ra chúng ta bị phát hiện nha thật là đáng chết còn tính toán đợi cổ nộ hạ xuất hiện tổn thương lại ra tay nhưng là hiện tại đã dặn này liền để ta vì n g ư ờ i trước tổ chức tăng lễ đi lời nói bế c ú rổ sủ ký d ạ i ga lập tức giơ chính mình nhẫn nào hô lớn lôi độn dạy ga làm không tệ nha u d u m a k ỳ hỷ tổ xì vỗ vô, vô tại một cái ngọn núi d ơ kính viễn vọng cả c ú dù nói đã có thể bán nhiều tiền như vậy quả nhiên bán vũ khí mới là kiếm lợi nhiều nhất ta làm sao ngươi tới rồi cả c ú dù nhìn thoáng qua u d u m a k ỳ hỷ tổ xì sau đó lại d ơ kính viễn vọng nhìn chằm chằm cách đó không xa chiến đấu nói đây cũng là ngươi chủ hạch v i ế t tốt bằng không những này ngu xuẩn nơi nào sẽ mắc câu cái này một cái bia đá liền để một thanh nhẫn đao giá trị lật hơn trăm lần năm đó hắn vì cái gì liền không đọc thêm nhiều sách đâu quả nhiên trong lòng đen đều là không giống tiểu quỷ này đầu hóc căn bản cũng không như bình thường ụ dù mạ kỳ tổ ộ c Chớ nhân. nói nhảm. hỷ mạ dù kỳ t xì giả không hai tiếng nghĩa chính luôn từ nói đây đều là người khác địa đ á tạo tốt chúng ta chỉ là bán đem nhận đao mà thôi chỉ là t r ù n g hợp vận khí đụng tới cả cù dù thả ra trong tay kính viết vọng bội phục nhìn xem ụ dù mạ kỳ hì tổ xì nói ngươi tới nơi này làm gì qua chi quốc không có chuyện gì khác rồi cái này ra mặt d ạ y không hổ là tuổi còn trẻ liền trở thành ảnh người a qua chi quốc không có việc gì ụ dù mạ kỳ hì tổ xì trên mặt lộ ra mỉm cười nói một thanh khắc hỏa độn nhẫn đao ngươi dự định bán cho ai thế mà đem phở s ừ n bán cho hỏa quốc đây là muốn gây sự a một khi xử lý không tốt cái này hai quốc gia liền thực sự thành tốt địch t h ủ y quốc cạ c ụ rủ quang mang trợt lóe lên neo lại nhãn nói dạng này bán giá cả sẽ cao một chút thật không hổ là cùng nhẫn giới chi thần chia năm năm người cái này vì tiền thật sự là cái gì đều làm a u dù ma kỳ hi tổ si im lặng nhìn xem cạ c ụ rủ nói ngươi làm rất tốt nếu như cộ nộ hạ cầm phở s n g làng xương mù cầm hỏa chi cao hứng không cần đoán cái này hai cái nhận thôn tử t h ủ khẳng định kết xuống đi n g ư ờ i còn chưa nói đâu cả cụ r ù nhàn nhạt liếc qua u dù mạ kỳ hitosi neo lại nhăn nói tới đây lại muốn làm cái gì dựa theo hắn đối cái này u dù mạ kỳ tiểu quỷ hiểu rõ không có việc gì hắn khẳng định là không sẽ ra ngoài mỗi lần ra không phải bán vũ khí chính là n h ạ t huyết kế cho nên vì cái gì chính mình trong nội tâm cảm giác kỳ quái đâu tiểu quỷ này chẳng lẽ lại muốn gây sự mà u dù mạ kỳ hitosi đến cái bọn hắn tới cây đuốc u dù mạ kỳ hitosi nháy n h y mắt khoe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí m ì n cười bấm một cái thủ hấn nói ảnh phân thân ngụy trang c h i thuật không lâu lắm x ư ơ n g ngủ tắn đi lập tức một l á mang theo màu vàng vòng xoáy mặt nạ m ạ n dễ kỷ ủ nam cùng một vị mang theo màu trắng t ă n g câu ngọc mặt nạ dìn nghệ gẳng mặt nạ nam xuất hiện trước mặt cả cụ r ù tại góc độ trận mắt hốc mồm mỹ mắt không ngừng chọn biểu lộ h ạ mời xưng ơ hô ta là ít hai uchi hạ xìn lục đạo bèn q u y một chương hai trăm ba mươi hai đao cùng nước cùng tin hai chương hai trăm hai mươi một đao cùng nước cùng tin hai vụ nhẫn nhìn thấy đột nhiên bị hạ tạ cụ mỏ cầm ra đến vụ nhẫn bọn họ đạn rỗ hít mắt lại lẩm bẩm nói xem ra hiện tại toàn bộ nhận giới đều biết cái k i a t h a n h thần bí n h ẫ n đao xuất hiện tại hòa quốc chỉ là mặt khác nhận thôn người đâu ra đi đạn dộ đối rừng rậm chung quanh la lớn không dùng lại cất giấu đ o á n chừng hẳn là đều đến lập tức xoát xoát bốn phương tám hướng đều t o á t ra n g h dạ làng đá làng mây xa nhẫn thôn nhìn xem chung quanh n g h dạ mang hộ n g ạ ệ c h đạn dộ ánh mắt lập tức băng lấy lên nói các ngươi vất qua giới nơi này là hòa quốc ha, ha nham nhẫn quan chỉ huy cười lạnh nói không nghĩ tới cổ nộ hạ nghị dạ ngay cả đại danh phủ cũng dám tập kịch ta thật sự là có ý tứ xem ra lần này hổ cạ đệ tam là làm đến cùng nghe tới n h ă m nhẫn đạn dỗ lập tức meo lại nhãn hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này nhận thôn động tác thế mà nhanh như vậy ai cái này thì du rèn lần này thật có l ỗ i rời đi nơi này đạn dỗ ánh mắt b ă n g lánh nhìn lấy bọn hắn nói bằng không cũng đừng trách cổ n ổ hạ không k h á c h khí nhưng mà k i ế một thanh p h ở sừng thế nhưng là chúng ta thủy quốc quốc bảo vụ nhẫn quan chỉ huy nhìn thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện lý giả cũng không có lại cùng hạ tạc xạ cù mò động thủ thản nhiên nói đem nó rao ra chúng ta liền lập tức rời đi đạn dỗ nghe tới vụ nhẫn lập tức híp mắt lại bọn này vụ nhẫn sợ không phải đang nằm mơ chứ liền coi như bọn họ cầm tới thật cho là bọn họ có thể đi ra hỏa quốc nhưng là hiện ở loại tình huống này xem ra đã không cách nào đem bọn hắn toàn bộ đều lưu lại khi dù rèn a đàn d ộ nội tâm thở dài lẩm bẩm nói chúc ngươi may mắn cho nên động thủ trực tiếp đem nhẫn đao cướp được mang về làng hiện tại hay là trước tiên đem nhẫn đao mang về làng về phần còn lại chính là hồ cạ đại nhân nhiệm vụ đáng chết nhìn thấy cổ n ổ hạ nghỉ dạ sẽ không tiếp tục cùng đại danh phủ nghỉ dạ giao thủ mà là trực tiếp đ ộ n g thủ đoạn còn lại nhận thôn nghỉ dạ lập tức mắng lên nhưng là trên tay nhưng không có dừng lại mà là thủy đội thủy long đạn chi thuật thổ đ ộ t phong độn dép đen kia tên tiểu quỷ rõ ràng có thể dùng loại phương thức này để nam đại nhận thôn h ô n chiến dép trắng nhìn cách đó không xa hôn chiến nam đại nhất thôn im lặng đối dép đ e n nói vì cái gì lần kia còn muốn cho chúng ta dẫn dụ làng đá xuống tay với cổ n ổ hạ tên hôn đ ả n kia tê dại không phiền thật ca thật sự là đáng ghét tiểu quỷ dẹp đen hít mắt lại nói hiện tại cũng không biết mạ đ ạ dạ thế nào rồi phải biết chúng ta chân chính nhiệm vụ nhưng không thể khiến người khác biết bằng không mụ mụ liền nguy hiểm sáng hôm nay liền nghe tới dẹp trắng phân thân tin tức truyền đến năm đại nhận thôn n h ỹ dạ đều nghĩ đến hỏa quốc quốc cảnh chạy đến cho nên vì nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra hắn liền thổ độn lẹn qua đến lại không nghĩ rằng nguyên lai là hắn chế tác b ị a đá đưa tới a n h â n nào dẹp đen meo lại nhãn l ầ m b ầ m nói k i a tên tiểu quỷ đến cùng muốn làm cái gì mặc dù bộ dạng này cũng rất phù hợp hắn suy yếu năm nhận thôn thực lực ý nghĩ nhưng là không có biết rõ ràng cái kia lòng dạ h i ể m độc tiểu quỷ mục đích thực sự trong bọn họ tâm tư vẫn còn có chút bất tàn a cũng không biết tương lai mạ đạ dạ phục sinh về sau có thể hay không đánh thắng được k i a tên tiểu quỷ đâu chờ một chút ngay tại zedren trầm tư thời điểm zed trắng đột nhiên la lớn vậy cái kia k i a tên tiểu quỷ thế mà tới đây k i a tên tiểu quỷ zedren lập tức nhìn qua chiến trường trông đi qua quả nhiên mặt nạ màu vàng mãn d ễ kỳ ủ cùng mặt nạ màu trắng dìn n h ệ gắng hắn hiện tại cũng không biết cái này tóc đỏ tiểu quỷ kính sắt chồng đến cùng là nơi nào mua chỉ là hắn đến cùng muốn làm cái gì Dẹt đ e n nhìn xem mụ rủ m à kỳ hi tổ si phương hướng lẩm bẩm nói thế mà đột nhiên tới đây khẳng định là có âm n h ư gì nhưng mà Dẹt đ e n kia tên tiểu quỷ tựa hồ phát hiện chúng ta z trắng t trầm mặc một chút nói vừa rồi tựa hồ quay đầu nhìn chúng ta nơi này một chút còn đối với chúng ta n h á y máy mắt thật là đáng chết năng lực nhận biết Dẹt đ e n nội tâm giận d ữ mắng một tiếng sau đó đối z trắng nói tranh thủ thời gian trở về chúng ta bây giờ chật hay là thừa dịp kia tên tiểu quỷ cũng không đến tranh thủ thời gian chạy trốn đi bằng không đợi chút nữa lại không chừng có cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ cho nên hắn dệt đen cũng không phải là sợ mà là ngại phiên phức dệt đen sao lục đạo bèn mang theo mặt nạ hướng phía dệt đen phương hướng quên một chút sau đó lộ ra nụ cười ý vị thông trường lẩm bẩm nói tới nơi này làm gì đâu chỉ là không lâu lắm lục đạo bèn đột nhiên xứng sở bất đắc di lắc đầu có dùng hay không như thế nào sợ hắn hiện tại cũng sẽ không đối nhận giới hiếu tử làm ra cái gì thực sự là bọn t r ộ n n h ắ t lục đạo bèn meo lại nhãn t h ả n như nói sau đó liền quay đầu nhìn xem hắn một cái khác phân thân ưu trị hạ xìn hiện tại hay là trước tiên đem bộ này hí cho diễn x u n g trước hạ o à n g bét, tạc vọt xạ cú mò trực tiếp bổ ra hàng gỗ nhìn xem hiện lộ ra cổ phát trôi lao nếp miệng lên xem ra cái này chính là cái kia thanh nhẫn đao sau đó đưa tay trộm một cái tiếp lấy bên cạnh lộn mèo né tránh tập kích tới nhân thuật hạ tạc xạ cú mò biết tiếp xuống chủ yếu né tránh mặt khác ni dạ truy sát đem nhẫn đao cho mang về cổ nổ hạ liền có thể kết quả không nghĩ tới tại hắn muốn rơi xuống đất thời điểm sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trực tiếp đoạt lấy hạ tạc xạ cù mỏ nhẫn ao sau đó đột nhiên một cước đối hắn đã tới hạ tạc xạ cù mỏ tay phải không còn xoay người nhìn trước mặt mặt nạ người cùng cặp kia tràn ngập tà ác con mắt mãn dễ kỳ hủ tất cả mọi người dừng lại động tác cảnh giác nhìn chằm chằm xuất hiện tại trước mặt mạn dễ kỳ hủ trong truyền thuyết nhẫn ao xa nhẫn đội trưởng hiếp mắt nhìn chằm chằm mạn dễ kỳ hủ lẩm bẩm nói hắn tới đây sẽ không phải là vì truyền thuyết này bên trong nhẫn cụ đi chẳng lẽ truyền môn là thật cái này mạn dễ kỳ h diệt nhiều như vậy gia tộc thật chỉ là vì trong truyền đột nhiên đang ngồi tất cả nhị dạ đều cảm thụ đạo một cố âm như khí tức đàn d ổ đại nhân hạ tạc xạ cụ mỏ trở lại đàn d ổ bên người tao mày nói tiếp xuống nên làm cái gì không nghĩ tới một khắc cuối cùng nhẫn đau thế mà bị người khắc đoạt mà đàn d ổ cũng sờ sờ mắt phải của hắn sau đó k h í p mắt nhìn xem độc nhãn mạn dễ k ỳ hụ hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì không nghĩ tới ngay cả cái này hố cổ nổ hạ lâu như vậy hụ chỉ hạ xình đều xuất hiện chẳng lẽ cái kia thanh nhẫn đau là thật nhưng là bây giờ chỉ có thể đem mặt khác nhận thôn lôi xuống nước đ ộ n thủ đem cái này mạn dễ kỷ h lư lại đ à n r ộ dùng c h ầ m thấp nước khí hô b ự c này phần tử nguy hiểm tuyệt đối không thể đủ lại để cho hắn c h ạ y mất quả nhiên những người khác nghe tới đ à n r ộ ánh mắt ngưng lại mắn dễ k ỳ hủ phải chết lập tức ngay tại tất cả nghĩ ra hướng về u c h i hạ xin kết lên ấ n dự định giữ hắn lại lúc đến u c h i hạ xin một đạo thanh âm tức giận chuyển ra người quả nhiên xuất hiện q u y một chương hai trăm ba mươi ba đ a o cùng tin cùng linh chương hai trăm hai mươi hai đ a o cùng tin cùng linh thiên đạo u trị hạ xin cầm bước lên dấu liệt hàn ý cổ phát chuốt kiếm nhìn xem phiêu phủ ở giữa không trung người thản nhiên nói、bèn. mà lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện trong truyền thuyết ạ cà sù kỳ thủ lĩnh có được gìn nghệ gẳng người thần bí đoàn người lập tức cầm trong tay kết tớ ngừng lại nhãn trong mang theo cảnh giác chằm chằm lên trước mặt hai cái mặt nạ người mặc dù bọn hắn nhất thôn đều cùng ạ cà sù kỳ hợp tác rất tốt nhưng là ai biết cái này đột nhiên xuất hiện ạ cà sù kỳ có phải hay không đến đoạt nhận đau a mặc dù bây giờ xem ra tình huống không phải biết bắt như vậy chí ít cái này gìn nghệ g n g cùng mạn dễ kỳ ủ t ư ợ n h ư là được nhân người quả nhiên xuất hiện ở đây bèn dùng băng lanh ngước khí nói u chi hà xin ngươi thu thập nhẫn cụ đến cùng là vì cái gì nghe tôi bèn tất cả mọi người thần sắc lập tức đọc lại quay đầu nhìn chằm chằm u trí hạ xỉn trong bọn họ tâm tư cũng phi thường muốn biết cái này mãn dễ k ỳ ưu khắp nơi d i ệ t tộc đoạt nhẫn cụ đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ những này nhẫn cụ bên trong có dấu cái gì bí mật bọn hắn không biết vì nhẫn giới hòa bình u trí hạ xỉn miết miệng lên thản nhiên nói thế giới này đã sớm bệnh mà ta u trí hạ xỉn sẽ vì thế giới này mang đến chân chính quang minh chân chính hòa bình nghe tôi u trí hạ xỉn trả lời tất cả đại nhận thôn nhị dạ đều trầm mặc hiện tại có phải là làm chuyện xấu không kéo một chút vì hòa bình liền lộ ra đẳng cấp không cao đâu và không vì cái gì bán vũ khí cả ngày dắt nhận giới hòa bình ngay cả năm đại nhận thôn đứng đầu cổ nổ hạ làm chuyện xấu xa trước đó cũng muốn kéo một chút nhận giới hòa bình hiện tại cái này d i ệ t tập cuồng tập mờ cũng luôn mồm ngầm lấy vì nhận giới hòa bình đây là lấn phụ bọn họ không có đọc qua sách nguyên nhân sao và không những chuyện này đều cùng nhận giới hòa bình có quan hệ gì bọn hắn về sau phát phát động chiến tranh có phải là cũng được hô hô nhận giới hòa bình không hô luôn cảm giác bên mình liền cùng nhân vật phản diện đồng dạng nhân giới hòa bình nghe tới ủ trì hạ xỉn p e n trầm m ặ t một chút sau đó lắc đầu mặc dù không biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì nhưng là chỉ có bình đẳng tự do dân chủ mới là thực hiện nhân giới hòa bình biện pháp duy nhất ngươi loại phương thức này là không làm được cho nên cùng ta về ạ c t sủ kỳ một chuyến đi cổ hủ ưu trí hạ xỉn khinh thường hư lạnh nói ạ c t sủ kỳ bất quá là một đám ngây thơ người thôi về phần muốn đem ta mang về ưu trí hạ xỉn dơ nhẫn đao đối bẹn liền nhìn ngươi có hay không cái năng lực kia hòa đồn hào hỏa cầu chi thuật nhìn lên trước mặt quyết đấu hai người nguyên bản định n ú n g tay các nị ra lập tức dưng bước sau đó nhanh chóng lui lại trên mặt đều mang hoảng sợ cái này cái này đây là nhất thuật nhìn xem kia để nghĩ dạ không thể tưởng tượng nổi nhất thuật tất cả nghĩ dạ đều trầm mặc đây quả thật là nghĩ dạ có thể thả ra sao thôn bọn họ ảnh đoán chừng đều không có mạnh như vậy a chúng ta làm sao bây giờ một cái vụ nhẫn nhìn xem giải gạ quan chỉ huy có chút đau răng nói này chỗ nào là nghĩ dạ hẳn là có lực lượng hắn sống đến bây giờ hai mươi mấy năm độc thân hai mươi mấy năm liền không có nhìn qua mạnh như vậy lý dạ chẳng lẽ bọn hắn tu chính là giả lý dạ nước mỹ giục đại nhân có hay không mạnh như vậy vụ nhẫn nhìn cách đó không xa đất dung núi chuyển hít vào một ngụm khí lạnh hỏi cái này n h ẫ n thuật quả thực quá không thể nghĩ nhưng mà dại gạ cũng là có chút điểm liều đau hắn không phải liền là ra cái kém mà thôi sao thế nào liền gặp được thần tiên đánh nhau rồi cái này nhẫn đau còn đ o ạ n không đ o ạ n xem một chút dại gạ cầm chính mình nhẫn đau m ặ t không biểu tình nói nếu như cuối cùng chuyện không thể làm ta ta chúng ta liền liền rút còn lại nhẫn thôn đều là một mặt không thể tin nhìn cách đó không xa dịn n ệ gẳng cùng m ạ n dễ kỳ u quyết đấu cái này nhận thuật ngay cả cấp C n h ẫ n thuật dùng đến đều cùng c ấ m thuật đồng dạng a cái này cỡ nào khổng lồ t r ả cơ d ạ a một vị c ô nổ hạ nghi dạ cảm khái nói đệ nhất đại nhân cũng hẳn là mạnh như vậy đi mà bên cạnh đạn dô lại một mặt kích động nhìn ụ trì hạ xỉn miệng bên trong lẩm bẩm nói đây chính là m ạ n dễ k ỳ ưu lực lượng đây chính là m ạ n dễ k ỳ ưu lực lượng thì ra là thế mạnh a thật không hổ là có thể cùng nhẫn giới chi thần một độn chống lại m ạ n dễ k ỳ ưu hắn đạn dô sờ sờ buộc băng vải mắt phải hít mắt lại n h é miệng lên nhất định sẽ nắm giữ cố lực lượng này đạn dồ đại nhân hạ tạ xạ cụ mọi nhìn cách đó không xa thần tiên đánh、nhau. k í c h vào một hơi nói chúng ta bây giờ nên làm gì cùng hai vị này đoạt nhẫn đao đoán chừng đem bọn hắn hiện tại năm cái nhận thôn nghị dạ trói cùng một chỗ đều không đủ người ta một cái nhận thuật ta nếu như năm đó đệ nhất đại nhân có loại thực lực này thật mờ vì cái gì không trực tiếp san bằng nhận giới thực hiện hòa bình a còn cần đến để bọn hắn hiện tại khổ cực như vậy sao chờ đạn dộ lấy lại tinh thần sờ sờ con mắt thản nhiên nói nếu như chuyện không thể làm chúng ta liền từ bỏ đi các ngươi không cần lo lắng đến lúc đó ta sẽ đích thân cùng hộ cả đại nhân nói nhiệm vụ thất bại cũng không quan chuyện của các ngươi đạn dộ đại nhân tất cả mọi người nghe tới đạn rổ đều cảm động nhìn xem hắn không nghĩ tới đạn rổ cô vẫn thế mà như thế nào thông cảm bọn hắn chỉ có hạ tạc xạ c ú mỏ ánh mắt là lạ hắn là thân hổ cả phái căn bản không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì chỉ là cái này đạn rổ cô vẫn có phải là biến rồi khu khu đạn rổ giả ho hai tiếng nói hiện tại chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động chỉ cần nhìn xem là được rồi đây chính là nhẫn giới cường giả ở giữa quyết đấu a bình thường thời điểm căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy cho nên thừa cơ hội này xem thật kỹ một chút có lẽ đối với chúng ta có cái gì dẫn dắt đâu chỉ là năm đó đệ nhất đại nhân cũng có mạnh như vậy sao bây giờ n h ẫ n giới xuất hiện như thế c ư ờ n giả g năm đại n h ẫ n thôn lại nên như thế nào tự xử đâu nhất là hiện tại còn không biết bọn hắn mục tiêu chân chính thời điểm thật là khiến người ta cảm thấy e ngại lực lượng a vũ t r i quốc làng mưa chiến trường t u n a hồ c ả đại nhân có mệnh lệnh c ả tù gian nhìn xem t u n a mang trên mặt tiểu dung nói để ta tạm thay cùng xa n h ẫ n thôn chiến trường quan chỉ huy l a o đầu tử hắn là muốn làm gì a t u n a c a o mày nhìn xem c ả tù gian nói lúc này mới cương đến nơi đây liền cho ngươi đi xa nhận thôn bên kia chiến trường thay đổi trong nháy mắt nha cả tù gian cười cười bất đắc dĩ nói xạ cụ m ò bởi vì lâm thời có nhiệm vụ cho nên để ta tạm thay một chút húng chi đây chính là quan chỉ huy a nếu như mình có thể trong khoảng thời gian này lập xuống một chút công tích đến lúc đó tranh đoạt hổ cả vị trí không thì càng thêm vào ưu thế sao người h ừ h ừ t u nạ không cao hứng nhìn xem gian h ừ h ừ nói ta biết người đang suy nghĩ gì t i ê n tâm ta là ủng hộ ngươi đa tạ t u nạ gian cười nhìn xem su nạ ôn hòa nói tin tưởng ta ta nhất định sẽ trở thành hộ cả cải biến thế giới này đưa thay sờ s ờ t x u n g ạ mang tại trên cổ hắn vòng cổ thủy tinh mà lại cái này dây chuyển thế nhưng là bao hàm lời chúc phúc của ngươi cho nên ta nhất định sẽ thành công ta dù nạ nhìn thoáng qua tay gãy trước vòng cổ thủy tinh trong ánh mắt bi ai trợt lóe lên nói tin tưởng ngươi năm đó bởi vì nạ ạ kỳ muốn trở thành hồ cạ nàng liền đem dây chuyển đưa cho nạ ạ kỳ nhưng là không nghĩ tới hy vọng lần này có thể cho gian mang đến may mắn chờ gì dài dạ lúc đến nơi này ta liền trở về xa nhận thôn bên kia giúp cho ngươi cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận nghe tới xu nạ cả tù gian mang trên mặt tiểu dung ônu ôm suna nhỏ giọng nói chờ chiến tranh kết thúc chúng ta liền kết hôn đi uy một chương hai trăm ba mươi b ố đao cùng tin cùng linh hai chương hai trăm hai mươi ba đao cùng tin cùng linh hai không hổ là dìn n ệ gẳng u chi hạ xin né tránh b ẹ n n h ấ n thuật cười to nói ha ha thật là khiến người ta đấu kỵ con mắt ta tại nhãn thuật phương diện cùng ta giao thủ qua người giữa không ai so người ưu tú hơn ta u chi hạ xin nguyện xưng người làm ạ n h nhất nhưng mà b ẹ n lại không để ý đến u chi hạ xin vẫn như cũ thản nhiên nói thần là thiên trinh lập tức một cố khổng lồ sức đẩy hướng về u c h i hạ xin phụ tới u c h i hạ xin đã sớm thu được bản thể chuyển tới tin tức tranh thủ thời gian hướng về bên cạnh tránh thoát đi vê anh một tiếng vang thật lớn sau lưng cự sơn bị săn bằng thấy chung quanh đứng ngoài quan sát nghĩ dạ hơi lạnh không ngừng hít vào cái này bọn hắn muốn hay không lại hướng rút lui một chút nếu không không cẩn thận bị g ọ t đến làm sao bây giờ cái này nhất thuật đạn dỗ nhìn xem cái kia đáng sợ uy lực trong mắt cũng cảm thấy chấn kinh lẩm bẩm nói lần trước đi ngăn trở căn cũng đưa ra báo cáo nhưng l ạ uy lực tựa hồ cũng không có hiện tại mạnh như vậy à đến cùng là lần kia không dùng thực lực hay là khoảng thời gian này lại mạnh lên rồi mà tại tất cả mọi người tại trận mắt hốc m ồ m n h ì n chằm chằm bị g ọ t núi lúc bèn nhìn xem tránh thoát ủ chỉ hạ xỉn rất nhỏ nhẹ gật đầu trình diễn đến nơi đây liền không sai bịt lắm nên kết thúc về phần thần la thiên trinh kia đích thật là thật đều thời gian lâu như vậy dìn nghệ gẳng cùng màn dễ kỳ hủ sớm đã bị góp đủ cho nên lần này là chân chính dìn nghệ gẳng cùng màn dễ kỳ hủ cũng không phải là kính sát trọng chỉ bất quá đoán chừng dẹt trong bọn họ tâm tư hẳn là vẫn như cũ cho là hắn mang chính là kính sát trọng dù sao hắn nhưng là tóc đỏ hữu mạ kỳ tộc người a tư lộn có thể nói ngoài ý muốn hợp ra nhưng là con mắt loại vật này chỉ có thể dựa vào huyết mạch di chuyển cho nên tuy tiện sóng chỉ cần không dùng r a m ạ n dễ k ỳ ú mang tính tiêu chí nhẫn thuật tuyệt không có khả năng biết hắn là thật thật sự là đáng sợ nhẫn thuật ta u chị hạ s í n cũng mịt mở điểm một cái nhãn điên cuồng cười to nói ha ha thú vị thật thú vị đã như vậy u chị hạ s í n vây tay t r u n g cổ phát c h u i kiếm huyết hồng m ạ n dễ k ỳ ú lạnh lùng nhìn chằm chằm bèn liền để ta thử một chút thanh này trong truyền thuyết nhẫn nào thờ sưng lượt đi thờ sừng h e tôi u chị hạ xin tất cả n g h i ra lập tức ánh mắt ngưng lại nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn bọn hắn cũng muốn gặp thấy cái kia trong truyền thuyết phở sùm nghi lực phải biết trước đó hết thể đều chỉ là từ trên tấm bia đá nhìn thấy cái gì có thể đánh mười cái nhận giới chi thần cái gì đều chỉ là một số người đi theo trên tấm bia đá ghi chép suy đoán nhưng là không thể phủ nhận có lẽ đây quả thật là một thanh mạnh vô cùng nhẫn đau đâu v ề phần tình huống thật như thế nào không có ai biết đạn dồ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thanh phở nội tâm lẩm bẩm nói đến cùng có cái gì lực lượng đâu nếu như thật sự có thể đánh mười cái nhận giới chi thần đến lúc đó bọn hắn có lẽ liền có biện pháp cùng những n à y treo b ư ớ c đối kháng chỉ muốn lấy được nó hoặc là một thanh khắc trong truyền thuyết quấn quanh hỏa diễm nhân đao bọn hắn cổ n ổ hạ liền có thể chân chính cuộc thời tỉnh táo lại đi u c h i hạ xin dùng băng l ê n h ngữ khí thản nhiên nói thờ ấp lập tức một cỗ để người cảm thấy thấu xương âm trầm hàn ý tựa hồ từ cái kia thanh cổ phát trôi kiếm giữa t ạ n ra lăng liệt hàn quang chợt lóe lên thấy cảnh này bèn biến sắc lập tức về sau vừa lui nhìn chăm chăm n chi hạ xỉn nhưng l ạ nhận thuật lại không có đình chỉ thần la thiên trinh nhưng mà văn phong vương u chi hạ xin lời còn chưa nói hết lập tức ánh mắt ngưng lại mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn c h ầ m c h ầ m trên tay kiếm ngựa khí phẫn nộ nói thần phục với ta tất cả nghĩ dạ có một mặt nghi hoặc nhìn đột nhiên dừng lại u chi hạ x i n đến cùng làm sao rồi một cái cổ n ổ hạ nghĩ dạ hiếu kỳ nói ngại đại chiêu sao c h ờ l、si、s e đi sao không rõ ràng một cái khác cổ n ổ hạ nghĩ dạ lắc đầu nói có lẽ trả cờ dạ không đủ rồi tất cả mọi người một mặt im lặng nhìn xem cổ n ổ hạ nghĩ dạ xem xét cái kêu u chi hạ xỉn liền biết hắn căn bản không thiếu trả cờ dạ、à. đoán chừng cái này hữu trí hạ x ỉ n trên thân có lẽ có sẻn dù nhất tộc hoặc là tọa cụ dù mạ kỳ huyết mạch bằng không nơi nào đến khổng lồ như vậy trả cơ ra có lẽ là cái kia trong truyền thuyết đao linh d ạ i gà nhau lại nhãn nói không bị đao linh tán thành người căn bản không thể sử dụng hoàn chỉnh lực lượng đây chính là trên tấm bia đá chỗ ghi lại nghe tới d ạ i gà tất cả mọi người ánh mắt chấn động có lẽ thật có khả năng quay đầu nhìn chằm chằm hữu chi hạ xìn nếu như hắn không bị nhật hạ vậy bọn hắn những người này có phải là có cơ hội chỉ muốn cầm tới nhẫn n o thu hoạch được tán thành bọn họ có phải hay không cũng có thể vô địch nhận giới rồi n g ấ m lại đều kích động a mà lại u c h i h a nhất tộc không phải đều dùng hỏa độ sao vừa nhìn liền biết hắn cùng thủy đội băng đội không hợp a đáng chết đao linh u c h i h a xin tức h ổn hề nói thần phục với ta bằng không ta liền hủy ngươi nhưng mà thợ sừng tựa h ồ nghe đến u c h i h a xin uy hiếp lập tức quang mang đại tác trên chuôi đao mặt toát ra đóng băng thân đao thấu xương rét lạnh cao quý đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi lên nhìn thấy băng lãnh cao quý như là thủy tinh thân đao biểu hiện mà ra u trí hạ xin hô lớn băng phong vương lời con chưa nói hết thân đao run lên một cỗ để người cảm thấy đáng sợ trả c ờ dạ tuân r a hiện ra lập tức lấy phờ sừng làm trung tâm như là thác nước dòng lũ từ kia đóng băng quang mang giữa tuân r a hiện ra thấy cảnh này u c h i hạ xin ánh mắt đ ạ i biến mau đem phờ sừng vung ra trên mặt đất sau đó liếc qua hướng hắn lao đến vẹn thản nhiên nói ta sẽ còn trở về l i ê n quay đầu thuấn thân rời đi mà phờ sừng tất cả mọi người nhìn xem kia cắm trên mặt đất n h ẫ n đ a o k hít vào m ộ t hơi trong mắt tràn đầy không thể tin cái này cái này cái này một vị vụ nhẫn mở to hai mắt nhìn run g i y nói không hổ là lưu truyền ngàn năm trong truyền thuyết nhẫn đao quá bất khả t ư nghị tiếp như dòng lũ lũ lụt nháy mắt đem vùng rừng rậm này biến thành biển cả may mắn bọn hắn tất cả mọi người tại thấy cảnh này thời điểm liền sạch sẽ nhảy lên trên cây nếu không không chừng bị xông đi nơi nào nhưng mà liền tại bọn hắn cương nhảy tới một m á y mắt thơm lập tức cắm vào trong biển nháy mắt liền đem toàn bộ biển cả cho đọc lại thơm đàn rộ ánh mắt cũng là co giút lại nếu như ta đạt được thanh này nhẫn đao đã sớm vì nhận giới mang đến chân chính hòa bình còn cần đến m ả n dễ kỳ h sao đào linh sao đ à n r ộ i neo lại nhãn nhìn chằm chằm cái k i a thanh cắm ở băng hải trước n h ẫ n đ a o lẩm bẩm nói cái này phiền phức mặc dù cái k i a mạn dễ k ỳ ù thế mà trượt nhưng là cái k i a dìn nghệ g ẳ n g vẫn ở nơi này bọn hắn những người này cộng lại đoán chừng cũng liền người ta hai cái nhận thuật sự tình cho nên mặc dù thèm nhỏ dãi cái kia thanh n h ẫ n đ a o nhưng là tất cả mọi người nhưng như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngầm đầu nhìn phiêu phủ ở giữa không c h ú n g bèn nhất là khi hắn quay đầu nhìn lấy bọn hắn thời điểm tất cả nhị dạ đều dùng mình một cái nơi này lạnh quá nếu không lại sau này lui một điểm nhưng mà bèn đang nhìn bọn hắn một chút về sau liền cúi đầu xuống nhìn xem cắm ở băng hải trước thờ s sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm mạn dễ kỳ ủ biến mất phương hướng tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ hướng mạn dễ kỳ ủ phương hướng đuổi theo cái này cái này một cái vụ nhận thấy cảnh này do dự nói hắn không muốn sao cái này cỡ nào lớn thủ a ngay cả như thế mạnh nhẫn đao đều không cần mới có thể gắt gao không đông tha mạn dễ kỳ ủ lập tức tất cả mọi người neo h lại nhãn nhìn nhau một cái sau đó không lâu l ắ m động thủ giải quyết u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ khôi phục lúc đầu diện mạo đi đến cả cụ dù bên n ờ i nói ngươi có muốn hay không về qua c h i quốc một chuyến mà cả cụ dù lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đột nhiên xuất hiện u dù mạ kỳ hỉ tổ si nói cái kia thanh nhẫn đ a o thật sự có đ a o linh sao bằng không làm sao lại mạnh như thế d i u dù mạ kỳ hỉ tổ si nghe tới cả cụ dù sửng sốt một chút sau đó bất đắc dĩ cười cười nói về phần băng đ ộ t chỉ là ngoài ý muốn hợp ra mà thôi dựa vào hệ thống hẳn là ngoài ý muốn đi thực lực của ngươi cả cụ dù ánh mắt trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi nếu như cái kia thanh nhẫn đau là giả như thế nào cái này tiểu quỷ thực、lực. năm đó nhẫn giới c h i thần có hay không mạnh như vậy hắn đột nhiên phát hiện qua nhiều năm như vậy cùng người khác thổi cùng nhẫn giới c h i thần chia năm năm có phải là có chút không muốn mặt rồi còn có cả cụ rủ thương hại nhìn thoáng qua phía dưới lại bắt đầu tranh đoạt nhẫn đao ni ra bọn hắn bị g i a o đ ộ n què q một chương hai trăm ba mươi năm trình diễn quá mức chương hai trăm hai mươi bốn trình diễn quá mức khắc vẻ mặt đau khổ u dù mạ kỳ hỉ tổ s ỉ vỗ vô cả cụ rủ bà vai thở dài nói mặc dù bây giờ bán không được nhưng là lúc sau vẫn có thể bán cũng liền thả một đoạn thời gian mà thôi cả cụ rủ cuối cùng vẫn là đi theo hắn cùng một chỗ trở về qua c h i quốc bởi vì trận này vợ kịch diễn quá mức hiện tại cái kia thanh hỏa chi cao hứng quả thực liền là ai bán ai xong đ ờ i a đoán chừng chỉ cần cả cụ rủ đi chợ đen bán ra trong truyền thuyết nhớ nào nam đại nhận thôn n ỉ dạ liền lại đột nhiên từ một nơi nào đó xuất hiện hô to vì nhận giới hòa bình mặc dù cả cụ rủ tự khoe là nhận giới c h i thần chia năm năm nhưng là thực lực chân thật cũng liền bốn cái tinh anh thượng nhận thực lực k hoảng t r ừ n g mà thôi cho nên tại n a m đại nhận thôn vây đánh h ạ không chừng qua tri quốc liền phải đổi tài chính đại thần cho nên vì qua tri quốc tài chính đại thần thân mệnh an toàn u dù mạ kỳ hì tổ xì hay là cho vất và chạy thương cả cụ dù để xuống nghỉ dù sao người ta đều rút qua chi quốc kéo nhiều như vậy tờ đơn cũng nên để hắn nghỉ ngơi một chút hắn ưu dù mạ kỳ hì tổ xì thế nhưng là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản a mà lại lưu một đoạn thời gian cũng không tệ u dù mạ kỳ hì tổ xì an ủi nói thả thời gian càng lâu cái này nhẫn đau liền càng đáng tiền trải qua kia phiến băng hải đích chứng đầy đoán chừng toàn bộ nhẫn giới l ỉ dạ đều tại lòng ngưng ấy dù sao ai không muốn tung hoành nhẫn giới vô địch thủ a chỉ là người ta chợ đen hiện tại h ẳ n là không dám thu đi sợ bị năm đại n h ẫ n thôn đen ăn khu khu cắt đen mà lại lần sau cũng chỉ có thể đem nhẫn đao bán cho t h ủ y quốc quý tộc hoặc là đại danh về phần nhất thôn người ta muốn muốn có được đồ vật sẽ chỉ dùng nắm đấm cùng người mua cho nên tìm nhất thôn không chừng liền cả người cả của h a i mất ai cả c ù r ù thở dài vớt ve trên tay một thanh khắc cổ phát chua kiếm nói thật sự là đáng tiếc đây chính là trên trăm bức ca đoán chừng lần này cái kia thanh p h ở s ự tình về sau đám lửa này đó cao hứng giá cả liền phải lật nhiều gấp hai ba lần dù sao có đao linh nhẫn đao ai từng thấy ngươi lúc đó vì cái gì không đem phở x â m lại kiếm về cả c ù dù dùng đáng tiếc n g ữ khí nói nếu không chúng ta liền có thể lại bán một lần vì cái gì đương nhiên là vì không trở thành chúng mũi tên đó á chờ một chút năm đại nhận thôn đều đưa ánh mắt tụ tập đến ạ cà sù kỳ qua c h i quốc còn thế nào phát triển phải biết qua c h i quốc thế nhưng là cùng ạ cà sù kỳ có hợp tác ca nếu như đem năm đại nhận thôn ánh mắt đều dành dụng đến qua c h i quốc liền phi ề n phức làm gì vì thanh này hai đến ba giờ thời gian liền có thể khắc lục một thanh trả cờ giả nhận đao phạm trúng độ đâu nếu như đến lúc đó thật muốn bán lại chế tạo một thanh chẳng phải được sao tại cái này đổ lậu hành hành thế giới ai biết cái kia đem là thật cái kia đem là giả dù sao hai thanh đều là qua c h i quốc chế tạo ra nhiều nhất đến lúc đó để b ẹ n cùng n g ũ trí hạ xin lại diễn một tù u kịch sau đó lại để cho b ẹ n nghĩa chính n u ô n từ nói một câu quả nhiên lần trước cái kia thanh là giả chắc không được ngươi cuối cùng từ bỏ nguyên lai là nguyên nhân này xem ra thanh này mới là thật cái này chẳng phải hê tả cho nên a tu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ vỗ vô cả cụ dù bà vai ông cụ nó nói người làm đại sự tầm mắt muốn thả rộng điểm c à cù dù một mặt im lặng nhìn xem ù dù mạ kỳ hi tổ si cái này tờ mờ chính là làm đại sự đây là hấu người được không may mắn hắn lần trước vô dụng thật sự là thân phận đi chợ đen bằng không đoán chừng phải trở thành nhẫn g ơ i số một gian thương a cho nên ngươi dự định một thanh bán mấy lần c à cù dù một mặt nói nghiêm túc có lẽ ta có thể g i ú p một tay đây quả thực là phát tải con đường a rồi nói sau u dù mạ kỳ hi tổ si thở dài lắc đầu nói hiện tại về trước qua tri quốc qua mấy ngày còn có một trận v ợ kịch nghe tới vở kịch hai chữ cả cù dù lập tức nội tâm du lên cẩn thận nói ngươi lại muốn làm cái gì c ô n ộ hạ ba mươi ba năm ngày một tháng hai thủy quốc quốc bảo xuất hiện tại hỏa quốc cảnh nội vì tranh đoạt nhẫn đao nam đại nhận thôn phát sinh một trận chiến chiến đấu kịch liệt đồng thời đều tận mắt nhìn thấy cái tia thanh truyền thuyết c h u n g nhẫn đao uy lực đích xác nhưng có thể đánh mười cái nhẫn giới c h i thần nghe nói kia một mảnh rừng rậm đã trở thành b i ể n cả hiện tại vẫn như c ũ bị đông cứng còn không có tan ra về phần cuối cùng thanh này nhẫn đao bị ai đ ổ hạ toàn bộ nhẫn giới đều biết đều tại hô to cổ n ộ hạ vô xỉ đồng thời hỏa quốc đại g i n h khiển trách cổ n ộ hạ Đối、đại ố i đ danh phụ thương nhân loạn xuất thủ đây là không đạo đức không văn minh hiện tượng hy vọng hồ cả có thể nghiêm túc xử lý nghiêm cẩn nhị ra loạn động nhân thuật nguy hại nhận giới khỏe mạnh phát triển cho nên các ngươi sau cùng hành động bị đại danh phụ phát hiện s a dù tô bị nhìn xem đại danh phát tới tin nói cái kia thanh nhân đao đến tới rồi sao đạt được đàn d ỗ nhẹ gật đầu nói mà lại cái kia uy lực đích sát phi thường không thể tưởng tượng nổi tia đao linh đâu s a dù tô bị nghe tới đàn rỗ hít một hơi thuốc lá cau mày nói là có tồn tại hay không trong truyền thuyết đao linh còn chưa biết đàn rỗ lắc đầu một cái nói nhìn lúc ấy cái kia mạn dễ kỳ hủ hành vi tựa hồ thật tồn tại nhưng là hiện tại còn không ai có thể gọi ra đao linh mà lại không biết có phải hay không là không có đạt được đao linh tán thành nguyên nhân cái kia thành nhẫn đao tựa hồ cũng không có băng đ ộ n thuộc tính chỉ là đơn thuần thủy đột nhẫn đao mà thôi về phần l y lực ngược lại là rất không tệ nhưng là so với kia kinh thiên động địa băng đ ộ n quả thực liền cùng một miếng nước b ọ t đồng dạng s a dù tô bị trầm mặc một chút nói tiếp tục nghiên cứu loại này nhẫn đao cũng không thể thư nghị nhìn xem cỗ nộ hạ có thể hay không tiến hành phòng chế coi như đến lúc đó không có thu hoạch được đao linh tán thành cái kia cũng không lỗ mà lại chỉ cần nhẫn đau bị cổ nộ hạ được như thế nào chuyện khác đều không trọng yếu khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút xa dù tôi bị hít một hơi thuốc lá thương thản nhiên nói ta sẽ tạm thời giải trừ căn thủ lĩnh chức vị cổ nộ hạ chí ít cần cho đại danh một cái công đạo ta minh bạch đạn dỗ nhẹ gật đầu m ặ t không biểu tình nói ta gần nhất ta sẽ để cho căn cẩn thận một chút cái gì giải trừ căn thủ lĩnh vị trí đây là đối ngoại nói mà thôi chỉ bất quá vẫn là phải làm cho căn giảm xuống một chút sinh động độ a nếu không đại danh trên mặt cũng không dễ chịu chỉ là còn dự định qua mấy ngày cậy bừa vụ xuân thời điểm để căn lì dạ làm cơ sở nhìn xem giúp đỡ thôn dân không biết đến lúc đó đổi u không theo kịp đâu mà lại đại danh niên kỷ hẳn là lớn cũng đến về hưu thời điểm bằng không cái này nổi học thuộc đến lúc đó đại danh không đồng ý hắn trở thành hồ cạ làm sao bây giờ thật sự là đáng tiếc ca đàn r ổ thở dài lẩm bẩm nói xạ dù tô bị s ư ơ n g sở cũng nhẹ gật đầu nói là khá là đáng tiếc cũng không biết trong làng có không ai có thể thu hoạch được cái kia thanh thờ s ừ n tán thành c ô nộp hạ ba mươi ba năm ngày hai tháng hai hồ cạ đại nhân giận phê đàn rộ cố vẫn không nhìn làng mệnh lệnh tự mình hành động đến mức vì đại danh phủ mang tổn thương cùng tổn thất cho nên quyết định bãi miễn sĩ mụ dạ đan cố vấn chức vị đồng thời để căn giải tán đồng thời lại phái ni dạ đi đại danh phủ tự mình cùng đại danh giải thích thật không hổ là tại nhiệm thời gian dài nhất hồ cả a u d u m a kỳ hi tô xì thở dài lắc đầu nói quả nhiên không vẹn vẹn chỉ là bởi vì người ta cậu thật tốt cũng bởi vì người ta trong chính trị căn bản cũng không có bất kỳ chỗ bẩn coi như cuối cùng áo rộ xì mà phản bội chạy trốn xạ rủ tô bị cũng có thể chiếm được nhân tử thiện lương á i đổ chi danh cho nên nói người ta có thể thành công cũng không phải là không có đạo lý có nhận giới nổi ảnh giúp hắn có thể không thành công sao q một chương hai trăm ba mươi sáu ngày mai ta liền không đưa cơm cho ngươi chương hai trăm hai mươi lăm ngày mai ta liền không đưa cơm cho ngươi khu khu đều học xong sao u du mạ kỳ mi tô che miệng ho -mi khan hai tiếng nói đây chính là tộc cụ du mạ kỳ phong ấ n thuật phi thường thích hợp ngươi thể c h ế a trong mắt ấ y náy t r ợ t l ó e lên ô nu sờ sờ tóc vàng nha đầu đầu chầm m ặ t một chút ngươi đều biết đi ân cụ hòn nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói biết trở thành kỳ ủ bị dị nụ di kỳ mấy ngày nay những cái kia mang theo mặt nạ nghỉ dạ đã nói qua với nàng còn có một cái dẫn theo tẩu hút thuốc hỏa ái lao ra ra cũng nói qua với nàng mặc dù nội tâm có chút sợ hãi vĩ thú loại sinh vật này nàng tại cô nội hạ cũng nghe người ta nói qua là phi thường đáng sợ thông linh thú đừng sợ ưu dù m ọ a kỳ mi tô s ở lấy c ủ h ò n đầu ôn hòa nói mặc dù kỳ u bị thế nhân sợ hãi nhưng là kỳ thật nó phi thường cô độc nó cũng là có tình cảm mọi người đang sợ nó lại làm sao không sợ cho nên cần một người đến bao dung nó động viên nó mới được mà yêu nó có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng có thể làm cho một người bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng u d u m a k i mi t o mang trên mặt mỉm cười nói cụ hòn có người thích sao bá cụ hòn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ xuống dưới tay nhỏ quay lấy g ố p áo nhỏ giọng nói không có ha ha nhìn thấy cụ hòn cái d ạ n g này u d u m a k i mi t o s ừ n g sốt một chút lập tức cười to nói đừng sợ vô luận như thế nào trên người ngươi đều có được tàu cụ dù mạ kỳ huyết mạch mà tàu cụ dù mạ kỳ nữ hài đều là phi thường nhiệt tình không bị cản trở nếu như đụng phải thích nam hải tử là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cho nên cụ hòn đừng có điều kiên kỵ gì ân cụ h ò n dùng giọng m ũ i phát ra âm thanh nói mi t o đại nhân gọi ta mi t o n ã i n ã i liền có thể u dù mạ kỳ mi t o sờ sờ cụ h ò n đầu ôn hòa nói như thế nào ngươi nguyện ý tiếp nhận kỳ u b i sao cụ h ò n trầm mặc một chút nhẹ gật đầu nói t ư n g ta nguyện ý mi t o đại n ã i n ã i h ả o hải tử thật sự là h ả o hải tử a u dù mạ kỳ mi t o nhãn trong mang theo nước mắt cảm khái nói cuối cùng hy vọng ngươi không nên đoán hận làng quyết định sẽ không cụ h ọ n nghi ngờ ngẩng đầu nhìn mi tô nhỏ giọng nói cổ n ộ hạ rất tốt đúng vậy a U、dù mạ kỳ mi tô phiền m u ộ n ngầm đầu trong mắt tựa hồ mang theo hồi ức c ô n ộ hạ rất tốt hài hòa tràn đầy sinh cơ bừng bừng nhất thôn đây chính là h ạ t hi giả mạ lý tưởng、u、dù dù mạ kỳ mi tô nhìn xem lẳng lặng đứng ở trước mặt mình tiểu nữ h à i do dự một chút cuối cùng thở dài chăm chú nhìn c ú hòn nói mi tô nãi n ã i có câu nói muốn nói cho ngươi không muốn nói với người khác ân c ú hòn ngầm đầu tò mò nhìn mi tô nhẹ gật đầu nói ta sẽ không nói với người khác、u、dù dù mạ kỳ mi tô nhìn thấy cụ hòn khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu ánh mắt lóe lên một tia áy náy nhắm mắt lại nếu như gặp phải nguy hiểm sự tình chính mình không có cách nào giải quyết thời điểm có thể đi tìm qua tri quốc tìm kiếm hỗ trợ hán sẽ đáp ứng qua tri quốc thuyền thiết giáp sao u d u ma kỳ hì tô xì nhìn xem khoa nghiên sở để giao nghiên cứu khoa học hạng mục n g n g đầu nhìn u ụ dù ma kỳ x y nói quan sát đủ sao ngược lại là đầy đủ u d u ma kỳ x y nhẹ gật đầu nói đem mặt k h á c nhận thôn nhẫn cụ chế tạo hoàn tất về sau hay là còn lại không ít cho nên đại trưởng lão bọn hắn quyết định nghiên cứu một chút thuyền thiết giáp chế tạo trước nếm thử chế tạo một chiếc nhỏ như vậy sao u dù ma kỳ hì tô xì sờ sờ cái cảm Theo mà y chấm chút, nói, để đại trưởng lại o nhìn xem xử lý đi. Hán phe không làm sao quen thuộc, cũng chỉ có thể từ hệ xem một làm một lý liệu đi. đối hối từ thống chút tư này mà căn cũng cũng sao quen có bất chi bất giác qua tri quốc đều đi đến một bước này đã chậm rãi đi vào cách mạng công nghiệp giai đoạn sơ cấp không biết tương lai khoa học kỹ thuật có thể hay không kiến tạo gần đảm chinh phục tinh thần đại hải đâu đừng không tin năm đó rắn thuốc chế tạo máy móc kỳ ubi chẳng phải có một chút gần đảm hương vị sao chỉ bất quá nhận giới khoa học kỹ thuật đều không dùng t r ư c chính độ thôi chỉ là hiện giai đoạn xem ra là không thể nào đại trưởng lão cũng không phải là ý tứ này u ù dù m a kỳ sầy lắc đầu nói mà là để ta thông chi ngài một chút đ u ổ i vàng đã không đủ u ù dù m a kỳ h ỉ tổ x -si、ỉ im lặng nhìn xem u d u m a kỳ sầy c h ắ c không được mấy lần trước nghiên cứu khoa học lập hạng đều không có hỏi thăm hắn lần này lại đến hỏi thăm hắn nguyên lai là nguyên nhân này à tức giận nói ta biết tối nay để người tới lấy vì khoa học kỹ thuật phát triển hắn cũng chỉ có thể đủ hy sinh một chút rồi mới trở về không bao lâu liền lại muốn vất vả làm việc khoảng thời gian này qua c h i quốc không có xảy ra chuyện gì dù dù mạ kỳ hì tổ xị -si、ngáp một cái nói không có chuyện ta muốn nghỉ ngơi có u d u mạ kỳ s â y lật ra bản ghi nhớ nói ngày mai sẽ là qua tri quốc tế điện vụ nhẫn bên kia nên làm cái gì đến thời gian rồi nghe tôi u d u mạ kỳ s â y u d u mạ kỳ hì tổ -si、x ì hai tay chống lấy hầm dưới nhau lại nhăn nói kiểu cái xỉ c ả dạn phủ gù kỳ có hay không trung thực nghe lời chúng ta dựa theo ngài a n bài thông c h í hắn u d u mạ kỳ s â y lắc đầu nói hắn ngược lại là không có động tác khác cái này cũng có thể trở thành nhẫn đao b ả y người chúng thật là khiến người ta khinh thường a đã như vậy ủ dù mạ kỳ hì tổ xỉ nhét nhược lên lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười nói không nên khinh cử vọng động còn là dựa theo kịch bản tới hy vọng lần này có thể vì qua chi quốc gia tăng một nhóm thượng nhẫn ý h o ia ngày mai là qua chi quốc tế điện thương nghiệp đường phố cửa hàng suy giảm ta khả năng không có thời gian đưa cơm cho ngươi hạ nạ cả mang theo ấy náy nhìn xem ý h o ia chắp tay trước ngực nói thật là phi thường thật có lỗi không có việc gì ý h o ia nghe tới hạ nạ cả s ừ n g sốt một chút mỉm cười nói đã ngày mai là tế điện như thế nào hạ nạ cả cùng tiêu ngàn liền nghỉ ngơi thật tốt một chút quá nhiều hai năm tiêu ngàn cũng nên đi học đến lúc đó cũng không thể giống bây giờ như thế nào b ô n g lòng về phần cơm trưa ta tại trong phòng ă n giải quyết liền có thể đà t ạ n g ngươi hà nạ ca nghe tới y họ ý a lập tức ô m hắn tại trên mặt hắn hôn một cái nói y phục của ngươi đều cũ vừa vặn thừa dịp ngày mai đánh gãy lại mua một chút không dùng hà nạ ca y họ ý a lắc đầu nói y phục của ta đã rất nhiều ngươi đã mua cho ta đủ nhiều hẳn là cho mình cùng tiêu ngàn mua một chút thế nhưng là hà nạ ca nhìn xem y họ ý a chính muốn nói gì thời điểm hà nạ ca y họ ý a bưng lấy hà nạ ca mặt ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng nói nhìn ta ngươi cũng không cần vì ta làm nhiều chuyện như vậy ta có phản n h ẫ n thôn cũng chuyện không liên quan tới ngươi ngươi cũng không cần cảm thấy ấ y n ấ y ở đây ta cảm thấy rất vui vẻ mặc dù bị mặt khác đi dạ chỗ khinh thường mà lại ở đây gặp được hạ nạ cả ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ cho nên là ta có lỗi với ngươi y h o y a ấy này nhìn xem hạ nạ cả nói là ta có lỗi với ngươi cùng tiêu ngàn mặc dù hạ nạ cả chưa hề nói nhưng là bởi vì hắn phản đồ thân phận chung quanh hàng xóm đều không cùng bọn hắn đi lại may mắn qua tri quốc pháp luật kết t ú c bọn hắn cũng không có làm ra tổn thương người khác sự tình đây cũng là nội tâm của hắn đối qua tri quốc chỗ cảm kích địa phương phải biết địa phương khác đối với phản đồ luôn luôn đều là d i ệ t toàn tộc không hà nạ c ả lắc đầu ánh mắt nhìn thẳng y ho ia l n g l n g nói ta cũng rất hạnh phúc nghe tới hà nạ c ả y ho ia mặt bên trên lập tức c á c h ra tiểu dung nói gặp được ngươi thật tốt đâu đúng a mặc dù hỉ tổ s i điện hạ để hắn làm sự thật tại là nhưng lại không thể phủ nhận hắn rất thích loại an tính này an tâm sinh hoạt cho nên tạ ơn qua tri quốc lao động cải tạo doanh ngày mai kế hoạch mọi người đều biết đi Bị hỏa di r q một mặt chương m c hai trăm ba mươi bảy qua chi quốc tế điển chương hai trăm hai mươi sáu qua chi quốc tế đ i ệ n sáng sớm qua chi quốc lại đến qua chi quốc hàng năm trọng yếu ngày lễ từ thân thế trời đông tuyết đã sớm tan giã mặc dù bây giờ tháng hai theo cũ có chút hàn ý nhưng lại không có ngăn cản được có chút phật đến gió xuân hôm nay sáng sớm cũng không có giống trước mấy ngày đồng d ạ n g mưa rơi lác đác ánh mặt trời ấm áp chậm rãi từ bầu trời xanh thẳm bên trong rơi xuống xua tan lấy còn sót lại từng tia từng tia hàn ý cỏ nhỏ cũng lặng lẽ từ thổ địa bên trong chui ra bất chi bất giác nguyên bản trắng lóa như tuyết cảnh sắc đã sớm biến mất nagato nagato một cái tóc l à m tiểu nữ hài gõ cửa lớn tiếng hô còn chưa chịu rời giường sao cái này đều rất c h ễ bên ngoài đều là người mau ra đây chơi nha nhưng mà cửa phòng vẫn không có mở ra tức giận tiểu nữ hài nhữ lại đáng yêu nhỏ lông mày d Ba ba. lại không dậy chúng ta liền không để ý tới ngươi ngay cả dạ h ỷ cổ s o n g ư ờ i thức dậy sớm tiểu nữ hải biễu môi không cao hứng hô tranh thủ thời gian mở cửa đ ừ n g ngủ nướng mà một bên màu da cam đầu nhím tiểu h ả i xịu mặt nói ta đều nói hiện tại còn s ớ m à, đoàn người đều còn không tỉnh lại nữa hiện tại cũng liền bảy giờ sáng mà thôi nhất là hôm nay đại bộ phận người đều không cần đi làm đoán chừng bọn hắn đều còn tại nghỉ ngơi dạ h ỷ cổ dạng này là không được cổ nạn một mặt chăm chú nhìn dạ h ỷ cổ nói ngươi cùng ta đều là vũ tri c ố đến năm đó chúng ta cũng không có gì ngủ đến bảy giờ hay là tám điểm mọi người cơ bản năm sáu điểm vừa muốn đi ra tiêm ăn thậm chí ban đêm cũng không dám ngủ một người vòng quanh thân thể đợi trong góc sợ hãi bị những cái kia đáng ghét nghỉ dạ xuống tới đúng vậy a dạ h ỉ cổ trên mặt nợ nụ cười vui tươi hớn hở nói bất chi bất giác đến qua tri quốc không sai biệt lắm một năm cuộc sống bây giờ trước kia quả thực là không dám tưởng tượng cho nên chúng ta không thể một điểm buông lỏng cổ n à n g nghe tới dạ h ỉ cổ hài lòng gật cái đầu nhỏ nói phải biết vũ tri quốc còn có rất nhiều người sinh sống đến phi thường k h n khổ sau đó kiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ mà lại ta hiện tại đã là qua tri quốc quốc dân ta cũng thế dạ khi cô gãi gãi cái hót nói trước mấy ngày cha ta cũng cầm tới thật cô n à n một mặt cao hứng nhìn xem dạ khi cô nói vậy chúng ta đến lúc đó có thể cùng đi học liền cùng nạ gà tổ cùng một chỗ ân dạ khi cô mỉm cười nhẹ gật đầu nói cùng nạ gà tổ cùng một chỗ nghiêm túc học tập cùng một chỗ thủ hộ qua tri quốc nếu như vũ tri quốc cũng có thể cùng qua tri quốc đồng dạng liền tốt cô n à n nhẹ gật đầu dùng đáng tiếp ngự khi nói như vậy tất cả mọi người có thể được sống cuộc sống tốt thật sự là đáng tiếc dạ h i cô cũng một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu đột nhiên hai mắt tỏa sáng tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói nếu như vũ c h i quốc cách qua c h i quốc gần một chút đến lúc đó hỉ tổ xỉ điện hạ là được rồi kéo kẹt nhưng mà không đợi dạ hỉ cô nói xong cửa liên bị mở ra các ngươi thật đúng là s ớ m a nạ gà tổ rủi rủi con mắt ngáp một cái nói lúc này mới lúc nào nhà là nạ gà tổ ngươi quá muộn cô nản không cao h ứ n g nói nếu là lại vũ c h i quốc như vậy nạ gà tổ ngươi khẳng định đến đói chết rồi thế nhưng là ta một mực tại qua tri quốc ca nạ gà tổ ngáp một cái nói mỗi ngày ăn ba bữa bữa bữa có thịt sáng sớm uống một chén ca mì cắt nhất tộc cấp ép mật tóc nước ban đêm còn có một bình sữa b ò trừ mụ mụ không cho ta cả ngày ăn kẹo bên ngoài mặt khác đều trôi qua rất không tệ mà lại hôm nay tế điện mụ mụ hẳn là đi trong s ư ở n g xử lý một chút sự tình hẳn là liền sẽ trở về cái này bức trang cô nàn cùng g i ã hì cổ đều hít mắt một mặt nguy hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m nạ gà tổ nội tâm đột nhiên có loại muốn đánh hắn xúc động và o đi nạ gà tổ xoa nhãn mở cửa chờ ta rửa mặt một chút dùng o á n trách ngự khí nhìn lấy bọn hắn nói liền xem như tế điện cũng không cần sớm như vậy nhà ban đêm mới tốt chơi phải biết ban đêm thế nhưng là có thể đi dạo hội chùa cùng nhìn pháo hoa ẩn ẩn c ô n à n g nghe tới nạ g ạ tổ hai mắt tỏa sáng gật cái đầu nhỏ một mặt ao ước nhìn xem nạ g ạ tổ nói thật tốt đâu nạ g ạ tổ một mực sống ở qua c h i quốc kỳ thật nghe mụ mụ cùng thúc thúc nói trước kia qua c h i quốc cũng không có tốt như vậy nạ g ạ tổ móc ra mật ong cho bọn hắn mỗi người rót một chén mật ong nước nói mặc dù sinh hoạt lại trên đảo nhỏ không có chiến tranh nhưng là hàng năm vẫn như cũ ăn không đủ no thậm chí lúc dễ lạnh còn có chết đói cùng chết cóng nhưng là từ khi hỉ tổ xì điện hạ sau khi sinh qua tri quốc liền chậm g ã i biến tốt cho nên hỷ tổ si điện hạ thật là một cái không tầm thường vĩ nhân Dạ c hỷ cô gật đầu cảm khái nói h ắ n khẳng định có thể vì nhận giới mang đến chân chính hòa bình không sai không sai cô n à n một mặt sùng bài nói hỷ tổ si điện hạ rất đáng gờm đến mật ong t r à phải biết đây chính là cấp s mật ong nạ gà tô đưa lên hai lần màu vàng nhạt mật ong nước nói nghe nói trường kỳ uống đối thân thể có chỗ tốt có thể gia tăng trả cờ dạ lượng cùng đối trả cờ dạ lực không chế ta biết ta biết cô nạn gật đầu nói các ị c á n nhất tộc cấp s mật ong đây chính là trong truyền thuyết đặc công phẩm căn bản mua không được ca mỹ cắt nhất tộc mật ong đại lý tối cao cũng chỉ có cấp a mà thôi mà lại giá cả còn phi thường quý mẹ ta bởi vì tháng trước cũng mua cho ta một điểm cấp c mật ong cô nạn lẹ lưới nhìn xem trên tay mật ong nước nói mà lại liền xem như cấp c cũng phi thường quý ân nhà ta cũng mua dạ khi cô cảm khai nói giống như cô nạn chỉ là cấp c mà thôi nạ g ạ tô ngươi là từ đâu đạt được thật là khiến người ta háo ước nghe t ớ i dạ hỉ cô hỏi thăm nạ g ạ tô cúi đầu trầm mặc một chút nói đây là cha ta cha dùng sinh mệnh đổi lấy còn có căn phòng này đều là hán từ xuất sinh đến bây giờ đều chưa từng gặp qua phụ thân của mình cổ n à n cùng dạ t h ỷ cậu nghe tới nạ gà tổ đều trầm mặc thật có l ỗ i nạ gà tổ ta dạ t h ỷ cậu mang theo hãy nấy nhìn xem nạ gà tổ nhưng lại không biết nói cái gì cuối cùng dùng nghiêm túc ngựa khi nói phụ thân ngươi khẳng định là anh hùng không sai nạ gà tổ gật đầu nợ nụ cười nói hắn nhưng là thần tượng của ta khi tôi、si、xị điện hạ nói chính là bởi vì có những n à y vì qua tri quốc hy sinh anh hùng mới có hôm nay qua tri quốc cho nên ta nhất định sẽ trở thành cùng ba ba đồng dạng anh hùng nạ gà tô một mặt chăm chú nhìn dạ hỉ cổ cùng c ô nạn lại sau khi tốt nghiệp ta liền sẽ đi t h a g quân trở thành qua c h i quốc công nhân họ ba ba đồng dạng bảo hộ qua c h i quốc dạ hỉ cổ cùng c ô nạn nghe tới nạ gà tổ liếp nhau một cái sau đó vươn tay một mặt chăm chú nhìn nạ gà tổ nói chúng ta cũng giống vậy nạ gà tổ để chúng ta cùng một chỗ cố gắng cùng một chỗ để qua c h i quốc trở nên càng thêm cường đại nhìn xem vươn ra hai con nắm tay nhỏ nạ gà tổ s ư ơ n g sở mặt bên trên lập tức lộ ra tiểu dung sau đó để chúng ta cùng một chỗ cố lên nha dội ra hữu quyển chậm rãi ba cái nắm tay nhỏ đụng vào nhau nha đầu ngươi mang lão phu ra tới làm cái gì mạ đạ ra một mặt không cao hứng nhìn xem ra tòa cụ chi hạ h ậ u bối nói bên ngoài có cái gì tốt chơi chính mình rõ ràng lại ban công nằm lao ra ghế dựa thổi gió xuân ngủ gật tại sao phải đến à? bên ngoài nhiều chen trúc khắp nơi đều là người mạ đạ dạ ra ra ngươi dạng này là không được u chị hạ mỹ cổ tỏ cũng không lý tới sẽ mạ đạ dạ không cao hứng mỉm cười nói qua mấy ngày ngươi liền muốn đi chỉ huy trực ban cả ngày vẻ mặt đau khổ đến lúc đó hù đến tiểu hài tử làm sao bây giờ rồi mà lại mạ đạ dạ ra luôn ở trong nhà Đến l ú chị đó t â n khẳng thể đ n h sẽ xảy ra vấn đề. mỹ cổ tội m t m ặ nhìn m c h xem mạ đạ dạ ra ra cùng cái lao ngoan đồng đồng dạng dạ, vừa cười vừa nói nay ngày ngày tức giận tốt như vậy hàn n đủ chị n qua chi quốc tử thần đ hạ h i mạ đạ dạ sống lâu như vậy chẳng lẽ còn chưa có xem tộc cụ dù mạ kỳ ra tộc tế đúng đúng mạ đạ dạ ra rất đáng gởm ưu chị hà mỹ cổ tỏ đẩy mạ đạ dạ xe lăn mang trên mặt tiêu dùng nói nhưng là đã già mạ đạ dạ liền bồi ta đi dạo một chút chứ sao h ừ mã đạ dạ hư lạnh một tiếng thảm như nói lần sau không muốn như vậy tạ ơn mã đạ dạ ra ra u chị hà mỹ cổ tỏ đẩy xe lăn cười thầm sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói đúng còn có cái này từ nhì dạ trong bọc móc ra một chồng giấy a 4 đây là hôm nay học viện cho ta biết đi lấy danh sách đưa cho trước mặt u chị hà mã đạ dạ mã đạ dạ ra ra học kỳ sau cần dạy học sinh đều ở nơi này học sinh sao mã đạ dạ ra ra nghe tới u chị hà mỹ cổ tỏ xứng sở tiếp nhận danh sách trầm rãi mở ra meo lại mắt thấy phía trên học sinh tý tước nói cả mỹ cất cái này hắn nghe qua tựa hồ là bán mặt v n g á phi cũng mua qua một chút uống rất không tệ dắt k h i rô cái này tựa như là chỉ t r ọ kệ nhất tộc họ năm đó hắn cũng linh sai lầm lôi quốc đại danh nhiệm vụ đến trông coi chỉ t r ọ kệ nhất tộc à. không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn thế mà đều đi tới qua t r i quốc thật sự là có ý tứ a một nhất tộc u Chỉ hạ mạ đạ dạ lật đến mỗi một tờ đột nhiên meo lại nhãn làm cùng sẻn dù nhất tộc túc địch chỉ là đổi tên m à thôi hắn làm sao có thể nhìn không ra cái này tiểu quỷ là sẻn dù nhất tộc người không nghĩ tới hắn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ cứ nhiên trở thành sẻn dù nhất tộc lao sư không biết đến lúc đó h t sĩ dạ mã biết biểu lộ sẽ như thế nào khẳng định tương đương thú vị mà lại lần này lại là ta thắng h t sĩ dạ mã u c h i hà mã đã dạ nết miệng lên lẩm bẩm nói thật sự là có ý tứ a nhìn thấy mã đã dạ d a ra khỏe miệng mang theo tiểu dung u c h i hà mỹ cổ tỏ mỉm cười nhẹ gật đầu mã đạ dạ d a dạ cái gì cũng tốt chính là luôn mặt đen lên cùng người khác thiếu hắn mấy trăm ứ c đ ồ n g dạng u c h i hà nhất tộc u c h i hà mã đã dạ lật đến một trang cuối cùng lập tức trầm mặc sau đó quay đầu nhìn phía sau u chị hà mỹ cổ tỏ nói đây là các người gia tộc tiểu quỷ đi ân m ị cổ tỏ gật đầu cười nói đến lúc đó phiền phức mạạ dạ dạ ra ra u t r ì hạ mạ đạ dạ nhẹ gật đầu liền tiếp tục xem danh sách phía trên ghi chép hay là rất đủ địa chỉ gia đình phụ mẫu tin tức đều có chỉ là không nghĩ tới u t r ì hạ nhất tộc cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay hắn năm đó u t r ì hạ nhất tộc vì ổn định hòa bình thời gian cự tuyệt cùng hắn rời đi cổ nỗ hạ hại hắn cuối cùng không nghĩ đến mới đây không lâu lắm liền cũng bị người di tộc thật sự là mất m ặ ta t chỉ là đến lúc đó chính mình nên dạy chút gì đâu thân là hà sĩ dạ mạ đối thủ Hắn ưu trị hạ t hỉ dạ mỹ m cổ tỏ quay đầu nhìn xem đến thiếu niên nói tộc trưởng đại nhân sớm ân sáng sớm tốt lành ưu trị hạ phủ gạ cụ nhẹ gật đầu mà không biểu tình trả lời một câu liền không nói gì mà là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngồi lại trên xe lăn lao nhân lại là lao nhân này vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn đều có loại cảm giác kỳ quái như tự hồ mắn dễ kỳ ủ muốn tự động mở ra đồng dạng tộc trưởng là đang đi tuần sau u trí hạ mỹ cổ tỏi nhìn thoáng qua u trí hạ phủ gạ cụ chế phục hiếu kỳ nói thật sự là vất vả đâu sau đó nhìn thấy tộc trưởng nhìn chằm chằm vào mạ đạ dạ ra ra liền giới thiệu nói vị này là mạ đạ dạ ra ra học viện mới tới thể thuật giáo sư sẽ là u trí hạ ra bọn hắn chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp nghe t ớ i u trí hạ mỹ cổ tỏ ưu trí hạ phủ gạ cụ lập tức mí mắt vẫy một cái chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm rồi sao nhìn lên trước mặt nhàn nhạt nhìn xem chính mình mạ đạ dạ u trí hạ phủ gạ cụ do dự một chút. đi đến mạ đạ dạ trước mặt con cái e o mặt không biểu tình nói u chị hạ tiểu quỷ liền làm phiền ngươi sau đó ngầm đầu nhìn u chị hạ mỹ cổ tỏ ta trước làm việc ngươi chú ý điểm liền trực tiếp rời đi tộc trưởng cùng mạ đạ dạ ra ra rất giống đâu u chị hạ mỹ cổ tỏ nhìn xem u chi hạ phủ gạ c ủ bóng l ư n g nói đều là mặt lạnh tim nóng người ha ha u chị hạ mạ đạ dạ khinh thường nhìn xem u chi hạ phủ gạ c ủ nợ nụ cười gằn thản nhiên nói còn không đi rất giống thật sự là vô c h i coi như giới này ủ chi hạ tộc trưởng mở ra m ạ n dễ kỷ h nhưng là thực、lực. căn bản là không cách nào cùng hắn đủ chi hạ m ạ đã dạ đánh đồng mà lại trong lòng của hắn có hát đám u c h i hạ m ạ đã dạ n h a o lại nhắn lẩm bẩm nói u c h i hạ nhất tộc cái tia tóc đỏ tiểu quỷ đến cùng muốn làm cái gì a u c h i hạ m ỉ cổ tỏ đột nhiên s ữ n g sở hiếu kỳ nói m ạ đã dạ ra ra ngươi vừa rồi nói cái gì không có gì u c h i hạ m ạ đã dạ thản nhiên nói nhanh đi thương nghiệp đường phố lao phu đã đói điểm tâm cũng chưa ăn liền bị ngươi lôi ra đến nhanh được rồi mà đã dạ ra ra u chị hạ mỹ cổ tỏi che miệng cười nói vừa vặn ta cũng nói nghe nói qua tri quốc rất nhiều không thể tưởng tượng nội mỹ thực chúng ta đi đến thử thôi quy một chương hai trăm ba mươi tám nếu không chúng ta qua mấy ngày đang lẩn trốn a chương hai trăm hai mươi bảy nếu không chúng ta qua mấy ngày đang lẩn trốn a ai nha y h ó y a vút vút eo lẩm bẩm nói người khác nghỉ mà ta còn phải đi làm a thời gian còn sớm hắn cũng không có đánh thức vợ của mình nữ mà là tự mình một người lặng lẽ rời giường rửa mặt hoàn tất thuận tiện nhìn xem nha đầu chăn m ề n có hay không đậy chặt đầy về sau liền đi ra ngoài đã thành thói quen đâu y hói ai nhét miệng lên nhìn xem sáng sớm ánh nắng lại qua tri quốc nhiều năm như vậy hắn đã thành thói quen qua tri quốc hết thảy mặc dù bởi vì là phản đồ thân phận giữa đường láng giềng đối bọn hắn một nhà còn có ý kiến nhưng là nữ nhi nàng cũng không có thu đến bất kỳ kỳ thị mà lại sinh hoạt còn trôi qua phi thường tốt tất cả mọi người không kịp nữ nhi nói chuyện của hắn tựa hồ cũng bảo trì trầm mặc đoán chừng bởi vì là phía trên xuống tới cái gì b ị miệng cho nên mặc kệ qua tri quốc cho hắn hạ đặt là nhiệm vụ gì hắn đều sẽ nghiêm túc chấp hành thú chi cái này lao động cải tạo doanh, doanh trường hay là có tiền lương hơn nữa còn không ít sớm à, y h o y a đi đến trên đường nhìn thấy đã đi ra ngoài người mỉm cười nói buổi sáng tốt lành mặc dù những người này nhìn thấy hắn đều sẽ lạnh hừ một tiếng nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ đối với hắn nhẹ gật đầu ra hiệu đáp lễ cho nên y h o y a hắn đã rất thỏa mãn phải biết nhận rơi phát triển nhiều năm như vậy liền không có một tên phản đồ giống như hắn có vợ có nữ có phòng có công việc đây quả thực là hắn làm lý ra thời điểm cũng không dám tưởng tượng sự tình mà lại bởi vì chính mình qua nhiều năm như vậy chăm chỉ làm việc qua tri quốc cũng đem an bài lại bên cạnh mình dám sự t r i t i ê u đoán chừng tiếp qua mấy năm trên người mình trả cờ dạ phong ấn hẳn là cũng có thể giải trừ rơi đến lúc đó hắn liền có thể dạy nữ nhi nhất thuật ngay tại y họ ia một bên c h ấ m tư một bên thời điểm ra đi bất chi bất giác liền đi tới lao động cải tạo doanh nơi này cùng cổng phiên trực qua nhẫn lên tiếng chào hắn liền đi vào nhiều năm như vậy tới hắn tự hồ biến lễ phép rất nhiều hôm nay ngược lại là không có chuyện gì y họ ia đi đến văn phòng thời áo khoác về sau liền trực tiếp ngồi vào cái ghế của mình bên trên lẩm bẩm nói thật sự là nhàm chán đâu bởi vì là qua chi quốc tế điện cho nên cũng không có chuyện gì chỉ cần nhìn xem lao động cải tạo doanh đừng để những cái kia vụ nhận quấy dối liền có thể sau đó đợi đến lúc buổi tối liền có thể tăng ca hôm nay đoán chừng có thể sớm một chút ý họ ý a miết miệng lên lẩm bẩm nói đến lúc đó nhìn xem còn có thời gian hay không bồi bồi hạ nạ cả các nàng xem nhìn pháo hoa đều thời gian dài như vậy không có cùng các nàng d ạ o phố mà lại hôm nay tăng ca hắn còn có thể lĩnh được ngày nghỉ lễ phúc lợi ừ m g ý họ ý a dối lưng một cái lẩm bẩm nói hay là ấm dễ chịu trong nhà lò sưởi trong tường nhiệt độ không thế nào tốt không chế có khi còn có hương vị nhưng là hiện tại qua c h i quốc cấm cũng liền một chút địa phương đặc thù bao trùm mà thôi cho nên đại bộ phận khu dân cư đều không có lắp đặt tấm tin tưởng sai lầm đoạn thời điểm qua c h i quốc nhất định có thể cả nước bao trùm thùng thùng mà lúc này cửa bị gót vang y、e、hoi a lập tức mang ngồi dậy một mặt nói nghiêm túc tiến đến y、e、hoi a doanh trưởng một vị qua nhận đi đến đưa qua một phần văn kiện nói đây là lao động cải tạo doanh phúc lợi n g ư ơ i ký nhận một chút ân y、e、hoi a thuần thục tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua lập tức nhũ mày nói đám kia vụ nhẫn cũng có hắn còn tưởng rằng chỉ là lao động cải tạo doanh nhân viên có đâu không nghĩ tới lần này vụ nhẫn bọn họ cũng có phải biết đám kia vụ nhẫn cũng không phải qua chi quốc ni dạ a mà lại bọn hắn đến qua chi quốc là đến trộm đồ phía trên lãnh đạo làm sao rồi tú đậu rồi thế mà còn cho bọn hắn phát phúc lợi khi t ô Si điện hạ nói vụ nhẫn đều mang lâu như vậy là nên để bọn hắn cảm thụ một chút qua chi quốc hài hòa không khí qua nhẫn nhẹ gật đầu nói phía trên ăn bài như vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy nội tâm của hắn cũng có chút khó chịu a đám kia vụ nhẫn bằng cái gì có thể lĩnh được qua chi quốc phúc lợi nhưng nếu là hì tổ si điện hạ an bài bọn hắn cũng chỉ có thể chấp hành ta biết y ho y a đập đi nhẹ gật đầu nói sẽ an bài thỏa đáng kém chút liền đem hì tổ si điện hạ cho mắng ân đã dặn này qua nhẫn tiếp nhận văn kiện sau đó hành lễ nói vất vả ngươi lại y ho y a trả cái lễ về sau liền quay người rời đi vũ nhẫn bọn họ y ho y a nhìn một chút phía trên chỗ liệt ra phúc lợi bất đắc di lắc đầu nói thật sự là may mắn à. tất cả mọi người nhớ thôi đi bị h ọ di z nhìn lên trước mặt vụ nhẫn bọn họ nói cẩn thận một chút hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể đủ bị qua nhẫn bọn họ phát hiện cái gì di z đại nhân chúng ta bao lâu hành động một vị vụ nhẫn hỏi nếu không chức ăn cơm no nói nhảm bị họa di z trợn trắng mắt nói không ăn no cơm chúng ta nơi nào có khí lực chạy trốn buổi sáng hôm nay bữa sáng tất cả mọi người cho ta ăn no giữa chưa không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cho nên nhất định không thể n ó i bụng minh bạch tất cả vụ nhận ứng tiếng nói xì、sì、ca giản phụ g ủ kỳ ngày này chọn không tệ bị họa di z vô vô bên cạnh x ỉ cạ dạn phủ cụ kỳ hài lòng nhẹ gật đầu nói không nghĩ tới qua c h i quốc còn có loại này ngày lễ hắn vừa rồi nhìn qua hôm nay lao động cải tạo doanh qua nhận rõ ràng thiếu một hơn phân nửa mà lại bọn hắn hôm nay còn không cần làm việc đổi theo khóa quả t h ự c chính là một đám ngu xuẩn bị họa di z khi mắt b ỉ m cười nói đây chính là cơ hội trời cho a thân là nghĩ dạ thế mà đều có thể vượt qua ngày lễ thật là khiến người ta đố kỵ a phải biết bọn hắn nghĩ dạ bình thường đều chỉ có ra xong nhiệm vụ về sau mới có thể nghỉ ngơi mấy ngày nhưng là qua tri quốc có ăn có uống hiện tại còn có ngày nghỉ lễ thật là khiến người ta khó chịu ha ha xì cả d ạ n phủ gù kỳ bị bị h ỏ a di rét vô bà vai kém chút làm nhảy một cái mịt mờ lau một chút mồ hôi lộ ra cái cười ngây ngô nói ta cũng không nghĩ tới qua tri quốc thế mà như thế nào xuẩn xem ra kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa tiếp xuống chỉ cần theo kế hoạch làm việc liền có thể sau đó t h ta ta đã muốn làng sương ngủ xì cả d ạ n phủ gù kỳ trên mặt lộ ra một cái hoài niệm biểu lộ dùng bi thương ngự khi nói đều do qua tri quốc thế mà giam giữ chúng ta lâu như vậy không biết bây giờ bị bọn hắn biết mình bán tổ chức có thể hay không bị ấn chết đâu chính mình vẫn là phải cẩn thận a ân bị họa di rét nhẹ gật đầu nói chúng ta nhất định có thể thành công hiện tại tất cả mọi người đi ăn cơm sau đó tranh thủ thời gian trở về chuẩn bị nhớ được đều ăn no điểm minh bạch vụ nhẫn bọn họ nhẹ gật đầu đắp muốn bắt đầu sao u du ma kỳ hitosi nhìn xem phía dưới truyền lên tình báo khoe miệng lộ ra một tiêu ngoạn vị tiêu d u n g lẩm bẩm nói đại bồng thêm m ộ t đường không biết hiệu quả như thế nào đây sau đó lần đầu nhìn u du ma kỳ xầy đều chuẩn bị thế nào đầu kia đường nhỏ đã ăn bài tốt u du ma kỳ xây đầy kính mắt nói thuận tiện để nghĩ ra thanh sửa lại một chút cỏ dại cam đoan thông suốt không lo chỉ là làm sao rồi u du ma kỳ hỉ tổ x ì nghe tới u du ma kỳ xây cau mày nói xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao chính là i ho i a thế nữ khả năng không quay về lao động cải tạo doanh u du ma kỳ xây một mặt cười khổ lắc đầu nói căn cứ trước chuyển lên tin tức hôm nay qua tri quốc đại bộ phận thương thành đều suy giảm cho nên hạ nạ cả sẽ mang theo nữ nhi đi mua sắm i ho i a hôm nay cơm chưa thực tế nhà ăn giải quyết trách móc nữ nhân U dù m ạ kỳ hì tổ xì im lặng nhìn xem U dù m ạ kỳ xảy suy nghĩ một chút nói được rồi bất kể nói thế nào các nàng cũng là qua c h i quốc quốc dân đến lúc đó ngoại ý muốn nổi lên liền phiên phước dạng này cũng không tệ dù sao tin tưởng y họ ia một người liền đủ ai kế hoạch không đổi kịp biến h ó a còn dự định để cho mình lại tú một thành phải biết phổ thông bách tính tuyên truyền có thể so sánh chính hắn đi tuyên truyền tốt nhiều U dù m ạ kỳ hì tổ xì một mặt nói nghiêm túc chúng ta qua tri quốc là sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào qua tri quốc quốc dân cho nên liền để y họ ia vất vả một chút đi minh、Bạch. u d u m a kỳ xấy nghe tới u d u m a kỳ hì tố xì hít mắt hiểu rõ nhẹ gật đầu nói ta sẽ a n bài tốt cũng chính là con tin quá ít phòng vệ muốn giảm ít một chút nhất định phải cho vụ nhẫn bọn hắn một tia hy vọng mới được lao động cải tạo danh o phòng ăn à một cái vụ nhẫn nhìn xem trên bàn ăn bữa sáng hiếu kỳ nói hôm nay làm sao thịnh soạn như vậy chẳng những có bánh bao bánh rán hành còn có mặt cùng sữa đậu nành à hôm nay là qua chi quốc tế đ i ể n một vị đầu bếp đưa đầu ra nhìn phán qua vụ nhẫn thản nhiên nói cho nên phía trên ra lệnh nhất định phải thêm đồ ăn đợi chút nữa không đủ ăn còn có thể lại thêm hôm nay không hạt lượng cơm chưa còn có thịt bò nướng tiệc đồng dạng không hạt lượng cho nên giữa chưa các ngươi nhớ được sớm một chút a tốt tạ ơn vụ nhẫn nghe tới đầu bếp nhẹ gật đầu nói chúng ta sẽ sớm một chút chỉ là không biết đ u ổ i không theo kịp đâu nếu không để di r t đại nhân tối nay chờ ăn xong cơm chưa lại trượt phải biết đây chính là thịt nướng a bình thường cũng liền hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về mới có thể đi nhỏ nến một chút nhưng là hôm nay qua chi quốc thế mà không hạt lượng thật là khiến người ta đố kỵ a đúng rồi đầu bếp nhìn xem vụ nhẫn nói vừa rồi quên nói với các ngươi đợi chút nữa ăn xong trước không vội mà đi bởi vì hôm nay là qua tri quốc tế điện chỗ lấy các ngươi cũng có phúc lợi có thể nhận lấy ta chúng ta vụ nhận hiếu kỳ chỉ chỉ chính mình kinh ngạc nói chúng ta cũng có sao phải biết bọn hắn chỉ là một đám tù binh mà thôi thế mà cũng có lễ vật đúng đúng một bộ y phục cùng mấy cái đồ hộ còn có một số mua sắm quyển đầu bếp không nhịn được nói đi nhanh lên đằng sau còn có người mặt khác đến lúc đó ngươi liền sẽ thấy À à thật có lỗi vụ nhẫn nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian cầm từ bản thân bà ăn rời đi cửa sổ nội tâm đột nhiên có loại cảm giác cổ đến cùng muốn làm cái gì quy một chương hai trăm ba mươi chín không thể lại để cho viên đạn bọc đường ăn mòn chúng ta chương hai trăm hai mươi tám không thể lại để cho viên đạn bọc đường ăn mòn chúng ta đều đang làm gì đấy bị họa di z nhìn xem ăn xong điểm tâm trở về chính ồn ào dỗ dành vụ nhẫn bọn họ giống to còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng hiện tại là lúc nào rồi còn ở lại chỗ này náo đến cùng còn muốn hay không trốn rồi di z đại nhân ngươi nhìn một cái vụ nhẫn chỉ lên trước mặt hơn mười nhỏ lễ dương cao hưng nói lại có quần áo cùng đồ h ộ còn có một số mua s á n quyển hắn hắn bọn hắn thân là thượng nhẫn liền không có gặp được loại sự tình này làng lại đến đều không có cho bọn hắn phát sai lầm phúc lợi qua c h i quốc quả thực quá bất khả tư nghị bị họa di z liếc một cái vừa mới lĩnh đi lên qua c h i quốc phúc lợi sau đó ánh mắt quen ngang lớn tiếng trách móc nói các ngươi đều đang làm gì đau lòng nhất góc nhìn lấy bọn hắn chẳng lẽ các ngươi quên đi mị dục đại nhân dạy bảo quên đi làng dưỡng dục tri ân chỉ là một chút đồ vật liền để các ngươi đem nị dạ phẩm hạnh đều cấp q u y n rồi thật có lôi nghe tới bị họa di z vụ nhẫn bọn họ lập tức lộ ra xấu hổ biểu lộ nói chúng ta bây giờ lập tức đi ch bị họa di z nhìn thấy đoàn người cái dạng này hài lòng nhẹ gật đầu c à m g khái nói xem ra chúng ta nhất định phải lập tức hành động và n g không qua c h i quốc viên đạn bọc đường sổ dưới có cái kia mấy cái gánh bắp được nhất là khi thấy cái kia lao động cải tạo doanh doanh trường sinh hoạt quả thực chính là để người khác có loại muốn phản thôn xúc động à. dù sao qua c h i quốc tiền lương cao phúc lợi tốt làm việc nhẹ nhõm so với trong làng loại kia làm chết làm việc cầm tiền thưởng dễ chịu nhiều mà lại làng nhiệm vụ tiền thưởng bọn hắn còn phải phân một nửa nộp lên cho làng thực tế là quá hố người thế nhưng là di z đại nhân t r o nhưng g này n mỗi ờ i có n lượng mà xăm quyển v n họa n trước di、so、mà... z ánh mắt quét ngang lộ ra phệ nhân răng nanh h cười lạnh nhìn xem hắn thật có lôi di z đại nhân vụ nhận tranh thủ thời gian túi lâu xuống một mặt hối hận nói thân là n ì dạ ta thế mà bị những này vật ngoài thân cho mê hoặc được rồi di z lắc đầu thở dài nói ta không trách các ngươi đây đều là qua c h i quốc quá âm hiểm nhưng là bị họa di z ngưng thần nhìn chằm chằm mỗi một vị vụ nhẫn hy vọng các ngươi không nên quên ngươi là làng sương mù n ì dạ vâng nghe tới di z đại nhân tất cả mọi người chấn động đ ắ c chúng ta minh b ạ c thấy cảnh này bị họa di z nhẹ gật đầu nói vậy thì nhanh lên chuẩn bị nhìn xem có gì có thể làm làm vũ khí phải biết chúng ta chẳng những muốn phòng bị qua tri quốc nị dạ còn muốn vượt ngang biệt cả cái này nhưng đều không phải một chuyện nhỏ à nhất là bọn hắn hiện tại cũng bị phong ấn trả cớ g i căn bản là không có cách dùng nhận thuật cái gì quả thực liền cùng người bình thường không sai biệt lắm cho nên nếu như chuẩn bị thiếu thốn muốn vượt qua b i ể n cả quả thực liền là muốn chế ta t di z đại nhân có một cái vụ nhẫn dơ lên tay nói cái này nên xử lý như thế nào lung lay trên tay đồ hộ đây là qua chi quốc bí chế thịt bò đồ hộ nghe nói bảo đảm chất lượng kỳ gần đảm ba tháng thu thập lại b ị họa di z nhẹ gật đầu nói làm dự bị đồ ăn có lẽ lại trong b i ể n rộng dùng đến nó còn có mặt khác vật tư tỉ như quần áo cái chăn đều phải chuẩn bị một chút những này lại trong b i ể n rộng phiêu bạt đều là phi thường trọng yếu mặc dù làng xương m ù mọi người đều là bơi lội tay thiện nghệ nhưng là vượt b i ể n bơi lội nếu có trạ cờ dạ còn dễ nói nếu như không có quả thực quá nguy hiểm minh bạch vụ nhẫn nói ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng Kêu cơm chưa đâu một vị khác vụ nhẫn do dự một chút nói nhưng nhìn đến di rét đại nhân meo lại nhãn biểu lộ tranh thủ thời gian đổi giọng phi phi qua chi quốc mơ tưởng dùng thịt bọ dụ hoặc chúng ta ta chỉ là cái mọi người để tỉnh một câu mà thôi ánh mắt ngưng lại nghĩa chính luôn từ nhìn xem chung quanh vụ nhẫn chúng ta thế nhưng là có tổ chức có kỷ lục vụ nhẫn tinh anh chỉ là viên đạn bọc đường đáng là gì người nói đúng đi b ị họa di z đại nhân xỉ cạ dạn p h ủ gụ ký đại nhân vụ nhận liếm l ắ p mặt nhìn lên trước mặt hai vị đội trưởng nói chúng ta tuyệt đối sẽ thành công b ị họa di z hài lòng gật đầu mỉm cười nói không sai sau khi trở về ta sẽ vì mọi người hướng mỉ g ụ c đại nhân thành công mọi người có thể lại thời gian lâu như vậy bên trong vẫn như cũ bảo trì bản tính không có có nhận đến qua c h i quốc viên đạn bọc đường ăn mòn chỗ lấy các ngươi đều là tốt không giống kia cái gì cái gì y ho y a quả thực chính là lý dạ xỉ、si、nhục a vị h ọ di z năm chặt nằm đấm một mặt nói nghiêm túc hy vọng các ngươi trong tương lai nỉ dạ con đường giữa cũng có thể minh bạch sự tình gì nên làm cái gì không nên làm chỉ có dạng này các ngươi mới có thể trở thành một thành công nỉ dạ ba ba tất cả vụ nhẫn nghe tới bị họa di r t đều kích động vỗ tay hô to không sai chúng ta mới thật sự là nỉ dạ cái kia y ho y a quả thực chính là nỉ dạ bên trong một con chuột phân phản thôn thế mà đều có thể trôi qua tốt như vậy quả thực chính là lao thiên không có mặt à. sớm muộn sẽ hỏng bét t h i ê n khiển đúng đúng xì、si、cả dạng phụ gụ kỳ vui tươi hớn hở gật đầu cẩn thận lau một chút mồ hôi nói chúng ta kiên quyết không làm nỉ dạ xỉ nục cẩn thận nhìn xem chung quanh sục sôi vụ nhẫn không biết vì cái gì x ỉ cạ d ạ n p h ủ gù kỳ nội tâm có chút hoàng á làm sao rồi b ị họa di z c a o mày nhìn xem x ỉ cạ d ạ n p h ủ gù kỳ nói có nóng như vậy sao làm sao liền xuất mồ hôi rồi ha ha hình thể vấn đề hình thể vấn đề x ỉ cạ d ạ n p h ủ gù kỳ mở ra cái khác ánh mắt làm bộ mặt không biểu tình thản nhiên nói xem ra về làng về sau muốn bao nhiêu rèn luyện mới được bằng không thân thể có chút hư luôn xuất mồ hôi ngươi thật sự nên giảm béo vị h ọ di z vô vô xì cạ d ạ n phụ gù kỳ bà vai bất đắc di nói lại qua chi quốc khoảng thời gian này ngươi xem một chút ngươi đều mập một vòng qua tri quốc lao động cũng không khổ cực so với bọn hắn mỉ dạ huấn luyện nhẹ nhõm nhiều lại thêm một ngày ba bữa bữa bữa có thịt cho nên trên cơ bản đoàn người đều có chút mập chỉ là xì cạ d ạ n phụ gù kỳ béo đến càng thêm rõ ràng mà thôi ta hiểu rồi xì cạ d ạ n phụ gù kỳ lau mồ hôi meo lại nhăn nói trở về liền giảm béo chỉ muốn trở về ta lập tức giảm béo đã như vậy đoàn người tranh thủ thời gian chuẩn bị đi bị họa di d é nhìn lên trước mặt sĩ khí có thể dùng bụ nhẫn lớn tiếng nói thời gian vừa đến liền lập tức hành động tất cả mọi người do chưa minh mạch ngươi nhà đầu này ăn đủ không mạ đạ dạ không cao hứng nhìn xem lại mua một đống đồ ăn vặt tới u trí hà mỹ cổ tỏ nói tranh thủ thời gian ăn xong chuyển sang nơi khác luôn đợi lại một chỗ thật sự là nhàm chán a hơn nữa còn đừng nói tộc c dù mạ kỳ gia tộc tế dạng này làm vẫn có chút ý tứ mạ đạ dạ viết một chút trên mặt đều mang theo nụ cười bình dân cùng lý ra khoe miệng không tự giác liền có chút dâng lên thật có lỗi a u trí hà mỹ cổ tỏ ấy nay nhìn xem mạ đạ dạ sau đó vui vẻ nói bởi vì hôm nay thật thật nhiều ăn ngon nha sau đó đưa lên một bát đậu hủ não Ta nhìn mạ đạ ra ra tựa hồ rất tựa ta thích thăng hồ cho nhiều hơn bác ngọn, nên gái để điểm đường. đạ Mạ dạ lạnh hừ một tiếng tiếp nhận đậu hủ não thứ này a phi cũng có mua quà cho nên hắn đã sớm đến qua khoan hay nói hương vị rất tốt sau đó t a o mày nhìn xem vụ trí h à mỹ cổ tỏ trên tay nắm lấy túi giấy bao vây lấy đồ vật nói cái kia là cái gì a đây là tay bắt bánh ưu trí h à mỹ cổ tỏ lung lay trên tay tay bắt bánh nói bởi vì lo lắng mạ đạ dạ ra ra rằng không tốt cho nên không có mua mạ đạ dạ ra ra nhưng là nghe nói phía trước còn có một nhà bán xong ra sữa cùng đậu hủ não không sai biệt lắm h ư ơ n không giống, g vị lại đợi chị ú chúng t ta đi nếm thử. nữa nếm Khẳng đi đ n hạ rất thích hợp m Đà Già cái ra tuổi này ăn. mỹ ạ Đà Già nghe tới m cổ tỏ chấm chút, mặt một t nghi hoặc nhìn mã đa dạ ra ra nói thế nhưng là cái này có chút hướng dẫn chữ còn chưa nói xong liền bị mã đa dạ ra ra ánh mắt quét ngang chỉ có thể thẻ lưỡi lại đi mua một phần ừ nhìn xem rời đi u chí hạ mỹ cổ tỏ mã đa dạ hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm nói ai rằng không tốt lao phu răng lợi không biết tốt bao nhiêu đâu ngay cả kẹo sữa bò đều có thể trực tiếp cắn nát làm sao không tốt hiện tại U Chi hạ không chỉ không có thực lực còn không biết hiếu kính t r ư ở n g bối thực sự là một giới không bằng một giới a q u y một chương hai trăm bốn mươi ta nhớ được một con đường chương hai trăm hai mươi chín ta nhớ được một con đường cho nên nói ý ho ý a liếc một cái đặt tại trên cổ mình d a o gọt trái cây cẩn thận nói các ngươi tại sao phải nghĩ quẩn chẳng lẽ là qua chi quốc đối đãi tù binh không tốt thế mà nghĩ đến cưỡng ép con tin rời đi mà lại đến cùng là ai để ở chỗ này g a o gọt trái cây chẳng lẽ không biết nơi này là tù binh cư trú sao thả một cây lao ở đây liền không sợ chết người a hiện tại đều đặt tại trên cổ hắn sao hừ hừ bị họa di r t trong tay cầm truy thủ đối y ho y a cổ không ngừng khoa tay giận dữ nói ngươi cái này phản nhẫn quả thực chính là nghi dạ xỉ nhục a thế mà phản bội nuôi ngươi chiếu cấu ngươi cho ngươi ăn cho ngươi ấm áp nhất thôn ngươi xứng đáng các ngươi thôn trưởng của thôn xứng đáng người nhà của ngươi xứng đáng tân tân khổ khổ đem ngươi bồi dưỡng thành nghi dạ lao sư sao mà lại ngươi tờ mờ một cái phản nhẫn thế mà trôi qua so hắn nhẫn đau bảy người trúng một trong tinh anh t h ư ợ n nhẫn làng sương mù cao tầng đều trôi qua tốt cái này đơn giản để người ta đố k � A A. kia, A dao ta đứa Phi, phẫn phải điệp Nghĩ chính Nghĩ Ho nhìn chỉ nhì, không hưu, không thân, hẳn Cái I I trái di nói, lại người người biết gián bồi đi. để Đây đủ. đến đắc nộ càng gần càng gần làng căn bản bằng dưỡng gọt dạ dạ một cây, cô có có các là là xỉ xem bất vậy cái kia y hoi a vớt một cái nước mắt nói vậy đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thảm a nhưng là từ khi đi tới qua tri quốc ta cảm nhận được c ấm áp có bằng hữu có thế tử có nữ nhi có p h ò n g ở có làm việc mà lại làm việc cũng không phiền hạ mỗi ngày bảy giờ đúng giờ tan sở Về đến n họ à ia ề mặt không biểu tình nhìn xem bị họa di z kia phẫn nộ biểu lộ thản nhiên nói giống chúng ta loại này gián điệp cơ bản đều sống không quá ba mươi tuổi bởi vì chúng ta biết quá nhiều nhưng là đây cũng không phải là người phản bội làng lý do bị họa di z trầm mặc một chút nói phải biết ngưới dạng này sẽ vì những thứ khác nhận thôn mang đến bao lớn ảnh hưởng ta biết y h a y a c ư ờ i khổ lắc đầu nói nhưng là ta không bỏ được hạ nạ cả các nàng hắn cũng không sợ chết hắn lo lắng hạ nạ cả bị thương tổn lo lắng hạ nạ cả thương tâm muốn không phải là đâm chết đi coi như xong bị họa di rét cái chán buốc lên hắt tuyến cầm dao gọt trái cây tay bắt đầu run dày lên hắn hắn tức giận có chút không thuận a đầu lĩnh tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo a một cái vụ nhẫn nhìn thấy bị h ọ di z cái dạng này tranh thủ thời gian cẩn thận quyết n ủ mặc dù ta cũng hận không thể một đao đâm chết hắn nhưng là hiện tại chúng ta còn muốn dựa vào hắn mới có cơ hội rời đi qua t r i quốc cái này tên hốn đạn phản nhẫn nói là có chút để người đố kỵ phẫn nộ nhưng là hiện tại cũng không thể để hắn treo bằng không bọn hắn những ngày vụ nhẫn không chừng liền đều phải đi gặp đệ nhị lại nhân ta biết đường bị họa di z từng t chữ nói ra nói yên tâm ta sẽ không làm loạn bằng không đợi chút nữa không phải thả người đem hắn mang đến làng sương ngủ đến lúc đó để hắn nếm thử phản đồ hạ tràng cái kia có thể bỏ đao xuống sau y họ y a dùng tay nhẹ nhàng dựa vào dao gọt trái cây muốn đem nó đ ẩ y ra nói nơi này nhiều người như vậy ta chính là muốn chạy cũng chạy không thoát ta bằng không chúng ta đi trước ăn cơm trưa hiện tại cũng giữa trưa c ụ n g có chút đói nghe nói hôm nay là toàn ngưu hiến thịt bò tùy tiện ăn không đi nếm nếm thử sao y họ y a nhìn xem nuốt nước bọt vụ nhẫn cẩn thận nói chúng ta ăn xong lại đi nhưng mà ngâm miệng bị họa di r t hừ lạnh nói ngươi đừng nghĩ dùng viên đạn bọc đường ăn mòn chúng ta phải biết chúng ta đều là làng xương mù tinh anh t h ư ợ n nhẫn là có tổ chức có kỷ luật có lý tưởng nghĩ、ra. thời khắc nhớ kỹ làng sương mù ý chí là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị ngươi thuyết phục không sai không sai nghe tới bị họa di z tất t cả vụ nhẫn nội tâm lập tức chấn động đáng ghét kém chút liền muốn bị trước mặt cái này đáng ghét phản n h ẫ n thuyết phục tranh thủ thời gian dơ quả đấm nói chúng ta tuyệt đối sẽ không còn g phản n h ẫ n thôn kỳ thật phản bội cũng không có gì không tốt y h ó y a thở dài nói qua c h i quốc cũng sẽ không kỳ thị phản nhẫn chỉ cần thông qua một đoạn thời gian chính trị thẩm tra liền có thể cùng qua tri quốc quốc dân đồng dạng ha ha bị h ọ di z k i n h thường cười lạnh nói ngươi trả cờ dạ cũng giống như chúng ta bị phong ấn đây là không có kỳ thị đừng nói dỡn a ngươi nói cái này a y họ y a gãi g ã i đầu nói qua một thời gian ngắn ta thì có thể giải phóng tất lại bất kể nói thế nào ta cũng là cái phản nhẫn quốc gia lo lắng cũng là phải mà lại ta lúc ấy là làm gián điệp đến qua tri quốc cho nên nhận đãi nộ có chút không giống giống như ở tị m ạ ta bọn hắn những cái kia phản nhẫn trải qua chính trị xét duyệt cơ bản đều giải khai t r ả cờ dạ p h o n g ấn có người còn đi qua tri quốc cục công an làm việc thành vì một cái ưu tú cảnh sát sao thế à nha phản nhẫn lại qua tri quốc thật chẳng lẽ sẽ không nhận bất kỳ tổn thương tất cả vụ nhẫn hai mặt nhìn nhau sau đó xì xào b ả n tàn nói chẳng lẽ qua tri quốc thật tốt như vậy vậy chúng ta gia nhập qua tri quốc theo chúng ta thượng nhận thực lực bất kể nói thế nào đều phải có xe có phòng a đúng đúng còn có thể kết hôn nếu không chúng ta ngâm miệng nhìn thấy ồn ào dỗ dành vụ nhẫn bị họa di rét nhức đầu quát phải biết các ngươi ở trong thôn thế nhưng là còn có thân nhân a người khác chỉ là nói hai câu mà thôi liền để các ngươi muốn phản bội rồi nếu như các ngươi phản bội làng người nhà của các ngươi thế nhưng là sẽ ghi nhớ các ngươi là làng sương mù lý dạ chính là rồi xì cạ d ạ n phụ cụ ký nghe tới có ít người muốn phản thôn tranh thủ thời gian ánh mắt ngưng lại n ả y ra ngoài quắp nhìn xem các người một cái hai cái giống kiểu gì phản bội rất quang vinh sao đây là xì nhục biết hay không đây là nhẫn giới xì nhục a các người đem xứng đáng làng dưỡng dục tri ân xứng đáng mỹ dục đại nhân bồi dưỡng c h i tình sao cam l â m lương phía trên cho nhiệm vụ của ta là để các ngươi thành công đến rừng cây nhỏ cũng không có để ta khuyên các ngươi phản bội chạy trốn a các ngươi hiện tại cũng phản bội chạy trốn vậy ta làm cái gì nếu như đến lúc đó chưa hoàn thành nhiệm vụ nên làm cái gì người các ngươi thực sự là ừ xì cạ dạn phụ cụ kỳ trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng nhìn bọn hắn một chút sau đó lắc đầu không nói gì đi đến đằng sau lập tức vụ nhẫn bọn họ ánh mắt ngưng lại hối hận cúi đầu xuống hắn bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến phản bội đâu bọn hắn thế nhưng là làng xương mù tinh anh thượng nhận a di z đại nhân thật có l ỗ i vụ nhẫn bọn họ một mặt xấu hổ cúi đầu xuống nói mời tin tưởng chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra thật xin lỗi làng sự t ì n h ân bị họa di z nhẹ gật đầu nói tất cả mọi người là nhiều năm như vậy đồng liêu ta tin tưởng các ngươi sau đó liếc qua sau l ư n g x ỉ cạ dạn phủ c ủ kỳ nội tâm cảm khái nói không có nghĩ đến cái này mập mạp tư tưởng giác nộ thế mà cao như vậy không hổ là giống như chính mình có thể trở thành nhẫn đ a u bảy người chúng nam tử hán đều là không đơn giản chỉ là làm sao vợ con của ngươi đều còn chưa tới bị họa di z nhìn xem y họa cao mày thở dài nói con tin không đủ a y họa nghe tới bị họa di z lập tức mí mắt vầy một cái cẩn thận nói bởi vì hôm nay là tế điện cửa hàng suy giảm cho nên bọn họ ngươi lai、like、bọn này vụ nhẫn ở chỗ này chờ lâu như vậy là đang chờ thê tử của hắn cùng nữ nhi a y h o y a nữ lấy nội tâm lập tức vung lòng xuống may mắn hôm nay qua c h i quốc cửa hàng đều suy giảm hạ nạ cả đi mua sắm cho nên mới sẽ không đến bằng không không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu chết hắn không sợ nhưng là nếu như hạ nạ cả cùng nữ nhi xuất hiện tổn thương hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình sẽ không cho ta đưa cơm lập tức một mảnh trầm mặc tất cả vụ nhẫn đều mặt không biểu tình nhìn xem y h o y a hắn bọn hắn mới vừa rồi là không phải nghe lầm rồi n g ư ờ i nói cái gì bị họa di rét nhìn một chút trên tay dao gọt trái cây l ạ i y ho y -E、a trên cổ lúc cần lúc hiện nói nàng cắt nàng không đến rồi đúng thế y、e、ho y -E、a cẩn thận nhẹ gật đầu nói hôm nay nhà ăn thêm đồ ăn kỳ thật không cần thiết để hạ nạ cả đưa cơm tới bị họa di rét ánh mắt chỉ trệ nhìn xem y、e、ho y -E、a nội tâm lập tức không biết nói cái gì cho phải cái này cũng ngay tại lúc này con tin hết rồi sau đó kế hoạch của bọn hắn nên làm cái gì chẳng lẽ còn chưa bắt đầu liền muốn chết hiểu rồi đâu nhi nếu không chúng ta lần sau đang hành động một cái vụ nhẫn cẩn thận nói lần sau khẳng định có thể thành công chỉ là ngâm miệng bị họa di z chừng mắt liếc hắn một cái giận dữ nói m ở c u n g không quay đầu lại tiễn chúng ta đã không thể quay về ngươi cảm thấy hiện tại qua c h i quốc sẽ còn cho chúng ta cơ hội sao một khi dừng lại bọn hắn những ngày vụ nhẫn đều phải xong đời cái này vụ nhẫn là muốn đầu nhập qua c h i quốc đi nhưng mà không đợi bị họa di z giận dữ mắng mỏ hắn thời điểm ngâm miệng xì cả giản phủ g ủ kỳ lần nữa nhảy ra ngoài phẫn nộ nói ngươi tên hèn nhất này chúng ta bây giờ đã không có cách nào dừng lại sau đó quay đầu nhìn xem bị họa di z nói hiện tại cơm chưa đã bắt đầu nếu như đến lúc đó những cái kia đầu bếp không nhìn thấy chúng ta đi ăn cơm chưa khẳng định sẽ phát giác được cái gì mà lại trải qua ta trước mấy ngày từ qua n h ữ n nơi đó tìm được ý xỉ cạ dạn phủ gù kỳ to mày một mặt nói nghiêm túc lao động cải tạo doanh hướng nam có một đầu đường nhỏ nơi đó cảnh vệ rất ít mà lại rất nhiều cây cối có thể cho chúng ta làm che chắn v ậ n để chúng ta lặng lẽ rời đi như vậy qua nhẫn liền không dễ dàng phát hiện chúng ta nghe tới xỉ cạ dạn phủ gù kỳ bị họa di rét hài lòng nhẹ gật đầu cảm khái nói không hổ là lại cơ quan tình báo làm con người không nghĩ tới loại tin tình báo này đều có thể thu t ậ p được quả nhiên thời khắc mấu chốt hay là nhẫn đao b ả y người chúng đáng tin cậy ý của ngươi là bị họa d z nhìn xem x ỉ cạ d ạ n phủ h ủ kỳ khí mắt nói vì không để bọn hắn phát giác chúng ta bây giờ liền hành động cái này đích xác là cái biện pháp bằng không chờ đến những cái kia đầu bếp phát giác được về sau bọn hắn liền phiền phức qua nhẫn lưu manh đầu pháp không thể t r e o vào a không x ỉ cạ d ạ n phụ h ủ kỳ lắc đầu ánh mắt thâm thúy nhìn xem bị họa d z nói t a ý tứ chúng ta trước tiên có thể phân ra một nhóm người đi nhà ăn ăn cơm đợi đến ban đêm đang hành động bởi vì ban đêm là qua chi quốc tế điện áo nhiệt nhất bắt đầu đến lúc đó trước thiên thời địa lợi thêm người cùng cơ hội của chúng ta càng lớn hơn mà bây giờ xì cạ dạn phụ cụ kỷ nghĩa chính ngôn từ nói ta nguyện ý mang một nhóm vụ nhẫn đi trước nhà an an khu khu lẫn lộn tầm mắt của bọn hắn để bọn hắn không rõ ràng chúng ta mục đích thực sự vì hành động của chúng ta lại thêm thêm một phần tỷ lệ thành công q một chương hai trăm bốn mươi một không tên chương hai trăm ba mươi lại đến tế điện c ậ tín nạ nhìn xem chung quanh náo nhiệt tình cảnh cảm xúc xa x u ố t nói năm nay thì tổ sĩ、si、ca ca lại không có cùng chúng ta cùng một chỗ nghe nói thật giống như là muốn đi vai diễn một bộ vở kịch dù sao vừa mới đi tìm hắn thời điểm liền bị h ư n g ra thật sự là chán ghét đâu cợ tí nạ khó chịu dầm chân rõ ràng một năm mới có một lần đã hơn một lần là lần này cũng thế còn có đi chiến trường ngày thứ hai liền trở lại nàng nàng nàng rõ ràng cái gì cũng còn làm tốt cô sờ lấy cợ tí nạ đầu ôn hòa nói nhỏ hì tổ xì khẳng định là có chuyện muốn làm bằng không làm sao lại không đến bồi ngươi đây cô tỉ tỉ cùng n ấ u ngủ cũng thế cợ tí nạ bị môi không cao hứng nói nếu không phải ta dắt ngươi ngươi cũng còn đợi lại bệnh viện tăng ca dù sao làm việc trọng yếu cô dợ khóc dở cười nói mặc kệ lúc nào bệnh người vẫn là rất trọng yếu mà lại ta cùng n ầ u ngủ hay là t ố t t ố t cờ tí nạ tranh thủ thời gian ngăn lại c ô nói rõ ràng chữa bệnh n h â n thuật cũng không tệ vì cái gì còn muốn nói là cái người mới đâu muốn ta nói a bệnh viện liền không có mấy cái so với các ngươi kỹ thuật tốt hơn ngay cả viện trưởng cùng bệnh nhân đều nói như thế cái này cô bất đắc dĩ lắc đầu đang muốn nói cái gì thời điểm cô tỉ tỉ cũng không cần nói ta biết nha cờ tí nạ cười hì hì ôm c ẩ u cánh tay nói cổ tỉ tỉ cái gì cũng tốt chính là quá rông dài cùng mẹ ta đồng dạng nhưng là so mẹ ta ônu về sau khẳng định là cái tốt mụ mụ nghe tới cờ tina cô run lên sau đó mỉm cười nói cờ tina muốn ăn chút gì đã nhỏ hỉ tổ xì không lại như thế nào mấy người chúng ta liền dạo chơi đi vừa vặn nhiều năm như vậy đều không có giống dạng này cùng một chỗ nhẹ nhõm ra dạo phố cô mang trên mặt mỉm cười tựa hồ lâm và o hồi ước nói năm đó chúng ta đều vẫn chỉ là bảy tám tuổi mà thôi đúng vậy a nậu n g ụ vụng trộm liếc qua cổ đ ẩ y k í n h mắt nói thật hy vọng về sau cũng có thể giống như vậy một mực tại cùng một chỗ này tấm kính mắt là năm ngoái sinh nhật nhận được nàng còn nhớ đến lúc ấy hỉ tổ xì ca ca còn nói mình đều thông minh như vậy thế mà còn nghiêm túc như vậy học tập quả nhiên học bá đều là không có đường tắt sao nghĩ tới đây nổ ngủ trên mặt liền không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói không biết mình là mang con mắt để mắt hay là không mang con mắt để mắt mà đúng đúng rồi nghe tới cổ cao hứng lôi kéo cổ nói hướng bên này đi hướng bên này đi ta nhớ được hỉ tổ xì ca ca nói qua hôm nay đẩy ra rất thật t ố t ăn chơi vui đã hỉ tổ xì ca ca không đội ta như thế nào chúng ta liền tự mình đi hừ, hừ. cợ tín nạ hừ nói đến lúc đó hâm mộ chết hắn ai chậm một chút đi cô bị c ờ t i n a n ắ m kéo bất đắc dĩ nói chúng ta chậm một chút đi sau đó cùng n ấ u ngủ không tự giác liền đem ánh mắt đụng nhau tất cả mọi người thở dài cười cười thật sự là không có cách nào đâu c ờ t i n a mãi mãi cũng là vui vẻ như vậy như thế nào có sức sống con đường này y、e、ho i -e、a nhìn lên trước mặt con đường này cẩn thận liếc qua cách đó không xa xỉ c ả d ạ n phủ hữu kỳ lẩm bẩm nói thật sự là kỳ quái đâu n g ư ờ i nói thầm thứ gì bị họa di rét cảm nhận được i、e、ho i -e、a tiểu động tác tao mày nói chỉ cần ngươi bất luận đến nhìn xem khoảng thời gian này ở chung dưới đợi đến chúng ta thoát đi qua tri quốc về sau liền sẽ thả ngươi rời đi dù n h ữ n g tên phản đồ này sinh hoạt chính để người đố kỵ khinh thường nhưng là hắn cũng không đối vụ nhẫn bọn họ làm qua chuyện khác người gì bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là chịu đủ bốn năm tháng tư tưởng đạo đức giáo dục người dạng này tùy tiện rét thực tế là không phù hợp a phi bị họa di r t lập tức ánh mắt âm tàn nhìn xem ì họ ì a hắn làm sao có thể loại suy nghĩ này n ì dạ thế giới chính là ngươi chết ta sống hắn vừa rồi đang suy nghĩ gì thế mà nghĩ đến thả hắn qua tri quốc thật sự là âm hiệp a nhất là loại này có vợ có nữ phản nhẫn càng ứng nên bầm thây v ă đoạn cho toàn bộ nhận giới lỵ ra một cái tỉnh táo cái kia nguyên bản nghe tới sẽ thả y ho ý a nội tâm hay là thả lòng một chút nhưng là lúc này mới không bao lâu cái này răng nhanh hôn đản làm sao nhìn mình ánh mắt lại không thích hợp rồi yên tâm ta khẳng định phối hợp các ngươi y ho ý a vội và nói g n bất kể nói thế nào tất cả mọi người là ai kém chút trở thành phản nhất người một nhà không cần thiết lẫn nhau tổn thương hắn chỉ là kỳ quái vì cái gì cái kia hèn mọn mập mạp sẽ chọn con đường này nếu như nhớ không lầm con đường này y ho ý a vụn trộm lần đầu liếc qua một viên cổ thụ trước cận dấu thủy tinh hình trụ đầu nhọn cái này tờ mờ đều che kín ca mê ra được không nghe nói cái này giám sát thiết bị hay là từ cổ n ổ h ạ nhìn kính mắt chi thuật cải tiến tới không cần nghĩ ra tự mình thi triển nhận thuật liền có thể sử dụng chỉ là có chút p h i ề n p h ứ c mỗi cái địa điểm đều phải cố định một cái thủy tinh đầu nhọn làm tiếp thu ngoại giới hoàn cảnh máy nhận tín hiệu cho nên cái tên mập m ạ p này trước kia thật là cơ quan tình báo nghĩ ra ý ho ý a một mặt cổ quáy nhìn thoáng qua xỉ cạ dạn phụ cụ kỳ cảm khái một câu sẽ không phải là người một nhà đi nhưng mà cái gì người một nhà ai cùng ngươi là người một nhà rồi bị h ọ di dép nghe tới ý ho ý a nói chuyện là người một nhà lập tức phẫn nộ ta thế nhưng là ưu tú làng sương mù tinh anh n g ra tuyệt đối sẽ không làm ra loại này con phản nhận thôn ác thà sự tình người cái này nhận giới x ỉ nhục đừng đem chúng ta đừng cùng một chỗ đúng đúng Y h ó y a tức giận nói ta là nhận giới x ỉ nhục tốt chưa hắn thực tế không muốn cùng cái này tâm lý xấu hổ răng nhanh hôn đản nói chuyện rõ ràng mặt mũi tràn đầy ước ao ghét tị còn phải t r a n g phải tự mình cỡ nào quang minh chính đại thực sự là một bộ m u ố n ăn đòn mà ta hiện tại hắn chỉ cần cậu lấy liền có thể dựa theo thông thường tuần tra cục cảnh sát bên kia hiện tại h ẳ n là tiếp thu được hình tượng ngay tại phái người tới đến lúc đó những ngày vụ nhẫn chạy không thoát nhất là trong n à y còn có mấy cái như vậy mấy ngày buổi t r ư a toàn ngưu hiến thực là không tội à một cái vụ nhẫn lau nước miếng nói nhất là đầu kia sâu l o n g vừa nhìn liền biết là cương làm thịt trâu mới có như thế nào tươi mới còn có kia thịt bò hoàn nghe nói qua chi quốc bi chế thật sự là có có giãn cắn một cái xuống dưới miệng đầy tươi thịt bò vị thật sự là thỏa mãn à bên cạnh một cái khắc tóc ngắn vụ nhẫn tán đồng nói chỉ là có chút đáng tiếc ăn đến thực tế là quá no bụng còn có rất nhiều không có ăn vào bằng không ta cảm thấy ta có thể ăn vào ban đêm thịt bò bánh cũng không tệ tóc dài vụ nhẫn gần đầu nói ta ăn tràn đầy ba chậu lớn không biết về sau còn có thể hay không thể ăn vào còn muốn ăn đừng nằm mơ tóc ngắn vụ nhẫn bị môi nói đoán chừng về sau chúng ta đều đến không được qua c h i quốc cái này mỹ thực thật sự là đáng tiếc nghe nói cơm tối còn có t h i ệ t tựa như là toàn ngư hiến thế nhưng là di z đội trưởng không cho bọn hắn ăn cơm tối xong lại đi kỳ thật ta cảm thấy chép sách loại sự tình này tóc d à i vụ nhẫn trầm mặc một chút nói cũng không có gì mà thôi đúng nhưng mà không đợi một cái khác vụ nhẫn nói xong bị h ọ di z lập tức mặt đen lên, lên trách móc nói ngẩm miệng đều đang làm gì đâu chỉ là một bữa cơm liền đem các ngươi thu mua rồi hắn hắn hắn đến bây giờ ngay cả cơm trưa cũng còn không ăn đâu nhanh không sai bịt lắm bị họa di dép mặt đen lên quắt sai lầm con đường này chúng ta hẳn là liền dựa vào gần bên bờ không thể lại ở lại nơi này nếu không nhóm này vụ nhẫn đều phải trở thành phản nhẫn không sai bịt lắm liền muốn không sai bịt lắm hắn đã nghe tới biển cả tiếng phóng đ ả n g lập tức bị họa di dép hốc mắt đều có chút tư tác m ị giục đại nhân ta đem những n à y thượng nhẫn đều dây an và về mà lúc này phía trước vụ nhẫn mời các ngươi q một chương hai trăm bốn mươi hai n ã pháo a chương ba trăm ba mươi mốt n ã pháo a ta nghe tới thanh â m tất cả vụ nhẫn đều cảnh giác quay đầu nhìn thấy trước mặt lít nha lít nhít qua nhẫn lập tức run r u dày cam l â m lương lại là loại chiến thuật này qua nhẫn chẳng lẽ sẽ chỉ còn đầu có có có gan đơn đầu a phía trước vụ nhẫn xin đem con tin v ô n g ra qua nhẫn dơ giấy chất lớn loa hô bằng không chúng ta sẽ khai thác cưỡng chế thủ đoạn muốn ta nói trực tiếp động thủ được rồi tây tạ ngáp một cái nói đối với ly dạ để nói đâm một hai đao không quan hệ húng chi là tên phản đồ này có vợ có nữ có công việc không sai biệt lắm đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong mà hắn hắn chỉ có bạn gái mà thôi a đâm hắn hai đau tính nhẹ đến lúc đó lại cho đến bệnh viện cấp cứu liền có thể dị mùi n ú n núi bay một mặt bất đắc dị nói không có cách phía trên cho yêu cầu chúng ta hết thệ đều cần theo quá trình tới ngày mai đoan chừng muốn lên báo chỗ lấy các người đều lên tinh thần một chút nhất định phải để qua c h i quốc nhìn thấy qua quân ưu tú tinh thần diện mạo hắn cũng ngại phiền phức a nhưng là hắn trước đây không lâu vừa lấy được hỉ tổ xi、si、điện hạ đưa đạt mật lệnh cho nên chị có thể đi theo quy trình muốn hắn nói a bọn này vụ nhẫn lúc ấy nên chìm biệt cả như vậy bọn hắn hiện tại cũng không cần như thế nào phiền phức nhưng mà nghe tới muốn đăng lên báo tất cả qua nhẫn đều tranh thủ thời gian run một cái đem chính mình n h ấ t mặt tốt đều cho tung ra tùy tiện đ ẩ y đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng nói ta nhớ được ngươi mang cái gương nhỏ mượn ta dùng một chút chứ sao t ố t t ố t d ị mù thấy cảnh này im lặng nói tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ hôm nay thế nhưng là qua chi quốc tế điện á nếu như thời gian thích hợp hẳn là còn có thể đổi kịp buổi bạn gái nhìn xem kết thúc pháo hoa phải biết hắn đều muốn ba mươi tuổi cái này thật vất vả tìm tới bạn gái cũng không thể cứ như vậy bậy à minh bạch qua n h ẫ n ánh mắt ngưng lại nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đi d i mu lắc đầu nói tranh thủ thời gian lại đi hô một lần bọn này vụ nhẫn đều che kín quả nhiên tất cả vụ nhẫn nhìn thấy qua nhẫn không có hành động thiếu suy nghĩ lập tức hai mắt tỏa sáng xem ra bọn hắn cũng không có phỏng đoán sai lầm chỉ cần có con tin nơi tay những này qua nhẫn tuyệt đối không dám đ ộ n g thủ lập tức nói cho các ngươi biết qua nhẫn bị họa di rét tay phải nắm lấy dao gọ trái t cây tới gần ý ho ý á cổ hung g ữ hô đều cho ta thành thật một chút bằng không cái này phản khúc khụ hiện tại tuyệt đối không thể đủ hô phản nhẫn bằng không c h ờ một chút bọn này qua nhẫn tính cả y ho y a cùng bọn hắn cùng lúc làm sạch làm sao bây giờ cho nên các ngươi không nên tới gần bị họa di z vung dao g ọ t trái cây lớn tiếng hô bằng không cái này c o n tin liền sẽ bởi vì các ngươi đánh mất tính mệnh vị này bị họa di z mời ngươi bình tĩnh một chút qua nhẫn mở ra hai tay nói bình tĩnh một chút mời không nên thương tổn đến con tin chúng ta tuyệt đối sẽ không l o ạ n đ ộ n g có yêu cầu gì trước tiên có thể bung ra con tin để chúng ta ngồi xuống nói chuyện ngâm miệng bị họa di z la lớn tất cả im miệng cho ta tay phải cầm dao gọt trái cây đối lấy bọn hắn ngậm miệng chúng ta là sẽ không lại nghe hiện tại chuẩn bị cho chúng ta một chiếc không người thừa lớn cùng một chút nước ngọt đồ ăn bị họa di rét ánh mắt dữ tợn quắp chỉ cần chúng ta rời đi liền sẽ đem người bưng ra nếu như không theo chúng ta yêu cầu tới tay phải g a o gọt trái cây lạ i y ho y a trên cổ lúc cần lúc hiện liền đừng trách chúng ta vô tình tỉnh táo tỉnh táo qua nhận thấy cảnh này tranh thủ thời gian chặn lại nói ngàn vạn tỉnh táo mời để chúng ta thương lượng một chút hy vọng các ngươi có thể bảo đảm con tin sinh mệnh an toàn nhanh bị h ọ di rét vung dao gọt trái cây hung hắn nói muốn bằng không đoàn người cùng nhau chơi bùa xong không t ệ lắm tây ta nhìn xem để xuống giấy chất loa vừa rồi cùng vụ nhận trò chuyện dù cồn n g n một cái lồng ngực của hắn nói xem ra ngươi ngày mai thỏa thỏa có thể đăng lên báo bình t h ư ơ n g á dù cồn mỉm cười lắc đầu nói hiện tại chúng ta làm sao bây giờ thật muốn chuẩn bị cho bọn họ thuyền sao nghe tới dù cồn tây ta trận trắng mắt nói đừng nằm mơ đoán chừng đợi chút nữa chúng ta liền phải như ong vỡ tổ sông lên đi là được rồi còn muốn thuyền cái này sợ không phải nói đùa khi、si、tosy điện hạ lần trước đều nói qua đã bọn này vụ nhẫn làng sương mủ bên kia không m u ố n vậy h ắ n m u ố n cho nên bọn này vụ nhẫn là chạy không thoát mà lúc này nhanh các ngươi thương lượng xong không bị họa di rét cao mày quan sát sát trời tại dạng này chờ đợi sớm muộn sẽ ra ngoài ý m u ố n tranh thủ thời gian hô đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng nếu không chúng ta liền muốn đậu thủ tỉnh táo tỉnh táo dù còn nắm lên giấy chất loa hô chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào qua c h i quốc dân yêu cầu của các ngươi còn cần lại chờ một chút đã để người đi chuẩn bị hy vọng các ngươi có thể bảo đảm con tin sinh mệnh an toàn nếu không các ngươi đem cái gì cũng sẽ không đạt được muốn t h u y ể n rời đi thật có lỗi phía trên ra lệnh một cái cũng không thể thiếu nhưng mà ta ta nghe tới quan h ẫ n y ho y a hốc mắt lập tức đều đỏ cảm động hô không sao nạp h á o a phi động thủ đi hắn chỉ là phản nhẫn mà thôi không nghĩ tới qua n h ẫ n thêm mà cũng lại bởi vì hắn mà thỏa hiệp cái này thực tế làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi phải biết lại nhận giới căn bản liền không khả năng sẽ có nghĩ dạ làm như vậy bình thường đều là ngay cả con tin cùng địch nhân cùng một chỗ đánh chết rơi qua nhẫn huy nệ không cần quả ta động thủ đi dạng này cũng không tệ hiện tại hy sinh hắn hẳn là có thể bình luận trước anh hùng đi đến lúc đó hạ nạ cả cùng nữ nhi nhất định có thể đạt được quốc gia trợ cấp được sống cuộc sống tốt nghe nói anh hùng hải tử mỗi tháng đều có cấp s mật ống mà lại chỉ cần mình trở thành anh hùng đến lúc đó láng giềng giữa đường người chắc chắn sẽ không lại dùng có sắc ánh mắt xem bọn hắn hạ nạ c ả mặc dù không có nói nhưng là hắn cảm nhận được hạ nạ c ả nội tâm vẫn có chút không dễ chịu cho nên mở khu khu đậu thủ đi tây tạ cùng dị mù bọn hắn hai mặt nhìn nhau cái này y hoi a sai lầm đi quả thực chính là quá mức nếu không chúng ta đừng cứu tây ta bất đắc dị nói hắn đều như vậy nói chúng ta liền động thủ đi phía trên yêu cầu d i m u lắc đầu nói chớ làm loạn tuốt a tây ta xem xem miệng nói thật sự là phiền phức ta bọn hắn cũng muốn động thủ a nhưng là tình huống hắn không cho phép nhìn thấy qua nhẫn bọn họ còn đang x o a n suýt y ho Y a lần nữa há mổm dự định để qua nhẫn động thủ lúc ẩm bị họa di z trực tiếp đối y ho Y a cổ đột nhiên truy một chút mở một chút mở lại ra ngươi ngươi cút bọn hắn còn muốn hay không chạy rồi có vợ có nữ nghĩ như vậy không ra làm cái gì đã muốn chết như vậy k i a lợi chút nữa đem hắn mang đến làng sương ngủ đi hài lòng nhìn hôn mê y ho i a qua nhẫn các ngươi chuẩn bị hết cả vị họa di t h u n g hắn nói không muốn lại kéo dài thời gian hắn nhưng là biết cái k i a tóc đỏ tiểu quỷ l à sẽ không gian nhất thuật chờ lợi thêm nữa nếu như kia tên tiểu quỷ đến bọn hắn liền thật chạy không được cho nên ta hiện tại cần phải lập tức nhìn thấy đồ vật nếu không mạ đạ dạ ra ra u chị hạ mỹ c ổ tỏi nhìn xem cảnh sát t r u n g quanh c a o mày nói chúng ta tới nơi này làm gì nơi này đều không có người khắp nơi đều là cây đêm hôm khuya khoác chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương làm cái gì thương nghiệp đường phố tốt bao nhiêu a chẳng những có ăn còn có rất nhiều chơi địa phương mạ đạ dạ ra ra làm sao lại đột nhiên muốn tới đây để ngươi đi ngươi liền đi mạ đạ dạ lắc đầu thản nhiên nói đừng lắm miệng thương nghiệp đường phố thực tế là quá náo nhiệt để hắn cái này trên mặt đất động mang mười mấy năm l á o quan g côn có chút không thích ứng vừa vặn cương ăn no liền đến chỗ dạo chơi c h ờ một chút đột nhiên mạ đạ dạ như mày mà không biểu tỉnh chỉ vào một cái phương hướng nói hướng bên kia đi bên kia giống như xảy ra chuyện gì rồi còn chưa động thủ sao cù c dù nhìn cách đó không xa vụ nhẫn nói thật sự là ác thú vị a cái này tiểu quỷ làm sao như thế nào thích đem người làm khỉ luồng ị c h cái gì ác thú vị tu dù mạ kỳ hì tổ xi、si、lắc đầu mỉm cười nói đây đều là vì qua c h i quốc phát triển nhìn xem mấy năm này phản nhẫn cùng lang thang n ỉ dạ gia nhập liền biết qua c h i quốc nổi tiếng bên ngoài a ha ha cù c dù điệu môi khinh thường nói theo ta nói ngươi có thực lực này sớm nên trực tiếp độc t h ủ để mặt khác nhận thôn thần phục ngươi không hiểu u dù mạ kỳ hì tổ xi、si、lắc đầu nói chấm như vậy chấm tới đến lúc đó liền sẽ không có phiền toáy nhiều như vậy sự tình nếu như trực tiếp vũ lực để bọn hắn thần phục cũng chỉ là mặt ngoài thần phục mà thôi sớm muộn sẽ xảy ra loạn mà dạng này sau một thời gian ngắn tất cả mọi người là qua c h i quốc quốc dân hiện tại qua c h i quốc quá thu hút sự chú ý của người khác hại lớn hơn lợi a bộ dáng như hiện tại tốt bao nhiêu không dùng khổ cực như vậy lại chờ một lát chúng ta liền nhưng mà lời còn chưa nói hết ngoa tạo u dù mạ kỳ hỉ tổ xi mở to hai mắt nhìn nói mà đã dạ lao bản làm sao tới rồi lúc này m à đạ dạ lao bản không đi ăn t ả o phớ chạy loạn khắp nơi làm gì nhưng tuyệt đối không được xảy ra ngoài ý muốn a ai đến rồi cả cù rủ cao mày cầm kính viết vọng theo h ữ rủ mạ kỳ hỉ tổ xỉ phương hướng nhìn sang sau đó chậm rãi để ống nhầm xuống m ặ t không biểu tình nói ta đột nhiên nhớ tới lúc ra cửa bếp nấu lửa quên quan không c ó chuyện gì ta liền rời đi trước lao nhân kia hắn giống như gặp qua quy một chương hai trăm bốn mươi ba đạo diễn cái này kịch bản không đúng chương ba trăm ba mươi hai đạo diễn cái này kịch bản không đúng ngươi không phải nhẫn giới chi thần chia năm năm sao bọn trộn nhất ưu dù mạ kỳ hì tổ xì một mặt im lặng nhìn xem đứng lên vỗ vỗ cho bụi sau đó trực tiếp một cái thuấn thân rời đi cả cụ r ù thật sự là một trận nước chảy mây trôi thao ta ca chỉ là cả ngày ngươi cùng người ta manh mới thổi nhận giới chi thần chia năm năm kết quả nhìn thấy thật nhận giới chi thần chia năm năm cứ như vậy sợ rồi con bếp nấu l ử a không có đóng cam l â m lương ngươi đều không biết làm cơm trong nhà căn bản không có cái đồ chơi này được không nhìn xem đã biến mất cả cụ r ù ưu dù mạ kỳ hì tổ xì bất đắc dĩ lắc đầu về sau liền đem đầu chuyển hướng mạ đạ dạ bên kia lần trước mạ đạ dạ gia nhập liên m ì n h qua c h i quốc sự t ì n h hắn còn không có nói với cả cụ dù sai lầm không nghĩ tới mạ đạ dạ đều như thế nào lão cả cụ dù thế mà còn nhận ra được mà lại hiện tại mạ đạ dạ đều ngồi xe lăn ngươi còn thế nào sợ làm gì so với càng già càng dẻo dai là ngươi thắng cái này kịch bản làm như thế nào diễn rồi u dù mạ kỳ h ỉ t ổ x ì n é t n h ư ợ g lên trên mặt lộ ra một tia thú vị tiêu d u n g k hít mắt lại lẩm bẩm nói không biết mạ đạ dạ sẽ làm thế nào đâu dù sao đều lập nhập vậy hắn liền lẳng lặng nhìn xem cái này có mạ đạ dạ lao bản gia nhập vở kịch có lẽ càng thú vị cũng không chừng mà lại nơi này là qua c h i quốc ưu dù mạ kỳ hì tổ xỉ có thể vô bộ n g ợ c nói tùy t i ệ n áo không quan hệ chỉ cần hắn vẫn còn qua c h i quốc bất kỳ cái gì vấn đề đều sẽ không xuất hiện chỉ là ưu dù mạ kỳ hì tổ xỉ thương hại nhìn xem vụ nhận bên kia một vị mặt mũi tràn đầy chính nghĩa khẳng khái phó nghĩa đứng tại tất cả vụ nhận phía trước mập mạp lẩm bẩm nói chúc ngươi may mắn có một cái đại lao muốn diễn kịch hắn thân là đạo diễn cũng không thể cự thể ta cho nên tiếp xuống kịch bản sẽ như thế nào thân là đạo diễn hắn cũng không biết t a n g ư ơ i liền tự cầu phúc đi mạ đạ dạ ra, ra ra phía trước giống như xảy ra chuyện u chị hạ mỹ cổ tỏ đẩy xe lăn tao mày nhìn thoáng qua phía trước nói với mạ đạ dạ rất nhiều qua nhẫn vây quanh nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác nhiều như vậy quan nhẫn không dùng nhìn kỹ liền biết bọn hắn khẳng định là tại chấp hành nhiệm vụ bọn hắn hay là không muốn đi tham gia náo nhiệt hơn nữa còn có thanh nhẫn kia con tin vụ nhẫn u chị hạ mỹ cổ tỏ nghi hoặc nhìn hình thành vòng vây quan nhẫn nơi này là qua tri quốc nơi nào đến vụ nhẫn chẳng lẽ u chị hạ mỹ cổ tỏ tựa nhớ ra cái gì đó lại qua chi quốc ngốc lâu như vậy nàng cũng biết một ít chuyện nhất là vụ n h ẫ n chuyện này mỗi lần đều sẽ bị qua chi quốc quốc dân làm s a u bữa ăn trà bánh nói ra có một nhóm vô sỉ không muốn m ặ t vụ nhẫn nhập thất t h n c ắ p nhưng là bị chính nghĩa dung cảm qua n h ẫ n phát hiện cuối cùng trải qua chiến đấu kịch liệt vụ n h ẫ n toàn bộ đều bị bắt sống chẳng lẽ là những ngày vụ n h ẫ n trốn rồi qua xem một chút đi ưu trị hạ mạ đa dạ giống như cũng đoán được cái gì mà không biểu tình thản nhiên nói đêm hôm khuya k h o á t cái nhau thật là khiến người ta tâm phiền hán chỉ là muốn tìm một chỗ ăn tính m ạ thôi vì cái gì cứ như vậy khó đâu các ngươi chuẩn bị xong chưa bị họa di z vung dao gọt trái cây quắp nếu không sắc mặt g i ữ t ậ n nhìn xem bị chính mình đập bất tỉnh y h o y a hắn liền bởi vì các ngươi qua nhẫn mà xong đời các ngươi qua nhẫn nhất định phải phụ trách lập tức lập tức dù cồn n ắ m l ấ y dây loa hô sau đó quay đầu nhìn xem dị mù đội trưởng nên động thủ đi không sai b i ệ t lắm dị mù sờ sờ cái cảm c a o mày nói dựa theo hỷ tổ si điện hạ cho kịch bản tiếp xuống vụ nhẫn bên kia sẽ có một vị thân qua phần tử nhảy ra chỉ là nhìn qua phía trước vụ nhẫn đến cùng sẽ là ai chứ xem ra các ngươi là không muốn con tin bị họa di z nhìn thấy qua nhẫn còn thờ ơ làm sao không biết bọn hắn bị đuồng n ị c h nghĩ đến qua c h i quốc đại danh cái k i a trẻ tuổi liền có ảnh thực lực tiểu quỷ một khi bị hắn bắt đến bọn hắn liền thật đi không được lập tức ánh mắt một phát h u n g ác cầm dao g ọ t trái cây quắp đã như vậy cũng đừng trách ta vô tình k i a tên tiểu quỷ thực tế quá mạnh nhất là sẽ còn không gian nhẫn tuật h nếu quả thật bị hắn đổi tới nơi này toàn bộ vụ nhẫn đều phải xong đời đã như vậy không bằng bị h ỏ a di z hít mắt nguy hiểm nhìn xem tay trái mình bên cạnh y ho ý a đem hắn đâm cho toàn bộ nhẫn giới phản nhẫn một cái tỉnh táo phản bội sẽ không có gì cả nhưng mà đừng như vậy ngay tại b í h ỏ a di z muốn động thủ thời điểm tập s ì cạ d ạ n phủ g ủ kỳ lắc đầu nói chúng ta còn có cơ hội ngươi bây giờ đem người khô rơi đến lúc đó hắn còn thế nào phản bội còn thế nào mang theo vụ nhẫn gia nhập liên minh qua tri quốc đây không phải muốn gây sự sao cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đủ dễ dàng bung tha xì cạ d ạ n phủ g ủ kỳ nghĩa chính ngôn từ nói mặc dù ở đây chúng ta có cơm ăn có giấc ngủ bữa bữa t h ì cá trừ làm việc khu k h u nhiều như vậy một chút một chút ra liền không có gì không tốt dù cho trở lại làng chúng ta muốn tiếp tục c h ặ n người chấp hành nhiệm vụ đạt được tiền thưởng thậm chí càng phân một nửa chịu đủ thôn trưởng bóc lột sinh hoạt trong nước sôi lửa bóng không kịp lại qua chi q u ố c sinh hoạt đồng dạng tự do vui vẻ nhưng chúng ta vẫn là yêu làng sương ngủ coi như hiện tại bởi vì chạy trốn nguyên nhân bắt đầu lo lắng hãi hùng tinh thần đ ổ i phế lang bạt kỳ hồ thậm chí có thể sẽ xong đời nhưng là tin tưởng ta chúng ta còn có cơ hội quang minh đang ở trước mắt xì cả dạn phụ gũ kỳ nắm chặt bị họa di r t tay phải hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn nói chúng ta tuyệt đối không thể đủ từ bỏ hiện tại còn không phải lúc nhất định phải để vụ nhẫn bọn họ cảm thấy không có hy vọng bắt đầu tuyệt vọng về sau mới là hắn xỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ nhảy ra thời khắc như vậy vụ nhẫn mới có thể cam tâm tình nguyện theo hắn gia nhập qua c h i quốc mà lại mang lên nhiều như vậy vụ nhẫn không chừng hắn cũng có thể giống như y họ y à đảm nhiệm doanh trưởng đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong cho nên chúng ta mặc dù muốn xong đời muốn bị qua c h i quốc dùng khởi b ạ o phủ dùng nhẫn thuật đánh chết hôi phi yên d i ệ t chết không có chỗ trôn xỉ c ả dạng phủ gù kỳ ánh mắt thanh tịnh nhìn xem bị họa di z nói sau khi chết còn không được an bình thậm chí làng thê tử n h ư n g có thể tài giá nhi tử thụ khi dễ phòng ở x u n g công lão nhân không ai phụng dưỡng nhưng là chúng ta đều là làng sương mù ní dạ tuyệt đối không thể đủ đầu hàng qua tri quốc để cái kia đáng g i ậ n qua tri quốc cho chúng ta an bài làm việc đến lúc đó kết hôn mua nhà sinh con vượt qua hạnh phúc sinh hoạt chúng ta tuyệt đối không thể đủ làm như vậy s ì ca i ả n phụ gù kỳ la lớn tuyệt đối không thể đủ đầu hàng qua tri quốc chúng ta là làng sương mù ní dạ s ì ca i ả n phụ gù kỳ ánh mắt thanh tịnh nhìn xem b ị họa di z tin tưởng ta tin ngươi cái quỷ vị h ọ di z một mặt im lặng nhìn xem xì ca dạn phụ gù kỳ ngươi đừng nói biết không hiện tại ta đã cảm thấy ngươi đối làng xương mù trung thành cảm nhận được ngươi nội tâm thủy chi ý chí chính là không biết vì cái gì nghe ngươi kiểu nói này những cái kia nguyên bản đùng đưa không ngừng trong làng không có gì người nhà n ý dạ hiện tại càng muốn đầu hàng cho nên bị họa di z một phát h u n g á c đang định đâm chết ỷ họ ý à đem vụ nhẫn đều nhắm lại tuyệt lộ thời điểm không được ca xì、sì、cả dạn phủ gũ kỳ tranh thủ thời gian ôm thật chặt bí họa di z la lớn ta ngoa tạo nhưng mà lời còn chưa nói hết một câu thô tục liền bảo ra đây là có chuyện gì làm sao chung quanh vụ nhẫn đều té xịu trên đất c h ấ rồi cái này kịch bản không đúng đạo diễn cái này kịch bản không đúng cái này cao trào mới phải bắt đầu ta chính muốn dẫn dắt vụ nhẫn đầu hàng á. các ngươi làm sao liền động thủ rồi chẳng lẽ bên kia qua n h ẫ n căn bản không có thu được kịch bản chờ không kiên nhẫn định đem bọn hắn toàn diệt rồi nghĩ tới đây xì、si、c ả g i ả n phụ gụ kỳ lập tức biến sắc tranh thủ thời gian ngông ra mang bên trong đang r ã y ruộ bị họa di r t n ả y ra ngoài đối qua nhẫn bọn họ phất tay la lớn đừng đừng đừng nổ súng ta là nhưng mà lời con chưa nói hết xì cạ dạn phụ gụ kỳ ánh mắt lật một cái liền trực tiếp ngã trên mặt đất q một chương hai trăm bốn mươi bốn qua chi quốc nhiệt tâm thị dân chương ba trăm ba mươi ba qua chi quốc nhiệt tâm thị dân cái này qua nhẫn bọn họ trận mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt toàn bộ nằm xuống vụ nhẫn lẩm bẩm nói đây là có chuyện gì thế nào liền toàn bộ bất tỉnh rồi bọn hắn cũng còn không có động thủ mà lại dựa theo phía trên cho bọn hắn quá trình chẳng lẽ đây chính là kịch bản vụ nhẫn cuối cùng bởi vì tác nhiệt g đa dạng lại chính nghĩa quang minh hòa bình qua chi quốc giữa nhận t h i ê n khiển cuối cùng toàn bộ xong đời rồi chỉ là cái này tờ mờ có ý nghĩa gì khi tổ xị điện hạ là quá nhàm c h ẳ n sao dị mưu đội trưởng tây ta nhìn lên trước mặt vụ nhẫn do dự một chút nói chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào giúp vụ nhẫn đào hố miễn đến bọn hắn phơi thây hoang dã từ đó thể hiện ra qua tri quốc nhân nghĩa đạo đức không biết vì cái gì tây ta đột nhiên cảm thấy có chút liều đ a u a đây chính là hỷ tổ xì điện hạ kịch bản sao đừng hỏi ta ta hiện tại cũng là một mặt ngộ dị mưu bất đắc dĩ mở ra hai tay nói cái này kịch bản ta cũng còn không có nhưng mà lời còn chưa nói hết thật là một đám phế vật sau lưng một đạo trầm thấp thanh em giản mua chuyển tới sau đó nên làm cái gì dù mạ kỳ hì tô si một mặt im lặng nhìn cách đó không xa đã toàn bộ nằm xuống vụ nhẫn còn tưởng rằng mã đạ dạ sẽ đối với mấy cái này vụ nhẫn làm cái gì t ỷ như đem toàn bộ vụ nhẫn đều cho xử lý cái gì không nghĩ tới cuối cùng thế mà là huyết thuật mãn dễ kỳ ủ huyết thuật dù dù mạ kỳ hì tô si nội tâm thở dài cậu tử người biến người trước kia không phải thống hận nhất những này phá hư hòa bình cưỡng ép bình dân nghĩ ra sao làm sao không động thủ đem bọn hắn toàn bộ xử lý hiện tại cái dạng này để hắn làm sao bây giờ toàn bộ xử lý đích xác khá là đáng tiếc nhưng là hiện tại lại đưa đi lao động cải tạo doanh khoảng thời gian này làm sự t ì n h không phải đều ưng phí sao hắn còn dự định để xỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ dẫn đầu một nhóm vụ nhẫn c a m tâm tình nguyện đầu hàng qua tri quốc sau đó lại đ ố i bọn hắn chậm rãi làm tư tưởng làm việc để bọn hắn dung nhập qua tri quốc giữa dù sao thượng nhẫn thế nhưng là cấp cao kỹ thuật người mới a mặc kệ là tới ruộng hay là đi học viện dạy học đều là rất không tệ nhưng là hiện tại nên nghĩ biện pháp uzu ma ki hitoshi -si、thở dài lẩm bẩm nói bằng không để xỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ kéo người liên cung bán hàng đa cấp đồng dạng kéo một người gia nhập qua tri quốc liền cho hắn bao nhiêu tiền có thể kiếm bao nhiêu liền nhìn xỉ cạ dạn phủ gù kỳ lắc lư năng lực chỉ cần toàn bộ kéo vào được về sau liền ban thưởng hắn phòng ở cái gì để hắn từ đây có xe có phòng đi đến nhân sinh định phong đ o á n chừng lại vụ nhẫn bọn họ là người lưu động nôn nóng bất an thời điểm đối bọn hắn lắc lư xác suất thành công khẳng định là khá cao cho nên để tòa báo tiếp tục dựa theo quá trình đi u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhau lại mắt thấy mạ đạ dạ lao bản lẩm bẩm nói thuận tiện cho mạ đạ dạ lao bản phát mai cờ thường qua tri quốc nhật tâm thị dân thấy việc nghĩa hăng hái làm cái gì lao nhân ra này các ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi dì mù nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một lao đầu cùng một tiểu nữ h à i cao mày nói hiện tại là tình huống đặc biệt xin lấy ra các ngươi hữu hiệu giấy chứng nhận hai người này lúc này tới đây sẽ không phải cùng vụ nhẫn là cùng một bọn đi nhưng mà thật có lỗi u chị hạ mỹ cổ tỏ mang trên mặt tay nấy nói chúng ta chỉ là không cẩn thận đi đến nơi đây mà thôi sau đó móc đã xuất thân trước chứng minh nhân dân vị này là qua chi quốc chi nhánh học viện giáo sư ta là phụ tá của hắn u chị hạ mỹ cổ tỏ đưa lên chứng minh nhân dân nói đây là thẻ căn cước của ta về phần mạ đã dạ ra ra mạ đã dạ ra u chị hạ mỹ cổ tỏ cẩn thận nhìn xem mạ đạ dạ ra ra hỏi người đâu mặc dù không biết đám kia vụ nhẫn vì sao lại nằm xuống nhưng là tuyệt đối cùng trước mặt cái này ngồi lại trên xe lăn mặt mạ đạ dạ ra ra có quan hệ mà lại vừa rồi nàng vừa rồi làm sao cảm thấy một c ố quen thuộc trả c ờ dạ thật sự là có chút kỳ quái đâu nhưng mà ừ u chị hạ mạ đạ dạ khinh thường bay đầu qua thản nhiên nói không mang không mang qua c h i quốc không phải văn bản rõ ràng quy định mỗi cái công dân đều cần tùy thân mang theo hữu hiệu giấy chứng nhận sao đây cũng là vì phòng ngừa mặt khắc nhận thôn mỹ dạ len lén lẻn vào qua tri quốc chỉ là hiện tại nên làm cái gì bây giờ u chị hạ mỹ cổ tỏ nhìn lên trước mặt cau mày nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m qua nhẫn đội trưởng cười ha h a l u n g t u n g nói thật có lỗi mạ đạ dạ ra ra nghiên k ỷ có chút lớn đoán chừng người trong nhà của hắn vì phòng ngừa giấy chứng nhận mất đi cho nên cũng không có để hắn măng ra u chị hạ mạ đạ dạ nghe tới u chị hạ mỹ cổ tỏ lập tức s ứ n g sờ cái chán bước lên hắt tuyến k hít mắt n g ẩ g đầu nhìn c h ầ m c h ầ m u chị hạ mỹ cổ tỏ hiện tại u chị hạ nha đầu đều là như thế nào bị điên sao h ắ u chị hạ mạ đạ dạ năm đó giống như cưỡi vượng tài đồng dạng cưới n g ư ơ i đang muốn nói cái gì thời điểm ừ ưu chị hạ mỹ c ổ tỏ tranh thủ thời gian chừng mạ đạ dạ một chút để mạ đạ dạ không cần nói được rồi được rồi ưu chị hạ mạ đạ dạ bất đắc dĩ lắc đầu hắn đều lớn tuổi như vậy liền không cùng những n à y tiểu nha đầu so đo bằng không bị hạt hì ra mà biết khẳng định sẽ bị hắn d i ễ u cợt lập tức m ặ t không biểu tình lạnh hừ một tiếng mở ra cái khác mặt thật có lỗi bởi vì hiện tại là đặc t h ú nguyên nhân dì mù xem xét ưu chị hạ mỹ c ổ tỏ chứng minh nhân dân ngược lại là không có phát hiện vấn đề gì trả lại nói chỗ lấy các ngươi hiện tại cần cùng chúng ta đi một chuyến cục công an đồng ý điều tra nếu như tình huống là thật nhưng mà không đợi gì m u nói hết lời không dùng u chị hạ mạ đ giả nhàn n h ạ t ngẩng đầu lên mà không biểu tình nói có người có thể chứng minh láo phu thân phận ai không đợi gì m u mở miệng hỏi thăm bên tia cái, cái kia lén lút tóc đỏ tiểu quỷ u chị hạ mạ đ giả trực tiếp quay đầu nhìn xem bên cạnh một gốc cây mục nói còn không mau chạy ra đây lại hắn tiến vào rừng rầm này thời điểm liền đã phát hiện ẩn nút trong bóng tối hai nhẫn giả chỉ là không biết vì cái gì hắn bên trong một cái lại đột nhiên trở đi mà còn lại một người khổng lỗ như vậy trạ cớ dạ cùng cảm giác quen thuộc trừ qua chi quốc đại danh còn có ai ha ha u du mạ kỳ hỉ tổ si bất đắc dĩ tiếng cười khẽ chuyển tới sau đó trực tiếp thuấn thân đến u du mạ kỳ dị mù trước mặt nói vị lao nhân này đích thật là qua chi quốc chi nhánh học viện tân nhiệm giáo sư sau đó đối đẩy xe l a n đủ chi ha m ỉ cổ to mỉm cười nhẹ gật đầu thật sự là đau đầu đâu nguyên bản định trực tiếp chạy đi không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị mạ đạ dạ lao bản phát hiện thì ra là thế dị mù nhìn thấy hỉ tổ si điện hạ xuất hiện nội tâm cũng bông lòng xuống xem ra trước mặt cái này chính là cái kia đoạn thời gian trước lưu chuyển tới coi như đã già đến đi trên đường muôn chống q u á trượng nhưng vẫn như c ũ muốn vì giáo dục sự nghiệp ra một phen khí lực của mình lao nhân kia nghĩ tới đây sau l ư n g qua nhẫn lập tức nổi lòng t ô n k í n h đối mạ đạ giả hành lễ nói mạ phạm thấy cảnh này nguyên bản nội tâm có chút khó chịu ủ trí ha mạ đạ giả hừ lạnh một tiếng nhẹ gật đầu liền không hề nói gì đem vụ nhẫn bọn họ đều nhấc đi xuống đi u dù m à kỳ hì tô xì nhìn sau l ư n g vụ nhẫn bất đắc di lắc đầu nói tiếp tục quan về lao động cải tạo doanh đồng thời tăng lớn giám sự cường độ đừng để bọn hắn lại trốn tới vâng qua nhẫn bọn họ cung kính đáp sau đó tranh thủ thời gian động thủ thu thập sân bãi hi tổ xị điện hạ lại thanh tràng ngươi đến cùng muốn làm cái gì u chỉ hạ mạ đạ dạ nhau lại mắt thấy u dù mạ kỳ hi tổ xị về phần qua nhận hành vi hắn cũng không có đang chú ý hắn hiện tại chỉ muốn biết cái này tiểu quỷ đến cùng muốn làm cái gì rõ ràng đều có thể tùy tiện giải quyết cái này u dù mạ kỳ hi tổ xị tại sao phải cầu ở phía sau nhưng mà vì nhẫn giới hòa bình u dù mạ kỳ hi tổ xị nghĩa chính luôn từ nói ta làm hết thể đều là vì nhẫn giới hòa bình mặc kệ vì cái gì chỉ cần hướng nhận giới hòa bình phía trên bộ là được sẽ có người chính mình não bộ minh bạch căn bản không dùng hắn tự mình giải thích mà lại hắn mục tiêu cuối cùng đích thật là vì nhận giới hòa bình a quả nhiên hắn ủ ư u dù mạ kỷ hỷ tổ xỉ hay là cái thủ cựu người đối mặt cái này coi trọng vật chất nhân giới vẫn luôn không có thay đổi lý tưởng của mình không quên dự tính ban đầu chính trực đến từ đầu đến cuối cho nên lưu dù mạ kỷ hỷ tổ xỉ không thèm đếm xỉa đến mặt đen lại hữu trí hạ mỹ cổ tỏ đồng thời vì phòng ngừa u trí hạ mã đạ dã lại hỏi tham tranh thủ thời gian chỉ vào một cái phương hướng mở miệm nói ra ngươi nhìn pháo hoa phốc thử u chị hạ mỹ cổ tỏ nhìn một chút mạ đạ dạ ra ra kia một mặt l i ề u đau biểu lộ lại vụng trộm liếc một cái chính làm bộ say đắm ở pháo hoa bên trong u dù mạ k ỳ hì tổ xì không tự chủ nợ nụ cười đột nhiên liếc tới u dù mạ k ỳ hì tổ xì đối với mình nháy nháy mắt u chị hạ mỹ cổ tỏ cũng tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói thật xinh đẹp đâu nhưng là mặt đỏ bừng gò má lại ra hiệu lấy chính mình nội tâm không bình tĩnh mà u chị hạ mỹ đã ra hư lạnh một tiếng đồng dạng ngẩng đầu lên hai mắt mê mang nhìn qua pháo hoa lẩm bẩ thực sự là một đám người nhàm chán q một chương hai trăm bốn mươi lăm đây đều là cơ bản thao tác mà thôi chương ba trăm ba mươi bốn đây đều là cơ bản thao tác mà thôi hôm qua ban đêm mười điểm ở vào qua tri quốc phương nam lao động cải tạo doanh phát sinh nghiêm trọng tội phạm bỏ trốn sự kiện làng x ư ơ n g mù nhị dạ bởi vì năm tháng trước xâm lấn qua tri quốc đi ăn cắp sự tình bị chúng ta kính yêu qua cảnh nhân tăng cũng lấy được đưa đến lao động cải tạo doanh tiến hành một lần nữa cải tạo nhưng là bọn này hành vi ác liệt vụ nhẫn bọn họ cũng không có dốc lòng đồng ý cải tạo hơn nữa còn vụ trộm tụ chúng thương nghị cưỡng ép lao động cải tạo doanh, doanh. trường tiến hành chạy trốn may mắn bị chúng ta cơ t r í qua cảnh phát hiện lập tức liên hợp quân đội khai thác truy quét rốt cục tìm kiếm được đang mà chạy vụ nhẫn bọn họ nhưng mà bởi vì bọn này đào phạm trong tay cưỡng ép lấy con tin qua quân bọn họ thời khắc nắm lấy con tin sinh mệnh an toàn thứ nhất không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng đào phạm bọn họ lâm vào rằng c o giữa cuối cùng một vị tuổi trên năm mươi t ó c hoa dâm nhiệt tâm thị dân lộ ra tay hiệp trợ cảnh sát nhất cử bắt được đào phạm thật sự là thật đáng mừng thật đáng mừng cho nên ta hôm qua là bị một cái lao nhân cứu trở về rồi y hoa nhìn xem hôm nay thần báo nhìn xem hạ naka cảm khái nói Thật thế khó sự sự là thế sự khó liệu đi ú n nạ nhẹ mắn n g gật vậy may Hã ca một mặt đầu, ó tối hôm qua nhìn thấy qua trở về, ta ngươi hôm nhìn cảnh họ nhấc qua qua bọn lên về, đến ề u chuyện、gì. Cuối qua cho cùng cảnh, hỏi thăm là ngươi gì. mới i xảy ra b t được c xảy y ra h u ệ gì. Đi đến y h o y a bên cạnh ngồi xuống mỉm cười nói phía trên cũng phát tới thông c h i hai ngày này ngươi có thể nghỉ ngơi một chút cẩn thận nhìn một chút y h o y a thân thể thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao có hay không cần tới nhìn một chút bác sĩ không thoải mái y hoi a nghi ngờ đong đưa thân thể sau đó sờ lấy cổ nói chính là cổ còn có chút đau nhức Cái đàn, chê chắn c áo kia miệng không nanh A. răng hốn đản, hắn ổn áo sẽ không chắn miệng hắn h sẽ ặ t cổ của h ắ n làm c á ia gì? T. Y Y hó ngửa đầu hít vào một ngụm khí lạnh nói hạ thủ thật hung á ạ ca cẩn thận cẩn thận đừng lộn xộn nhìn xem Y họ Y a cái dạng này hạ nạ cạ vội vàng đỡ hắn nằm xuống phàn nàn nói ngươi nói ngươi à vì cái gì liền bị người ta cưỡng ép rồi đợi chút nữa ta vẫn là dẫn ngươi đi nhìn một chút bác sĩ đi đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn ý họ ia chê cười khoác k h o tay nói không có việc gì không có việc gì cũng liền một điểm cương m ạ thôi nghỉ ngơi một chút liền tốt nghi ngờ bấm một cái ấn c a o mày nhìn xem mình tay chính là cảm giác thân thể có điểm là lạ ngươi làm sao rồi nghe tôi ý họ ý a hạ nạ cả lập tức hoảng nói ngươi ngươi đ ừ n g dọa ta a muốn không hiện tại chúng ta nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút không dùng đột nhiên ý họ ý a trên mặt lộ ra cái vẻ mặt kích động nói ta biết chuyện gì xảy ra trên người ta phân g ấn bị giải trừ kết cục này thực tế là u d u mạ kỳ hì t ổ s -si、ỉ trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ lắc đầu để xuống báo chí nhìn lên sạch trước mặt đây nói, chính o mạ đạ dạ chế tắc cờ h t ư là ngay cả hạt hì dạ mạ đều không có có đồ vật ta nhưng màn này còn đại biểu cho mạ đạ dạ lao bản vì xã hội làm ra trọng yêu cầu hiến nhiều có ý nghĩa a ngẫm lại đến lúc đó hà sĩ dạ mạ huế thổ c h u y ề n sinh trở về mạ đạ dạ mang theo hắn đến trong phòng chỉ vào một mặt tướng bích nói nhìn xem ta vì nhân dân làm bao nhiêu sự tình chật chật thật có ý tứ đám kia vụ nhẫn tiếp xuống cần muốn giải quyết như thế nào ưu dù mạ kỳ xảy c a u mày hỏi d ự a theo tộc trưởng cùng đại trưởng lao ý tứ bọn hắn cảm thấy hay là trực tiếp đánh giết nếu không đối qua c h i quốc tương lai ảnh hưởng rất lớn dù sao nếu như ngay cả vượt ngục đều không có bất kỳ cái gì xử phạt lời nói đến lúc đó để người cho rằng pháp luật là bài trí liền thiên thức cái này xác thực cần phải giải quyết ta Urumaki Hitoshi sờ lên cho m mày trầm tao tư, bất t vào rơi nói kể ế n à trực tiếp đem cái đem nên à là khá là là y mời một đám một mình đảm một mới. người cái liền tiếc. Phải biết đối rơi nói, có Cho khá đáng thượng trôn, thượng thể thuật nhẫn nhẫn nhẫn phía đương đến n đều kỹ đối với qua c h i quốc hiện tại loại này nghi dạ thiếu thốn quốc gia đến nói nếu như có thể lưu lại khẳng định có thể vì qua c h i quốc làm ra nặng công n h n lớn chỉ là nếu như liền đơn thuần như vậy miễn trừ vụ nhẫn bọn họ chịu tội qua c h i quốc về sau còn thế nào xử phạt còn lại tội phạm còn có cái tên mập mạp k i ê nên làm cái gì bởi vì chính mình kịch bản xảy ra vấn đề hắn liền muốn đi theo vụ nhẫn bọn họ cùng một chỗ xong đời đoán chừng trong lòng của hắn đến chạy xuống máu t h ố n g mạ qua chi quốc ca từng nhóm đi u d u mạ kỳ hi tô x i thở dài bất đắc dĩ lắc đầu nói đem bọn hắn đánh tan để bọn hắn tham dự quốc gia kiến thiết cùng cộng đồng bên trong vệ sinh thanh lý nhìn xem vì nhân dân phục vụ về sau có thể hay không để bọn hắn một lần nữa bị tiếp nhận gia nhập thủ hộ qua chi quốc vĩ đại trách nhiệm giữa hay là đến tìm có thể, khóc có thể ca cố sự để bọn hắn tẩy trắng mới được ca tu dù mạ kỳ hi tô xì neo lại nhãn lẩm bẩm nói nhẫn giới không có cái gì là tẩy trắng không được nếu quả thật không cách nào tẩy không phải ngươi hậu trường không đủ cứng rắn chính là ngươi đã là gân gà không có có giá trị lợi dụng ta sẽ an bài song sôi u dù m o a kỳ s ấ y nghe tới hỷ tổ si điện hạ mặc dù nội tâm không đồng ý nhưng là đã mệnh lệnh đã hạ đạt xuống tới hắn cũng chỉ có thể đủ chấp hành chỉ là dựa theo qua tri quốc hiện tại theo luật trị nước chính sách làm như vậy có thể hay không đ ố i qua tri quốc pháp luật mang đến ảnh hưởng đâu ta là si cả g i ả n phụ cụ ký đột nhiên vừa mở mắt nhìn xem chung quanh một điểm lo lắng nhìn mình chằm chằm vụ nhẫn n ự a khí trì trệ nói cái này là chuyện gì xảy ra hắn nhớ đến bọn hắn rõ ràng bị qua nhẫn bọn họ bao vây sau đó lại có kẻ mặc cả quá trình bên trong đang kia qua nhẫn đột nhiên không theo kịch bản đến trực tiếp xuất thủ để một chút vụ nhẫn đổ xuống h u y ễ n thuật sao xì、sì、cả d ạ n phụ gù kỳ sờ sờ mặt lẩm bẩm nói đúng là rất mạnh h u y ễ n thuật ta ngay cả người cũng không có nhìn thấy bọn hắn đến cùng là thế nào bên trong huyễn thuật người rốt c ụ c tình ngay tại xì、sì、cả d ạ n phụ gù kỳ chấm tư thời điểm bị họa di rét một mặt cảm khái b u lại ô m thật chặt xì、sì、cả dạng phụ gù kỳ nói lúc ấy nếu không phải ngươi ngăn lại ta khả năng chúng ta đều muốn xong đời nhất là cuối cùng người anh dũng phóng tới quá nhẫn hô to ta là vụ nhẫn một mặt kia bị họa di z vô vô xỉ cạ d ạ n phụ khù kỳ c ả m k h á i nói thật sự là tương đương ghê gờ a năm đó ta còn tưởng rằng ngươi một người nhắc a n h è n mọn sợ p h i ề n phức mập mạp lại có thể tiến n h ẫ n đ a o b ả y người chúng khẳng định là đi cửa sau không nghĩ tới là ta nhìn nhầm bị họa di z cái n à y nhìn xem xỉ cạ d ạ n phụ khù kỳ nói mặc dù lần này kế hoạch của chúng ta thất bại nhưng là cũng không phải là lỗi của ngươi mà là qua n h ẫ n quá g i o hoạt ta nghe tới bị họa di z xỉ cạ dạng phụ khù kỳ há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải kỳ thật hắn lúc ấy muốn kê ờ là ta là quân bạn kết quả không nghĩ tới qua nhẫn bọn họ lại không cho hắn mở miệng trực tiếp đem hắn bỏ vào chỉ là nhìn xem chung quanh một mặt sùng bái nhìn xem hắn vụ nhẫn x ỉ cạ dạn phụ gũ kỳ cảm thấy mình hay là không nên nói thật bằng không không chừng bị bọn hắn làm thành đâm thân phụ gũ kỳ s ớ m m u ộ n d ư ờ n g hòn a muốn đến nơi này x ỉ cạ dạn phụ gũ kỳ nuốt một n g ụ m nước bọn sau đó lộ ra cái tiểu d u n g vui tươi hớn hở nói không cần thiết đây chỉ là ta thân là vụ nhẫn chức trách mà thôi ha ha tất cả mọi người không dùng sùng bái ta cơ bản thao tác mà thôi cơ bản thao tác mà thôi đây đều là cơ bản thao tác mà thôi hay là đợi chút nữa nhìn xem qua n h ữ n bọn họ rốt cuộc muốn làm gì lại làm lựa chọn đi thật là đổi kịch bản cũng không cùng hắn nói một tiếng uy một chương hai trăm bốn mươi sáu quan chỉ huy này vẫn như cũ để ngươi làm chương ba trăm ba mươi lăm quan chỉ huy này vẫn như cũ để ngươi làm vũ tri quốc ngươi đến rồi gian nhìn lên trước mặt thanh niên tóc trắng mang trên mặt nụ cười ấm áp nói hồ cạ đại nhân có ra lệnh gì sao xem ra chính mình cái này tạm thay quan chỉ huy phải kết thúc ca gian trong mắt tiếc nuối t r ợ t l ó e lên mỉm cười nói trong làng hẳn là không xảy ra chuyện gì đi đoạn thời gian trước trong truyền thuyết nhẫn n à lại nhận giới chuyển đi x ô t s a o nhất là kia cuối cùng từ nhẫn đao phát ra nhẫn thuật nghe những người khác miêu tả quả thực liền cũng có thể cùng nhẫn giới c h i thần c h i a n năm năm nghe nói nhẫn đao cuối cùng bị làng đặt được không biết bây giờ ở nơi nào đâu hồ cạ đại nhân để ngươi tiếp tục tạm thay quan chỉ huy trước hạ tạc xạ cụ mò gật đầu cùng gian lên tiếng c h à o về sau nói về phần trong làng vẫn là như cũ một mảnh hài hòa không có việc gì vậy là tốt rồi gian trong mắt vui sướng l ó lên sau đó t a o mày hỏi ngươi tới nơi này là có nhiệm vụ gì â hạ tạc xạ cụ mò mỉm cười nhẹ gật đầu cũng không kịp gian giải thích nhiệm vụ gì hay là nghỉ ngơi trước đi gian nhìn thấy hạ tạc xạ cụ mò cái dạng này lập tức hiểu rõ vội v à n nói cần chúng ta làm sao phối hợp ngươi xem ra là nhiệm vụ bí mật bằng không hộ cạ đại nhân làm sao lại không nói cho chiến trường quan chỉ huy đâu cần để cho mặt khác thượng nhận tới sao không dùng xạ cụ mò lắc đầu nói ta lần này chấp hành nhiệm vụ cơ mật ở đây mang không được bao lâu như thế gian tao mày suy tư một chút nói cần chúng ta làm cái gì làm ơn nhất định nói ra chúng ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc phối hợp được hạ tạc xạ cụ mò nhẹ gật đầu nói lần này hắn chấp hành nhiệm vụ nhưng không thể để quá nhiều người b i ế ta t cho nên ngóc một đêm về sau hắn liền muốn dẫn dắt bộ đội của hắn tiến đến chấp hành nhiệm vụ đúng ta nhìn thấy ngươi trên cổ cái này hạ tạc xạ c ú mò nhìn xem gian trên cổ vòng cổ thủy tinh m ỉ m cười nói đây không phải su na đại nhân sao sợi dây chuyền này lại cổ nộ hạ vẫn là tương đối có ý nghĩa dù sao cũng là đệ nhất đại nhân lưu lại tín vật mà lại bây giờ s ẻ n rủ nhất tộc đã cho nên hiện tại sợi dây chuyền này lại t r ợ đen trực tiếp lật mười mấy lần a đây là su na đưa cho ta ra nghe tới hạ tạc xạ cù mò mặt bên trên lập tức lộ ra cái ấm áp lưu niệm mỉm cười nói ta đã cho s u nạ cầu hôn đến lúc đó mời người nhất thiết phải n ể mặt đến hôn lê của chúng ta uống một chén nghe tới đoạn hạ tạc xạ cụ mò s ừ n g sốt một chút sau đó điểm một đầu mỉm cười nói được gian cùng s u nạ đại nhân kia gì gì g h dạ đại nhân muốn làm sao rồi thật sự là quan hệ phức tạp a được rồi chính mình hay là một đầu độc thân cậu cũng không cần đi thao người k h á c kết không chuyện kết hôn chúng ta lâm thời lều vải ở đâu hạ tạc xạ cụ mò nhìn xem gian nói đổi một ngày đường bọn hắn đều cần nghỉ ngơi xu nạ dì dẹ ra một mặt vui tươi hớn hở nhìn xem s u nạ nói nhìn xem bản tiên nhân đến có đúng hay không rất cao hơn đâu chỉ là một cái làng mưa bản tiên nhân triệu hoán cóc một cái nước b ọ n liền toàn bộ xung ố đi nhưng mà đ ừ n g thổi s u nạ khinh thường nhìn xem dì dẹ ra nói lao đầu cho nhiệm vụ của ngươi là cái gì cái này sắc quỷ từ trước kia đến bây giờ liền không có một cái chính hành năm đó còn xem thường lao nương đôi à hiện tại thật sự là càng ngày càng hẹn mọn từ thủ phòng tuyến nghe tới s u nạ thương lượng lên chiến tranh sự t ì n h dì dẹ ra lập tức thu đủ cười đùa ý tưởng nói vô luận như thế nào đều cần tử thủ phòng tuyến nghe nói làng mây đến c ù n g cổ nộ hạ hợp tác cho nên đến lúc đó làng đá đem sẽ giao cho làng mây mà họ rồ xì mà cũng sẽ tới làng mây t ù nạ nghe tới dị dè dạ, dạ. nhữ mày suy nghĩ nói đám kia tên cơ bắp sẽ làm sao tốt trong làng đáp ứng điều kiện gì không rõ ràng dị dè dạ lắc đầu nói bây giờ còn tại thương thảo giữa như thế t ù nạ túi đầu xuống nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt bàn vũ tri quốc địa đồ nói tình huống bây giờ cũng không hề tốt đẹp gì làng mưa đạt được một nhóm không biết từ nơi nào n h ấ n cụ lập tức n h ỉ dạ số lượng lật không sai biệt l ắ m gấp đôi tăng thêm vũ tri q u ố c thời tiết đối t a c cổ n ổ hạ n h ỉ dạ khá bất lợi a thiên thời địa lợi đều không lại cổ n ổ hạ bên này a lại thêm xạ la màn đ ờ hạn r ồ độc thật là khiến người ta đau đầu t u nạ lắc đầu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem dị dè dạ nói chỉ có một mình người tới đúng a đừng nhìn chỉ có bản tiên nhân một người dị dè dạ v ô vô bộ ngực nói bản tiên nhân một người đỉnh ngàn quân bàn mạ sách dù nạ khinh thường nợ nụ cười gằn nói mới một đoạn thời gian không gặp mà thôi khẩu khí lại bị lớn đương nhiên dị dè dạ vui tươi hớn hở nói bởi vì ta còn mang cái này tay phải bấm một cái thủ ấn phanh một trận x ư ơ n g n g ù xuất hiện a c t xù kỳ sản xuất nhất cụ sắt thép thuyền chế tác không giống gỗ chế thuyền đồng dạng đại trưởng lao chỉ lên trước mặt đã thô giáp chế tác được thuyền thép nói nhất định phải cẩn thận mối hàn phòng ngừa nó xuất hiện khe hở nước vào cho nên chế tác lên tương đương phiến phức còn có sắt không giống gỗ như thế nhẹ nhàng coi như đem siêu khinh trọng nham chi thuật mở tối đa vẫn như cũ chỉ có thể g i a không chúng phi hành đồng thời phi hành một cây số trạ cỡ dạ hao tổn là làm bằng gỗ hơn mấy chục lần thực tế quá lãng phí đại trưởng lão cảm khải nói coi như tăng thêm phong độn đẩy tới tác dụng cũng không lớn cái này thuyền thép có chút g ầ n gà a trừ kiên cố điểm liền không có tác dụng khác không nhẫn thôn nhân viên nghiên cứu khoa học đâu u dù mạ kỳ hỉ tổ xì c a o mày t r o n g xe thuyền thép nói có nghĩ đến hay không biện pháp hắn nhớ được không nhẫn thôn tương lai thế nhưng là chế tạo ra ngâu ca pháo đài loại này loại cực lớn chiến lược t o à n thành chỉ là một cái làm bằng sắt làm mà thành phi thuyền hẳn là đối bọn hắn đến nói chuyện nhỏ căn cứ xem xét không nhẫn thôn tư liệu phát hiện bọn họ đích sắc cũng có tương quan thiết kế tư liệu nhưng là bọn hắn là sử dụng phong độn làm động lực đại trưởng lao l ắ t đầu bất đắc di nói trạ cờ dạ hao tổn so với siêu khinh trọng nham chi thuật nghiêm trọng hơn thì ra là thế a u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói c h ắ c không được đằng sau không nhẫn bọn họ đều bành trướng đến đi bắt vĩ thú làm động lực cái tiếng nô ca pháo đài nguyên lai cũng là một cái ăn trạ cờ dạ nhà giàu a xem ra qua c h i quốc cũng muốn tiến mua một đầu vĩ thú mới được hiện tại còn không cách nào từ hoàn cảnh giữa thu hoạch trạ cờ dạ mà người vì rút ra lại theo không kịp hiện tại qua tri quốc phát triển cũng chỉ có thể đủ học năm đó không nhận thôn cách làm phải biết nhóm này sắt thép thuyền hắn nhưng là muốn bộ phận sắt thép h à m đội đến lúc đó sao chứa một ít hiện đại hóa trả cờ giả pháo cái gì có dạng này thực lực quân sự qua tri quốc còn sợ ai nếu như lại tương lai xe tăng cũng có thể chế tác được nhất là cái này có được nhận thuật thế giới đến lúc đó xe tăng tăng thêm h u y ệ n thuật khả năng liền có thể chế tác được huyến ảnh xe tăng tăng thêm thổ độn đoán chừng chính là gấu xám xe tăng apocalista một loại cho nên có lẽ tương lai qua tri quốc có thể đem toàn bộ nhận giới kéo vào trang bị thi đấu đâu u d u m a kỳ hì tô xì lẩm bẩm nói sau đó c a o mày nhìn lên trước mặt đời thứ nhất sắt thép t u y ể n đây là một cái cỡ nhỏ cứ như vậy gần cả nếu như là cỡ lớn đây này đoán c h ừ n g phiêu đều phiêu không d ậ y a xem ra cần phải đi bên ngoài tìm xem máy móc công trình sư u d u m a kỳ hì tô xì thở dài sau đó quay đầu nhìn xem đại trưởng lão nói tiếp tục nghiên cứu nhìn xem có thể hay không đem những này nan quan đều đột phá nhưng là hiện tại đem trọng điểm bỏ vào vàng khả rác nông dụng màu mỡ cùng heo n ậ p thi đấu voi hạng giữa nhân khẩu tăng nhiều lương thực vấn đề cũng nhất định phải giải quyết bằng không đến lúc đó xảy ra vấn đề liền phiền phước những hạng mục này đều đã đang tiến hành đại trưởng lão nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói chúng ta phát hiện lại lợn thịt gây giống quá trình bên trong tiêm vào sinh mệnh dược tề có thể làm cho heo mập dáng dấp càng lớn càng tươi ngon mà lương thực tăng ra sản xuất đồng dạng làm dùng sinh mệnh dược tề tối tiêu cũng có thể xuất hiện càng lớn càng sinh sản nhiều hơn chủng mầm nhưng là mặc dù những n à y lợn thịt cùng chủng mầm có thể đem ưu thế lan tràn đến làm đời thứ nhất lại cũng chỉ có thể duy trì hai đời mà thôi đến đời thứ ba liền sẽ biến mất về sau vô luận ngươi tiêm vào bao nhiêu sinh mệnh dược、tể? những cái kia lợn thịt c h ú n g giống đều sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào tựa hồ đối với dược t ề miễn dịch Quy Quà quốc, quả lầu màu đầu màu quyết, tay chương 247, đạo diễn, ngươi cho ta cái tin chính xác. Chương 336, đạo diễn, ngươi cho ta cái tin chính xác. cải túc tóc cùng tóc chính mạc, doanh, thượng. thanh thượng hộ, hai tay cùng dạng đỡ ở phía trên, nhìn hãi th� ngươi ngươi Ngươi lương tường diễn, tin diễn, tin động sân đến niên, sân dạng trên, Đạo Đạo đỏ đỡ đi tạo lao bảo tri mái tới ta ta tựa một rụt xá xem rẻ ký sợ mập ở Cái t ê là người không chính là ngày s đó ban đêm không theo kịch bản đến qua những quan chỉ huy sao ta xì、sì、c ả g i ả n phụ gù kỳ nội tâm một trận thống mạng trên mặt lại mang theo vui tươi hớn hở tiêu dùng chống nguy hiểm nhất thường thường chính là an toàn nhất ưu dù mạ kỳ sầy thản nhiên nói húng chi lại qua c h i quốc không ai có thể né tránh qua nhận giám sát nghe t ớ i ưu dù mạ kỳ sầy về sau xỉ c ả n d ạ n phủ g ủ kỳ nội tâm b u n g lỏng sau đó đi đến bên cạnh hắn đồng dạng dựa vào hàng rào thản nhiên nói vậy ta đây lần đầu chính mình nghiêm túc như vậy lẫn vào chạy trốn trong đội ngũ vì bọn hắn thiết lập kế hoạch lấp bù đắp thậm chí còn làm lưu tâm lý an ủi sư kết quả đây hết thể đều bồng phí trong lòng của hắn mệt mỏi a bây giờ hắn xỉ c ạ d ạ n phủ gũ kỳ đều trở thành vụ nhẫn giữa nhất có quyền uy người nói chuyện muốn đến nơi này s ì cạ dạn phụ gù kỳ trên mặt liền mang theo phẫn nộ rõ ràng nói xong để ta gia nhập qua tri quốc nhưng là hiện tại lão đại ta tờ n ở lại trở về nếu còn tiếp tục như vậy nữa đến lúc đó nếu như bị phát hiện hắn sớm muộn sẽ bị làm thành phụ gù kỳ đâm thân a hiện tại vụ nhẫn đối với hắn có bao nhiêu yêu tương lai chính mình liền sẽ bị vụ nhẫn cắt thành bao nhiêu phiến lúc ấy tình huống có biến u du ma kỳ xây đầy kính mắt thản nhiên nói có một vị đại lao muốn d i ễ n k ị c h cho nên chỉ có thể lâm thời đổi kịch bản ừ xì cạ dạn phụ gù kỳ sau khi nghe được lệnh hừ một tiếng quay đầu chỗ khác không nói gì thân vị một cái từ làng sương mù nho nhỏ hạ nhẫn hôn thượng nhẫn đao bảy người các vị cấp cao hắn đối với một chút quy tắc ngầm cũng là biết đến nhưng là tâm lý khó chịu a người ưu dù mạ kỳ xây nhìn thấy s ì c ả g i ả n phủ gù kỳ biểu lộ nội tâm thở dài xem ra người ta đã bắt đầu khó chịu nhưng là nghĩ đến hỷ tổ si điện hạ chỉ có thể bất đắc di nói hiện tại vụ nhẫn bọn họ hẳn là không cái gì hoài nghi đi không có s ì c ả g i ả n phủ gù kỳ nói hiện tại bọn hắn đều đang đợi lấy qua c h i quốc tuyến án các người nơi này có gửi tin ngắn a có ít người ngay cả di thư đều viết xong như thế sợ như thế sợ lúc ấy vì sao phải trốn chạy a không có u d u mạ kỳ xầy đầy kính mắt thản nhiên nói y ê n tâm các ngươi cũng sẽ không chết đoán chừng ngày mai tuyên án liền sẽ hạ đà xuống tới kia ta nhiệm vụ lần này nghe tới u d u mạ kỳ xầy xì cạ dạn phủ g ũ kỳ nội tâm buông lỏng sau đó chăm chú nhìn hắn nói hy vọng làm xong lần này phía trên liền có thể để ta gia nhập đi u d u mạ kỳ xầy vô vô xì cạ dạn phủ g ũ kỳ b ả vai nói yêu cầu của ngươi ta sẽ cùng nói ở trên về phần nhiệm vụ lần này cũng sẽ không có nguy hiểm chỉ cần ngươi dẫn đầu ngươi vụ n h ẫ n đội ngũ thành làm điểm mốc tiểu đội thưởng ứng qua c h i quốc hiệu triệu cùng nghiêm túc hoàn thành qua c h i quốc làm việc lời con chưa nói hết u d u mạ kỳ s â y đột nhiên ngẩng đầu lên cao mày nhìn cách đó không xa một đạo cơn lúc nhỏ quay đầu hướng xì cạ d ạ n phủ h ữ kỳ nói lần nói chuyện này liền đến nơi đây có người đến chú ý điểm liền trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống một cái thuấn thân chậm rãi rời đi này, này ngươi à y n còn chưa nói nội dung cụ thể a xì cạ d ạ n phủ h ữ kỳ nhìn thấy u dù mạ kỳ rời đi tranh thủ thời gian ghé vào trên hàng rào la lớn đừng đến lúc đó lại có xảy ra vấn đề hoặc là nói cho ta một chút lần này còn có hay không đại lão muốn gia nhập nhưng mà u dù mạ kỳ xảy thân ảnh đã sớm biến mất xì c g i ả n phụ gù kỳ chỉ có thể bất đắc di thở dài lắc đầu lẩm bẩm nói thật sự là phiền p h ứ c ca mà lúc này người đang làm gì phía sau chuyển đến một đạo tiếng kinh hô doa đến xì c g i ả n phụ gù kỳ một cái lảo đảo kém chút liền t é xuống trên mặt hoảng sợ không thôi chẳng lẽ mình làm gián điệp sự tình bị phát hiện mà lại đạo thanh âm này bị họa di rét hắn làm sao đi lên xì cạ d ạ n phụ gù kỳ mặt bền trên lập tức h ô n g ác xử lý hắn chỉ muốn xử lý hắn liền không có người sẽ phát hiện đang định bay người xuất thủ thời điểm đừng ngảy lầu a bị họa di d é t mặt hốt hoảng nhìn xem nửa người nhô ra tường bảo hộ s ì cạ dạn phủ gù kỳ phải biết trên người bọn họ t r ả cỡ dạ thế nhưng là bị p h o n g ấn nếu như vậy rơi đi xuống khẳng định được thành v ị phủ gù kỳ thịt mũi a quả nhiên chính mình cùng lên đến là đúng xì cạ dạn phủ gù kỳ mặc dù đối lần chạy trốn này thất bại không nói gì lời nói nhưng là nội tâm của hắn hay là tràn ngập bi thương và không cũng sẽ không muốn không ra một thân một mình đi lên mẹ lầu h anh tốt chính mình phát hiện sỉ cạ dạn phụ gũ kỳ không thích hợp nếu không bọn hắn làng sương mù khả năng liền muốn thiếu một tên đại tướng mặc dù chúng ta lần này thất bại nhưng là ta cùng mặt khác vụ nhẫn cũng còn ghi nhớ ngươi đã nói câu nói kia miễn là còn sống vậy thì có hy vọng cho nên đừng nghĩ q u ầ n a đừng đừng đừng này g cô nộ hạ thật cao hứng làng mây có loại này vì nhẫn giới hòa bình mà hy sinh giác ngộ s a dù t ô bị ngồi lại hổ cả vị trí bên trên nhìn xem đối diện làng mây chiến trường quan chỉ huy mỉm cười nói tin tưởng cỗ nộ hạ cùng làng mây hợp tác tuyệt đối sẽ thuận lợi ân v â n nhẫn thôn quan chỉ huy mỉm cười nhẹ gật đầu nói cổ nộ hạ cùng làng mây hợp tác bắt nguồn xa dòng chảy dài có thể truy tố đến đệ nhất h ổ c á đại nhân cùng đệ nhất g i các đại nhân lúc kia tựa như hai đôi giống như b ắ t vĩ là chúng ta hai cái nhận thôn ở giữa hữu nghị chứng kiến cho nên làng mây cùng cổ nộ hạ từ xưa đến nay đều là bạn tốt là hảo huynh đệ người ta ở giữa không có một tiêng ngăn cách cho nên nghe nói cái kia thanh nhẫn đao bị các ngươi cầm tới có thể cho mượn huynh đệ đùa dẫn một chút sao nghe tới làng mây bên kia điều kiện xa dù tô bị thuốc lá trên tay thương run lên cam lầm lương ta liền nói làng mây lần này cùng cổ nộ hạ hợp tác tuyệt đối là có âm mưu không nghĩ tới là đánh cái này chú ý à vật kia có thể lấy ra sao tuyệt đối không thể có thể một thôn vũ khí hạt nhân làm sao có thể cho người khác được đâu cho nên thật có lỗi s a dù tổ bị lắc đầu nói cái kia thanh nhẫn đao đã bị cổ nộ hạ đưa đến hỏa quốc đại danh phủ nơi đó tất lại bất kể nói thế nào đều là thủy quốc quốc bảo s a dù tổ bị nghĩa chính ngôn từ nhìn xem vân nhẫn bên kia nói cổ nộ hạ tuyệt đối sẽ không xâm chiếm tài sản người khác cho nên các ngươi cũng không có phần đừng nghĩ đúng đúng vân nhẫn quan chỉ huy nhẹ gật đầu mỉm cười nói chúng ta vân nhẫn cũng cho rằng như thế đồ của người khác chúng ta làm sao có thể cứng rắn được đâu sau đó mang trên mặt t i ế t nối nguyên vốn còn muốn nhìn xem cái k i a thanh truyền thuyết trung nhẫn đau đâu đối với ngàn năm trước phát sinh sự tình chúng ta cũng rất là hiếu kỳ nhưng là hiện tại xem ra cái này đến tìm hỏa quốc đại danh cùng thủy quốc đại danh hỏi thăm có thể hay không lấy ra cho ta chiêm ngưỡng một chút xạ dù tổ b ì nghe tới vân nhẫn trầm mặc một chút thử hỏi chỉ là đơn thuần nhìn xem vẫn còn muốn tìm hỏa quốc đại danh cùng thủy quốc đại danh dạng này cô nộ hạ thanh danh chẳng phải hủy sao thật sự là âm hiểm vân nhẫn thôn a đúng vậy a đúng a vân nhẫn nhẹ gật đầu lộ ra tám răng tiểu dung khi mắt nói chỉ là đơn thuần chiêm ngưỡng một chút mà thôi đã như vậy xa dù t ô b i mỉm cười nói cái k i a thanh nhẫn đao vẫn còn cổ nổ hạ đánh thẳng gói kỹ qua mấy ngày liền muốn hướng hỏa quốc đưa đi ngược lại là trước tiên có thể cho các ngươi vụ nhẫn nhìn xem qua mấy ngày lại đưa đi cũng không m u ộ n tin tưởng làng mây cùng chúng ta cổ nổ hạ đồng dạng tuyệt đối sẽ không tùy ý cướp đoạt người khác tài sản cố nạn h một ngươi có thể phải nghiêm túc học tập a c ô nạn mụ mụ ngồi sổm xuống, xuống nhìn xem c ô nạn một mặt nghiêm túc nói lại học viện cũng không thể đi theo nhà trẻ đồng dạng mặc dù a phi lão sư chưa hề nói nhưng là ngươi lại nhà trẻ tình huống ta là biết đến đến lúc đó học viện muốn gặp g i a trưởng cũng đừng trách mụ mụ đánh ngươi nha ân cổ nạn nghe tới mẹ lời nói nếu môi nói ta sẽ nghiêm túc học tập nha chỉ là a phi lão sư quán đ ố c sẽ chỉ họa tiện tiện mặt khác cái gì cũng sẽ không mà lại nàng chỉ là lại a phi lão sư trên mặt họa họa mà thôi a phi lão sư thế mà còn mật báo thật là đến lúc đó nhìn thấy a phi lão sư nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt cô nạn nội tâm giận dữ nói sau đó đối mụ mụ gật cái đầu nhỏ lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc nghe rằng mà lúc này cô nạn cửa học viện chuyển đến một đạo thanh â m quen thuộc nagato ra khi cô nạn nhìn thấy người tới cao hứng vây tay nói các ngươi cũng tới ân nạ gà tổ cùng dạ hỉ cổ đối cổ nạn nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem c ô nạn mụ mụ l ệ phép nói a di sớm các ngươi cũng sớm c ô nạn mụ mụ trên mặt lộ ra cái nụ cười ấm áp nói nạ gà tổ mụ mụ cùng dạ hỉ cổ ba ba đầu ta đ ố i qua tri quốc rất quen cũng không có để mụ mụ đến đưa nạ gà tổ nói khi còn bé hàng năm đều sẽ chạy nơi này tới chơi còn có xịt ca ca c ờ t ì n ạ tiểu di khu khu tỉ tỉ lúc ấy bọn hắn cũng sẽ dẫn hắn tới học viện chơi chính là về sau bọn hắn đều có chính mình sự tình về sau cũng rất ít lại dẫn hắn ra cho nên đoạn thời gian hướng kia cũng bắt đầu đợi lại nhà trẻ ngược lại là cổ nạn cùng dạ hỉ cổ đi tới qua c h i quốc về sau hắn lại có bạn cha ta tối hôm qua liên hoan vốn lớn dạ h ỉ cổ lại một mặt nhức đầu nói đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại cho nên ta chỉ có thể tự mình tới ha ha cổ nạn mụ mụ nghe tới dạ hỉ cổ cười ha h a nói xem ra dạ hỉ cổ ba ba làm việc bể b ộ n nhiều việc à là rất bận dạ h ỉ cổ nhẹ gật đầu ưu h o n nói gần nhất đều rất ít về nhà cùng ta cùng nhau ăn cơm đều là hắn tự mình đi mỹ thực đường phố bên kia tìm đồ ăn mặc dù qua c h i quốc mỹ thực rất không tệ nhưng là hắn hay là muốn người một nhà ở cùng một chỗ cảm giác dạng này a cô nạn mụ mụ nghe tới dạ hỉ cổ về sau s ừ n g sốt một chút sau đó sờ sờ dạ hỉ cổ cái đầu nhỏ nói về sau một người có thể tới nhà ta cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm thật sao dạ hỉ cổ nghe tới c ô nạn mẹ lời nói về sau một cao hứng nói ta có thể đi sao đương nhiên cô nạn mụ mụ ôn hòa nói c ô nạn một người cũng cô đơn vừa vặn nhiều mấy người đồng bọn theo nàng đúng a cô nạn gật đầu nói dạ khi cổ có thể tới nhà ta ăn cơm mẹ ta nấu cơm ăn rất ngon dạ khi cổ ngươi cũng có thể tới nhà của ta nạ gà tổ vô vô dạ h i cổ bà vai nói hoặc là có thể trực tiếp lại ta nơi đó qua đêm mẹ ta khẳng định thật cao hứng chính là mẹ ta không thế nào biết làm cơm ngươi đoán chừng cuối cùng còn phải đi bên ngoài tìm ăn t a ta ta dạ khi cổ nghe tới cổ n à n cùng nạ gà tổ cảm động gật đầu nói đà tạ các ngươi thật rất nhiều tạ bắt đầu sao u dù mạ kỳ hì tổ xì hai tay cuộn lại đặt ở trên từng rào đầu nằm sấp ở phía trên nhìn cách đó không xa đã lục tục ngao ngoe đi tới học viện học sinh cảm khái nói thời gian trôi qua thật là n h a n h a hết s a n h tiểu đội cũng đến chính thức đi học lúc không biết qua c h i quốc tương lai sẽ trở nên như thế nào đây bây giờ qua c h i quốc sản xuất lại lâm vào bình ổn trạng thái mới tăng ngoại lai、like、nhân khẩu đã thích hướng qua c h i quốc sinh hoạt đều đang từ từ dung nhập qua c h i quốc mặc dù đến bây giờ đại bộ phận đều còn không lấy được quốc tịch nhưng là tin tưởng bọn hắn đã bắt đầu cho là mình là một cái qua c h i quốc quốc dân chỉ là tốc độ còn chưa đủ a mặc dù bây giờ qua c h i quốc thành thị lại khuyết trương lớn thêm không ít tin tưởng không lâu về sau sẽ từ từ lại phân hóa ra nhiều tòa thành thị nhưng là hơn bốn mươi vạn nhân khẩu đối với công nghiệp sản xuất đến nói căn bản là t u n g tóe không d ậ y nổi bất kỳ gọn sóng mặc kệ là bình dân sức lao động hay là ní ra sức lao động đều là có ít mà lại qua c h i quốc lãnh thổ diện tích cũng hạn chế qua c h i quốc phát triển dù sao nhân khẩu tăng nhiều ăn ở cũng sẽ tăng thêm nhưng là qua c h i quốc bây giờ có thể dùng để canh tác dụng nước hay là có ít không biết lấp biển tạo lục kế hoạch nghiên cứu khoa học viên bọn hắn nghiên cứu thế nào rồi uzu ma ki h i t o s i lẩm bẩm nói hôm qua ngược lại là quên hỏi thăm nhưng là nghĩ đến hẳn là tình huống không thế nào lý tưởng dù sao muốn tạo một phiến đại lục không phải tùy ý dụng điểm thổ lũy liền có thể nhất định phải phù hợp tình huống thực tế sau đó phụ thuộc vào nguyên bản lục địa giống như bốn phía k h u ế t tán mà tới gần thủy quốc kia phiến hải vực là bây giờ qua c h i quốc khuyết trương lý tưởng nhất phương hướng nhưng là máy móc cùng trạ cơ dạ đều không đủ a nhất là thổ đ ộ t mỹ dạ bây giờ đi tới qua c h i quốc cũng chính là cả mỹ c á d n h ấ t tộc mấy chục nhân khẩu cùng sẻn du nhất tộc mười mấy miệng người hạt cắt trong sa mạc a cho nên đơn thuần dựa vào nhân lực đến tạo đại lục là không lý tưởng dù sao không phải người người đều là nhận giới chi thần loại kia treo bức k h ô n g l ộ t r ả cỡ dạ tăng thêm kinh người thể lực nhất là tạo đại lục loại này tinh tế sống xảy ra vấn đề khả năng ngay cả qua chi quốc hòn đảo nhỏ này để hủy vì... máy móc công trình sư a u du ma kỳ hitosi thở dài l ầ m b ầ m nói không biết hạ tạ c xạ cụ mò bao lâu mới hành động thực tế không được chỉ có thể đi làng mây nhìn xem có thể hay không đem đầu kia cự quy cho dụ hoặc tới hoặc là dụng ế thổ chuyển sinh đem hạt hì ra mạ triệu hắn đi ra bằng không bây giờ căn bản không có biện pháp nào khác chẳng lẽ để hắn tự mình động thủ xin nhờ hắn vẫn còn con nít mà thôi hiện tại mạnh như vậy sẽ h ù đến nhận giới chỉ là thật kỳ cùng xì bạ hiện tại gặp nhau có thể hay không cắn đâu đến lúc đó nhận giới c h i thần cùng thật nhận giới c h i thần chia năm năm đều lại qua c h i quốc rất dễ dàng xảy ra chuyện a nhìn tới vẫn là phải dùng đình quang đem mạ đạ dạ lao bản n g ệ bất tỉnh mới được cho mạ đạ dạ lao bản phát thêm cơ thưởng giấy khen để hắn quen thuộc bây giờ qua c h i quốc sinh hoạt trở thành qua c h i quốc một ưu tú thể thuật giáo sư mạ đạ dạ ra ra trên mặt mang một ít mỉm cười mang một ít mỉm cười u chị hạ mỹ cộ t ỏ nhìn xem chống khải trượng đứng tại cửa ra vào mạ đạ dạ dạ dạ nhỏ giọng nhắc nhở vậy vẫn là một chút hài tử m à đạ dạ ra ra n g ư ơ i nghiêm túc như vậy sẽ h ù đến bọn hắn m à đạ dạ ra ra cái gì cũng tốt chỉ là có chút mặt đơ cùng đại bộ phận tộc nhân đồng dạng một mực l ệ n h lấy khuôn mặt thật hoài nghi m à đạ dạ ra ra có phải là ưu trí hạ nhất tộc người bằng không hắn làm sao lại ưu trí hạ lưu nhân thuật ưu trí hạ thể lưu thuật ưu trí hạ lưu đ a o thuật cùng ưu trí hạ lưu ném thủ pháp à đúng còn có lần trước cường đại như vậy với thuật chỉ là không có khả năng ưu trí hạ nhất tộc trưởng lão hiện tại cũng đã mà lại nàng nghe hỉ tổ si điện hạ nói qua Mạ đạ dạ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ lạnh nói lao phu không dùng tiểu hài tử thích đã muốn trở thành nghĩ dạ như thế nào từ hiện tại bọn hắn liền đã không phải là tiểu hài nếu như không nghe lời lao phu sẽ để bọn hắn nếm thử nghĩ dạ tư vị hắn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ trừ hạt hỉ dạ mạ bên ngoài cần gì phải lại trước mặt người khác lộ ra sai lầm t i ế u dung thật sự là b u ồ n c ư ờ i tôi ta nghe tới mạ đạ dạ g i a g i a lời nói ủ chị hạ mỹ cổ tỏ chỉ có thể bất đắc gì nói khi mạ đạ dạ g i a g i a đến lúc đó hạ thủ hy vọng điểm nhẹ mạ đạ dạ g i a g i a thật sự là cố chấp a nhưng mà lại ủ chị hạ mỹ cổ tỏ không nhìn thấy thời điểm mạ đạ dạ khỏe m i ệ n g nhẹ nhàng trước kéo tựa hồ muốn kéo ra t i ế u dung lại làm không được cuối cùng hay là mặt không biểu tình c h ầ m c h ầ m lên trước mặt thấp giọng lầm bầm nói hát hi dạ mạ ta quy một chương hai trăm bốn mươi chín mạ đạ dạ lao bản thứ nhất lớp chương ba trăm ba mươi tám mạ đạ dạ lao bản g thứ nhất lớp Tốt, tất ố t t cả mọi người làm được trên vị trí của mình u c h i hà mỹ cổ tỏ mỉm cười nhìn ngồi ở phía trước tân sinh ôn hòa nói hiện tại giữ yên lặng muốn bắt đầu điểm danh sau đó nhìn thoáng qua ngồi tại bục giảng bên cạnh trên ghế xích đu mạ đạ dạ ra ra những ngày việc v ậ t hay là nàng đến xử lý u du mạ ki nagato u c h i hà mỹ cổ tỏ lật ra danh sách hô sau đó túi đầu xuống hướng kia quen thuộc tóc đỏ nhìn lại đến nagato giơ tay nhỏ nói ba người bọn hắn đã sớm cùng n chị hà mỹ cổ tỏ rất quen thuộc bởi vì vì tiểu tỷ này có r ả、si mặc, so、mặc dù liền nhà khi trẻ trợ giúp. Giá cô. đ coi như bọn họ vẫn như cũ gọi xen dù khi tô Si điện hạ cũng sẽ không để ý tới qua t h i cúp bây giờ đều không để ý dù sao chỉ cần năm đại nhẫn thôn biết qua c h i quốc có mặt khác nhẫn thôn huyết kế khẳng định là không nói hai lời liền khai chiến t u y ề n nhận mặt khác nhẫn thôn huyết kế đều là phạm n h ậ n giới tối kỵ mặc kệ có bao nhiêu cho nên coi như lại thêm một cái s ẻ n dù nhất tộc cũng không quan trọng u chị hà cải xì u chị hà mỹ cổ tỏ tiếp tục hướng xuống nghiệm quả nhưng cái này ban một trừ cổ nạn cùng dạ hì cổ bên ngoài đại bộ phận đều là qua c h i quốc đại gia tộc tiểu hải có lẽ đây chính là qua c h i quốc về sau tinh anh đâu u hư mì mỉm cổ c tỏ ờ i lại đóng h ọ c sách, sinh nói, hiện danh tại mã ờ i nhiệm chúng chủ ban ta một m lớp, đạ dạ nhiệm cho mọi người ra ra vẫn như cũng dựa vào chính mình ghế đu k h í p mắt nghỉ ngơi không để ý đến u ụ trì hà mỹ cổ tỏ bởi vì hắn là l ã o nhân cho nên trong học viện hay là cho hắn không ít đặc quyền thì như trợ lý cùng thanh này ghế đu trừ phòng học phơi không đến ánh nắng cùng thanh này ghế đu không có chính mình bàn công tiêm một thanh mềm bên ngoài mặt khác hay là thật thoải mái về phân học sinh hư hử một đám bị thoải mái dễ chịu sinh hoạt chỗ tê dại ngu xuẩn mà thôi chờ hắn nằm dễ chịu lại đến cho đám phế vật này g i ả n g bài u chị hạ mỹ cổ tỏi nhìn thấy mạ đạ dạ ra ra hướng nơi này nhìn thoáng qua về sau lại nhắm mắt lại không để ý tới nàng ha ha u chị hạ mỹ cổ t ỏ đối học sinh không có ý tứ cười cười nói mạ đạ dạ ra ra niên kỷ có chút lớn hôm qua lại vì chuẩn bị chương trình học chịu trễ cho nên hơi mệt mọi người thông cảm một chút sau đó đi đến mạ đạ dạ ra, ra bên người nhỏ giọng nói mạ đạ dạ ra ra mạ đạ dạ ra, ra đến lượt ngươi giàn bài nhưng mà u chi hạ mạ đạ dạ vẫn như c ũ không để ý u chi hạ mỹ cổ tỏ lật người lại lưng bay về phía u chi hạ mỹ cổ tỏ thấy cảnh này u chi hạ mỹ cổ tỏ lập tức cảm thấy đau đầu mạ đạ dạ ra ra đây là lại c á o kính a mạ đạ dạ ra ra mạ đạ dạ ra ra u chi hạ mỹ cổ tỏ cũng không có cách nào chỉ có thể giống như dỗ tiểu hài đồng dạng hưởng hắn mà đây cũng là công tác của nàng nhưng mà mỹ cổ tỏ tỉ không dùng lao đầu này giản g một vị u chi hạ tộc nhân đứng lên nói đ o á n trường hắn cũng không có bản lánh gì ưu chị hà t ư ỹ cổ to lại đối ư n g chị hạ tộc nhân nghiêm túc nói phải tôn kính lao sư ưu chị hạ cà xi t h a n h thủ thời gian cho mạ đạ dạ chủ nhiệm xin lỗi và không bị tộc trưởng biết về sau ngươi lại phải bị đánh chẳng lẽ ta nói sai rồi ưu chị hạ cà g i nghe tới ưu chị hà mỹ cổ to vướng bình cổ nói hắn khẳng định cái gì cũng đều không hiểu mới không dám cho chúng ta lên lớp người u c h i h a c á i g ì u c h i h a mỹ cổ tỏ lập tức nhũ mày nói tranh thủ thời gian cho mạ đạ dạ nhưng mà không đợi u c h i h a mỹ cổ tỏ nói xong mạ đạ dạ dỗi lưng một cái đứng lên mạ đạ dạ ra ra, ra hắn không phải cố ý nhìn thấy mạ đạ dạ ra ra dạ cái dạng này u c h i h a mỹ cổ tỏ còn tưởng rằng hắn tức giận vội vàng nói ta thay hắn nói xin lỗi nhưng là u c h i h a mạ đạ dạ lại không để ý u c h i h a mỹ cổ tỏ mà là nhìn chằm chằm cổng thản nhiên nói có người đến mạ đạ dạ lão bản thực sự là ưu dù mạ kỳ hì tổ sĩ ngồi vào văn phòng nhìn xem thủy tinh cầu phía trên cảnh tượng bất đắc dĩ lắc đầu nói ải có chút đáng yêu rõ ràng đều muốn làm cái này lão sư lại còn ở nơi này đuồng địch hàng hiệu chẳng lẽ niên kỵ càng lớn liền càng ngạo kiểu hán đã không phải là năm đó từ ạ nỉm i trước nhìn thấy cái kia cùng trành khốc h u y ễ n sâu t ạ c tiền thời thời khắc khắc mời người nhảy múa mạ đạ dạ lao bản không biết hạt hi dạ mạ nhìn thấy mạ đạ dạ lao bản cái dạng này sẽ như thế nào đâu ưu dù mạ kỳ hì tổ sĩ sờ lên cảm nhét miệng lên mỉm cười nói hẳn là sớm đã thành thói con đi dù sao năm đó m à đã dạ lão bản lại lúc còn trẻ cũng là một mặt ngạo kiểu dạng rõ ràng nội tâm lớn trên mặt lại phải làm bộ chẳng thèm nó tới c h ắ c không được có thể cưới kỳ u bị á đều là ngạo kiểu hàng hóa chỉ là tiếp xuống nên làm cái gì nếu là đến lúc đó học sinh đều đi thỉnh cầu đội lao sư vậy liền xấu hổ mỗi nhẫn giới c h i thân cơ bằng hữu khai giảng ngày đầu tiên liền từ t r ư ớ c dạng này sẽ bị hạt hì ra mạ g i u cận chỉ là cái này y hó y a tới nơi này làm gì U、dù mạ kỳ hỉ tổ x ì nhìn xem thủy tinh khối là phường t a o mày nói nữ nhi của hắn không phải không đợi đến đi học lúc sau người tốt lão sư một thanh niên mang theo lão bà cùng nữ nhi đi đến nhìn thấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ về sau mặt bên trên lập tức lộ ra tiểu dung nói ta là nhưng mà không đợi hắn nói xong ra ngoài mạ đạ dạ trực tiếp t a o mày nói nơi này là phòng học mau chóng rời đi thật có lỗi thật có lỗi y họ y ai tranh thủ thời gian nói ta tìm ngươi thật lâu vận nghị cảm tạ ngươi lúc đó ân cứu mạng nhưng l ạ nhưng lại không biết ngươi ở kia nơi nào cho nên thừa dịp hôm nay khai giảng liền đến quái giày ngươi lên lớp thật sự là vạn phần thật có lỗi c ú t nhanh lên u chị hạ mạ đạ dạ nghe tới y ho ia lập tức nhíu mày chống quay trượng mà không biểu tình nói ta còn phải đi học m ạ đạ dạ tự a hồ không nhớ do người trước mặt này là ai húng chi một cái phế vật thượng nhẫn m à t h ô i cần hắn ghi nhớ sao lần trước bị vụ nhẫn cướp ép y ho ia tự a hồ nhìn thấy trước mặt lão nhân này căn bản không nhớ do hắn tranh thủ thời gian đối sau lưng hạ nạ cả cùng nữ nhi đánh cái sắc mặt nói hôm nay là cố ý đến cảm tạ ngươi lúc đó ân cứu mạ hạ nạ cả sau khi thấy hiểu rõ Nhật ẹ cơ đầu, ầ là v đúng, đúng lao nhân nghe nói cái nào đó lao nhân nguyên vốn cần ngồi sai lăn nhưng là từ khi uống cái này về sau trước lâu năm chân cũng không chua mà ý hoi a nữ nhi ra ra tốt nao dầu hạn g ạ i cẩn thận nhìn lên trước mặt cái này tựa hồ không thể nào hòa ai lao nhân nhỏ giọng nói cảm ơn người đã cứu ta ba ba mà tiểu quỷ mạ đạ dạ đối tiểu nữ hài mà không biểu tình nhẹ gật đầu về sau c a o mày nhìn xem ý ho I a bọn hắn nói đem đồ vật mang đi ta không nhớ do chính mình có thể cứu sai lầm một cái bị vụ n h ẫ n tù binh phế vật hiện tại ta còn phải đi học mau chóng rời đi nghe tới mạ đạ dạ ý ho I a tranh thủ thời gian này này nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i chúng ta q u ấ y dày ngài lên lớp hiện tại lập tức rời đi dù những lão nhân này nữ khí không hề tốt đẹp gì nhưng là bất kể nói thế nào đều là ân nhân cứu mạng của mình về phân phế vật cái này không tính là gì càng lời khó nghe đều nghe qua hắn sớm đã thành thói quen húng chi một cái sẽ đúng nữ nhi chào hỏi gật đầu lao nhân khẳng định không là người xấu có lẽ chỉ là cùng ủ chị hạ nhất tộc đồng dạng mặt đơ mà thôi đâu Y h o y a ô m lấy nữ nhi cùng nắm hạ nạ cả tranh thủ thời gian hướng cổng vừa đi vừa nói một điểm tâm ý hy vọng lao nhân ra người không cần để ý liền không để ý tới mạ đa dạ quay đầu bước đi mà mạ đa dạ n h ă n nhạt nhìn thoáng qua đồ vật quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m ủ chị hạ cái si mà không biểu tình nói ủ chị hạ tiểu quỷ ngươi ngươi nói cái gì q một chương hai trăm năm mươi thật là một cái đáng ghét lao đầu chương ba trăm ba mươi chín thật là một cái đáng ghét lao đầu một nghìn cái chống đẩy một nghìn cái nằm ngửa ngồi dậy một nghìn cái sâu ngồi xổn g còn muốn chạy bộ một trăm cây số u chi hạ c a s x i một mặt nhức đầu hét lớn thật sự là không may còn có cái k i a đáng ghét lao đầu thế mà đối xử với u chi hạ như thế nhất tộc hắn chẳng phải chất vấn một chút lao sư dạy học tư cách sao có dùng hay không ác như vậy đoán chừng toàn bộ huấn luyện làm xong đều muốn đến ban đêm mà lại đêm hôm khuya khoát bỏ lại chỗ ở rất ném hắn u chi hạ nhất tộc mà ta chúng ta mới là không may được không bên cạnh một người mặc hữu t hạ nhất tộc phục sức m ậ p mại bất đắc dĩ nói chỉ là ra ngươi mạnh miệng mà thôi vì cái gì chúng ta cũng muốn ra cùng ngươi mặc dù bọn hắn đều gọi là hữu tri hạ nhưng là bọn hắn không có mạnh miệng a mà lại lao đầu kia có phải là cùng hữu tri hạ nhất tộc có thủ trên cơ bản lớp học toàn bộ hữu tri hạ tộc nhân đều ra thụ xử phạt chỉ là chúng ta mới gọi là toán bên cạnh một s e n du nhất tộc tộc nhân trợn trắng mắt nói chúng ta là s e n du nhất tộc cùng các ngươi u trí hạ nhất tộc lại không quen thậm chí còn có thủ vì cái gì h u trí hạ nhất tộc sự t ì n h bọn hắn cũng muốn đi theo xử phạt mà lại bọn hắn sẻn d u nhất tộc căn bản không nói gì vẫn luôn lại an tính xem kỵ ta lao đầu kia mới là cùng sẻn d u nhất tộc có thủ sẽ không phải là lúc tuổi còn trẻ bị sẻn d u nhất tộc vị nào trưởng lao hậu đã sai lầm bằng không vì cái gì vô duyên vô cớ liền để bọn hắn sẻn d u nhất tộc cùng theo thụ xử phạt không có lý do a mà lại vụ nhẫn lao đầu này nên không phải là trước mấy ngày báo chí nói cái kia hiệp trợ qua nhẫn cứu trở về con tin qua tri quốc nhật tâm thị dân y nghe nói lao nhân này rất lợi hại lại qua nhẫn bọn họ thúc thủ vô sách thời điểm toàn bộ nhờ một mình hắn mới có cơ hội bình yên vô sự cứu r a con tin quả nhiên có thể làm lao sư đều là không đơn giản chỉ là đây là cùng bọn hắn sẻn dù nhất tộc không quan hệ a hừ hừ u chị hạ kassi cười lạnh nói chỉ là mấy c h ủ c trăm cây số các ngươi sẻn dù nhất tộc liền sợ hãi không hổ là qua c h i quốc quỷ nghèo a các ngươi tộc trưởng còn phòng vay thật cực khổ a u chí hạ kassi nếp n h ư ợ lên nhìn xem sẻn dù nhất tộc tiểu quỷ tự hào nói không giống chúng ta u chí hạ lại qua tri quốc hay là gia tộc quên thế xen dù nhất tộc người nghe tới u c h i h a cái gì, lập tức phẫn nộ chúng ta xẻn dù nhất tộc chỉ là muốn đem cổ nổ hạ hết thể đều trả lại cổ nổ hạ lần nữa tới sai lầm mà thôi mô cù xỉn x ụ khinh thường nói mà các người u c h i h a nhất tộc thật không biết xấu hổ về phân sợ xẻn dù nhất tộc lại đến không e ngại bất kỳ khiêu chiến mô cù xỉn x ụ tự ngạo nói u c h i h a nhất tộc vĩnh viễn là cái đệ đệ mặc kệ là hổ cả hay là mặt khác u c h i h a nhất tộc cũng không sánh bằng bọn hắn xẻn dù nhất tộc ai là đệ đệ rồi u tri hạ nhất tộc phẫn nộ hét lên đến so tài một chút so tài một chút liền so tài một chút sen du nhất tộc không sợ hai chút nào nói sen du nhất tộc vĩnh viễn so hữu trì hạ nhất tộc mạnh sau đó trực tiếp gia tốc trực tiếp vượt qua h u trì hạ nhất tộc h è n hạ thấy cảnh này h u trì hạ nhất tộc lập tức sửng sốt làm âm thanh hô các ngươi s e n d u nhất tộc phạm quy nhưng là s e n d u nhất tộc lại không để ý đến bọn hắn h u trì hạ nhất tộc chỉ có thể phẫn nộ gia tốc dự định vượt qua đi bọn hắn đủ trì hạ nhất tộc tuyệt đối sẽ không bại bởi sẻn dù nhất tộc như thế nào thể thuật mà đã giả chống bãi trượng mà không biểu tình nhìn xem phía giới học sinh thản nhiên nói liền là thông qua về phần sẻn rủ nhất tộc cùng ủ tri hạ nhất tộc gia tộc bọn họ bên trong có hoàn chỉnh thể thuật lưu tu hành căn bản cũng không cần tới nghe hắn giảng cái này một chút cho nên hắn ủ trí hạ mạ đa ạ dạ cũng không là công báo tư thủ mà là vì sẻn rủ nhất tộc cùng ủ tri hạ nhất tộc tương lai tin tưởng h t sĩ gia mạ đến lúc đó biết khẳng định sẽ cảm kích hắn h ắ n ủ trí hạ mạ đa ạ dạ cho tới bây giờ đều không phải cái lòng dạ hẹp hòi n ý giả mà lại hắn đã trở thành sẻn rủ nhất tộc đại tân sinh lão sư đến lúc đó hắn đến dạy dỗ hà sĩ gia mạ tôn sư trọng đạo nếu như không hử u c h ị hạ tiểu quỷ cùng sẻn d u nhất tộc tiểu quỷ hà đủ c h ị hạ mạ đa dạ sẽ khiến cái này tiểu quỷ minh bạch n h ỉ dạ tàn khốc nhưng là trước mắt hay là trước hết để cho mặt khác tiểu quỷ minh bạch cái gì là thể thuật trước đi chỉ có thân thể cân đối bộ pháp ổn định tư thế ưu mỹ mới có thể nhảy ra khu khu học được chân chính thể thuật cho nên nhất định phải trải qua không ngừng huấn luyện u c h ị hạ mạ đa dạ t h ả n như nói n để nhục thể thích hướng t r ả cờ dạ về sau mới có thể về phần cái kia gọi là xịt phế vật chỉ bất quá học một chút da lông mà thôi mấy ngày nay đều không ở phía sau núi nhìn thấy cái này tiểu quỷ cũng không biết chạy đi đâu rồi hẳn là từ bỏ dù sao không biết n h ẫ n thuật thuần thể thuật n ý dạ trung pi là không có tương lai chỉ là đáp ứng cho lão phu thịt bỏ đồ hộp đâu ngắp ngắp xịt a y phải vớt vớt cái mũi tay trái một tay ngồi chống đẩy lẩm bẩm nói cảm mạo rồi nhìn đến huấn luyện của mình còn chưa đủ a cho nên hôm nay nhất định phải làm xong ba ngàn cái chống đẩy nếu như làm không hết liền làm ba ngàn cái nằm ngửa ngồi dậy nhất định phải tăng cường rèn luyện a xịt h i t o s h điện hạ nói qua khổ nhàn kết hợp mới là chính xác t â ta nhìn xem còn đang huấn luyện x ị bất đắc di nói quá độ huấn luyện sẽ đúng thân thể tạo thành t ổ n hại cái này tiểu quỷ cuối cùng vẫn là đến tham quân phải biết không biết n h ẫ n thuật tuần h thể thuật hình nhị ra tại chiến trường có thể là phi thường dễ dàng t h ụ thương nhất là huyết thuật hơi không chú ý đoán chừng nắm đấm còn không có vung ra đến liền bị mặt khác nhị ra cắt thủ cấp mặc dù hắn là không đồng ý xịt lý tưởng nhưng là cuối cùng vẫn là không cách nào làm bộ nhìn không thấy hắn đúng lý tưởng chỗ trả giá mồ hôi không có nhìn thấy bây giờ hắn đều một người huấn luyện sao cũng là bởi vì những người khác nhìn thấy huấn luyện của hắn thực tế là quá d ọ người vì không đả kích người mới lòng tự tin cho nên trong đội để hắn một thân một mình đi huấn luyện chỉ là hắn loại phương thức huấn luyện này ngay cả hắn cái này thượng nhẫn nhìn thấy đều sẽ hoài nghi mình có phải là huấn luyện còn chưa đủ à? huấn luyện của ngươi quá mức nặng nề tây tạ thở dài nói lao là như vậy sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề liền p h i ề n phước không có việc gì ta đã thành thói quen xin một bên làm lấy huấn luyện vừa nói như là đã quyết định ta liền sẽ nghiêm túc làm tiếp cái này chính là ta nhẫn đạo tùy ngươi vậy tây ta bất đắc dĩ lắc đầu nói có r ả n h con đúng vậy đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể trước thời gian phát hiện có lẽ lại còn không nghiêm trọng như vậy mà lại tiểu t ử này thế nhưng là có hì tổ si điện hạ khẩu dụ có thể miễn phí kiểm tra thân thể hay là đừng lãng phí về phần hắn thời điểm không còn sớm cũng nên trở về hôm nay bọn hắn tiểu đội nghỉ ngơi cho nên vẫn là về nhà sớm ta liền đi về trước tây ta nói ngươi cũng đừng huấn luyện quá mượn mà lại buổi tối hôm nay đoán chừng ngươi đến một người cơm nước xong xuôi minh bạch xin nhẹ gật đầu nói tây ta ca ca muốn cùng dụ dụ t ỷ t ỷ hẹn h ọ chỉ là ban đêm có trở về hay không đến đều nhiều năm như vậy cái này hai cái làm sao còn không kết hôn xem ra chính mình cũng tìm chỗ ở rời ra ngoài mới được bằng không cả ngày quay dày bọn hắn vợ chồng trẻ cũng không tốt người tiểu quỷ này tầy ta nghe tới x h i p đối hắn cái mông đạp m ộ t ước mỉm cười nói liền người biết vừa tối hôm nay một mình ngươi ở đi cô nộ hạ cái này cái này vẫn nhẫn nhìn xem cô nộ hạ n h ỉ dạ đưa tới buộc phong ấn h o n c gỗ kích động nói đây chính là cái tia thanh trong truyền thuyết phở s ừ n đúng thế cô nộ hạ n h ỉ dạ nhẹ gật đầu nói hộ ca đại nhân mệnh ta lấy tới bấm một cái thủ ấn giải khai trên thùng gỗ phong ấn ngày mai ta lại tới bắt về xin chú ý nơi này là cô nộ hạ vô luận xảy ra chuyện gì chúng ta cổ n ổ hạ đều sẽ ngay lập tức phát giác cho nên cổ n ổ hạ nghĩ ra ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m vân nhẫn thản nhiên nói các ngươi có thể đừng làm loạn minh bạch minh bạch vân nhẫn quan chỉ huy vui tươi hớn hở nói chúng ta chỉ là chiêm ngưỡng một chút mà thôi ngày mai khẳng định hoàn hảo vô khuyết h o à n trả mà làng đá chúng ta vân nhẫn đã phái quân đội đi qua tuyệt đối sẽ trợ giúp cổ n ổ hạ ngăn cản được làng đá tin tưởng chúng ta l à ngây tuyệt đối sẽ không làm ra hào lấy cưỡng đoạt sự tình sau đó nhãn trong mang theo lửa nóng nhìn chằm chằm mục trong g ư ơ n g cổ phát trôi đao lẩm bẩm nói thật sự là không thể tưởng tượng nổi a than đáng tiếc q một chương hai trăm năm mươi một nông nghiệp cùng nuôi trồng phát triển chương ba trăm bốn mươi nông nghiệp cùng nuôi trồng phát triển những n à y đổ vào sinh mệnh dược tề hạt giống sinh trưởng thế nào u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn lên trước mặt dỗ tạ nói lấy được lương thực có trải qua dùng ăn thí nghiệm sao mặc kệ lúc nào đồ ăn đều là phi thường trọng yếu cho nên hôm nay U dù mạ kỳ hỉ tổ xì liền chuẩn bị đến thị s á t một chút qua c h i quốc gieo trồng đại hộ mà lại qua c h i quốc đất cày quá ít hiện tại cũng chỉ có thể từ tăng lên sản lượng phương diện vào tay nhưng là lại còn không biết những n à y trải qua cải tạo lương thực nhân loại dùng ăn sau sẽ như thế nào thời điểm hắn là sẽ không để cho những này lương thực liền nhập thị trường cho nên chỉ có thể để qua c h i quốc làm ruộng chuyên gia dỗ tạ trước tiến hành thí nghiệm những này kiểu mới sản lượng đích s ắ c tăng nhiều gấp ba bốn lần dỗ tạ vòng quanh ông quần đứng tại đồng ruộng bên trong không người nói đồng thời trải qua động vật dùng ăn tạm thời cũng không có phát hiện cái gì nguy hại thậm chí dùng ăn về sau những động vật này hình thể tăng lớn chất thịt cảm giác cũng tăng lên không ít người ăn rồi u dù mạ kỳ hỉ tổ x ì nghe tới dỗ tạ xứng sở nói ta không phải nhắc nhở qua bất luận cái gì còn chưa thể cam đoan ăn toàn đồ ăn cũng không có thể dùng ăn sao ngươi cho rằng ngươi có thủy tinh dạ dày ha mặc dù nhận giới chữa bệnh kỹ thuật là rất phát đạt nhưng là ai có thể cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra đâu ha ha nhìn nhìn khá lắm liền nếm hạ dồ ta ngượng ngùng nói mà lại ta phát hiện cái này trồng lương thực cùng thịt ăn sau khi dùng qua hiệu quả có chút cùng loại với sinh mệnh vật phẩm chăm sóc sức khỏe chính là hiệu quả yếu n h ư ợ c thế nào rồi u dù mạ kỳ hỉ tổ xì tò mò hỏi dựa t h e o vật phẩm chăm sóc sức khỏe công hiệu nhất thời nửa khác hẳn là không có hiệu quả ngươi làm sao liền cảm thấy chẳng lẽ chữa khỏi ngươi nhiều năm thai hoảng ẩm lần trước sau khi ăn xong ta cảm bạo lập tức li d ù ta một mặt nói nghiêm túc và n g không bình thường cảm mạo ta đều phải ba bốn ngày mới có thể tốt cho nên có thể làm thuốc cảm mạo u d u m a kỳ hì tô si một mặt im lặng nhìn xem d ù ta nói ta biết ta sẽ để cho viện y học bên kia đối với mấy cái này lương thực động vật tiến hành kiểm nghiệm nếu như là thật có lẽ qua c h i quốc lại có một loại cấp cao phẩm có thể đối ngoại tiến hành mậu dịch tin tưởng những quý tộc kia nghe tới ăn cơm cũng có thể kéo dài tuổi thọ khẳng định sẽ nghĩ làm cao hứng tập ra o lúa nước đâu u d u m a kỳ hì tô si sờ sờ cái cảm chấm ngâm một chút nói thí nghiệm thế nào tương giống cơ vốn chuẩn bị tốt d ẫ ta nghe tới u d u mạ kỳ hì tổ xì nhẹ gật đầu nói mà lại so với đổ vào sinh mệnh dược tề trùng giống tạp g i a o lúa nước sản xuất cũng không thua kém bao nhiêu chính là mang trên mặt tiếp lối thở dài nói không thể lưu trùng ân u d u mạ kỳ hì tổ xì sau khi nghe được nhẹ gật đầu không thể lưu trùng thật sự là hắn đã sớm rõ ràng bởi vì ngay từ đầu không rõ ràng sinh mệnh dược tề có thể nước đục tới tiêu cho nên mới nghĩ đến từ phương diện khác đến để cao lương thực tăng ra sản xuất thì như cày sâu có bấm làm loại hoa chỗ ở một viên tu dù mạ kỳ hì tổ x ỉ đối với c ả i ruộng vẫn tương đối quen thuộc nhất là trên thân mang theo cái hệ thống vài phút đem qua c h i quốc cải tạo thành nông nghiệp đại quốc hắn rất sớm trước liền từ hệ thống trước hối b á i không ít liên quan tới nông nghiệp thư tịch t ỷ như ruộng tốt cải tạo tới tiêu trước mắt qua c h i quốc thư viện giữa đều có mà lại trên cơ bản dùng tới hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ chỉ là hiện tại sinh ra thuộc về nhẫn giới phiên bản cao sản lương thực tập giao lúa nước ngược lại là có thể giá thấp bán cho nhẫn giới quốc gia khác muốn đến cái này tu dù mạ kỳ hì tổ xì khỏe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói ta quả nhiên là người ta ố t vì để cho nhận giới có thể giảm b ấ t đói hắn đều đem qua chi quốc trải qua nhiều năm nghiên cứu thí nghiệm mới nghiên cứu ra được cấp ép cao sản lúa nước giá thấp bán ra cho quốc gia khác nghĩ dạ kia sẽ giống như hắn như thế vô tư kính dân đoán trừng trừ nhận giới chi thần cái này thánh mẫu bên ngoài liền không có xem ra hắn đủ dù m à kỳ h i t ổ s ì i chứ biết diễn kịch yêu l ắ c lư bán vũ khí khắp nơi gây sự đào mặt k h á c nhận thôn góc tường bên ngoài trên bản chất cũng là thánh mẫu a nội tâm của hắn cuối cùng không đành lòng nhìn thấy nhận giới còn có người chết đói hiện tại ươm giống đầy đủ sao u d u m a kỳ hitoshi nhìn xem rộ ta mỉm cười nói ta cảm thấy ngươi đã có thể thành lập cái công ty chính là chuyên môn nghiên cứu đồng thời bán ra cao sản hạt giống công ty muốn làm lớn xí nghiệp tự hạch toán là á t không thể thiếu có lẽ tương lai cái xí nghiệp này còn có thể cung cấp không ít vào nghề cương vị vì qua c h i quốc sáng tạo gdp tất cũng không kể cái nào thời đại lương thực đều là á t không thể thiếu về phần bây giờ u d u m a kỳ hitoshi nói trước v ì qua c h i quốc chuẩn bị đầy đủ hạt giống đi hiện tại cũng đến cày bữa vụ xuân trọng yếu thời điểm được rồi rộ ta nhẹ gật đầu nói ta cùng thúc thúc gần nhất sẽ chuẩn bị sẵn sàng vô luận lúc nào qua c h i quốc nhiệm vụ đều là thứ nhất muốn b ị dù sao hắn cùng thúc thúc có thể giống như bây giờ an ổn tiếp tục sinh sống cũng là nhận qua c h i quốc che chở xí nghiệp gặp được không h i ể u sự tình có thể đi đi hỏi một chút cả mỹ cắn Xi nhất gật nghiệp tự toán tương thuộc. Thậm mặt thuộc. đầu, đối nhiều quen cuốn quen nói, bọn hắn năm, này nhìn người hiện cái sai vài đại quen thuộc. Hiện hạch chí khác chỉ sách sĩ so tại còn cả cắt lầm mì tộc nghiệp cung không tương đồng chi thời cấp đã vì qua chi quốc cung cấp không ít vị, đồng thời cũng là qua chi quốc ít hai phương diện này cũng không có thể coi nhẹ đến lúc đó nhiều chiêu chút người các ngươi cũng có thể dễ dàng một chút u d u ma kỳ hi tô xì nói mà lại quá nhiều mấy năm khẳng định có thể trở thành qua c h i quốc xí nghiệp trụ cột minh bạch qua mấy ngày ta sẽ đi bãi phòng ca m ì cả d â tộc t r ư ở n g dù ta suy nghĩ một chút nói đ ú n g tiêm vào sinh mệnh dược tế heo đâu heo a u d u ma kỳ hi tô xì sờ sờ c á i cảm hỏi gần nhất qua c h i quốc thịt cung ứng còn ổn định a cơ bản ổn định dù ta nhẹ gật đầu nói đại bộ phận thịt còn là dựa vào bắt cá cung cấp qua tri quốc, quốc dân đối với thịt heo thịt bò thịt g quốc quốc ai ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sau khi nghe được hiểu rõ nhẹ gật đầu thán miệng nói đây cũng là không có cách nào nhẫn giới bách tính cũng không phải là không chăm chỉ mà là bị chịu quá nhiều chiến tranh trên cơ bản thường thường thời điểm liền sẽ đánh t r ư ợ cho nên những ngày nhẫn dân bọn họ nông liền sẽ phải gánh chịu tổn hại không có thu hoạch đói bụng coi như không có chiến tranh vẫn sẽ có lý giả ông t r ù n đang gieo họa bọn hắn tỉ như á nỉm i bên trong h ả i vận ông t r ù n c ặ t đồ chỉ là hiện tại c ặ t đồ đã trở thành qua c h i quốc bộ thương mại bộ trưởng không có cơ hội ra ngoài thai họa mà lại xóm quốc sẽ sẽ không xuất hiện ai nào biết đâu lại thêm thượng nhẫn giới không có luật pháp kết thúc cái thể thực lực quá mạnh một cái cường đại nị dạ cơ bản đều có thể một người diệt một thành hoặc là diệt một nước một ít treo ép thậm chí còn có thể hủy diệt thế giới cho nên lại nhẫn giới nếu như không trở thành lý dạ cường giả cơ bản liền cùng đợi làm thịt heo dê về sau sẽ cải biến trước hết để cho lò sát sinh đem những n à y tiêm vào sinh mệnh dược t ề thị tiến hành phân cấp phân chín cấp bậc mmm chín sau đó chuyển vận đến nước ngoài thuận tiện lại thổi một chút đẳng cấp càng cao dinh dưỡng càng tốt cảm giác càng đồng tự nhiên giá cả cũng liền càng đắt chỉ là cuối cùng không có nghiên cứu ra heo loại n h â n thú xem ra chính mình cái kia bụ tạ dù cả nhất tộc mục tiêu gánh nặng đường xa a q một chương hai trăm năm mươi hai bánh xe lịch sử bị đụng một dưới chương ba trăm bốn mươi một bánh xe lịch sử bị đụng một dưới những cái kia vân nhẫn không có làm những chuyện khác đi xạ dù tô bị hít một hơi thuốc lá nói họ rồ sĩ、si、maz phát tới đưa tin vân nhẫn người đã đồng ý làng đá bên kia trên tuyến cho nên lúc này có thể không xảy ra chuyện gì à lúc ấy trực tiếp cự tuyệt l i ề n tốt làm gì như thế nào phiền phức đàn rô bất đắc dĩ lắc đầu nói dù sao đây chính là trong truyền thuyết nhẫn đao làm sao có thể tùy tiện cấp cho mặt khác nhận thôn nhị ra nhìn đâu nếu như vân nhẫn người bên kia thật có người có thể triệu hồi ra đao linh cỗ nộ hạ chẳng phải lỗ lớn rồi ta làm như vậy đều là để sớm kết thúc chiến tranh giảm xuống tổn thương sa dù tôi bị lắc đầu một mặt t h y này nói trận chiến tranh này bởi vì sai lầm của ta phán đoán dẫn đến cỗ nộ hạ tổn thất nhiều lắm cho nên không thể còn như vậy đánh xuống sen du nhất tộc u c h i h a nhất tộc d ị t ộ c bây giờ cỗ n ổ hạ huyết kế có thể nói nhận thảm trọng tôn thất may mắn hì u gà nhất tộc không có quá mức cường đại huyết kế nếu không ai s a dù tổ bị thở dài nói để ám bộ hiệp trợ căn cùng một chỗ giám thị đi người biết hiện tại tuyệt đối không thể đủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý m lớn mà ta nơi này cũng sẽ thỉnh thoảng liền đúng toàn bộ làng tiến hành thị sát quả nhiên chính mình cái này kính viễn vọng chi thuật lại thủ hộ cỗ nộ hạ bên trên hay là vô cùng hữu dụng trách không được mọi người đều gọi hắn là nhận giới tiến sĩ á hắn sáng tạo n h ẫ n thuật năng lực so với lao sư cũng không thua kém bao nhiêu ta sẽ an bài xong xôi đàn dô nhẹ gật đầu đứng lên nói hiện tại nếu như không có chuyện gì ta liền rời đi trước có thể s a dù tô bị nói chú ý điểm không muốn bị minh hữu của chúng ta phát hiện ta biết phải làm sao đàn dô nói liền trực tiếp mở cửa rời đi hắn làm nhiều năm như vậy to lớn căn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ở nơi công cộng trần trụi là phạm pháp sao mà lại hắn hiện tại còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm a về phần giám sự vân những người hay là giao cho mặt khắc ni ra đi đội trưởng chúng ta thật muốn đem nhẫn đao mang đi sao một vị tóc ngắn vân nhẫn cao mày nói hiện tại chỗ chúng ta ở chung quanh đều trải rộng c ô nộ hạ ám bộ căn bản không thể rời đi mặc dù c ô nộ hạ ám bộ giấu dếm rất sâu nhưng là bọn hắn thế nhưng là vân nhẫn tinh anh a nhiều người như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm làm sao lại không phát hiện được đâu nhất định phải mang đi vân nhẫn đội trưởng nhẹ gật đầu một mặt nghiêm túc nói thanh này nhẫn đao tuyệt đối không thể đủ để c ô nộ hạ được lúc ấy hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy sai lầm thanh này nhẫn đao kia kinh tiên động địa uy lực nếu như đến lúc đó cổ nộ hạ thật sự có người đạt được đao linh người có thể như thế nào cổ nộ hạ không sẽ lại xuất hiện một cái nhận giới chi thần sao lại thêm bây giờ hổ ca đệ tam cái này lao âm so không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu cho nên bọn hắn nhất định phải đạt được thanh này nhận đao mới được kỳ u bị gì nụ gì kỳ đâu tóc ngắn vụ n h ẫ n do dự một chút nói chúng ta nguyên bản nhiệm vụ không phải bắt cóc kỳ u bị gì nụ gì kỳ người ứng cử sao đã không cần vân nhẫn đội trưởng lắc đầu nói gì nụ gì kỳ đối với chúng ta mà nói đã không trọng yếu chỉ muốn lấy được đao linh tán thành đến lúc đó bọn hắn liền có thể có được nhận giới đó lực lượng của thần thậm chí là siêu việt nhận giới c h i thần cho đến lúc đó ví thú trong mắt bọn hắn không phải liền là từng đầu vận tài chẳng lẽ còn sẽ sợ hừ hừ đến lúc đó đến một đầu lột một đầu khoảng thời gian này các ngươi trong đó có người hay không đạt được đao linh tán thành vân nhẫn đội trưởng cao mày do hỏi nếu như đạt được tán thành cũng không cần như thế nào phiền p h ứ c trực tiếp đánh đi ra liền có thể không có tóc ngắn vụ nhẫn lắc đầu suy nghĩ một chút hay là mở miệng nói ra ta cảm thấy cái tia thanh nhân đao căn bản cũng không chịu có thể có đao nhưng mà không đợi hắn nói xong vân nhẫn đội trưởng trực tiếp đánh gãy một mặt nói nghiêm túc không có khả năng tuyệt đối có lúc ấy cái kia băng phong biện cả nhất thuật căn bản không phải người có thể phóng thích được đi ra cho nên tuyệt đối có tuyệt đối có đao linh đã đều không có người đạt được tán thành vân đội trưởng thở dài bất đắc dĩ lắc đầu xem ra chúng ta chỉ có thể l é n lén đem nhẫn đao mang x é làng vô luận như thế nào t h a n h này nhẫn đao cũng không có thể lưu cho cô nổ hạ vâng tóc ngắn vân nhẫn nghe tới đội trưởng mệnh lệnh chỉ có thể đáp ứng nội tâm của hắn hay là nhận vì thế giới này không có khả năng xuất hiện cường đại như vậy nhẫn đao nếu như cái này có lý giả còn muốn huấn luyện làm cái gì chỉ là căn bản cũng không có người tin tưởng hắn để bản thể dụng biến thân thuật biến thành cóc vân nhẫn đội trưởng suy nghĩ một chút nói lại để cho phân thân đem cóc mang đi ra ngoài ra đến bên ngoài chúng ta liền lập tức chạy đi bây giờ cũng chỉ có loại biện pháp này buổi chiều c ô nổ hạ liền sẽ đến thu hồi nhẫn đ à o cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh hy vọng những n à y ám bộ bên trong đừng có hy u gà nhất của người nếu không bọn hắn liền phiên p h ứ c đ à n dô đại nhân lại tới thị xác rồi một cái lao đầu vui tươi hớn hở nhìn lên trước mặt buộc mắt phải chung nhân, nhân nói đạn dô đại nhân thật đúng là người tốt ta đạn dỗ người, người người là là Đúng Đúng mang trên mặt mỉm cười đi đến nông ở giữa khoảng thời gian này bởi vì bị bên ngoài triệt hồi căn thủ lĩnh chức vị cho nên nhàn rỗi không chuyện gì cứ dựa theo lúc ấy nhìn thấy quyển sách kia giảng làm cơ sở trải qua qua một đoạn thời gian r i ú p đông những n à y trước kia nhìn thấy hắn liền đường vòng đi người hiện tại cũng bắt đầu chào hỏi hắn quả nhiên năm đó hắn thực tế là quá thoát ly c o n chúng may mắn bây giờ tỉnh nộ lại cũng không m u ộ n lão ba a đạn r ộ n ắ m thật chặt trước mặt lao đầu tay mang trên mặt mỉm cười nói các ngươi gần nhất còn có những cái kia khó khăn sao tin tưởng cổ nộ hạ nhất định sẽ giúp giúp đỡ bọn ngươi giải quyết cho các ngươi mang đến hạnh phúc sinh hoạt có lẽ cổ nộ hạ giữa có một ít cao tầng nói xuống c lát không làm hiện thực nhưng là tin tưởng ta đàn r ồ ánh mắt thành thần nói đây chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi đại bộ phận hay là cùng ta đàn r ồ đồng dạng là yêu dân nếu như người lân phụ các ngươi đừng sợ nói với ta ta đàn r ồ khẳng định sẽ đại diện cho các ngươi đem bọn hắn toàn diện tiến đến chồng khoai lang làm quan không vì dân làm chủ không bằng về nhà chồng khoai lang đàn r ồ n ắ m thật chặt lao đầu tay một mặt kích động nói ta đàn r ồ tuyệt đối là đứng tại các ngươi bên này đàn r ồ đại nhân nghe tới đàn r ồ ở đây tất cả bình dân đều mặt lộ cảm động biểu lộ lau sạch lấy nước mắt dụng n h ẹ n ngào n g khi nói chúng ta tin tưởng ngươi đàn rô đại nhân ngươi là người tốt đ à n d ồ hắn đến cùng muốn làm gì s a dù tô bị c a o mày nhìn xem trong thủy tinh cầu cảnh tượng lẩm bẩm nói mấy ngày gần đây nhất tựa hồ một mực xuất hiện lại bình dân bên kia mặc dù không rõ ràng đ à n d ồ muốn làm gì nhưng là chỉ cần không phải sẽ nguy hại đến nhận thôn sự tỉnh h ắ n có được rộng lớn ý chí được xưng là sử thượng mạnh nhất hồ ca đều sẽ thật một con mắt nhắm một con mắt chỉ là ta là cổ n ổ hạ ánh sáng ngươi là cổ n ổ hạ ám s a dù tô bị nhìn xem trong thủy tinh cầu rất được hoan n ê n đạn dỗ lẩm bẩm nói chỉ có chúng ta hai cái hỗ trợ lẫn nhau mới có thể làm cổ hạ càng thêm cường đại cho nên khi bọn ngươi không muốn mê thất chính mình mà lúc này thùng thùng hồ cạ cửa ban công bị góp mở tiến đến xa dù t ổ bị hít một hơi thuốc lá khôi phục nét mặt ôn hòa nói việc lớn không tốt chỉ thấy cửa bị mở ra một cái mang theo hồ ly mặt nạ ám bộ nhị dạ v t vào dùng hốt hoảng n g ự khí nói hồ cạ đại nhân việc lớn không tốt v â n nhẫn bọn hắn quy một chương hai trăm năm mươi ba ta di z liền xem như chết đói chương ba trăm bốn mươi hai ta di z liền xem như chết đói làng mây thùng thùng tiến đến hai tay để trần một thân màu nâu nam tử trung niên c a o mày nhìn xem đi tới vân nhẫn thản nhiên nói chuyện gì giải cạ đại nhân vân nhẫn cung kính c o m làm e o nói nhiệm vụ thất bại thất bại sao nghe tới vân nhẫn giải cạ s ư ơ n g sở thở dài nói những cái kia vân nhẫn đâu đều hy sinh vân nhẫn mang trên mặt phẫn nộ nói cỗ nộ hạ thật sự là khinh người quả đáng giải cạ đại nhân chúng ta cần cùng cỗ nộ hạ tuyên chiến sao lại dám giết bọn hắn vân ẩn thôn nghĩ ra cỗ nộ hạ quả thực chính là đang tìm cái chết tin tưởng giải cạ khẳng định sẽ vì bọn họ ra một hơi ta biết giải cạ trầm ngâm một lát khoát khoát tay nói ngươi đi xuống trước đi là v â n nhẫn nghe tới giải c ạ nhẹ gật đầu lùi ra cô n ộ hạ giải c ạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt nhận giới địa đồ lẩm bẩm nói quả nhiên vẫn là thất bại mặc dù ngay từ đầu liền không cho rằng sát xuất thành công sẽ rất cao nhưng là không nghĩ tới phái đi ra vân n h ẫ n thế mà toàn bộ bị diện cô n ộ hạ thật không hổ là cường đại nhất nhận thôn a chỉ là lúc ấy cái kia m ạ n dễ kỳ ủ đến lôi q u ố c đến cùng phải hay không thật vì trong truyền thuyết nhẫn cụ giải cả cao mày chấm tư nói còn có làng đá bên kia chuyển ra tin tức đến cùng phải hay không đúng phải biết lúc ấy cướp đoạt nhẫn cụ chỉ là hắn tùy tiện truyền đi mạn d ạ kỳ h u chân thực mục tiêu đến cùng là cái gì hắn còn thật không biết nếu như mạn d ạ kỳ h u đến lôi quốc thật là vì nhẫn cụ cái k i ê u thanh nhẫn cụ có lẽ có thể là nhẫn đao thuộc về lôi quốc trong truyền thuyết nhẫn đao nếu không không có lý do chỉ có hỏa quốc cùng thủy quốc có loại này trong truyền thuyết nhẫn đao à. bọn hắn lôi quốc cũng nhất định phải có mạn d ạ kỳ hữu dài ca ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ngũ đại quốc lầm bầm nói thu thập nhẫn cụ đến cùng là vì cái gì đâu nhẫn đao bảy người chúng thủy trung là là n g mây ám sát lý ra chuyên môn vì giết từ phương diện nào đó đến nói những n g ị dạ này trên cơ bản đều là không có thuốc chữa rắc r ư ỡ i nhưng là lại cái này nhận giới bên trong chỉ cần n g ư ơ i miệng độ tốt làm chuyện xấu xa gì đều hướng nhận giới hòa bình nơi lo kéo thậm chí lại hướng trên người mình s a o một cái bi thảm kinh lịch như thế nào liền sẽ toát ra một đám thánh mẫu lau nước mắt hô to ta tha thứ ngươi sai không phải ngươi là thế giới này đúng nhận giới không có cái gì không thể tẩy trắng mà lại bọn hắn cũng không có nói sai thế giới này đích sắc sai cho nên đối với xỉ cạ dạn phủ gũ kỳ cùng bị họa di z bọn hắn tốt nhất xử trí đúng là trước g i o hình dùng cái này đến bảo đảm qua chi quốc luật pháp nghiêm túc tính nhưng là thượng nhận đối với qua chi quốc đến nói trung Quy là phi thường trọng yêu a mảnh đất này là chúng ta hôm nay mục đích một vị qua nhẫn nhìn lên trước mặt vụ nhẫn bọn họ khinh thường nói cho nên hôm nay các ngươi nhất định phải làm xong nếu như lười biếng lời nói liền không có cơm ăn bao lâu làm xong bao lâu tăng ca khi tổ s、si、ì điện hạ trung Quy là quá t h i ệ n lương thế mà còn cho những n à y tội ác t ẩ y trời vụ nhẫn bọn họ một cái cơ hội muốn hắn nói đối với mấy cái này làm nhiều việc gắt bây giờ qua chi quốc vụ nhẫn nên chặt lên mấy đao cho bọn hắn lấy máu sau đó trực tiếp ném đến đến trong b i ể n cho cá ăn mới là bọn hắn nên được đến nhất là dẫn đội cái k i a răng nhanh vụ nhẫn bị họa di rét hắn nhưng là tương đối quen thuộc năm đó xâm lấn qua tri quốc bên trong vụ nhẫn liền có hắn mặc dù nội tâm hận không thể đem bọn hắn chặt thành cá tương nhưng là đã hỉ tổ xi、si、điện hạ quyết định như vậy vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nghiêm túc chấp hành không muốn cho ta phát hiện các ngươi lười biếng qua nhẫn hung dữ làm đánh xuống trên tay roi ra lại không trung phát ra lốp bốp thanh âm nói nếu như phát hiện cũng đừng trách ta không khắc khí đám hôn đ ả này liền không nên đối bọn hắn tốt như vậy Đã k hừ ô n g g i ế bị họa di đến z giận dữ nói làm gì làm chúng ta thế nhưng là làng sương mù nị ra a vì qua chi quốc rời gạch thì thôi nay ngày thế mà còn muốn bọn hắn đến trồng ruộng hắn nhẫn đao bảy người c h ú n g danh hiệu không muốn sao thật làm trở lại làng sương mù nơi nào còn có tôn nghiêm mang tiểu đệ rồi mỹ dục xem ý kiến gì bọn hắn không được bị họa di z trực t tiếp cây quốc vung ra trên mặt đất nói chúng ta cũng tìm cái vị trí nằm xuống thế nhưng là không làm lời nói liền sẽ không có cơm ăn một vị vụ nhẫn hỏi đến lúc đó làm sao bây giờ ăn một chút ngươi chỉ có biết ăn bị họa di rét chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói lì dạ coi như bỏ đói một hai ngày đều không có việc gì ăn cơm trọng yếu hay là làng sương mù tôn nghiêm trọng yếu ta bị họa di rét liền xem như chết đói chết lại qua tri quốc từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không ăn các ngươi một chút đồ vật tin tưởng xì c ả g i ả n phụ gủ kỳ hắn cũng là giống như ta ý nghĩ phải biết hắn có thể là phi thường yêu quý làng sương mù anh hùng a thật là thơm xì c ả g i ả n phụ gủ kỳ mò lên một đầu hầm tóc cá nói lao bá ngươi hầm coi như không tệ đúng không trước mặt tay cầm môi lao đầu vui tươi hớn hở nói ta lao đầu t ử hầm cá thế nhưng là hơn mấy chục năm mang trên mặt thô h ứ c năm đó qua tri quốc cũng không giống như hiện tại đồng dạng từng bữa ăn t h ị cá lúc ấy nếu như một tuần có thể sờ đến một đầu cá con lao đầu t ử cả nhà liền có thể cao hứng một năm liền đi đẩy tay kén tay phải khoa tay một cái ngón tay lớn nhỏ như vậy như thế nào đ i ề u nhỏ cá đúng vu lao đầu t ử một nhà đến nói có thể là phi thường c h â n quý người cả nhà đều sẽ vây quanh nó nghĩ đến làm thế nào ăn ngon làm thế nào mới sẽ không lãng phí cho nên hiện tại lao đầu t ử kỹ thuật mới có thể tốt như vậy ẩn ẩn x、sì、ỉ cạ d ạ n phụ cụ kỳ so cái ngón tay cái gật đầu nói ta sống nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua so ngươi hầm đến càng ăn ngon hơn ha ha lao đầu nghe tới x、sì、ỉ c ả dạng phụ cụ kỳ hài lòng nhẹ gật đầu nói lại nếm thử thịt kho tàu cái này thế nhưng là hì tổ xì điện hạ lưu chuyển tới càng thêm ăn ngon mặc dù ngay từ đầu nội tâm phi thường sợ hai những ngày vụ nhẫn nhưng là mấy ngày nay ở c h u n g xuống tới phát hiện bọn hắn cũng không có gì đặc biệt cho nên chậm rãi cũng liền quen thuộc chỉ là không biết vì cái gì bọn này nghĩ giả nghĩ như vậy muốn trở về bọn hắn nhất thôn chẳng lẽ bên ngoài còn có so qua c h i quốc còn địa phương tốt sao đó căn bản không có khả năng qua c h i quốc mới là chỗ tốt nhất thật sao xì cạ dạn phụ cụ kỳ nghe tới lời của lão đầu lập tức hai mắt tỏa sáng nói ta đây cũng phải đến thử nhìn lên trước mặt s ắ c hương vị đều đủ thịt kho tàu xỉ cạ d ạ n phụ g ủ kỳ nội tâm thở dài nguyên lai、like、tổ chức cho hắn nhiệm vụ là loại này à. hắn đột nhiên phát phát hiện mình thích vô cùng chấp hành nhiệm vụ quả nhiên hắn xỉ cạ d ạ n phụ g ủ kỳ ở bên trong cũng là một cái chăm chỉ nghĩ ra a q một chương hai trăm năm mươi bốn thật là thơm chương ba trăm bốn mươi ba thật là thơm Nấc. xỉ cạ d ạ n phụ g ủ kỳ ở một cái tay phải tùy chỗ rút căn cỏ xỉ răng nói ăn thật thoải mái a qua tri quốc thật đúng là nhiều mỹ thực chính mình sống nhiều năm như vậy đều không có mấy ngày nay ăn mị thực nhiều đi qua mấy chục năm thật sự là sống ở p í Thế nhưng là chúng ta làm như vậy thật được không bên cạnh một vị vụ nhẫn cẩn thận nói bất kể nói thế nào chúng ta đều là làng sương mù nị dạ. thế mà say mê đang qua tri quốc mỹ thực giữa thực tế là quá hổ thẹn hắn thật xin lỗi làng sương mù a xì cả d ạ n p h ủ gũ kỳ nghe tới vụ nhẫn sửng sốt một chút không nghĩ tới thế mà bị phát hiện hắn làm như vậy không phải liền là vì để cho những n à y vụ nhẫn trầm mê ở qua tri quốc về sau c h ầ m rãi dùng nhập sao nhưng là thân là nhẫn đao bảy người chúng hắn là không thể nào nói như vậy tiểu hoạ tử ngươi nị ra giác nộ không cao a xì cả d ạ n phụ gũ kỳ hai tay vô vụ nhẫn bà vai mang trên mặt biểu tình thất vọng thở dài lắc đầu nói ta làm như vậy đều là vì làng sương ngủ à? không sai hắn hiện tại làm hết thể đều là vì làng sương ngủ chúng ta chỉ có chăm chỉ làm việc mới có thể dung nhập qua tri quốc xì、si、cả d ạ n phụ gụ kỳ một mặt nghiêm túc nhìn xem vụ nhẫn chỉ có dung nhập qua tri quốc qua tri quốc nỉ giả mới có thể đối với chúng ta b ư ơ n g lòng cảnh giác đợi đến qua nhẫn bọn họ b ư ơ n g lòng cảnh giác chúng ta mới có cơ hội làm những chuyện khác thì như lần nữa kế hoạch chạy trốn xì、si、cả dạng phụ gụ kỳ đập vụ nhẫn bà vai chắp lấy tay đi ở phía trước mang trên mặt mọi người đều say ta độc tỉnh biểu lộ ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa thản nhiên nói ta nghiêm túc như vậy làm việc miệng lớn ăn cơm đều chỉ là ta vì dung nhập qua c h i quốc kế hoạch mà thôi cũng không phải là đơn thuần trầm mê ở mỹ thực nội tâm của ta còn là nghĩ đến làng sương ngủ xì cả dạn p h ủ gũ kỳ ánh mắt mang theo nước mắt nhìn chăm chú phía trước sau đó lại v ụ n trộm lướt qua mặt mũi tràn đầy h ấ y n ấ y hối hận vụ nhẫn hai long nhẹ gật đầu khoe miệng có chút dâng lên lại lập tức làm ra một cái bi thương biểu lộ lắc đầu thở dài nói lại không nghĩ rằng các ngươi thôi thôi bất kể nói thế nào đều là ta đem các ngươi mang tới cho nên ta nhất định nghĩ hết biện pháp mang các ngươi trở về phù cụ kỳ đội trưởng vụ nhân bọn họ nghe tới x ỉ c ả g i ả n phụ cụ kỳ cảm động nói chúng ta cũng sẽ chăm chỉ làm việc nghiêm túc ăn cơm tuyệt đối sẽ không để một mình ngươi yên lặng chìm thụ hết thảy mời để chúng ta thay ngươi cùng một chỗ chia sẻ dạng này x ỉ c ả g i ả n phụ cụ kỳ do dự một chút cuối cùng tựa hồ bị bọn hắn thuyết phục gật đầu bất đắc dĩ nói thôi được liền để chúng ta cùng một chỗ gánh đi nhưng là xin nhớ kỹ vô luận như thế nào chúng ta đều là làng sương ngủ lý dạ giới này lý dạ không được、à? chính mình không phải liền là thổi cái châu mà thôi làm sao tất cả mọi người tin tưởng rồi chẳng lẽ mình có diễn kịch thiên phú xì cả i ả n phụ gũ kỳ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lẩm bẩm nói xem ra nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ song song rồi cũng không biết bị họa di z bên kia thế nào rồi hắn nhưng là nhớ được bị họa di z mang vụ nhẫn đại bộ phận đều là đang làng sương mù có gia đình người nhà a đoán chừng muốn khuyên bọn họ gia nhập qua c h i quốc liền có chút phiền phức a nhưng là hiện tại xì cả d ạ n phụ h ữ kỳ vây tay trước quốc la lớn mọi người cầm lấy công cụ chúng ta hôm nay cũng phải nghiêm túc làm việc quả nhiên cái kia qua nhẫn căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn a bị họa di rét liếm một chút làm dẹp bờ môi xem ra cái này qua nhẫn còn nước gì bọn hắn không chăm chỉ làm việc đến lúc đó thật đói chết bọn hắn nhưng là dạng này cũng hợp hắn ý thân là nĩ dạ đối với tử vong hắn sớm đã có chuẩn bị chính là thế mà ngay cả nước b ọ n đều không có bị họa di rét mang trên mặt bi phẫn lẩm bẩm nói có dùng hay không ác như vậy a nhìn thoáng qua nằm đang bên cạnh hắn cùng hắn một bộ dáng vụ nhẫn cứ như vậy đi chết hát chết đói cũng không tệ a nghĩ đến sỉ cạ dạn phục ủ kỳ hiện tại hẳn là giống như ta vì thủ hộ làng sương ngủ tôn nghiêm tuyệt đối không phục tùng qua c h i quốc nhiệm vụ mà chờ chết đi là huynh đệ hại hắn a sớm biết lúc ấy liền không nên ngăn cản hắn nhảy lầu q u ò n thành phủ gù kỳ trẻn cũng tốt hơn bị chết đói a nhưng là hiện tại chỉ có thể tính huynh đệ thiếu hắn đợi đến kiếp sau mới trả lại hắn bị g ụ c đại nhân chúng ta tuyệt đối không có làm mất mặt làng sương ngủ bị họa di z lẩm bẩm nói chỉ là chúng ta rốt cuộc không thể quay về mà lúc này ngay tại bị họa di z nhắm mắt lại chờ chết hải tử một vị tuổi tác giàn u a đại nương mang theo một cái ấm nước bên trong mãn thanh nước đi đứng có chút không tiện lợi đi tới mang trên mặt vui tươi hớn hở lộ ra phát vàng không hoàn toàn rằng nói khát nước rồi đến uống nước đi nói liền trực tiếp móc ra một cái b á t xứ đổ ra một bát nước đưa tới nằm trên mặt đất bị họa di z đến uống đi mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút bị họa di z lúc này miệng đắng lơi khô nhìn thấy cao tuổi đại nương trên đất nước lập tức sửng sốt u nhất là là xuất hiện ở trước mặt hắn kia khó coi che kín nếp nhăn tiểu dung cùng v ẫ n đục hai mắt nội tâm của hắn đột nhiên cảm thấy một loại xúc động loại này xúc động liền tự mình t ự hồ trước kia từng có nhưng là bao lâu di thất đâu bị họa di z tâm linh tựa hồ đụng phải sung kích loại này đến từ người bình thường quan tâm tựa hồ đang trở thành n g dạ thời điểm liền không có thử qua bị họa di z v ư ơ n g tay hai tay phảng phất không tự chủ muốn đi tiếp chén này phổ thông lạnh b ạ c mở v ố n đi hai tử đại nương cảm nhận được nước bị tết i đi chất đầy nếp n g ă n mặt lần nữa lộ ra tiểu dung rất mệt mỏi đi đại nương rất cảm kích các ngươi những này tiểu h ỏ a tử nếu như không có hỗ trợ của các ngươi đại nương những này khả năng liền muốn hoa phế bị họa di z tiếp nhận nước nhìn xem trên tay lạnh thẻ trắng sửng sốt một chút sau đó ngẩng đầu hỏi mảnh đất này đều là đại nương ngươi đúng vậy à đại nương gật đầu cười sau đó tiếp nối thở dài đáng tiếc đại nương con mắt không tốt hành động bất tiện đem cái này tốt cho lãng phí đại nương ngươi bị họa di rét do dự một chút nói h à i tử của ngài đâu chết rồi đại nương thở dài tựa hồ lâm vào hồi ức thổn thức nói chết rồi tại chiến tranh chết rồi bạn già cũng vì chiếu cô ta đang đến qua c h i quốc trên đường chết rồi l i ê n chỉ còn lại đại nương một người đoán chừng lúc ấy không có chết hiện tại cũng cùng ngươi như thế lớn nhưng là không quan hệ đại nương lộ ra phát vàng thiếu t h u n răng mỉm cười nói đại nương cũng sẽ không cảm thấy cô đơn mỗi ngày đại nương đều trở về cô nhi viện chiếu cố hải tử những cái tia hải tử đáng thương hiện tại cũng là đại nương hải tử tốt đại nương muốn cho những người khác đưa nước đại nương run run dày dày đứng lên dẫn theo ấm nước nói nếu như mọi mệnh liền nghỉ ngơi một chút không đội dù sao cũng liền đại nương một người ăn mà thôi cũng sẽ không ăn rất nhiều cho nên từ từ sẽ đến đại nương không đội ân bị họa di rét nhìn xem hành động bất tiện chậm rãi đi lại đại đường khoe miệng không tự chủ có chút dâng lên túi đầu nhìn qua trên tay bưng lấy lạnh bạch mở hai tay chậm rãi cầm chén hướng về ho khan bở môi đưa lên nhẹ nhàng uống một ngụm sau đó thật là thơm quy một chương hai trăm năm mươi năm nên đến hay là trở về chương ba trăm bốn mươi bốn nên đến hay là trở về chiến tranh một khi bắt đầu cũng không phải là muốn kết thúc liền kết thúc thì như làng mây cùng làng đá lúc ấy rõ ràng là ngươi muốn khai chiến hiện tại thế mà nói với ta hợp tác chép cổ nộ hạ lao ra dù chỉ ca nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không làng đá bất kể nói thế nào cũng là năm đại nhận thôn một t r ồ n g lưu truyền vừa thúi vừa cứng thạch chi ý c hướng i h là ngươi giật cạ có thể hô đó tức đến vùng đó liền đi sao hợp tác hợp đại g a ngươi nếu không phải ngươi đột nhiên thò một chân v à o bọn hắn làng đá đã sớm lấy được chiến tranh thắng lợi hiện tại ngươi t ở mở thế mà nói với ta cổ nộ hạ có được truyền thuyết nhất cụ không thể để cho cổ nộ hạ tại dạng này phát triển tiếp rồi cái này sợ không phải đang t r e o chọc hắn đi coi như cổ nộ hạ cầm tới trong truyền thuyết nhận đao lại như thế nào màn dễ kỳ ủ không có m ộ t đội cũng không có cổ nộ hạ còn thừa lại cái gì mạnh nhất hồ c ả đệ tam cái này sợ không phải chuyện tiếu lâm đi mà bọn hắn làng đá có được mạnh nhất huyết kế trần độn căn bản không sợ bất luận kẻ nào chúng chi không nói cái tia thanh nhẫn đao đến cùng phải hay không thật liền xem như thật không có đạt được tán thành chẳng qua là đem phổ thông nhẫn đao thôi cho nên một cái tính xấu gặp lên một cái bạo tính tình làng đá cùng làng mây thủ t i ế p xuống căn bản cũng không có hòa giải khả năng cô nội hạ ba mươi lăm cuối năm cô nội hạ khu khu ta cuối cùng vẫn là già rồi ưu dù mạ kỳ mi t o nhìn lên trước mặt tóc đỏ thiếu niên thở dài nói thật có l ỗ i để ngươi tới gặp ta lao thái bản này mi t o mãi mãi ngươi ưu d mạ kỳ hì tô xị nhìn thấy càng thêm dán mua ưu d mạ kỳ mi tô há to miệm nhưng lại không biết nói cái gì hôm nay hắn cảm ứng được lần trước bị mi t o lấy đi bí chế phi tiêu bị kích hoạt cũng liền chạy tới lại không nghĩ rằng nhìn thấy liền ngồi lên cũng phiền phất c ủ dù mạ kỳ mi t o nội tâm thở dài đã từng tung h à n h n h ậ n giới vì n h ậ n giới chi thần giữ vững gia nghiệp c h u y ể n kỳ nữ lý dạ cuối cùng vẫn là bù không được tế u nguyệt xâm nhập liền xem như mạ đã dạ l ã o bản mặc dù phục d ụ n g vật phẩm chăm sóc sức khỏe tăng thêm hạt hì dạ mạ tế bào bây giờ còn chưa có đến muốn treo thời điểm nhưng là cũng đã bắt đầu hành động bất tiện đi hai bước đường đều muốn thở hồi lâu trên cơ bản đều muốn dựa vào mì cổ tò đầy vô luận ngươi khi còn sống cỡ nào mạnh ngươi cuối cùng sẽ chết đi không thấy được trừ cả cụ dạ cùng dẹt đen bên ngoài còn lại cơ bản đều treo sao liền ngay cả lục đạo tiên nhân cũng là chỉ còn lại trả cờ dạ đang yên lặng thủ hộ lấy nhận giới mà thôi nhưng là vừa nghĩ tới còn có cái cực lạc tinh thổ không có việc gì có thể thông qua h ế thổ chuyển sinh đem chết đi người triệu hoán đi ra tâm sự uống chút t r à u dù mạ kỳ hì tổ si nội tâm liền không có như thế nào bị thương thế giới này là lệnh khu khu u ủ dù mạ kỳ mi tô che miệng ho khan hai tiếng ngăn lại ủ dù mạ kỳ hì tổ si mở miệng nói đáp ứng chuyện của ngươi ta đã làm được、Toc、u ặ u ma kỳ phong ấn thuật ta sẽ dẫn đi trừ c u hòn bên ngoài ta cũng không có dạy những người khác đương nhiên âm phong ấn ta sẽ lưu lại u d u ma kỳ mi t o nhìn xem u d u ma kỳ hi tô x i -si, đây là cô n ổ hạ nhân thuật có thể u d u ma kỳ hi tô x i -si、nhẹ gật đầu nói đây là mi t o nãi n ã i ngươi sáng tạo qua c h i quốc không gặp qua hỏi dù sao âm phong ấn qua c h i quốc cũng có không quan trọng hiện tại u d u ma kỳ mi t o vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm u d u ma kỳ hi tô xì con mắt nói ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu u d u ma kỳ hì tổ -si、xì nghe tới u d u ma kỳ mi t o về sau chờ mặc m nhàn nhạc hỏi yêu cầu gì hắn hiện tại trung bi là qua tri quốc chấp chính người đang yêu cầu còn không rõ xác thực thời điểm hay là đ ừ n g loạn đáp ứng và không đến lúc đó tạo thành tổn thất làm sao bây giờ đừng lo lắng h ả i tử u d u ma kỳ mi t o lắc đầu thở dài nói đây là ta l á o thái bà này sau cùng một cái tiểu yêu cầu tôi h cũng sẽ không làm ngươi khó xử u d u ma kỳ mi t o ánh mắt lộ ra một vẻ cầu thần nói coi như l á o thái bà cầu ngươi ta u d u ma kỳ hì tổ -si、xì há hớm bất đắc gì nói mi tô mãi mãi ngươi nói đi vô luận như thế nào lúc ấy qua c h i quốc chiến tranh m i t o n ã i n ã i cũng g i ú p một chút còn có mặt sau vị thu phong ấn thuật cùng hiện tại tộc cụ dù mạ kỳ phong ấn thuật nàng cuối cùng vì bây giờ qua c h i quốc ổn định bỏ khá nhiều công sức giúp ta chiếu cố cụ hòn tu dù mạ kỳ m i t o mang theo một tia hối hận ngựa khí nói là ta lao thái bà này có lỗi với nàng à. nếu như đến lúc đó cụ hòn gặp nguy hiểm ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ hy vọng để cụ hòn vui vẻ sống hết một đời tu dù mạ kỳ hỉ tổ xị nghe tới mỹ tô trầm mặc một chút cuối cùng vẫn là gật đầu một cái nói ta sẽ chú ý nói thật hắn căn bản không muốn cùng cổ nộ hạ nhấc lên quá lớn quan hệ làm mi tôn mãi mãi rời đi về sau có thể nói cổ nộ hạ cùng qua chi quốc cuối cùng một kia liên hệ cũng rốt c ụ c đấm mất dạng này liền rất tốt dù sao một khi cổ nộ hạ muốn nói với ngươi nhân sinh đ à m tương lai đ à m tình cảm đ à m hỏa c h i ý chí thời điểm cơ bản đại biểu cho ngươi muốn cho cổ nộ hạ bán mạng thời điểm nhìn chung cổ nộ hạ lịch sử phát triển đều dựa vào hố minh hữu a chỉ là hiện tại liền xem như trợ giúp cô độc lão nhân tuổi đã cao trượng phu treo nhi tử treo con dâu treo cháu trai cũng treo sen du nhất tộc trượt xu nạ bên ngoài tất cả đều treo đoán chừng mi tôn nãi n ã i mấy năm này trừ cù hòn bồi giúp đỡ bên ngoài một người cũng rất cô đơn à. dù sao làm cù hòn trở thành gì nụ gì kỳ thời điểm nàng chính là làng tài sản trong làng binh khí nhưng là tin tưởng cù hòn có mị nạ tổ cái này hộ vợ con ma ở đây hẳn là sẽ rất vui vẻ dù sao m à đạ dạ lao bản đã trở thành qua c h i quốc đặc cấp giáo sư Tổ bị tổ đoán chừng không sai biệt lắm lại xuất sinh đến lúc đó trải qua qua tri quốc màu đỏ giáo dục lời nói dựa theo hắn nguyên bản đơn tuần nội tâm hẳn là có thể trở thành một xuất sắc màu đỏ chủ nghĩa người nối nghiệp cho nên chỉ cần d ẹ t không gây sự đệ tam trung thực về hưu mỹ nạ tô đứng khắp nơi sóng thành thành thật thật làm khôi lỗi lời nói hẳn là có thể hạnh phúc sai lầm s o n g một thân như thế nào mỹ tô nghe tới ủ r ù mạ kỳ hì t ổ x i、si, mặt bên trên lập tức lộ ra cái tiểu dung nhẹ gật đầu nói đa tạ dạng này lời nói nàng liên có thể an tâm đi hát kỳ dạng mạ thật xin lỗi ta khả năng cũng không còn cách nào giúp ngươi xem cổ nổ hạ sun ạ đang suy nghĩ gì đấy dị dạ dạ vui tươi hớn hở gom góp sai lầm mặt nhìn vẻ mặt trợ giúp dưới một mảnh tốt đẹp tin tưởng rất nhanh liền sẽ kết thúc chiến tranh đi ra đừng phiền lão nương dù nạ trực tiếp đẩy ra g ì dì hé dạ tấm kia đáng ghét sắc mặt giận dữ nói và không cũng đừng trách quả đấm của ta vì cái gì luôn nhìn thấy cái này cười đùa tí t ư ở n g biểu lộ chính mình liền tức g i ậ t chứ thật là khiến người ta chẳng ghét Thu đa, gì gì bất thể tắc tất hay chỉ nhìn chiến hò cạnh điệu. nạ, ngươi bận đến đang nhìn tắc chiến đồ -xì mà bên cạnh ngồi xuống, nói, tất cả mọi người đang bận dạ Gì gì gì đi mọi đắc đồ đâu. có cả rổ xì mà mỹ nạ tổ về trong làng dì dìa già bất đắc dì nói nơi này lại cái gì cũng không có muốn tìm có thể uống một hớt rượu bị tiểu t ỷ t ỷ vây quanh địa phương chấn ăn một chút tâm linh đều không có cho nên chiến tranh bao lâu mới kết thúc ca dì dìa già thở dài ánh mắt mê man g nói tại sao phải chiến tranh đâu đoàn người đều là như thế này một trận một ngạn âm chầm cho nên nếu như ngay cả hắn cũng thay đổi thành cùng đoàn người đồng dạng vậy trong này há sẽ không trở nên rất nhàm chán mặc dù họ rổ sĩ ma cùng xù nạ không nói gì tựa hồ cũng từ nạ ạ kỷ hy sinh g ữ a khôi phục lại nhưng là dì dì dì lại biết đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi trong bọn họ tâm tư vẫn như c ũ là bi thương nhất là đang loại này chiến tranh không khí g i ớ i mỗi ngày đối mặt nhiều người như vậy hy sinh muốn từ trong bi thương đi tới lại làm sao có thể đơn giản như vậy cho nên thân là trong đội mạnh nhất đẹp trai nhất nhiều nhất tiền hán q u ố c tiên nhân liền đối không thể giống như bọn hắn c h ỉ ít đang đoạn này bi thương thời gian còn có hắn mang đến cho người khác một điểm vui vẻ q một chương hai trăm năm mươi sáu thời đại trước tàn biến chương ba trăm bốn mươi năm thời đại trước tàn biến c ố độ hạ ba mươi sáu năm đầu đang cái này thời kỳ chiến tranh cô nô hạ trụ cột kế sẻn dù hạt hi ra mạ sẻn dù t o bị ra mạ về sau yên lặng chống lên cổ nô hạ u dù mạ kỳ mi t o đời thứ nhất kỳ u bị nhân trụ qua đời điều này đại biểu lấy cổ nô hạ thế hệ trước đều đã không được đồng thời cũng đại biểu cho sáng tạo cổ nô hạ hai đại gia tộc trừ s u nạ bên ngoài sẻn dù nhất tộc cùng ngụ chỉ hạ nhất tộc một điểm cuối cùng vết tích đều biến mất cô nô hạ toàn bộ nhận thôn đều lâm vào đê mê không khí dù sao vô luận như thế nào mi t o đại nhân đang hai vị h ổ cả sau khi qua đời chính là nàng đang yên lặng chống đỡ lấy cổ nô hạ đồng thời để bảo toàn đời thứ ba hộ cả vị trí để xạ dù tô bị có thể an ổn tiếp nhận hồ cạ đồng thời thành lập trưởng lão đoàn nắm giữ làng quyền lực cúp toàn xạ dù tô bị nhìn xem trên tay tóc vàng tiểu nữ hài tin tức thở dài lẩm bẩm nói kỳ u bị a mới d ì nụ d ì kỳ dựa theo ủ dù m à kỳ mi tô yêu cầu hy vọng để tiểu nữ hài này có thể trong thôn giống như người bình thường đồng dạng an ổn vượt qua sinh hoạt nhưng khi nàng trở thành kỳ u bị d ì nụ d ì kỳ thời điểm nàng liền không khả năng thành là người bình thường năm đó đệ nhất đại nhân tại sao phải cho mỗi cái làng phân phát vi thú đâu không phải liền là vì cân bằng mỗi cái làng lực lượng mà vi thú chính là năm đại nhận thôn thăng bằng thực lực mấu chốt đàn d ồ ngươi nói nên làm cái gì sa dù tô bị nhìn lên trước mặt chính lâm vào trầm tư đàn d ồ nói kỳ ủ bị sự tỉnh cũng nên giải quyết a a nha đàn d ồ lấy lại tinh thần mang trên mặt t i ể u d u n g nói cứ dựa theo mi tô đại nhân an bài đi dù sao hiện tại kỳ ủ bị trong thôn cũng không giúp được như thế mấy năm làm cơ sở danh vọng của mình ở trong thôn quả nhiên tăng lên một cái giai tầng bây giờ tại nông dân bình dân bên trong cũng có thể nói thanh danh của hắn đã có thể so với được h ồ cạ quả nhiên thủ hộ cộ nộ hạ liền không thể yên lặng đến bạn tốt của mình biện pháp là đúng vô luận là cái gì chỉ cần là chính nghĩa sự t ì n h liền muốn xuất ra đến tuyên truyền tuyên truyền mặc kệ là ưu đ ạ i trong làng gia tộc sự t ì n h hay là đúng cô nhi viện cùng học viện tăng lớn đầu nhập đều phải hung hăng tuyên truyền bằng không vì cái gì toàn bộ người trong thôn đều cảm giác đến bạn tốt của mình là cái tốt ra ra đâu cái này không khoa học ca năm đó hắn làm chuyện xấu xa thì dù rẻn chẳng lẽ không biết sao đoán chừng hắn so ta còn rõ ràng làm như vậy đến cùng sẽ như thế nào nhưng là vì cái gì liền không ngăn cản thậm chí bỏ mặc chính mình đi làm đâu còn không phải có người không nghe lời không chịu vì cô nộ hạ kinh dâng không được s a dù t ô bị hung hăng vỗ bàn một cái giận dữ h ế t ta đáp ứng mi tô đại nhân tuyệt đối sẽ để cụ hòn nữ hải kia ở trong thôn vượt qua cuộc sống của người bình thường ngươi làm như vậy là không đúng s a dù t ô bị hít một hơi thuốc lá thất vọng lắc đầu nói ngươi quá mức trầm mê ở quyền lực đảng rộ ta đảng rộ xương sở chỉ chỉ chính mình h ắ n nói không sai lời nói đi hắn rõ ràng là đồng ý mi tô đại nhân yêu cầu a dù sao cái này kỳ u bi với hắn mà nói căn bản không quá quan trọng dù sao bạn tốt của mình tuyệt đối sẽ không để hắn đến nắm giữ đọc nhiều năm như vậy sách hắn đã sớm minh bạch chỉ có hậu h ắ c mới có thể để hắn đạt được muốn đồ vật chỉ là sa d ù tô bi trực tiếp đánh gãy đàn rổ căn bản không cho hắn mở miệng mà là thở dài bất đắc dĩ nói ngươi đi xuống trước đi h ả o h ả o tỉnh lại một chút còn có kỳ ủ bị dị nụ di kỳ ngươi đừng nhúng tay chúng ta không thể để cho mi tô đại nhân buồn lòng đàn rổ há to miệng nội tâm của hắn có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không nhưng nhìn đến chính mình cơ hữu tốt kia ánh mắt s ắ bén chỉ có thể thở dài nói ngươi sẽ hối hận t h dù rẻn cam lầm lương xem ra chính mình mấy năm này quá sinh động hoàn toàn quên đi chính mình trách tình nhưng như cũ có thể sống sót nguyên nhân. Hán. Chỉ có nổi, tại trong tối yên lặng thủ hộ toàn đoán làm quên năm người người sống nguyên cóng nổi, trong yên lặng sót tại tối đi đó cái cũ có có cổ vì gì sự nổ xa dù t ô b ì nhìn xem đạn dộ rời đi bóng lưng thất vọng lắc đầu thản nhiên nói người tới h ồ ca đại nhân một vị mang theo mặt nạ ám bộ nhì ra đi đến cung kính nói đạn dộ cô vẫn không nhìn mi tô đại nhân yêu cầu muốn khống chế kỷ ubi xa dù t ô b ì hít một hơi thuốc lá chấp lấy tay bất đắc dĩ nói bị ta ngăn cản gần nhất chú ý điểm tuyệt đối không để cụ hòn nữ hải kia xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn đã đáp ứng mi tô đại nhân xa dù tô bỉ nhãn trong mang theo bất đắc di cùng bi thống kiên quyết nói liền nhất định sẽ làm cho cái nha đầu kia ở trong thôn vui vẻ sinh hoạt để ngươi như thế nào nhảy a mặc dù đều chỉ là một chút bình dân nhưng là bất kể nói thế nào bọn hắn đều là cộ nộ hạ thôn dân ngươi cả ngày ở phía dưới soát danh vọng đến cùng là muốn làm gì làm đệ tứ hộ ca nếu như vậy cộ nộ hạ c ă n ai đi thủ hộ rồi vâng ám bộ ánh mắt ngưng lại nhẹ gật đầu nói ta sẽ an bài ám bộ hai mươi bốn giờ thủ hộ lấy c u hòn quả nhiên xem ra đạn rổ c ô v ẫ n mặc dù mấy năm này khắp nơi tuyên dương chính mình là có âm mưu bằng không tại sao lại hỡi nhở vậy đây là muốn muốn nắm giữ kiu bị đâu kiu bị sự tình tuyệt đối không thể đủ ngoài ý muốn nổi lên hán thân là hồ ca đại nhân lệ thuộc trực tiếp bộ đội tuyệt đối sẽ nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ đi xuống đi xa dù tô b i thở dài nói chú ý điểm không muốn xảy ra bất trác minh bạch ám bộ nhẹ gật đầu liền trực tiếp tuấn thân rời đi qua tri quốc ngàn moku sinsu uchi h a k a một mặt k i n h thường nhìn lên trước mặt đen dài mực đối thủ nói người ta cuối cùng vẫn là đứng ở đối diện ha ha u chi h a mộ cù x ì n h sủ khinh thường nói vĩnh viễn là cái đệ đệ u chi h a làm sao có thể so ra mà v ừ a sẻn dù nhất tộc đâu đệ nhất là sẻn dù đệ nhị là sẻn dù đệ tam là sẻn dù đồ đệ mà u chi h a đâu Chứ cái phản nhẫn đã sớm treo u chi h a m à đạ dạ bên ngoài còn có người nào a cho nên là sẻn dù nhất tộc thắng làm gì vậy làm gì vậy phía dưới nằm đang trên xe lăn ủ chi h a m à đạ dạ không kiên nhẫn nhìn xem phía trên hai cái thái kê nói tranh thủ thời gian bắt đầu bằng không tất cả đều là xề rồ cái bộ dáng này vì cái gì hắn có chút quen thuộc đâu u chị hạ mạ đã dạ hai mắt mê mang lên tựa hồ lâm và hồi ức hắn năm đó cùng hạt hy dạ mạ cũng là như thế này cùng một chỗ luyện thể thuật ném tảng đá s o nước tiểu xa đương nhiên đi tiểu chỉ có hạt hy dạ mạ mà thôi hắn có người nhìn chằm chằm liền không tiểu được cho nên hạt hy dạ mạ cái này tên h ố n đ à n u chị hạ mạ đã dạ lẩm bẩm nói mỗi lần đang chính mình đi tiểu thời điểm đều ngồi s ổ m ở phía sau mà lúc này mạ đã dạ ra ra mạ đạ dạ ra ra u chị hạ mỹ cụ to nhẹ nhàng hô hào mạ đạ ra ra mấy năm này mạ đạ dạ ra ra l u ô n sẽ lâm vào hồi ức xem ra người lão liền sẽ nhớ lại đi qua chỉ là mỗi lần chính mình một hỏi thăm mạ đạ dạ ra ra liền sẽ không kiên nhẫn nhắm mắt lại thật sự là khá là đáng tiếc đâu chính mình còn muốn biết mạ đạ dạ ra ra trước kia đến cùng là thế nào vì sao lại biến thành giống như ưu chi hạ mặt đưa đâu nhưng là đón r ư ở n g hẳn là trôi qua phi thường không tốt v à n g không vì sao lại không nói ra đâu mạ đạ dạ ra ra đây là hôm nay n h â n báo vừa mới gác cổng đưa tới ưu chi hạ mỹ cộ tỏ đưa qua báo chí nói ân ưu chi hạ mạ đạ dạ tiếng trầm nhẹ gật đầu tiếp nhận nhận báo đang qua tri quốc hắn đã chậm rãi quen thuộc xem báo chí nhưng mà mở ra báo chí nhìn xem phía trên dễ thấy tiêu đề thời đại trước t ạ n biến thời đại mới tiến đến quy một chương hai trăm năm mươi bảy nà mơ chương ba trăm ba mươi sáu nà mơ chúng ta trung quy là g i ả rồi mạ đã già nhìn thoáng qua báo chí sau đó m ặ t không biểu tình hợp đi lên nhắm mắt lại từng có lúc hắn cho rằng hạt hì dạ mạ lý niệm là sai nhận giới chỉ cần còn có nhị dạ tồn tại như thế nào hòa bình liền không khả năng chân chính thực hiện trừ phi bọn hắn hai cái treo bức thống nhất toàn bộ nhận giới tức đoạt nhị dạ quyền lực dạng này mới có thể vì toàn bộ nhận giới mang đến hòa bình mới có thể thực hiện hà k h giả mạ năm đó đứa trẻ kia không dùng hy sinh tất cả mọi người có thể ngồi xuống vây tại một chỗ ăn thịt nướng lý niệm nhưng là hà k h giả mạ tên ngu ngốc kia nhưng thủy trung cho rằng chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu hiểu nhau lẫn nhau câu thông liền có thể thực hiện hòa bình đây thật là một cái buồn cười ý nghĩ quả nhiên tại hà k h giả mạ chết được một năm kia chiến tranh lần nữa bục phát thậm chí so trước kia gia tộc phương thức chiến đấu chết càng nhiều người mà lại chính mình cũng tại tộc địa bên trong dù mặn dễ kỵ dấu kia một bộ phận ngàn năm trước không có trả cớ dạ không có nỉ dạ cái kia hòa bình lệnh người hướng tới thế giới cho nên hắn tin tưởng vững chắc nỉ dạ mới là dẫn phát chiến tranh căn nguyên h ắ n đủ c h ỉ hạ mạ đa dạ muốn chứng minh mình ý nghĩ mới là đúng hắn muốn hủy đây hết thảy chỉ là hiện tại hoa trong gương trăng trong nước tôi h hắn tung hành nhận giới nhiều năm như vậy chẳng lẽ không biết viễn thuật sao đoạn thời gian kia là bởi vì chính mình muốn nói cho hạt hỉ dạ mà n g ư ờ i biện pháp là sai lại tìm không thấy mục tiêu mới có thể bị mê hoặc mà thôi đến cùng là ai đang tính kế ta đây u chị hạ mạ đa dạ đóng chặt cái này hay mắt đột nhiên nhận giới treo ép khí thế b ắ n ra là z vẫn là người khác đâu hắn bình tĩnh trở lại mấy năm này mới phát hiện tựa hồ tuyệt không phải thường muốn chính mình đi chân ngòi nhận giới phát sinh chiến tranh cả ngày đốc xúc hắn đi bắt vi thú dù sao phản phát suy nghĩ của mình đều bị khống chế may mắn tại qua tri quốc hắn hiểu được vô hạn sủ kho mì trung quy là một giấc ngộng là hư hảo liền giống bây giờ hắn thích rút ủ chỉ hạ t i ể u quỷ cái mông chỉ vào sẻn d ù nhất tộc mắng to ngớ ngẩn còn có loại này dần dần lão chậm rãi không cách nào hành động cần một cái không biết cùng chính mình cách gấp bao nhiêu lần tộc nữ đến đẩy xe lăn cảm giác cái này có lẽ mới là chân thực cảm giác chắc không được h ạ thị dạ mạ lúc ấy tại cổ nộ hạ thích vô cùng ở trong thôn đi dạo nhìn xem tiểu hài tử tiểu dung nghe lấy bọn hắn cho mình t r à o hỏi loại cảm giác này có thể làm cho chính mình an tâm để cho mình chậm rãi lý giải còn sống ý nghĩa chỉ là h ạ thị dạ mạ u chỉ hạ mạ đã dạ nhắm mắt lại khoe miệng chậm rãi dương lên lẩm bẩm nói ngươi hay là thằng ngu cho nên cuối cùng ngươi biện pháp trung quy là không được chỉ có cái này tóc đỏ tiểu quỷ nghĩ ra được phương pháp mới khiến cho ta nhìn thấy nội tâm thật chính là muôn thế giới chỉ là chúng ta cuối cùng sẽ trở thành quá khứ không có c ả mã giác. m đã dạ khỏe mắt xuất hiện một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi tuột xuống u chị hà mỹ cổ tỏ khiếp sợ nhìn xem nhắm mắt lại mã đã dạ ra ra hắn hắn mã đã dạ ra ra hắn thế mà lại khóc chẳng lẽ trên báo chí có cái gì để mã đã dạ ra ra để ý sự tình hoặc nhân sao còn có hắt khi dạ mã nàng mới vừa rồi là không phải nghe lầm rồi cái này không phải để nhất hồ cả đại nhân tên sao mà lại trên báo chí u chị hà mỹ cổ tỏ tự a hồ nhớ lại cái gì mở to hai mắt nhìn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mã đã dạ ra ra khó chẳng lẽ m ạ đạ dạ gia g i a năm đó cùng đệ nhất h ổ c ạ đoạt mi tô đại nhân cuối cùng m ạ đạ dạ gia g i a thua bị đệ nhất đại nhân đánh một trận một thân một mình rời đi cổ nổ hạ bây giờ thấy mi tô đại nhân qua đời tin tức nhớ lại lên quá khứ sau đó thương tâm rồi u tri hạ mỹ cổ tỏ cảm giác chính mình giống như phát hiện không được sự tình c h ắ c không được m ạ đạ dạ gia g i a sẽ đối xử với mổ cụ xỉn xủ như thế bọn hắn xem ra là đệ nhất h ổ c ạ tạo l à g nhiệt g cho nên ái hận đan sen a chỉ là u tri hạ nhất tộc chẳng lẽ chuyện này còn cùng u tri hạ có quan hệ thình tay bốn ưu chị hạ mỹ cổ tỏ trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn không biết mình muốn hay không đi hỏi một chút hì tổ xi điện hạ có thể hay không để mạ đạ dạ g i a g i a đi đưa một chút mì tô đại nhân bất kể nói thế nào đều đi qua nhiều năm như vậy mạ đạ dạ Gia Gia đoán chừng cũng không có mấy năm có thể sống nếu để cho mạ đạ Gia dạ a Gia đi tặng tặng mì tô đại nhân mạ đạ Gia dạ i a hẳn là sẽ thật cao hứng nhưng mà tiếp xuống liền giao cho ngươi ưu chị hạ mạ đạ mở mắt mà không biểu tình nhìn xem ưu chị hạ mỹ cổ tỏ tựa hồ căn bản nhìn không ra hắn vừa rồi khóc qua đồng dạng thản nhiên nói lao phu cần nghỉ ngơi một chút l i ra ra ra ra、yes. bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng là một lão sư có chút sự tình giống như năm đó hà xì dạ mạ làm đồng dạng hắn nhất định phải ngăn cản rét rút vớt cái mũi l ầ m b ầ m nói kêu tên tiểu quỷ lại có việc muốn hắn xử lý bằng không hắn vì cái gì có loại không thích hợp cảm giác đâu quay đầu nhìn xem rét trắng nói hạt giống đều phát xuống đi a đều phát xuống đi rét trắng phân thân nhẹ gật đầu nói dựa theo ngươi phân phó không hề đề cập tới qua c h i quốc sự tình đều nói những này thần t r ủ n g đều làm b ạ o c h i nữ thần phái nàng tám tử âm dương thánh tử vô tư dâng hiến cho các ngươi những này khổ cực nhân dân ân nghe tới rét trắng phân thân rét đen hài lòng nhẹ gật đầu nói làm không tệ còn muốn hắn cho qua tri quốc tuyên dương thanh danh đừng nằm mơ hạt giống đều là chính hắn bỏ tiền mua tại sao phải cho các ngươi qua c h i quốc tuyên dương thanh danh đâu dù sao các ngươi cũng không biết không bằng để hắn đến cho những ngày sâu k i ế n lũ tạp chủng nội tâm thể hội một chút m â u thân đại nhân vĩ đại đi tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ m a n g ơ n nông thôn vây quanh thành thị zhé tơi lạnh nói thật là một cái không tầm thường biện pháp a nếu như không phải ngay từ đầu liền chấp hành cái này chiến lược phương trầm đoán chừng bọn hắn mạo c h i nữ thần sớm đã bị d i ệ t nhưng là hiện tại bọn hắn mạo tri nữ thần giáo đã phát triển cái này coi như nam đại nhận thôn muốn hủy diện bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy chỉ là cường giả cuối cùng có ít d é t thở dài nói không biết mạ đạ dạ trôi qua thế nào rồi hắn đã cảm nhận được chiến tranh đã đi vào hồi cối cũng kém không nhiều nên đem mạ đạ dạ ra ra tiếp về trong động bằng không luôn đợi tại cái kia tóc đỏ nhỏ quỷ nơi nào nội tâm của hắn luôn có chủng cảm giác bất an cái kia đáng ghét tiểu quỷ tuyệt đối là biết một chút cái gì h a u dù mạ kỳ h ỉ t ổ x ỉ ngáp một cái r ộ i lưng một cái nhìn xem bên ngoài mưa xuân già dích lẩm bẩm nói chiến tranh phải kết thúc cộ nộ hạ ba mươi sáu năm cộ nộ hạ ám sát đại đội, đội trưởng dẫn đầu mười cái đội viên xâm nhập xa nhất thôn chém giết xa n h ữ n cao tầng vô số cho xa nhận thôn tạo thành cực lớn khủng hoảng đồng thời toàn bộ nhận giới đều chuyển ra cổ n ổ hạ nành trắng hạ tạc xạ c ụ mò thanh danh mặc dù tất cả xa nhận đều đúng hạ tạc xạ c ụ mò hận nghiến răng nghĩa lợi nhưng lại đúng cổ n ổ hạ nành trắng kia xuất quỷ nhập thần ám sát kỹ xảo không có biện pháp đáng chết c ả d ẹ p đệ tam sắc mặt tái xanh nói đến bây giờ đều còn không có bắt được cái kia hạ tạ c cụ mò sao nguyên bản hình thức một mảnh tốt đẹp xa nhận thôn lại bởi vì cổ nổ hạ cũng mua khoa học nhất cụ từ đó hai cái nhận thôn liền lâm vào thế bí nhưng là từ khi cái kia mái đầu bạc trắng hôn đản sau khi xuất hiện xa nhẫn hay là tìm không thấy sa nhẫn lắc đầu nói cái kia cổ n ổ hạ nhanh t r ắ n g ám sát kỹ xảo thực tế là quá lợi hại bọn hắn căn bản phát hiện không được hắn c h i a dồ cố vấn nhi tử hiện tại hẳn là còn tại phía trước c ả dẹp đệ tam hai tay nâng hàm dưới trầm giọng nói đem hắn phải đi c h i a dồ cố vấn ha ha tin tưởng thực lực của hắn tuyệt đối có thể đem người bắt được vâng sa nhẫn cung kính đáp Quy một chương 258, qua chi quốc qua quốc chương chi tịch công chính、sư. Chương 237, qua chi quốc thủ tịch công thủ thủ sư. Chị dạ, chị dạ ngươi tỉnh à. một đầu đen dài mực nữ nhân bảy ngồi tại trên sa mạc ôm thật chặt một đầu đỏ tóc ngắn thanh niên mang trên mặt nước mắt nói đ ừ n g ngủ tỉnh lại a n g ư ơ i mà tại đối diện bọn họ mái đầu bạc trắng đầu nhím trên tay cầm lấy một thanh t r ư ờ n g đ a o m ặ t không biểu tình nhìn lên trước mặt cảnh tượng như vậy từ khi hắn trở thành nị dạ về sau liền gặp quá nhiều nhiều lắm thử vong mới là chiến tranh cùng nị dạ trạng thái bình thường mà thân là cỗ n ổ hạ nị dạ duy nhất mục đích chính là đạt được thắng lợi coi như máu tươi dính đầy hai tay cũng muốn đạt được thắng lợi chỉ có dạng này làng mới có thể càng thêm cường đại càng thêm thịnh vượng con của bọn hắn mới có thể sinh hoạt tại một cái an ổn hài hòa hạnh phúc trong thôn người sở dĩ nhìn không thấy hát cám cũng không phải là thế giới này không có hát cám mà là bởi vì đã có người dốc hết toàn lực đem hát cám ngăn tại ngươi nhìn không thấy địa phương cho nên vì làng hạ tạ c xạ cụ mỏ ánh mắt băng lãnh giơ tay lên trước da truyền bẩn đao đúng lên trước mặt ngồi liệt tại trên sa mạc che kín nước mắt hai mắt mê mang ôm chặt lấy chồng mình một mặt bất lực nữ nhân nghĩ dạ là không có thương hại chị dạ ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại à đen dài mực nữ nhân mang theo nước mắt ánh mắt vô thần nhìn xem chính mình ôm thật chặt không nhúc n h í c chí dạ nói xạ sổ gì còn đang chờ chúng ta trở về ngươi tỉnh lại được không chúng ta đáp ứng xạ sổ gì muốn trở về dạy hắn làm khôi l ỗ i chị dạ van cầu ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại được không chúng ta không làm ní dạ nữ nhân càng nói nước mắt đều không ngừng rơi xuống lẩm bẩm nói chúng ta không làm ní dạ cho nên ngươi không muốn bỏ xuống ta tỉnh lại a chị dạ ta đã ngươi bất tỉnh nữ nhân n í t m i ệ n g lên lộ ra cái tuyệt vọng mỉm cười thật chặt nhắm mắt lại liền để ta đi cùng ngươi đi chị dạ đều đi tia nàng còn sống còn có ý nghĩa gì chỉ là xạ xộ dị thật xin lỗi là mụ mụ có lỗi với ngươi ai hạ tạc xạ cù mò nhìn thấy trong lòng còn có tử trí nữ nhân thở dài phải tay thật chặt nắm lên đoàn đao sau đó phốc phốc nghĩ dạ cho tới bây giờ liền không tồn tại n h â n tử coi như nữ nhân này đã trong lòng còn có tử trí thân là nghĩ dạ hắn cũng nghiêm túc vung ra bản thân một đao hạ tạc xạ cù mò đem bóng loáng không có dính vào một giọt máu đoàn đao thu vào ánh mắt băng lánh nhìn thoáng qua nằm tại trên sa mạc vợ chồng sau đó ngẩng đầu sắc mặt bình thản hướng về phía trước tiếp tục đi đến chiến tranh còn chưa kết thúc quả nhiên ưu dù mạ kỳ hì tổ si nhìn lên trước mặt nằm xạ sổ di phụ mẫu bất đắc d i nói hay là tới chậm cái kia dẹt thật là cứ như vậy sợ đến qua chi quốc sao thế mà chỉ phái một cái dẹt trắng phân thân tới mà lại nói xong còn trực tiếp nguyên địa trồng cây đều không quay về không liền để hắn nhiều làm chút sống sao hiện tại từ tâm đắc cũng không dám để chân thân tới âm dương thánh tử ưu dù mạ kỳ hì tổ si nheo lại nhãn lẩm bẩm nói xem ra tìm tới tổ chức bắt đầu phiêu âm dương nhân nát cái mông a lại như thế nào ra đến lúc đó hắn liền dẫn đầu nam đại nhận thôn đi phá hủy kia cái tổ chức vì nhận giới hòa bình cống hiến một phần lực lượng mà lại hắn một mực đem dẹt mụ mụ để trong lòng a phi một mực đem cứu vớt dẹt mụ mụ để ở trong lòng muốn ngươi chạy điểm chân q u á phận sao không quá phận a u dù mạ kỳ hì tô si thất vọng lắc đầu hiện tại hay là cứu x ạ sổ gì phụ mẫu phải biết đây chính là tương lai qua c h i q u ố c thủ tịch cơ giới sư a qua c h i q u ố c tương lai có thể hay không mở lên huyền ảnh xe tăng cùng gỡ n đàm liền nhìn cha con bọn họ hai còn chưa m ư ợ i đấu u dù mạ kỳ hì tô si ngồi xổm xích lại gần xả sổ dị phụ mẫu lẩm bẩm nói chính là nhịp tim không co sau đó từ hệ thống bên trong móc ra hai chi tiêm vào dược tệ cũng không biết hiện tại sinh mệnh dược tể có tác dụng hay không cái kia d ẹ t cũng thế thông chi cũng quá c h ậ m đi mặc dù đại trưởng lão bọn hắn có thử qua tại tử vong ngắn ngủi hết xanh trước tiêm vào về sau hết xanh ngược lại là sống tới nhưng là tại người trên thân cũng không rõ ràng a ưu dù m à kỳ hỉ tổ xì nhau lại mắt thấy thanh niên tóc đỏ khoe miệng nhẹ nhàng dâng lên nói hữu dụng a tiếng tim đập mặc dù rất nhỏ nhưng là đích s ắ c có xem ra hắn không dùng lại đi chọn công trình sư v ậ phần cứu sống có thể hay không tại qua tri quốc làm việc xin nhờ đám kia không n h ậ n lúc ấy cũng là nghĩ như vậy đến bây giờ không phải là làm không tại sao cho nên phong ấn t r ả cớ dạ quan mấy năm liền tốt hiện tại vẫn là đem người mang đến qua tri quốc bệnh viện treo khám gấp đi sau đó lại thuận tiện tới đem hoàn cảnh xử lý một chút dù sao hiện tại x ả sổ dị phụ mẫu đã là người chết mà cái này nổi hạ tạc xạ cù mò không c ó ai quóng cô nộ hạ ba mươi sáu năm hạ nhân giới phát sinh một kiện chấn động toàn bộ nhị dạ sự tình cô nộ hạ ám sát bộ đội, đội trưởng hạ tạc xạ cù mò tại ám sát song xa nhận thôn quan chỉ huy về sau đối quan chỉ huy vợ chồng thi thể tiến hành không thể miêu tả hành vi nghe nói hiện tại đã không nhìn thấy vợ chồng bọn họ thi thể đoán trường sớm cùng phong quốc sa mạc hòa làm một thể theo gió tung bay trình diễn một trận nguyên là cơn gió ta là cát cô n ộ hạ c h i a rổ t r ừ n g lớn hai mắt đ ỏ bừng giận dữ hét đáng chết cô n ộ hạ nàng có thể hái nhi t ử cùng con dâu chết được thật thê thảm a con ta a c h i a rổ ngậm lấy nước mắt níu lấy e b ị cổ áo nói tại sao phải phái hắn đi chiến trường vì cái gì Sạ s ố gì vẫn còn con nít ta bây giờ nên làm gì chịa rổ nước mắt không ngừng rơi xuống ánh mắt vô thần nói ta nên làm như thế nào bình tĩnh một chút tỉ tỉ edbis đối với mình cháu trai cứ như vậy treo còn tìm không trở về thi thể nội tâm của hắn cũng phi thường phẫn nộ cùng b i thương phải biết hắn độc thân nhiều năm như vậy một mực coi chỉ dạ là làm con của mình bây giờ lại không nghĩ rằng lại cũng không nhìn thấy hắn hiện tại xạ sổ gì càng quan trọng edbis hít sâu một cái để cho mình bình tĩnh trở lại an ủi nói hắn nhưng là c h ỉ dạ duy nhất hải tử cháu của chúng ta à. đúng đúng c h i a d â u nghe tới edbis lập tức lấy lại tinh thần hốt hỏi nói chuyện này tuyệt đối không thể đủ để xạ sổ di biết tuyệt không thể không đủ cho hắn biết hạ tạ cù mỏ muốn đến nơi này c h i a rồ nước mắt lại không ngừng rơi xuống biểu lộ giữ tận nói ta nhất định phải báo thủ nhất định phải báo thủ đáng chết c ô nô hạ đáng chết hạ tạ xạ cù mo k t bên kia nói thế nào c h i a rồ hít sâu một hơi đỏ bừng n h ã n chăm chú nhìn chăm chăm ebis nói xa nhận thôn sẽ làm thế nào Cà d k t hắn ebis nghe tới tỉ tỉ mình trầm mặc một chút nói chiến tranh phải kết thúc l i ê n cúng n g ư ơ i lúc đó nói đồng d ạ n g xa nhận thôn căn bản đánh không lại cổ nô hạ bây giờ trong thôn hy sinh quá nhiều lý dạ cho nên kz đại nhân muốn hắn cũng không biết nên nói như thế nào kz đại nhân thực tế là nhưng là ai c ả dẹp cũng không nói sai bây giờ bắt đầu đi vào chiến tranh hồi cối u trong thôn tổn thất nhiều như vậy lại thêm phản chiến cảm xúc đích sắc nên kết thúc chiến tranh đây là đúng trước mắt làng lựa chọn tốt nhất nghe tôi e b b i s chia rồ s ư ơ n g sở sau đó hai nhắm thật chặt nước mắt từ khỏe mắt trở xuống nàng cũng biết trước mắt kết thúc chiến tranh đối với xa nhận thôn là tốt nhất nhưng là thân là một vị mẫu thân một vị n ã i mãi nàng làm không được a cái kia đang chết hạ tạ xả cù mò ngay cả con của nàng cùng con dâu ngay cả thi thể cũng không còn lại đến cho nên muốn nàng không làm gì lặng lặng nhìn đây hết vậy nàng làm không được a nàng muốn tùy hứng một lần nói cho c ả dép đại nhân ta muốn đi cổ n ổ hạ chiến trường chịa rổ mở ra ánh mắt ánh mắt bình tĩnh nói chiến tranh kết thúc ta sẽ từ chức cố vấn chức vị an tâm ở phía sau thôn câu cá nàng biết c ả dép muốn làm cái gì muốn được cái gì nhưng là hiện tại nàng đã không quan tâm tỉ tỉ e b i s nghe tới chịa rổ há h ố c mồm cuối cùng thở dài nói đ ã dạng này liền để ta cùng người đi câu cá cũng rất không tệ đều làm nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi e b i mang trên mặt mỉm cười từ trước chúng ta liền có thể nhiều làm bạn xạ số gì Tuy một chẳng ư Chương ơ n ràng cái gì cũng không làm à. Chương 238, ta rõ ràng cái gì cũng không làm à. Cái con điên này. Hạ tạc xạ củ mò nhìn cách đó không vùng nhẫn thôn, giận dữ nói, ta rõ ràng cái gì cũng không Hắn liền biến thành g gì gì gì ta ta tạc thế ta bất một thôi, thi diệt tích. xa xa đau sao rõ rõ rõ làm à. làm à. làm à. cái cái Cái củ cách cái chỉ c quá khí Hạ hổ hủy h làm mụ mò đâm mà đó xạ dữ lẽ tại sao n h ẫ n bọn họ quá lâu đi n h ặ t xác dẫn đến thi thể cho c h o ăn rồi bằng không kia hai bộ thi thể làm sao lại vô duyên vô cớ liền biến mất đâu chỉ là các người lâu như vậy đi n h ặ t xác cái này liền không chắc hắn làm sao có thể vừa mắng người biên thái ngược thi của ma vừa hướng người ta ngao ngao gọi bay xung ố lên còn muốn mặc không húng chi coi như thật là hắn làm vậy thì thế nào nghĩ ra sự tình có thể gọi ngược thi sao thật không phải là ngươi làm gian biểu lộ quái gì nhìn xem hạ tạc xạ c ụ mò nói nguyên bản trải qua hạ tạc xạ c ụ mò ám sát xa nhẫn thôn đều muốn đầu hàng chính mình liền muốn mang chiến thắng u y vọng về thôn hưởng thụ thôn dân s u n g tính không nghĩ tới cuối cùng xa nhẫn thôn điên rồi đều ngao ngao gọi liệu mạng hướng lấy bọn hắn vào tới không có hạ tạc xạ cù mò tức giận nói ta có thể là phi thường có võ sĩ tinh thần ngược sát thi thể sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm nhưng là gian nhìn thấy hạ tạc xạ cù mò thần sắc nội tâm cũng tin tưởng bất đắc di lắc đầu nói căn cứ gián điệp thu thập tình báo các nàng đích sắc không nhìn thấy thi thể cho nên tìm không thấy sao hạ tạc xạ cù mò nheo lại nhãn lẩm bẩm nói đến cùng là ai đang hại ta đây là ta u d u m a kỳ hitosi nhẹ gật đầu nói ngươi cũng biết chiến tranh phải kết thúc cho nên qua tri quốc nhất định phải chuẩn bị đối ngoại mở ra một mực dạng này phong bế là bất lợi cho qua tri quốc phát triển cái này chính sách là ta đề nghị ra không ta quan tâm cũng không phải là mở ra hay không sự tình cả cu dù bất đắc dĩ lật ra văn kiện nói mặc dù ngươi làm nhiều ngày như vậy giận người toán chỉ cần bị mặt khác nhận thôn phát hiện qua chi quốc liền sẽ bị vây đánh sự tình nhưng là những n à y ta đều không quan hệ mặc kệ ngươi thu bao nhiêu huyết kế cũng tại ta không quan hệ ta quan tâm là cái này cả cu dù chỉ vào văn kiện nói tại sao phải cho thương nhân đến từ bên ngoài ba năm miễn thuế miễn mươn chính sách dạng này hắn sẽ thua thiệt rất nhiều tiền a vì hấp dẫn thương nhân đến từ bên ngoài và ở u dù mạ ký hì tổ xi、si、bất đắc dĩ thở dài nói sự tình lần trước ngươi cũng biết Các đồ v ấ trước vả lâu n n liền g kéo mắt c á chỉ dựa vào qua chi quốc đối ngoại phát ra đã theo không k ể p sản lượng nhất là tương lai sản lượng còn phải dần dần lên cao qua chi quốc nội bộ tiêu hóa không được khẳng định phải dựa vào những n à y thương nhân đến từ bên ngoài nhập hàng đến quốc gia của bọn hắn bên kia tiến hành tiêu thụ bằng không nhẫn giới mười mấy cái quốc gia cắt đồ không được mệt mỏi chết rồi ba tháng không được sao cả cụ rủ trầm mặc một chút hung hắn nói không ai có thể từ ta cả cụ rủ trong tay móc ra tiền dạng này đã là ta làn g danh cái này cũng không có từ trong tay ngươi bỏ tiền a chỉ là thiếu thu ba năm thuế mà thôi U dù mạ kỳ h ỉ tổ x ỉ im lặng nhìn xem cả cụ rủ, thở dài nói cái này chỉ là đề nghị đến lúc đó biết hỏi thăm một chút cắt đồ dù sao chuyện buôn bán hắn tương đối hiểu tốt ra cả cụ rủ nghe tới u dù mạ kỳ hì tô x i nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn quyết định đợi chút nữa đi tìm cái tên mập mạp kia tâm sự hỏi một chút hắn thấy thế nào dẫn theo đ a o đi còn có cái này đâu máy móc công nghiệp bộ cả cụ rủ chỉ vào một cái khác đầu hỏi đây không phải cùng khoa nghiên bộ đồng dạng sao đúng cơ giới bộ đích thật là khoa nghiên bộ một bộ phận u dù mạ kỳ hì tô x i nhẹ gật đầu nói hiện tại khoa nghiên bộ đã không thể thỏa mãn qua tri quốc thường ngày khoa học kỹ thuật nghiên cứu máy móc sinh vật cái gì một nồi lớn hầm ngắn hạn còn tốt một lúc sau h ạ n vậy phần đến lúc đó không có cứu sống xạ sổ di phụ mẫu nhiều nhất hắn đi xa nhẫn thôn đem xạ sổ di quẹo qua đến bồi dưỡng chứ sao trước mắt cũng nên tiến hành chia nhỏ kia kiếm tiền không cả cụ rủ sờ lên cầm nhau lại nhãn nói cái này máy móc kiếm tiền không dù sao một lần nữa thành lập nghiên cứu khoa học căn cứ là đòi tiền nếu như không có ích lợi hắn liền thiếu đi ném điểm không ném là không thể nào phải biết hiện tại khoa nghiên sở thế nhưng là qua c h i quốc cản vàng nhà giàu a trên cơ bản mấy lần trước vũ khí mua bán liền đem mấy năm này đầu nhập đều thu hồi lại thậm chí còn lật mấy trăm lần nhất là kiếm ấ y cái khoa học n h ẫ n đ a o đều bán hơn quốc bảo giá cả một điểm tiền hắn cả cụ dù hay là móc đặt được chính là lòng có chút đau kiếm u dù mạ kỳ hỉ tổ xì n e lại nhãn nít miệng lên mỉm cười nói cao kỹ thuật mới đều là kiếm tiền không kiếm tiền lời nói nguyên thế giới này tại sao phải chiêu nhiều như vậy kỹ thuật người mới về phần bao lâu mới kiếm tiền phát minh sự t ì n h ai biết được hiện tại hắn quan tâm là xa số gì phụ mẫu không biết tỉnh lại không chị i ạ người mặc quần áo bệnh nhân đen dài mực nữ người mắt đột nhiên mở ra ta sau đó thống khổ ốc bụng lẩm bẩm nói nơi này liền là địa ngục sao nữ nhân mê mang nhìn lên trước mặt đây hết thảy có giường có đèn chính mình sẽ còn cảm thấy đau nhức nơi này cùng nguyên bản thế giới không có gì khác biệt ta chị i ạ đâu nữ nhân thống khổ che lấy miệng vết thương của mình nhìn khắp nơi nhìn ngậm lấy nước mắt nói chị dạ ngươi ở đâu chị dạ một đầu nhạt mái tóc màu vàng thân mặc đồ trắng chữa bệnh và chăm sóc bạch bảo thiếu nữ đi đến đẩy k í n h mắt nói vị t i a thanh niên tóc đỏ sao ngươi là ai nữ nhân nhìn thấy đột nhiên mở cửa đi tới thiếu nữ cảnh giác nói nơi này lại là nơi nào là người chết thế giới sao ta là ngươi y sĩ trưởng ra cờ xi、si、n n u ngủ n ậ ngủ đẩy k í n h mắt nói nơi này cũng không phải người chết thế giới mà là qua t r i quốc về phần trượng phu của ngươi hắn hắn ở đâu nữ nhân nghe tới n ậ ngủ khẩn trương nói hắn làm sao rồi v ề phần cái gì thế giới của người chết hay là qua c h i quốc đều bị nàng không nhìn nàng hiện tại chỉ muốn nhìn thấy c h i dạ chỉ muốn biết hắn thế nào rồi người trước tỉnh táo nậu ngu nhìn thấy nữ nhân cái này một bộ khẩn trương biểu lộ thở dài nói hắn tại phòng cấp cứu còn không có thoát khỏi nguy hiểm cho nên n g ư ơ i muốn có tâm lý chuẩn bị mặc dù chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi cứu hắn c h i dạ còn sống nữ nhân kinh ngạc hai mắt đỏ bừng ngậm lấy nước mắt nói hắn còn sống sao còn sống chính là còn không có thoát khỏi nguy hiểm n ậ ngu nhẹ gật đầu nói người trước đừng có gấp phải tin tưởng bác sĩ chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực còn sống sao nữ nhân sau khi nghe được s ư ớ n g sở nhắn trong mang theo nước mắt lộ ra một cái mỉm cười lẩm bẩm nói c h ỉ dạ còn sống sao nậu ngù thở dài chẳng lẽ nàng nghe không hiểu chính mình nói sao mặc dù còn sống nhưng là không có thoát khỏi nguy hiểm à. coi như qua c h i q u ố c sinh mệnh dược tề hiệu quả rất không tệ nhưng là hiện tại c h ỉ dạ mặc kệ tiêm vào bao nhiêu sinh mệnh thuốc đều sẽ không có cách nào hấp thu mà bị lãng phí hết hay là treo quá lâu dẫn đến một phần thân thể cũng bắt đầu bài xích bất luận cái gì có sinh cơ đồ vật cho nên hiện tại hắn còn không phải còn sống nậu ngủ há to miệng muốn khuyên nàng tỉnh táo một chút lại nghĩ đến một nữ nhân mất đi chính mình yêu nhất trợ phù nội tâm thở dài liền để nàng cao hứng một hồi đi bác sĩ đại nhân nữ nhân lấy lại tinh thần che lấy vết thương tranh thủ thời gian đứng lên do dự một chút nói ta có thể hay không đi gặp một chút hắn uy một chương hai trăm sáu mươi đi xem một chút mạ đạ dạ dạ dạ. chương hai trăm ba mươi chín đi xem một chút mạ đạ dạ dạ. ra cổ nộ hạ ba mươi sáu năm hạ bởi vì hạ tạ c xả c ủ mỏ không đạo đức hành vi chọc giận xa nhẫn thôn tân nhiệm xa nhẫn quan chỉ huy trịa rộ phát điên đối cổ nộ hạ khởi sướng cường công đối mặt tình thế như vậy c ô n ộ hạ quan chỉ huy c ả tù gian chỉ có thể kiên trì giữ vững dù sao vô luận như thế nào hắn cũng không có thể thất bại mà lại gian tin tưởng cuộc chiến tranh này không sẽ kéo dài quá lâu loại này không muốn sống nấu pháp thế tất sẽ chọc dặn xa nhận thôn cao tầng cho nên có lẽ cuộc chiến tranh này kết thúc về sau đã từng nhận giới chi hoa liền muốn về hưu chỉ là hắn không thể học người ta không muốn sống a cho nên c ô n ộ hạ nghĩ giả đối mặt xa nhận tiến công lập tức bó tay bó chân nhất là còn có xa n h ữ n quan chỉ huy độc thực tế là để cổ n ộ hạ cảm thấy đau đầu bây giờ chữa bệnh trong doanh địa đều nằm đầy lý dạ đại bộ phận đều không phải bị chém bị thương mà là chúng độc cái kia trịa r ồ quan chỉ huy độc trước mắt bọn hắn trong doanh địa căn bản là không có người có thể giải khai nên nghĩ biện pháp gian nhìn xem nằm đầy cổ n ổ hạ nhì dạ chữa bệnh doanh địa thở dài nói lại tìm không thấy giải thuốc liền phiền phước cái này đều nằm hơn phân nửa lại để cho cái kia trịa r ồ tiếp tục phóng độc đi xuống cổ n ổ hạ thật làm u ố n xong a đến lúc đó chính mình thân là quan chỉ huy thế mà chiến bại còn thế nào tranh cử hổ cả vị trí đoan chừng chỉ có một con đường có thể đi đó chính là chết trong chiến trường đừng lo lắng hạ tạc xạ cụ mọ vô vô cả tù gian bả vai mỉm cười nói vừa mới hổ cả đại nhân phi ưng t r u y ề n t i n tới đem sẽ phái người tới đến giúp đỡ đến lúc đó xa nhận thôn độc khẳng định có biện pháp giải quyết ai u tạ t ả n đại nhân sao g i a nghe tới hạ t ạ c xả cù mò lập tức hai mắt tỏa sáng nói nếu như là ưu tạ t ả n cổ hạt đại nhân chúng ta khẳng định có thể giải khai xa nhận thôn độc mặc dù ưu tạ t ả n cổ hạt đại nhân là cổ n ổ hạ cao tầng cố vấn nhưng là đ ừ n g quên nàng đồng thời còn là cổ n ổ hạ đương nhiệm chữa bệnh bộ bộ trưởng y thuật tương đương cao minh đôi xa nhận thôn độc khẳng định có biện pháp giải quyết không biết đâu hạ tạc xạ cù mọ nhún núi v a i nói trên thư cũng không có nói nhưng là nghĩ đến khẳng định cái này khẳng định không có vấn đề cái kêu bà điên thực tế là chính mình cũng nói bao nhiêu hồi hắn căn bản chỉ đâm một đ a o đem con của ngươi cùng con dâu ngươi phụ đâm chết rồi còn lại đều không có làm vì cái gì liền nghe không hiểu tiếng người đâu chỉ là vì cái gì chính mình càng giải thích kêu bà điên càng điên quả thực liền cũng không muốn sống đồng dạng ai đau đầu a hạ tạc xạ cù mọ bất đắc dĩ lắc đầu nói rõ ràng đều phải kết thúc làm sao liền náo ra loại sự tình này đâu đến cùng là ai đem thi thể lấy đi rồi cô n ộ hạ hay là xa nhân thôn hoặc là nơi này còn ẩ n giấu đi phe thứ ba thế lực nghĩ đến để người đau đầu a nghe lần này ta muốn đi xa nhận thôn chiến trường dù nạ rơ nằm đấm hung hắn nói người cái này sắc cóc liền không được lửa biếng nếu như bị ta biết đến lúc đó cũng đừng trách quả đấm của ta yên tâm dì dẹ dạ vung một chút phiêu nhu tóc trắng lộ ra một cái nụ cười tự tin tay phải so một cái ngón tay cái nói có ta cóc tiên nhân ở đây chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nhưng mà ẩm dù nạ nằm đấm trực tiếp đối dĩ dẹ dạ mặt trả hỏi đem hắn đánh bay về sau quay đầu nhìn xem một bên họ rổ xi mã g thản nhiên nói tiếp xuống liền dựa vào ngươi thuận tiện đem gì gì lẽ ra nhìn k ỹ chút tia xác quỷ căn bản là không dựa vào được ta sẽ chú ý họ rổ xi mã g lộ ra cái tiểu dung nhẹ gật đầu nói tên ngu ngốc kia ta sẽ xem t r ọ n g hắn vậy ta liền đi d u nã nghe tới họ rổ xi mã g quay đầu bước một bước về phía trước lại ngừng lại ta đã tha thứ ngươi nạ kỳ sự tình đích s ắ c không trách ngươi cho nên cái kia nghỉ cười có thể thu hồi đi thật làm cho người buồn ôn nói xong dù nã liền đối với cùng đi lý giả nói hành động đi vâng dù nã đại nhân cô nô thani dạ cung kính nói cũng động đứng dậy cùng sau lưng su nạ mà họ rồ xì mạt đang nghe s u nạ về sau khoe miệng có chút dâng lên lộ ra lâu dài cũng không có xuất hiện qua tiểu dung nhìn xem s u nạ b ó n g lưng nhỏ giọng nói tạ ơn cái này yên tâm đi dì dì dạ truy một chút tỏ rồ xì m ặ t ngực nói cái k i a nghị cười ta nhìn thấy cũng cảm thấy buồn nôn liên c u n g rắn tiểu dung đồng dạng quá âm t r ầ m sau đó khoe miệng lộ ra một tia cảm khái tiểu dung nhìn xem su nạ rời đi b ó n g lưng nói chú nạ hôm nay tâm tình tựa hồ rất không tệ ạ khoảng thời gian này bọn hắn tiểu đội bầu không khí đều trở nên là lạ liền xem như hắn cái này c ó c tiên nhân đều sinh động không d ậ y a thực tế là quá làm người ta sợ hãi nhưng là hiện tại tựa hồ khôi phục không biết mà một bên họ rổ xị mạt sắc mặt quái dị nhìn dị dễ dạ một chút chẳng lẽ cái này ngu ngốc không biết xủ nạ vì sao lại vui vậy sao phải biết dù nạ đi thế nhưng là xa nhẫn thôn chiến trường a ai có người hay không nói ngươi rất ngu ngốc họ rổ xị mạt bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt mang theo thương hại nhìn xem dị dễ dạ nói liền cùng cóp đồng dạ ngươi liền cả ngày nói a dị dễ dạ khó chịu nói Còn có, ngươi cũng đừng ngay trước bún t a nói câu nói này b ả n g không cóc sẽ không c a o hứng ngươi đây chính là phân biệt chủng tộc a trực tiếp đem rượu một sơn cóc đều cho cùng chửi ngớ ngẩn họ r ồ xị m à nhàn nhạt nói với dì d i ra một câu về sau trực tiếp quay người rời đi xem ra cái này ngu ngốc là không đáng tin cậy cho nên khoảng thời gian này chính mình muốn bao nhiêu bận bịu một hồi không biết số nạ lưu lại giải dược có đủ hay không đâu xạ lạ mạn nợ h à n rồ độc hay là thật phiền thoái nhưng mà này, này ngươi mấy cái ý tứ a dì dẻ ra bất man đối với họ rổ xị m ạ bóng l ư n g nói ai ngớ ngẩn ta thế nhưng là rượu m ộ t sơn cóc tiên nhân a tiên nhân biết sao liên cúng năm đó đệ nhất đại nhân đồng dạng quay đầu thật sâu nhìn một cái đã nhìn không thấy xú nạ bóng lưng phương hướng lại quay lại đến đ ố i họ rồ xì mạt nói đoán chừng hiện tại lao đầu tử đều đánh không t h ắ n g ta nhưng là ngớ ngẩn họ rồ xì mạt đầu cũng không xoay đưa lưng về phía gì dễ dạ khỏe miệng có chút dâng lên nhỏ giọng nói thật là một cái ngớ ngẩn qua c h i quốc mỹ cổ tỏ tỉ tỉ cổ nạn mưng bữa ăn xếp bằng ở hữu tri hà mỹ cổ tỏ bên cạnh nói mà đã dạ ra, ra đâu làm sao khoảng thời gian này đều không nhìn thấy hắn mạ đạ dạ r a ra bởi vì niên kỷ quá lớn ưu chị hạ mỹ cổ to ngần đầu ôn hòa nói cho nên khoảng thời gian này thân thể không thế nào tốt dạng này a cô n à n g ngậm lấy thị ở n h u lại đáng yêu nhỏ lông mày chầm tư một chút đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói nếu không chúng ta tan học đi xem một chút mạ đạ dạ r a ra nagato dạ h ỉ c ô các ngươi cảm thấy thế nào sẽ sẽ không q u ấ y dày đến mạ đạ dạ r a ra nghỉ ngơi đâu dạ h ỉ c ô suy nghĩ một chút nói dù sao sinh bệnh người khẳng định cần nghỉ ngơi cũng thế cô nạn nhẹ gật đầu bị môi nói nếu là đi k h o y i dày đến mạ đạ dạ ra ra nghỉ ngơi liền p h i ề n phước mà nạ gà tổ hắn cũng không nói gì thêm vẫn như cũ túi đầu ăn cơm của mình dù sao đề nghị của hắn có hay không cũng không đáng kể cuối cùng c ô nạn đều sẽ mình làm ra quyết định chính mình hay là thành thành thật thật ăn cơm đi mà lại không biết vì cái gì chẳng lẽ là phát dụng kỳ sao khoảng thời gian này chính mình trả cờ dạ lượng lại tăng thêm không ít mỗi ngày đều phi thường có khẩu vị nguyên bản chỉ cần ăn ba bát cơm lớn liền có thể hiện tại hắn muốn ăn ngủ lại bát không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi thật sự là đau đầu a không biết đến lúc đó trưởng thành ăn bao nhiêu mới có thể no bụng đâu các người muốn đi nhìn mạ đạ dạ ra ra sao mộ cù xỉn xù bưng bàn ăn cũng đi tới nói mời kêu lên ta còn có ta mà một bên nhìn thấy mộ cù xỉn xù tới ưu trí hạ c ả sĩ cũng đi tới chừng mộ cù xỉn xù một chút sau đó mà không biểu tình nói vô luận là phương diện đó chúng ta ưu trí hạ nhất tộc cũng sẽ không rơi xuống hết xanh tiểu đội một mặt im lặng nhìn xem hai cái h oan già cái này mộ cụ nhất tộc cùng ưu trí hạ nhất tộc thật là nghiệp t r ư n g a làm sao liền đón khi trước bọn hắn đều còn không biết vì cái gì đây các ngươi khẳng định muốn đi cô nản cau mày nói Đến ưu trí hạ cái xí lạnh i đ hừ một tiếng nói ưu trí hạ nhất tộc cũng thế nhưng là chúng ta ưu trí hạ nhất tộc tuyệt đối không rợ trò dối trá khẳng định sẽ toàn bộ chạy xong cái này ngúng đốc mụ cù x ỉ n xù một mặt im lặng nhìn xem u ụ t r hạ cái g ì dạng này lời nói bọn hắn s è n dù nhất tộc cũng sẽ không thua chỉ là mạ đạ dạ ra ra luôn để bọn hắn chạy mấy chục vòng rất mệt mỏi a nếu nói như vậy nhìn thấy đám học sinh này như thế nào quan tâm mạ đạ dạ ra ra ưu chị hạ mỹ cổ tỏ cũng lộ ra một cái mỉm cười nói tan học ta mang các ngươi cùng đi chứ nghĩ đến mạ đạ dạ ra ra nhìn thấy nhiều như vậy tiểu hải hẳn là có thể từ trong bi thương đi ra bất kể như thế nào my tô đại nhân cũng đã qua đời mạ đạ dạ ra ra không nên t ạ i đắm chìm trong đi qua bên trong đến lúc đó nhìn đến đây còn có nhiều như vậy học sinh nhớ hắn mà đạ dạ ra ra khẳng định sẽ cao hứng q một chương hai trăm sáu mươi mốt ta không muốn làm lý dạ chương hai trăm bốn mươi ta không muốn làm lý dạ sao rồi đen dài mực nữ nhân nhìn xem nằm tại trên giường bệnh đột nhiên n h ữ m à y thanh niên tóc đỏ một mặt nóng này nói nơi đó không thoải mái sao muốn hay không gọi bác sĩ tới khoảng thời gian này nàng khôi phục không ít đã có thể xuất viện nhưng là bởi vì c h ỉ dạ cương vượt qua kỳ nguy hiểm chính đang từ từ khôi phục cho nên nàng vẫn lưu tại bệnh viện chiếu cố chị dạ nhưng là cho tới bây giờ trước mặt đây hết thảy vẫn như cũ để nàng không thể tin được phải biết nguyên bản nàng đều đã nghĩ đến mỗi chị dạ cùng một chỗ xuống dưới cực lạc tỉnh thổ lại không nghĩ rằng cuối cùng bọn hắn hai cái đều còn sống không có việc gì chị dạ nghe tới vợ mình lo lắng mang theo hãy n à y n g ư khí nói thật có l ỗ i hy tử lúc ấy ta liền không nên dẫn ngươi đi chiến trường bằng không ngươi cũng sẽ không không ta không trách ngươi hy tử trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ôn hòa nói đây hết thảy đều là chính ta quyết định mà lại hiện tại chúng ta không phải còn sống sao đúng vậy a nghe tới hy tử chi ra s ư ơ n g sở cảm khái nói chúng ta còn sống a cũng không biết xạ s ộ gì thế nào còn có mụ mụ làng khẳng định vô cùng lo lắng đoán chừng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chúng ta còn sống chỉ là chi ra lại n h ư mày lẩm bẩm nói qua chi quốc tại sao phải cứu chúng ta đến cùng có âm n h ư gì thân làn nhị dạ hắn có thể sẽ không tin tưởng cổ nổ hạ minh h i ế u sẽ đi cứu đang cùng cổ nổ hạ đánh trận định nhân cho nên qua chi quốc khẳng định là muốn từ trên tay bọn họ được cái gì mặc dù hắn chi dạ không sợ nhưng là hy tử hắn không nghĩ để hy tử lại chết một lần nhưng mà nghe tới chi dạ hy tử trầm mặc há to miệng đi nhưng lại không biết nói thế nào mới tốt trên mặt lộ ra hối hận lại kiên quyết biểu lộ cuối cùng hít sâu một hơi nói nghiêm túc chị ra ta có một việc muốn nói với ngươi làm sao rồi chị ra nhìn xem hy tử biểu lộ khác biệt nói chuyện gì xảy ra sao ta t a ta hy tử nhìn chăm chú chị ra ánh mắt lắc đầu nhẵn trong mang theo kiên quyết nói ta không muốn làm lý dạ. cái này chị ra nghe tới hy tử sửng sốt một chút sau đó mang trên mặt mỉm cười nói như thế nào đều không làm lý g i trở lại xa nhân thôn chúng ta liền cùng cả dẹp đại nhân từ trước vừa vặn từ khi xạ sổ gì sau khi sinh chúng ta đều không có hào hào cùng hắn đến lúc đó từ t r ư ớ c khẳng định có phi thường nhiều thời giờ bồi xạ số gì, mà lại ta còn đã đáp ứng xạ số gì, muốn dạy hắn nhưng mà không đợi c h ỉ dạ nói xong c h ỉ dạ ngươi nghe ta nói hy tử trực tiếp đánh gãy c h ỉ dạ nói chuyện nhìn chăm chú lên c h ỉ dạ con mắt không tự chủ thông đ ỏ lên mang theo nước mắt nói thật xin lỗi c h ỉ dạ ta thật xin lỗi nghe tới hy tử c h ỉ dạ trở mặc hắn hiện tại biết hy tử ý tứ chỉ là không biết qua tri quốc làm sao uy hiếp hy tử chị dạ che lấy vết thương đem gối đầu đệm cao lên s a o m à y chịu đựng đau xót muốn ngồi dậy h i tử nhìn thấy chị dạ cái dạng này vội vàng đỡ hắn chỉ là trong mắt nước mắt vẫn như cũ không ngừng rơi xuống cảm thụ được nhỏ xuống trên tay chính mình nước mắt nội tâm run lên tại hy tử v i ệ n hắn thời điểm chị dạ tranh thủ thời gian xoay người ô m thật chặt hy tử nhỏ giọng nói là ta có lỗi với ngươi đừng khóc đến lúc đó bị xả sổ gì nhìn thấy khẳng định cho là ta khi dễ hắn mụm mụ thế nhưng là ta hy tử mang theo nhãn nghẹn nào nói ta ta đáp ứng qua tri quốc ta đều đắm được chị dạ vỗ hy tử phía sau lưng ôn hòa nói ngươi không cần nói cho ta đợi chút nữa ta sẽ đích thân đi hỏi t h ă m quan tri quốc đại danh còn có là ta có lỗi với ngươi cho nên chị dạ bung ô ra ôm、um、ấp nhìn xem hy tử nói nghiêm túc vô luận ngươi muốn thế nào ta đều sẽ đáp ứng ngươi ta nhìn thấy chị dạ nghiêm túc ánh mắt hy tử nội tâm run lên cuối cùng hít sâu một hơi nói nghiêm túc ta muốn lưu ở qua tri quốc ta muốn ngươi sống nghe tới hy tử chị dạ trầm mặc một chút sau đó lộ ra một cái mỉm cười nói đ ã dạng này chúng ta đều lưu tại qua tri quốc dù sao đoán chừng những người kia đều cho là chúng ta đã chết rồi mà lại tin tưởng mụ mụ sẽ chiếu cố tốt x ả số gì. cho nên ta cùng ngươi hết thể lưu tại qua c h i quốc ta hy tử xương sở nước mắt lần nữa không ngừng rơi xuống nghẹn ngào nói cảm ơn ngươi là ta phải cảm ơn ngươi c h ỉ dạ lần nữa ôm hy tử mang theo nghiêm túc n g a khí nói từ giờ trở đi xa n h ẫ n thôn thượng nhẫn c h ỉ dạ cùng hy tử đều không tại hắn tiếp xuống sẽ hảo hảo bồi bồi hy tử chỉ là không biết qua chi quốc rốt cuộc muốn bọn hắn làm cái gì chị dạ nhãn trong mang theo lo lắng nếu như là đối xa nhận thôn có hại vô luận như thế nào hắn đều sẽ không đáp ứng cho nên đến lúc đó hắn sẽ khẩn cầu qua chi quốc bỏ qua hy tử hắn sẽ không lại để hy tử thụ thương mạ đạ dạ ngươi làm sao rồi a phi nhìn xem hai mắt mê mang nằm tại trên ghế xích đu mạ đạ dạ cẩn thận hỏi nơi nào không thoải mái muốn dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ sao mạ đạ dạ nghe tới thanh âm lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua a phi giao phía dưới t h ẳ n g nhiên nói không dùng còn có ngươi hôm nay làm sao không cần đi nhà trẻ bất kể như thế nào thân vì lão sư ngươi cũng không có thể lười biếng phải biết đây là không đúng không có a phi không có lời biếng a phi tranh thủ thời gian l ắ t đầu nói chỉ là hôm nay nghỉ ngơi mà thôi như vậy sao mạ đạ i ạ nhẹ gật đầu lại rơi vào trầm mặc không lâu lắm hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m a phi m ặ t không biểu tình nói d ẹ t hắn mà lúc này len k e n len k e n không đợi mạ đạ i ạ nói hết lời t r u n g cửa lại vang a phi liếc qua t r u n g cửa lần nữa nhìn xem mạ đạ i ạ nói làm sao rồi mạ đạ i ạ có dặn dò gì sao không có mạ đạ i ạ không còn nhìn lấy a phi quay đầu trở lại lần nữa nằm đến trên ghế mà không biểu tình nói đi mở cửa đi nhìn xem đam k i a tiểu quỷ tới nơi này làm gì được rồi mạ đạ dạ a f h i tranh thủ thời gian đứng lên xoay người nội tâm run lên mạ đạ dạ vừa rồi ánh mắt thật là dọa người a mà lại x đến cùng là chuyện gì đâu mà đưa lưng về phía a f h i ủ trí hạ mạ đạ dạ neo lại nhãn khoe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên nằm tại trên g h ế xích đu nhỏ giọng lẩm bẩm nói a f h i là cái hảo h à i từ đâu bất kể như thế nào a f h i đều là hạt hì dạ mạ tế bảo chế tắt được mà lại thời gian dài như vậy rời đi hạt hì dạ mạ từ a p h sau khi xuất hiện vẫn theo bên người chiếu cố hắn cho nên a phi khẳng định là cái hảo hải tử m ụ mụ ta trở về một đầu tóc ngắn lộ ra một đầu răng nanh nam nhân mỉm cười mở cửa nói nhìn ta mang cho người thứ gì ồ、oh, một vị run run dày dày chống quải trượng lao phụ nhân neo lại nhãn đi ra nói di z tan ca a i di z tranh thủ thời gian cẩn thận vị lao phụ nhân nói ở bên trong chờ ta liền có thể đều tuổi đã cao m ụ mụ còn tới chỗ đi loạn ha ha lão phụ nhân vui tươi hớn hở nói hôm nay làm việc thế nào b ị họa di z nghe tới lời của lao phụ nhân trầm mặc một chút nói rất tốt hôm nay có chăm chỉ làm việc đội trưởng đều khen ngợi chúng ta cái này đội vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lao phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng sau đó chăm chú nhìn bị họa di z nói ngươi cũng không nên tại làm loại nhà thành thành thật thật tiến hành lao động cải tạo đến lúc đó thì tổ xì điện hạ liền sẽ tha thứ ngươi sau đó lão phụ nhân mang theo ước mơ vui tươi hớn hở nói lấy cái thế tử sinh cái mập mạp cháu trai ta liền có thể làm n ã i n ã i nghe được không lão phụ nhân nắm lên k h ỏ trường đố bị h ọ di z giơ lên nói đừng để ta thất vọng à muốn bằng không ta liền không sống được, được. đều t ù y ngươi b ị họa di z bất đắc dĩ nói hôm nay trong đội ban thưởng một khối xoa tiêu h thịt đợi chút nữa ta lấy ra, hai chúng ta mẹ còn nếm thử lấy vợ sinh con đều không biết mình cái dạng này có thể hay không tìm đến lao bà đâu mà lại b ị họa di z trong mắt lộ ra hãy náy thở dài lẩm bẩm nói không biết làng sương ngủ thế nào rồi còn có gì、si、cạ dạn phụ cụ kỳ là huynh đệ có lỗi với hắn a làm sao rồi lão phụ nhân đột nhiên nghe tới thanh âm nói ngươi vừa rồi nói cái gì rồi không nói gì vị h ọ di z lộ ra răng nanh mang theo tiểu dung nói ngươi bây giờ phòng khách ngồi xuống chờ ta làm tốt c ơ m tối hán n h â n đao bảy người chúng đã từng lanh huyết vô tình kẻ ám sát không biết từ lúc nào bắt đầu biến q một chương hai trăm sáu mươi hai nhân dân dung hợp chương hai trăm bốn mươi một nhân dân dung hợp muốn vụ nhẫn bọn họ dung nhập qua tri quốc biện pháp tốt nhất chính là để những nghị dạ này tại qua tri quốc thành lập gia đình hoặc là nhận cái cha cha mẹ mụ hoặc là kết hôn sinh con cái này cũng quy công cho nhận thôn không có cái gì quốc gia khái niệm dù sao đại bộ phận n ị dạ tại nhận thôn không có thành lập thời điểm đều là khắp nơi lang thang mà gia đình chính là trong bọn họ tâm tư khát vọng nhất đoàn trường h ạ t hí giả mạ cũng không nghĩ ra năm đó vì kết thúc gia tộc thức chiến đoạn sáng tạo nhận thôn chế độ cuối cùng lại biến thành vì quốc gia hình thức chiến tranh nhưng là hết thể lợi ích lại đều quy về nhận thôn đến với quốc gia cũng chỉ có thể theo ở phía sau hô sáu trăm sáu mươi sáu đừng nhìn đại danh tựa hồ đối với thôn trưởng có quyền quyết định nhưng là chỉ cần là làng trên sự đề nghị đi danh sách đại danh cơ bản đều sẽ đồng ý dù sao không đồng ý không chừng bên người liền thêm ra mấy cái không biết tên lý giả nhìn xem ạ nỉ bên trong ạ xù mạ sẽ lén lút đi làm thủ hộ mười hai nhẫn liền biết không cũng là bởi vì năm đó ạ sủ mạ cho rằng ảnh là không tất yếu tồn tại nỉ dạ thực quyền hẳn là từ h ò a quốc đại danh t r ư ở n g còn sao cho nên hào không ngoài suy đoán nhóm này không tán đồng nhẫn thôn nỉ dạ cuối cùng tất cả đều treo mà đại danh cũng bắt đầu sợ một lần nữa thành lập thủ hộ mười hai nhẫn cũng được đi đi hỏi một chút cổ nổ hạ được hay không nhẫn giới rõ ràng có thống nhất hy vọng lại bị hạt hi ra mạ từ bỏ ưu dù mạ kỳ hi tosi bất đắc di lắc đầu nói thật là có chút đáng tiếc dù sao những nỉ dạ này giai đoạn trước đến hậu kỳ đều không có quốc gia lý niệm thời kỳ này muốn để những nỉ dạ này dung hợp làm một cái đại gia đình đừng bảo là quá đơn giản nhìn xem đám kia vì cổ nổ hạ hy sinh liền biết xén dù nhất tộc cùng ngụ c h i hạ nhất tộc đều là tốt gia tộc a nhân thôn mới sáng tạo không đến trăm năm liền có một đám đốc nhân ái ly dạ vì nhẫn thôn hài hòa đem cả nhà đều chặt nghĩ đến hai năm này nhiều vụ nhẫn bọn họ hẳn là đều không khác mấy quen thuộc qua c h i quốc sinh sống đi u dù mạ kỳ h ỉ tổ xì nheo lại nhãn lẩm bẩm nói cũng nên để xỉ cạ dãn phụ ủ gù kỳ cái này cách mạng chiến sĩ thu lưới thật có lỗi bị h ọ di r t nhìn lên trước mặt một mặt phẫn nộ xỉ cạ dãn phụ gù kỳ trầm mặt một chút nói cuối cùng ta hay là phản bội nhất thôn hôm nay ta ca nguyên bản dẫn theo hai đầu cá dự định về nhà nấu cơm bị họa di r t không nghĩ tới s ỉ c ả n dạn phủ g ủ kỳ sẽ tìm đến hắn cho nên chỉ có thể theo hắn đi tới nguyên bản bọn hắn đã từng cư trú sân thượng lao động cải tạo doanh ký túc xá sân thượng hiện tại đại bộ phận vụ nhẫn cũng bắt đầu gia nhập qua tri quốc đương nhiên còn có một số bởi vì làng x ư ơ n g mù giữa người nhà không dám tùy tiện đợt đầu dù sao nếu như bọn hắn trở thành phản n h â n về sau người nhà của bọn hắn khẳng định sẽ bị làng cho nên bọn hắn vẫn như c ũ không dám phản thôn a tại đoạn thời gian trước không lâu cho nên h kết quả có thể nghĩ tại nhân tính hóa quản lý làm tăng thêm không có kỳ thị hài hòa sinh tồn hoàn cảnh qua nhiều năm như vậy những ngày vụ nhẫn đều chậm rãi dung nhập qua c h i quốc nhưng là vẫn như cũ có một ít vụ nhẫn còn đang kiên trì trong đó liền bao quát trước mặt mình cái này làng sương mù anh hùng xì cạ dạng phụ c ủ kỳ hắn còn không hề từ bỏ muốn về làng ý nghĩ đối với những này bởi vì làng có người nhà hoặc là nguyên nhân khác không có thuận theo nghĩ ra qua tri quốc cũng không có thả thả bọn họ vẫn như cũ để bọn hắn ở tại lao động cải tạo doanh người tên phản đồ này xì cạ dạng phụ c ủ kỳ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trở lấy bị họa di rét mang theo nước mắt nói vì cái gì vì cái gì ngươi nói cho ta tại sao phải từ bỏ ta tờ mờ còn tưởng rằng ngươi sẽ là cái cuối cùng mới từ bỏ không nghĩ tới thế mà so ta còn sớm hơn nữa còn nhận một cái mụ mụ nghĩ tới đây xì、si、cả g i ả n phụ gù kỳ liền mặt mũi tràn đầy liều đau bọn này gia nhập qua chi quốc vụ nhẫn bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi có tiền lương thậm chí còn có mấy cái đều tổ kiến gia đình thực tế là để hắn a o ư t ca rõ ràng là hắn trước vì cái gì cuối cùng là loại kết quả này đâu cho nên làng sương mù cái kia điểm có lỗi với ngươi rồi xì、si、cả g i ả n phụ gù kỳ ngậm lấy nước mắt mang theo cầu khẩn nói rõ ràng chúng ta đều nói xong cùng một chỗ về thôn vì cái gì ngươi liền vượt qua cuộc sống hạnh phúc đâu nghe nói ngươi đều kiếm một chút tiền chuẩn bị đem ngươi mẹ nuôi phá phòng ở sửa chữa lại một lần h á n xì、sì、cạ d ạ n phủ gù kỳ cũng nghĩ qua trước dạng này thời gian a nhưng là tổ chức không cho hắn cũng rất bất đắc dĩ tất lại còn có cá biệt bởi vì trong làng có chỗ ở hớn lên nghỉ dạ còn đang do dự h á n xì、sì、cạ d ạ n phủ gù kỳ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành a ta bị họa di z hà to miệng cuối cùng trầm mặc một chút nói thật có lỗi trung pin là hắn trước từ bỏ cho nên thân là nam tử hán bị h ọ di z k i n h thường tại giải thích cái gì là hắn thật xin lỗi xì cạ dạ phủ gù kỳ a xì cạ d ạ n p h ủ gù kỳ trầm mặc một chút cuối cùng tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân thật sâu thở dài người đi đi ngữ khí trầm thấp nói nhưng là ta là sẽ không bỏ rơi đi đến bị họa di d é bên người v ô v ô bị họa di d é bà vai đối với hắn lộ ra cái mỉm cười cuối cùng chúc các ngươi hạnh phúc cho nên về sau biết chân tướng sự tình không muốn cha ta hắn xì cạ d ạ n p h ủ gù kỳ nên đi chấp hành làm một cái nhiệm vụ sau đó một bộ chúng bạn xa lánh tiêu điệu bộ dáng lắc đầu rời đi xì cạ d ạ n phụ gù kỳ bị họa di d é nhìn xem xì cạ d ạ n phụ gù kỳ cô đơn bóng lưng trong mắt mang theo nước mắt nhỏ giọng nước nở nói tạ ơn người người quả nhiên là người tốt vẫn luôn đang vì bọn hắn những ngày vụ nhẫn suy nghĩ bị họa di rét minh bạch s ỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ tìm hắn nguyên nhân hán một phương diện vì nội tâm đạo nghĩa không chịu đầu hàng nhất thôn một phương diện khác cũng không hy vọng những ngày đầu hàng vụ nhẫn bọn họ nhận lương tâm kiến trách cho nên lần này s ỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ tìm hắn là vì để hắn nói cho mặt khác vụ nhẫn nếu như hắn chạy ra ngoài là sẽ không theo m ị dục đại nhân nói để bọn hắn những ngày phản đồ an tâm tại qua tri quốc sinh tồn、hán. s ì c g i ả n phủ g ủ kỳ là người tốt ta bị họa di rét lau một chút nước mắt nhìn xem sắp biến mất ánh nắng lẩm bẩm nói ngày m u ố tối mụ mụ hiện tại hẳn là phi thường lo lắng nên trở về chỗ ở nấu cơm nếu như mang theo một tia khát vọng nhìn đồng dạng trên tay cá mê man g nói làng sương m ụ có thể cùng qua tri quốc đồng dạng liền tốt các bình dân cùng n g dạ có thể không có ngăn cách sống chung hòa bình ở đây hắn thật cảm nhận được n g dạ không chỉ chỉ là một cái công cụ mà là người một vị người sống sờ sờ cộ độ hạ ba mươi sáu năm hạ vụ nhẫn xì ca dãn p h ủ g ủ kỳ tập kích qua c h i quốc qua nhẫn thoát đi qua c h i quốc mặc dù qua nhẫn bọn họ dù cho phái ra quân đội đuổi bắt nhưng là nhưng lại không biết tình huống như thế nào xì ca dãn p h ủ g ủ kỳ thêm mà giải khai qua c h i quốc thêm ở trên người hắn trả cờ dạ phong ấn lặn chạy đi cho nên cho tới bây giờ qua nhẫn bọn họ cũng còn không có đem người bắt đến h i t ổ s h i điện hạ bị họa di z hai đầu gối quỳ trên mặt đất trước thân quỳ xuống đất nói ta có chuyện gì u dù mạ kỳ h i t o s i ngồi trên ghế làm việc thở dài nói dậy lại nói đi ta bị h ọ di z ngầm đầu Thành nói, ta h h à n khẩn nói, t hy thể vọng ngươi có bị ỏ qua họa n nhẫn, g kia vụ n hắn. Không có khả năng. khả có Uzu m di h i t z hà to miệng cuối cùng thở dài nói ta sẽ đang khuyên một chút bọn hắn hắn cũng không nghĩ tới xì c ả g i ả n phụ gù kỳ hôm qua xem hết hắn vào lúc ban đêm liền chạy chạy đích xác qua tri quốc nơi này quá nhiều bí mật không thể bị mặt khác nhận thôi biết bằng không khẳng định sẽ xong đời mà lại xì c ả g i ả n phụ gù kỳ quả nhiên vẫn luôn không có từ b ỏ a hắn đâu lại như cái hèn nhát đồng dạng lựa chọn quy thuận qua tri quốc bọn hắn cũng đành chịu bị họa di xét nói cho nên mời tại cho ta một cái cơ hội nếu như cuối cùng không cách nào ta sẽ đích thân lại tính mạng của bọn hắn liền đề hắn vì xì c ả g i ả n phụ gù kỳ đạo nghĩa làm một chuyện cuối cùng đi U dù mạ kỳ hì tổ si im lặng nhìn xem bị h o a di rét, quả nhiên là tên h á n t ử a thế mà nghĩ đến lấy nhóm này vụ nhẫn sinh mệnh đến bảo toàn đám kia đã thuận theo qua chi quốc sinh mệnh thuận liền thành toàn x ỉ c ả dạn phủ g ủ kỳ đạo nghĩa chỉ là h á n toàn bộ đều muốn a đã như vậy u ù dù mạ kỳ hì tổ si nhẹ gật đầu thản nhiên nói ta cho ngươi thêm ba ngày nếu như ba ngày sau ánh mắt mãnh liệt qua chi quốc liền sẽ trực tiếp xuất thủ nghĩ đến ba ngày thời gian hẳn là đủ cái tên mập mạp kia làm việc đi cho nên qua chi quốc cuối cùng sẽ tại bọn hắn trong tuyệt vọng lần nữa cho bọn hắn hy vọng q một chương hai trăm sáu mươi ba chiến tranh phải kết thúc chương hai trăm bốn mươi hai chiến tranh phải kết thúc gian ngươi không nên gặp chuyện xấu a dù nạ mặt mũi tràn đầy máu tươi đầy mắt không thể tin mắt trợn tròn nhìn xem gian nập lấy nước mắt hốt hoảng nói không có việc gì ngươi tuyệt đối sẽ không có việc ta sẽ cứu sống ngươi dù nạ hai tay đẻ ép g i a ngực n đầy nước mắt nghẹn nào g nói gian ta ta ta ta nhất định có thể đem người cứu sống nhưng mà gian há hốc mồm tựa hồ muốn nói gì lại cái gì cũng nói không nên lời máu tươi từ miệng bên trong ho ra để hắn một chữ cũng nói không nên lời bất đắc dĩ chỉ có thể chật vật dôi ra dính đầy máu tươi tay phải hướng về s u n a khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve đi qua mang trên mặt mỉm cười hai mắt ôn hòa nhìn xem nàng tựa hồ đang khuyên an ủi lấy nàng không đừng đừng s u n a đầy mắt hoảng sợ nhìn xem gian mang theo nước mắt nói không ngươi đừng nói gian đừng nói không có việc gì ta nhất định có thể nhưng là gian chật vật lộ ra một cái mỉm cười nhìn xem su n a miệng há ra hợp lại lại một chữ cũng nói không nên lời nhưng là xu nạ lại xem hiểu thật xin lỗi cái này liền gian muốn nói d u n a đỏ bừng xong mắt thấy gian nghẹn ngào nói ta ta ta không muốn nghe đến cái này gian tin tưởng ta ta nhất định có thể cứu sống ngươi hai tay không ngừng thi triển chữa bệnh nhân thuật muốn đem máu tươi ngừng lại nhưng là làm thế nào cũng ngăn không được gian lưu luyến nhìn thoáng qua xu n a tay phải chậm rãi ngả vào x u n a nhãn bên cạnh muốn giúp nàng lau rơi nước mắt nhưng mà gian tại ngả vào x u n a nhãn bên cạnh lúc lại vô lực rơi xuống d u n a s ư n g sở nước mắt lần nữa không ngừng rơi xuống bi thế nói gian ngươi tỉnh cho ta tỉnh lại a nhưng là cả tù gian lại không có có phản ứng chút nào hai mắt thật chặt nhắm tay phải cũng rơi xuống trên mặt đất rốt cuộc để lên không nổi cổ nộp hạ ba mươi sáu năm cuối mùa hè thu sơ xa nhẫn thôn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện đồng thời làng mây cùng làng đá bởi vì thời gian dài d ằ n g có tạo thành trong thôn phản chiến cảm xúc càng thêm kịch liệt cũng đình chỉ chiến tranh bọn họ cũng đều biết chiến tranh nên kết thúc cho nên vì đền bù chiến tranh mang tới tổn thương ba đại nhẫn thôn lần nữa đưa ánh mắt đều tụ tập đến làng mưa bọn hắn biết đến tận sau lúc đó nếu như tại không kết thúc chiến tranh liền sẽ có người giút bọn hắn kết thúc chiến tranh cho nên Sạ l ã n mạn nợ hạn rộ nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không cuối cùng lại biến thành hiện tại cái dạng này nhưng là cuối cùng phải kết thúc Sạ l ã n mạn nợ hạn rộ nhìn xem phía dưới đưa tới văn kiện trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ bất đắc dĩ lẩm bẩm nói làng mưa vẫn là thất bại hắn biết coi như nếu còn tiếp tục như vậy nữa làng mưa cũng không thể trở thành đệ lục đại nhân thôn cũng không phải là bởi vì ba đại nhận thôn liên hợp để làng mưa không có cơ hội mà là làng mưa hy sinh nhiều lắm hiện tại đã không có thực lực lại cùng ba đại nhận thôn xoay cổ tay quả nhiên n a m đại nhận thôn trung quy là n a m đại nhận thôn làng mưa cùng bọn hắn tranh lệch quá lớn nhưng là đến bây giờ tình trạng này làng mưa cũng sẽ không diệt vong bởi vì chiến tranh phải kết thúc đã không có ý giả muốn lại để cho chiến tranh tiếp tục kéo dài chỉ là hiện tại n a m đại nhận thôn còn thiếu một bậc thang một cái kết thúc chiến tranh bậc thang làng sương ngủ m ị dục đại nhân xì c ả g i ả n phủ gù kỳ toàn thân nghèo túng nhìn lên trước mặt m ị dục đại nhân trong mắt mang theo nước mắt nói ta rốt cuộc tìm được tổ chức ở trong biển ngốc lâu như vậy nếu không phải mình trên thân phong ấn giải khai có thể rút ra trạ cơ giả không trừng thật ở trong b i ể n cho cá mập ăn may mắn hắn hay là hoàn thành mệnh lệnh trở về n g ư ơ i mỹ Dục nhìn xem xì cạ d ạ n phủ gù kỳ thở dài nói là làng có l ỗ i với ngươi a bọn hắn làng x ư ơ n g mù nguyên bản đều từ bỏ chỉ cần đem nhẫn đao thu về liền có thể lại không nghĩ rằng cái này cái xì cạ d ạ n phủ gù kỳ thế mà trở về hơn nữa nhìn hắn cái dạng này hẳn là thụ không ít khổ a chỉ là bọn hắn đều đối ngoại tuyên bố những nỉ dạ kia đã bị qua c h i quốc tản nhận sát hại đều vì bọn họ lập địa a mặc dù nhẫn đao khế ước ra hiệu bọn hắn có lẽ còn sống dù sao không rõ ràng qua tri quốc phong ấn hiệu quả đến cùng là thế nào nhưng là vì làng danh dự bọn hắn cũng chỉ có thể là chết ta dù sao làng không có tiền đi chuộc về bọn hắn sự tình một khi lộ ra ánh sáng làng danh vọng liền sẽ m ự c hàng nhất là hắn mỹ dục vị trí khẳng định sẽ bị cưỡng chế bãi miễn những người còn lại đâu mỹ dục c a o mày nhìn xem x ỉ cạ d ạ n p h ủ g ủ kỳ nói làm sao chỉ một mình ngươi trở về rồi hắn bọn hắn x ỉ cạ d ạ n p h ủ g ủ kỳ một mặt bi phân nói bọn hắn đều phản bội làng chỉ có ta ở đây trong lúc n g mi nan vẫn như c ũ nghĩ đến làng nghĩ đến làng đối ta tài bồi nghĩ đến làng cho ta ấm áp đều là bởi vì có những thứ này mới khiến cho ta kiên trì đến bây giờ xì、sì、c g i ả n phụ cụ kì một mặt thành kính nhìn xem mỹ giúp ra hiệu hắn là cỡ nào yêu thốn a nhưng mà phản t h ô n rồi mỹ giúp mở to hai mắt nhìn phẫn độ nói ngươi nói bọn hắn tất cả đều phản t h ô n rồi bọn hắn ý chí làm sao như thế không kiên định a phải biết trong làng còn có thân nhân của bọn hắn bọn hắn làm như vậy xứng đáng làng đối bọn hắn tài bồi sao cho nên phản nhẫn hừ, hừ. mỹ g ụ c ánh mắt lập tức băng lanh lên nhìn xem x ỉ cạ i ả n phụ cụ kỳ lãnh đạo nói ngươi làm được phi thường tốt nhưng là những cái kia phản đồ vô luận nguyên nhân gì phản đội nhận thôn đều đáng chết qua c h i quốc ngươi cái này phản đồ một vị vụ nhẫn một mặt phẫn nộ nhìn xem đứng ở trước mặt hắn bị họa di rét, nói ngươi làm như vậy xứng đáng x ỉ cạ i ả n đại nhân sao x ỉ cạ i ả n đội trưởng hắn vẫn chưa quên về nhận thôn a mà sơn trả đội trưởng lại sớm liền p h ả n thôn thật sự là đáng xấu hổ hắn đã trở thành năm đó hắn ghét nhất lý ra bị họa di z nhìn thấy chung quanh vụ nhẫn đều đối với hắn trận mắt nhìn trên mặt vẫn không có hắn nét mặt của hắn thản như nói ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì các ngươi coi là xỉ cạ dạn phủ g ủ kỳ trở lại làng khẳng định sẽ mang mỹ dục đại nhân sai lầm tới cứu các ngươi nhưng là đừng quên bị họa di z mang trên mặt c ư ờ i khổ lắc đầu bất đắc dĩ nói chúng ta ở chỗ này ba năm ba năm a thời gian dài như vậy bọn hắn vẫn không có tới cứu chúng ta trong làng đã sớm đem chúng ta từ bỏ nghe tới bị họa di z vụ nhẫn bọn họ lập tức trầm mặc bọn hắn lại làm sao không biết nhưng là nếu như bọn hắn trở thành phản nhẫn làng sương mù khẳng định sẽ biết đến lúc đó người nhà của bọn hắn liền sẽ cái này cũng là bọn hắn một mực không chịu quy thuận nguyên nhân ta biết các ngươi cũng có nỗi khổ tâm nhìn thấy bọn hắn dạng này b ị họa di z thở t dài nói xỉ cạ d ạ n phụ gụ kỳ tại rời đi thời điểm hắn tìm tới ta hắn sẽ tuân theo nội tâm nhân nghĩa đem tin tức của chúng ta giấu giếm cho nên các ngươi tại làng sương mù đều đã chết rồi b ị họa di rét q u á lớn giống như anh hùng đồng dạng chết rồi tin tưởng xỉ cạ d ạ n phụ kỳ hắn nhất định sẽ không bán đứng chúng ta ta một mực tin tưởng hắn bị họa di z mang trên mặt kiên quyết nói nghiêm túc tin tưởng các ngươi khẳng định cũng giống như ta một mực tin tưởng hắn cho nên đừng lo lắng các ngươi đã là người chết tin tưởng anh hùng danh nghĩa có thể làm cho người nhà của các ngươi đạt được trong làng trợ cấp để bọn hắn được sống cuộc sống tốt bị họa di z thở dài nói hiện tại cũng từ bỏ đi qua c h i quốc đã không có khả năng tại để các ngươi dạng này tiếp tục sau đó ánh mắt mãnh liệt b ă n g lãnh nhìn lấy bọn hắn nếu như không từ bỏ ta đem sẽ đích thân cướp đoạt tính mạng của các ngươi bởi vì xì ca dạn phụ gù kỳ cho chúng ta hy sinh nhiều lắm Ta tuyệt thụ bất nghĩa Quy đối để đạo đến sẽ không để hắn đạo nghĩa thụ đến bất kỳ hắn nụ. vũ một 264, 243, chiến ư ơ n g nghĩa n Chương Trung nghĩa toàn giản nộ năm. phụ phụ thả h cổ cạ cổ Cổ cuối c kỳ. kỳ. bộ sỉ i tranh cũng lần lượt đi vào hồi cuối làng sương mù bởi vì không có tham dự lần này nhận giới đại chiến cho nên mấy năm này trừ trong làng bầu không khí khẩn trương một điểm cũng không có hắn biến hóa của hắn nhưng là đêm nay làng lại có một cỗ không khí không giống bình thường xì、sì、c ả g i d n đội trưởng một vị vụ nhận á m bộ nhìn xem xì、sì、c ả g i ạ n phủ gũ kỳ cung tính nói bị dục đại nhân nói tất cả chuyện tiếp theo hành động đều từ ngươi đến ăn bài có thể nói làm xì、sì、c ả g i ạ n phủ gũ kỳ n h ẫ n sai lầm qua c h i quốc dụ hoặc trải qua thiên tân vạn khổ trở lại làng sương ngủ cho tất cả nhị dạ đều dựng nên một cái tấm gương một cái chung nghĩa s o n g toàn gương mẫu nhị dạ n g ắ m lại ở đâu a ác liệt hoàn cảnh giữa t h ế m à đều không có nghĩ qua phản bội làng sương ngủ mà là lựa chọn vượt qua biệt cả nhân thụ lấy băng lánh cùng bất lực trở lại làng đây là cỡ nào yêu thôn a cho nên Mỹ đồng ạ dạ i nhân lúc này giản thành làng xương mù ương, yêu cầu toàn bộ nghỉ dạ đều cùng hắn phủ học lúc cả cầu yêu để đều đ xỉ gũ tập. kỳ trở tâm mù bộ thời đối với những cái kia ý chí không k i ê n định nội tâm không có n h ẫ n thôn không có quốc gia phản đồ hung hăng phê bình một cái bởi chiều dựa theo nhẫn giới lệ cũ phản đồ phải chết hay là chết được lao thảm cái chủng loại kia vô luận ngươi là loại kia phản đồ chỉ cần là phản đồ đều dựa theo nhẫn giới lệ cũ tới nhẹ lấy nhẫn thôn xóa tên nhẫn giới truy nã nặng thì liên lụy gia tộc chỉnh tộc cùng một châu cùng hắn đi cực lạc tỉnh thổ đoàn tụ mà loại này một phản đội liền lập tức gia nhập quốc gia khác không cần phải nói hôm nay toàn bộ nhẫn thôn đều lâm vào một trận quỷ dị trở mặc tựa hồ tất cả mọi người biết muốn xảy ra chuyện thật muốn như thế sao xì cạ d ạ n phủ gù kỳ thở dài nói những cái kia phản bội nhị dạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ xì cạ d ạ n đội trưởng vụ nhẫn ám bộ thản nhiên nói phản đồ chính là phản đồ nội tâm của hắn mặc dù cũng cảm thấy mỹ g ụ c đại nhân quyết định phi thường tàn nhẫn nhưng là phản đồ tại qua tri quốc người nhà của hắn tại làng sương mù đến lúc đó làng sương mù còn sẽ tin tưởng bọn họ sao mà lại đêm nay quyết định sao lại không phải muốn để xì cạ d ạ n phủ gù kỳ tự chứng trong xe đâu dù sao những người khác phản bội lại cũng chỉ có người lén lút lui về đến làng sương mù cao tầng còn có một số người là sẽ không dễ dàng tin tưởng phản đồ gia thuộc đều ở bên trong vụ nhận ám bộ chỉ chỉ một căn phòng nói chúng ta ám bộ đã đem bọn hắn đều tụ tập đến cùng một chỗ tiếp xuống liền cần ngươi tự mình đ ộ n thủ hy vọng x ỉ cạ dặn đội trưởng không muốn cô phụ anh hùng danh hiệu ai x ỉ cạ dặn phụ cụ kỳ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nhẹ gật đầu lập tức thay đổi một cái băng lãnh biểu lộ nói ta biết liền dẫn theo làng sương mù vì hắn chuẩn bị nhẫn đao đi vào dù sao hiện tại hắn nhẫn đao vẫn còn qua tri quốc hoa nghiên sở bên trong Mụ mụ, những ní giả i k ở trong i thôn cuối cùng lại nhận kỳ thị mà gia nhập mặt khác quốc gia phản đồ đoán chừng các nàng những ngày phản đồ thân nhân lần này thật không dùng sống không sao mụ mụ vớt ve tiểu nữ hài cái đầu nhỏ ôn hòa nói khốn liền ngủ một giấc đi đợi đến tỉnh ngủ về sau chúng ta thì có thể về nhà nàng không đành lòng để cho mình cái này còn nhỏ nữa nhi nhìn thấy thậm chí đụng phải loại này máu tanh tràn diện tất cả phản nhẫn gia thuộc đều quyển r ú c vào một chỗ trong bọn họ tâm tư đã đoán được cái gì có lẽ hôm nay chính là bọn hắn cái cuối cùng ban đêm thậm chí có ít người nội tâm không chỉ có đoán trách lên thân nhân của mình h ắ n tại sao phải phản bội vì cái gì còn muốn truyền về tin tức đâu nếu như không như vậy bọn hắn hiện tại vẫn như c ũ là anh hùng gia thuộc mặc dù mấy năm trước thân là anh hùng g i a thuộc làng đến bây giờ còn không có đem trợ cấp phát cho bọn hắn nhưng là bọn hắn lý giải dù sao làng không có tiền a nhưng là bây giờ vì cái gì bọn hắn yêu quý nhận thôn muốn đối xử với bọn họ như thế rõ ràng bọn hắn cái gì cũng không biết lập tức nội tâm không chỉ có cung oán hận lên nhận thôn mà lúc này kéo kẹt cụ nát một phòng bị mở ra một đạo màu quýt tóc mập m ạ p đi đến tất cả mọi người bình tĩnh lại một mặt sợ hãi nhìn xem dẫn theo đao đi tới mập mập thật chặt ôm chặt con của bọn hắn quả nhiên trong làng thật muốn từ bỏ bọn hắn cho tất cả phản đổ một cái cảnh cáo ngay ộ i tâm k h ô n chỉ có cái cái cả c thương.、Bọn、hắn như thế thụ nhận thôn đối xử như phụ sỉ bị Bọn bây tới nào làng này, giản giờ gặp gì? là... Mà... yêu vậy. Đây quý là... lại Mà... đối Đi đối xử ử Vì kỳ gỗ khinh thường nổ một ngũ khinh nói, cái nổ nước, n một lầm bầm à phá phòng ở. Ngay ở. cả qua tri quốc lao động cải tạo doanh cũng không bằng chí ít bọn hắn tại qua tri quốc chỗ ở có điện có đèn có lò sưởi trong tường mặt đất còn cửa hàng tinh xào gạch men xứ làng sương mù thân là năm đại nhận thôn một trong có thể ở lại bùn đất phòng đại bộ phận đều làn h ì dạ hoặc là cao tầng nhưng là bọn hắn cửa nhưng như cũng là cửa gỗ Cùng qua xì cả d ạ n p h ủ gù kỳ ngẩng đầu nhìn trước mặt những n à y dùng ánh mắt sợ hãi người chú ý hắn bất đắc di t h ở dài quả nhiên trong bọn họ tâm tư đều đoán được cái gì nhưng là như thế này cũng là không gì đáng trách dù sao không có cái nào n h ẫ n thôn hy vọng bọn họ nghĩ dạ thành là phản đồ bất quá dạng này cũng tốt đến lúc đó trong bọn họ tâm tư hẳn là sẽ cảm kích qua c h i quốc c ả nghĩ tới đây xì cả d ạ n p h ủ gù kỳ nội tâm trở nên kích động hắn rốt c u c phải hoàn thành nhiệm vụ gia nhập qua tri quốc cưới mạnh phú mỹ đi đến nhân sinh định phong cho nên cẩn thận từ trong ngực móc ra một thanh hình dạng quái dị phi tiêu mỹ nà s ù kỳ soi nhìn xem làng sương mù bóng đêm nội tâm thở dài lẩm bẩm nói xin lỗi thân là mỹ giục hắn cũng không nghĩ làm như vậy nhưng là nếu như không làm như vậy hậu quả khẳng định sẽ thiết tưởng không chịu nổi dù sao phản bội là mỗi một cái nhẫn thôn đều không chịu được nổi cho nên cũng chỉ có thể d ạ n g này mỹ nà s ù kỳ soi bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời giữa mặt trăng tia trắng n o a n thần thánh trăng sáng ngựa khí băng lanh nói ta làm hết thẻ đều là vì làng sương mù a về phần những cái kia tại qua tri quốc phản đồ mỹ nà xù kỳ soi ánh mắt ngư phải chết qua tri quốc ban đêm lao động cải tạo doanh bảy cái vụ nhẫn đều một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt dẫn theo nhẫn đao bị họa di z liền biết bọn hắn nên làm lựa chọn vì làng sương ngủ người nhà bọn hắn là sẽ không phản bội mặc dù bị họa di z nói qua x ỉ c ả gian đội trưởng sẽ không đem bọn hắn báo cho nhẫn thôn nhưng là cái này lại có thể loay hoay bao lâu cho nên bọn hắn không muốn thử mà lại tại trở thành n h í r a một khắc này bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt hy sinh chỉ là không nghĩ tới cuối cùng thế mà chết tại chính mình đội trưởng trên tay bọn hắn biết bị họa di z làm như vậy một mặt là vì tắc thành cho bọn hắn dù sao nếu như bọn hắn chết rồi chỉ cần truyền về trong làng khẳng định sẽ trở thành anh hùng một phương diện khác vì thành toàn trung nghĩa s o n g toàn xì cạ d ạ n đội trưởng xì cạ d ạ n đội trưởng hắn là anh hùng cho nên bị họa đội trưởng n g ư ơ i động thủ đi coi là vụ nhận ánh mắt bình tĩnh nhìn bị họa di z nói chúng ta sẽ không trách ngươi bọn hắn thật không dám phản bội ai bị họa di z nhìn thoáng qua trên tay nhẫn đ a o thở dài lại ngẩng đầu nhìn trước mặt một mặt bình tĩnh vụ nhận bọn họ bất đắc di nói thật có lỗi vì qua tri quốc vì xì cạ d ạ n phụ cụ kỳ ta không được không làm như vậy cho nên nếu như muốn đoán hận lời nói liền đoán hận ta cái này đem các ngươi mang đến qua c h i quốc vô năng đội trưởng đi hiện tại bị họa di rét ánh mắt ngưng lại nhấc lên nhân đ a u băng lánh nói đến nhưng mà lời còn chưa nói hết kéo kẹt lao động cải tạo doanh cửa lại đột nhiên bị mở ra lúc này ai đến rồi ngay tại vụ nhẫn đều một mặt kỳ quái nhìn xem cùng lúc ba ba một thanh âm đánh vỡ lao động cải tạo doanh quỵ dị bầu không khí q một chương hai trăm sáu mươi lăm chiến tranh kết thúc chương hai trăm bốn mươi bốn chiến tranh kết thúc cộn hạ ba mươi bảy năm đầu vũ tri quốc cùng thường ngày vẫn như cũ mưa rơi lác đác thật không hổ là mạnh nhất nhất thôn xạ lạ mạn đờ hạn r ổ mang trên mặt cổng tiếu nhìn lên trước mặt đã mệt mỏi rắc nhau đỡ ba vị n ý dạ. ta là n g m ư a thủ lĩnh nhẫn giới bán thần tán thành các ngươi xạ lạ mạn đờ hạn r ổ đứng tại chính mình thông linh thú một đầu to lớn xạ lạ mạn đờ phía trên cảm thụ được vũ tri quốc kia quen thuộc mưa nhỏ hôm nay mưa tựa hồ càng lúc càng lớn cảm thụ được băng lánh mưa nhỏ xạ lạ mạn nở hạn rộ nội tâm thở dài cuối cùng vẫn là kết thúc hắn rõ ràng ra nhiều tiền như vậy mua nhiều như vậy nhất cụ triệu tập nhiều như vậy bình dân cuối cùng vẫn là thất bại hắn biết hiện tại đã không có cơ hội nếu như tại dạng này rằng có nữa làng mưa tổn thất liền sẽ càng thêm thảm trọng thân là làng mưa thủ lĩnh hắn nhất định phải làm ra quyết định xạ lạc m ạ n đờ hàn rồ s o n g tay nắm thật chặt ra hiệu lấy nội tâm không bình tĩnh nhìn lên trước mặt cổ n ổ hạ lý ra cuối cùng nội tâm thở dài ta xạ lạc m ạ n đờ hàn rồ làng mưa thủ lĩnh người x ư n g nhận rời bản t h ầ n t h ứ nay về sau nguyện xưng các ngươi vì cổ nộ hạ tam nhẫn xạ lạc mạng n hàn rồ nhìn lấy bọn hắn mang theo ta ban cho các ngươi x ư n g hào sống sót đi mặc dù nhận thua nhưng là thân là xạ la mãn đờ hẳn rổ hắn tuyệt đối là sẽ không yếu thế cho nên cái danh s ư n g này c ô n ổ thạ tam nhẫn các người liền vĩnh viên gánh vác ố n g d ư ớ i c ô n ổ thạ ba mươi bảy năm tiếp tục năm năm chiến tranh kết thúc c ô n ổ thạ ni dạ d ì d i dạ tu nạ họ rồ sĩ mars cùng nhận giới bán thần tán thành được xưng là cổ nộ hạ tam nhẫn có lẽ cái danh xưng này làm cho cả cổ nộ hạ toàn bộ nhận giới ni dạ đều áp ước xung tính nhưng là đối với gì d i giải dạ bọn hắn đến nói lại là một cái xỉ đục dù sao đây là bọn hắn địch nhân bàn cho bọn hắn x ư n g hảo nếu như bọn hắn về sau không thể đánh bại xạ lạ mạn đờ hàn rổ cái này tam nhận đối với bọn hắn đến nói là muốn gánh vác một thân xỉ đục qua c h i quốc không nghĩ tới nhiều như vậy tiên tiến vũ khí tu dù mạ kỳ hỉ tổ s -si、ì nhìn xem hôm nay nhật báo lắc đầu bất đắc dĩ nói cuối cùng thế mà còn là kết cục này quả nhiên qua c h i quốc hay là tham dự có í t nghĩ tới đây tu dù mạ kỳ hỉ tổ s -si、ì khỏe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói không biết lần này hòa bình lại có thể tiếp tục bao lâu đầu năm đại nhận thôn a không biết lần tiếp theo qua c h i quốc lại sẽ như thế nào đâu u d u m a kỳ hi tổ si trong mắt toát ra vẻ lo lắng thở dài nói vẫn là phải phát triển mạnh khoa học kỹ thuật ta bây giờ cũng chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể để qua c h i quốc tổng hợp quốc lực đổi kịp năm đại n h â n thôn chỉ là khoa học kỹ thuật phát triển lại nói nghe thì dễ c h ỉ dạ u d u m a kỳ hi tổ si nhữ mày lẩm bẩm nói cũng nên tìm hắn tâm sự ngay tại u d u m a kỳ hi tổ si chầm tư thời điểm thủng thùng cửa phòng làm việc bị góp vang tiến đến u d u m a kỳ hi tổ si thản nhiên nói tại có người tới gần văn phòng thời điểm hắn liền đã cảm thấy được xì cạ d ạ n phụ cực kỳ hắn tới nơi này làm gì chẳng lẽ không hài lòng qua tri quốc ban thưởng có chuyện gì không u d u mạ kỳ hỉ tổ xì mang trên mặt mỉm cười nhìn lên trước mặt một mặt xoắn suýt xì cạ d ạ n phụ cực kỳ nói bây giờ ngươi không phải hẳn là đi làm sao tại cuối cùng vì không để công thần trái tim băng giá u d u mạ kỳ hỉ tổ xì đem hắn phái đi đánh bắt đại đội làm vị đại đội trưởng chẳng lẽ không hài lòng chức vị này chẳng lẽ hắn muốn làm bộ trưởng muốn đến nơi này u dù mạ kỳ hỉ tổ xì liền nhũ mày nhìn xem xì cạ d ạ n phụ c ự kỳ nói nếu có bất luận cái gì không hài lòng nói ngay dù sao hắn cũng là sẽ không đáp ứng tên phản đồ này thực tế là để người không yên lòng a cái kia xì、sì、cạ d ạ n phụ g ụ kỳ xấu hổ một chút hắn thực tế không biết nên nói thế nào a dù sao đây hết thệ đều là chính hắn yêu cầu qua chi quốc đáp ứng ban thưởng cũng thực hiện cuối cùng hắn lại muốn đ ổ i ý qua chi quốc đại danh sẽ sẽ không cảm thấy hắn cố tình gây sự đâu nhưng là nghĩ đến đám kia đối hắn như vậy cảm kích thậm chí sùng tính vụ nhẫn xì、sì、cạ d ạ n phụ g ụ kỳ ánh mắt lập tức lộ ra một cái kiên định nói những cái kia ban thưởng ta có thể hay không cho không lớn rồi hắn hay là sợ hãi a u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nghe tới sỉ cạ d ạ n phụ g ủ kỳ lập tức lộ ra một mặt không hiểu nhìn xem hắn hỏi ngươi nói cái gì không muốn rồi mấy cái ý tứ ghét bỏ ban thưởng không đủ cho nên đừng rồi lại hoặc là là nguyên nhân khác vì cái gì u dù mạ kỳ hỉ tổ xì cau mày nói nếu như là đối quyết định của ta có cái gì không hài lòng có thể nói thẳng ra qua c h i quốc là cái tự do hài hòa quốc gia cũng sẽ không bởi vì ngươi ngôn luận mà quái tội của ngươi không không Sỉ c ả dạng phụ gù kỳ nghe tới u dù mạ kỳ hỉ tổ xì tranh thủ thời gian lắc đầu nói ta cũng không có bất m ã n ý chỉ là không muốn m à thôi mà u dù mạ kỳ hì t ổ xi -si、lại cái gì cũng không có ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn tựa hồ trở lấy giải thích của hắn những cái kia vụ nhẫn hiện tại xì、si、cả dạn p h ủ gụ kỳ ngượng ngùng nói ta lo lắng nếu như bị bọn hắn biết ta làm sự t ì n h sẽ chém chết ta u dù mạ kỳ hì t ổ xi -si、hiểu rõ nhẹ gật đầu nguyên lai là nguyên nhân này à. đ ị c h xác tại đoạn thời gian trước bởi vì vụ trộm đem người mang về đám kia vụ nhẫn quả thực cho giật này mình nhất là còn chứng kiến người nhà của mình tại qua tri quốc càng thêm không thể tin được cuối cùng hỏi thăm người nhà về sau mới biết được chuyện gì xảy ra lập tức một đám vụ nhẫn não bổ ra một cái trung căn nghĩa đảm mập m ạ n đối mặt trong thôn quyết định cùng ngày xưa đồng liêu ra thuộc sinh mệnh cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm xuống tay n h ẫ n thụ lấy nội tâm tự trách hắn lựa chọn làm trái có mình đạo nghĩa đến quyết định bất đắc di cùng qua chi quốc đại danh cầu cứu đồng thời đáp ứng nếu như qua chi quốc đem những này ra thuộc cứu r a hắn liền là qua chi quốc hiệu lực mà qua chi quốc đại danh cũng đáp ứng cuối cùng dụng không gian n h ẫ n thuật đem bọn hắn an toàn mang trở về trang diện kia ưu dù h ọ kỳ hỉ tổ xì hiện tại cũng không dám tưởng tượng a hiện tại nị dạ tâm tư thật đơn thuần chỉ cần cho là hắn là tốt liền vĩnh viễn sẽ không hoài nghi hắn dù sao ưu dù mạ kỳ hì t ổ xì lúc kia thực tế là không có ý tứ nói với bọn hắn kỳ thật các ngươi bị bán nhất là nhìn thấy bảy tám cái đại hắn ngậm lấy nước mắt ôm xì c ả n dạn phụ h ủ kỳ hình ảnh kia hiện tại để hắn nhớ tới đến đã cảm thấy toàn thân không thoải mái đoán chừng nếu không phải là bởi vì đều là nam bọn hắn khẳng định không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp cho nên ngươi ưu dù mạ kỳ hì t ổ xì ánh mắt ngoạn vị nhìn xem xì cạn phụ h ữ kỳ nói t ư ơ n g đương anh hùng ha ha xì cạn phụ h ủ kỳ không có ý tứ gãi gãi đầu nói cảm giác này rất tốt mà lại nếu như bị bọn hắn biết đến lúc đó ta khẳng định, sẽ bị chặt thành phủ g ủ kỳ t r i n a đã như vậy u d u m a kỳ hì tô si nhẹ gật đầu nói phòng ở n g â n lượng chức vị ta đều sẽ thu hồi lại nghe t ớ i u d u m a kỳ hì tô si xì cạ d ạ n p h ủ g ủ kỳ h á to miệng kỳ thật n g â n lượng không dùng thu hồi đi hắn có thể tiết kiệm điểm dụng những cái kia vụ nhẫn khẳng định nhìn không ra cái gì nhưng là muốn nghĩ vẫn là được rồi lại được một tấc lại muốn tiến một thước người ta khó chịu làm sao bây giờ đa tạng khi tô si điện hạ xì cạ d ạ n p h ủ g ủ kỳ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu lộ ra cảm kích biểu lộ nói không có chuyện gì ta sẽ không cái giấy ân ưu dù mà kỳ hì t ổ xì mỉm cười nhẹ gật đầu nhìn xem xì、si、cạ d ạ n phụ gù kỳ rời đi bóng lưng cười cười lẩm bẩm nói thật thú vị à. nguyên thế giới này bên trong bởi vì phản bội nhận thôn bị k ỳ s á m chém chết xì、si、cạ d ạ n phụ gù kỳ không nghĩ tới bây giờ bởi vì phản bội lại bị đám kia vụ nhận cho rằng là anh hùng cũng không biết cái này hoang hôn xì、si、cạ d ạ n phụ gù kỳ có thể có bao lâu đâu q một chương hai trăm sáu mươi sáu vận mệnh c h i tử chương hai trăm bốn mươi lăm vận mệnh tri tử cô n ộ hạ hoang hôn nói thật chiến tranh đột nhiên liền kết thúc thật đúng là có điểm không quen dù sao đoạn thời gian đó phi thường bận điệu cả người cũng không dám suy nghĩ lung tung đột nhiên rảnh rỗi liền có loại trống rông cảm giác nhìn lên trước mặt m ộ địa lần trước nàng hay là cùng gian cùng đi đưa tộc nhân không nghĩ tới hôm nay gian đã không tại t ù nạ nội tâm một nắm chặt cuộc chiến tranh này nàng mất đi quá nhiều nhiều lắm tộc nhân đệ đệ phụ thân người yêu còn có đã già đi mãi mãi t ù nạ không biết vì sao lại dạng này nhưng là nàng đã bắt đầu mê mang trước mặt những ngày hy sinh lý giải đến cùng là vì cái gì đâu chỉ có đồ ngốc mới có thể đi làm hộ cả dù nạ thở dài nước mắt không tự chủ rơi xuống lẩm bẩm nói thật là một lũ ngốc nàng đại gia ra là hố cạ vì làng chết rồi nàng nhị ra ra là hố cạ vì làng chết rồi nhưng là tộc h nhân cùng phụ t h â n đệ đệ đều không phải a nhưng như cũ vì làng chết rồi đúng vậy a dì dè dạ liếc qua chảy nước mắt su nạ cảm khái nói một tiếng đều là một đám ngu xuẩn sau đó không lâu lắm trên mặt lại lộ ra cởi đ ù a tí tửng cho nên họ d ồ s i mát cũng là một thằng ngu a nhưng là tại người khác nhìn không thấy thời điểm trong mắt tạm đạm trợt lấy lên hắn đã biết Hán... r ố t cuộc thay thế không được s u n a nội tâm khắc s â u nhất người kia ngớ ngẩn họ rổ xị mà không để ý đến gì dễ dạ thản nhiên nói mặc dù n a lau một chút nước mắt nhìn dì dễ dạ một chút hỏi ngươi đây ngươi cái này s ắ p quỷ tiếp xuống muốn đi làm cái gì nàng ngươi bạn này mãi mãi cũng là một bộ vui tươi hớn hở dáng vẻ nhưng mà s u n a lại biết mặc dù g ì dễ dạ háo sắc không có bản lanh gì lại lười nhưng là sự đau lòng của hắn cũng không so với bọn hắn thiếu chiến tranh kết thúc dì dễ nhìn xem rơi xuống núi ánh nắng lẩm bẩm nói cuối cùng kết thúc sau đó khoe miệng có chút dâng lên ta sẽ tiếp tục đi tu hành hồi rượu mộc sơn d u n a hỏi còn có người cái tia tiên nhân hình thức quán u Chỉ n h một cái mũi to dáng vẻ làm sao nói dị dạ dạ bất mặt nói phải biết đây chính là cùng đệ nhất đại nhân cùng khoản tiên nhân a cái này điều này nói rõ cái gì nói rõ ta thực lực bây giờ mặc dù không kịp đệ nhất đại nhân nhưng là cũng kém không nhiều d u n a cùng họ rổ xì mà nghe tới dị dạ dạ bất đắc dĩ trợn t r ắ n g mắt đã nhiều năm như vậy chính mình người bạn này khoác lắc quen thuộc còn không có sửa đổi a lần này không trở về rượu mộc sơn dạ dài, dài trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói sâu làm đại nhân đã nói nó không có gì có thể lấy dạy ta để ta xuất sư cho nên lần này ta sẽ tại nhận giới du lịch dạ dài, dài nhìn xem bị ôn hòa mặt trời lặn phủ thêm kim sắc áo ngoài mộ địa nói có lẽ có thể tại nơi nào đó gặp được có thể cải biến thế giới này vì nhận giới mang đến chân chính hòa bình người đâu thuận tiện lấy một chút t à i nhàm chán ò r ồ x i、si、mà kinh thường nói thật sự là ở không đi gây sự làm có lẽ vậy dạ không có để ý chính mình hảo bằng hữu chế dê ư mang trên mặt mỉm cười nói nhưng là ta t i tưởng ta nhất định có thể gặp vỡ gặp được cái kia vì cái này bi thương thế giới mang đến chân chính quang minh vận mệnh tri tử dạng này nhân giới liền sẽ không còn có chiến tranh nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này có thể tại vũ tri quốc có thu h o ạ c đâu không nghĩ tới thế mà cái gì đều không có gặp được ỏ rồ xị ma dưới đây dĩ dạ t o mò hỏi chẳng lẽ không còn định tìm hậu nhân kế thừa chính mình nhẫn đạo rồi không được ỏ rồ xị ma dưới đầu khoe miệng cười khổ trợt l o a lên thản nhiên nói ta hiện tại tâm nguyện chính là học có tất cả thuật về phần đồ đệ hay là một người tốt mà dĩ d ẻ dạ cùng xủ nạ cũng không có cách nào lắc đầu con người khi còn sống cũng không phải là vĩnh hằng căn bản không có khả năng học có tất cả thuật xem ra chính mình người bạn này còn không có từ nạ ạ kỳ trong tử vong đi tới a đúng rồi d ú nạ nhìn xem dĩ d ẻ dạ hỏi ngươi lần này định đi nơi đâu đi đâu sao dĩ d ẻ dạ gãi gãi đầu c h ầ m tư một chút tự h ồ nghĩ đến cái gì đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói qua c h i quốc ta quyết định đi qua c h i quốc nhìn xem hiện tại nhận giới đều tại lưu t r u y ề n qua c h i quốc tốt mà lại lần này chiến tranh cộ nổ hạ giai đoạn trước lâm vào khớm cảnh có thể nói có nhất định nguyên nhân chính là qua c h i quốc không giữ lời hứa tạo thành cho nên ta muốn đi xem nơi đó đến cùng có cái gì l ạ thường t h u ậ n t i ệ n nhìn xem cái k i a trẻ tuổi n h ấ t ảnh qua c h i quốc c h i dạ ngươi cảm giác thế nào rồi kỳ có đỡ lấy chi dạ lo lắng hỏi bác sĩ nói mỗi cách một đoạn thời gian ngươi đều cần đi kiểm tra lại đoạn thời gian trước bọn hắn liền đã xuất viện và ở qua c h i quốc vì bọn họ phân phối ký túc xá mặc dù cái k i a ký túc xá chỉ có một phòng ngủ một phòng khách một nhà vệ sinh nhưng là so với bọn hắn tại xa nhận thôn cư trú mười mấy mẫu tòa nhà lớn thoải mái dễ chịu nhiều thân kỳ đèn điện trà cờ ra b ế p đấu tinh xảo trong suốt cửa sổ đây đều là bọn hắn trước k i a không có nhìn qua không cần lo lắng chị dạ nhìn xem thê tử của mình ôn hòa nói ta đã không có việc gì chỉ cần nghỉ ngơi nhiều liền có thể nhìn xem chung quanh phồn hoa cảnh tượng chị dạ nội tâm quả thực không thể tin được cái này thế mà lại lúc trước cái kia lưu truyền n h ậ n giới c ù n g khổ địa phương nơi này chị dạ cảm khai nói thật sự là không thể tưởng tượng n ổ i a không nghĩ tới tại n h ậ n giới thế mà còn có dạng này thế ngoại đào nguyên cho nên nội tâm của hắn phi thường khát vọng nhìn xem nơi này đến cùng là thế nào chị dạ kỳ có nghe tới c h giả cảm khái há to miệng nói ta không có việc gì c h giả mỉm cười nói ta cũng không có ý gì khác nơi này thật rất không tệ mặc dù không biết qua tri quốc bắt bọn họ tới nơi này làm gì nhưng là bọn họ đích sắc đã không thích hợp nữa trở về xa nhất thôn đoạn thời gian trước hắn nhìn qua qua tri quốc n h n báo mẫu thân nàng bởi vì vì tử vong của mình đã để nhận thôn bất mãn nếu như mình lúc này lại xuất hiện sửa đổi sẽ cho mẫu thân mang đến p h i ề n t o á i càng lớn cho nên chị ra cùng kỳ có đã sớm chết rồi chính là thật có lôi xa xô gì thật có lôi mẫu thân đi khắp nơi đi thôi chị ra mỉm cười nói nhìn xem qua c h i quốc vì sao lại đặc biệt như vậy ân nghe tới chị ra kỳ có trên mặt cũng lộ ra một cái tiểu dung nhẹ gật đầu nói nghe ngươi năm nay mới tăng nhân khẩu đạt tới mười một ngàn người u dù ma kỳ x ấ y lật lên bản ghi nhớ nói so với những năm qua gia tăng ba mươi phần trăm đồng thời tộc trưởng hôm qua cũng tới báo bởi vì tân sinh khá nhiều học viện nhất định phải lần nữa xây dựng thêm đồng thời cần muốn biển nhận mới giáo sư còn chưa đủ à? a tu dù ma kỳ hì t ổ xỉ vớt vớt cái chán cảm k á i nói hàng năm mới, mới tăng mấy ngàn một vạn còn phải đợi bao lâu qua c h i quốc mới có thể góp đủ trăm vạn nhân khẩu à? nhân số ít như vậy làm sao có thể để qua c h i quốc trở thành đại quốc phải biết một trăm vạn nhân khẩu đoán chừng còn không có kiếp trước một cái cấp hai thành thị nhân khẩu nhiều đây về phần học viện lời nói ưu dù họa kỳ h ỉ t ổ xì như mày một cái chấm tư một chút nói còn lại còn dễ nói chính là lao sư qua c h i quốc thiếu a nhất là thể thuật lý giả chẳng lẽ để phủ gạ cụ đi học viện làm lao sư cái này có thể suy tính một chút chỉ là đoán chừng rất không có khả năng phải biết người ta hiện tại thế nhưng là qua tri quốc điển hình nhân viên cảnh s á ta đang lúc phải có tư có vị đột nhiên muốn người ta chuyển chức tựa hồ không thế nào tốt mà mạ đạ dạ lão bản lại có chút lão nếu để cho hắn tăng ca dạy t h ầ y tựa hồ không thế nào nhân đạo a hắn u d u mạ kỳ hì tô s ì trung pin là nhận qua ngàn năm văn minh hôn đúc k í n h giả yêu trẻ chờ truyền thống mỹ đức hắn vẫn chưa quên cho nên để học viện lao sư nhiều vất vả một cái đi u d u mạ kỳ hì tô s ì cảm khái nói đem chương trình học chuyển hướng hợp lý phân phối xong qua một thời gian ngắn ta xem một chút còn có thể hay không chiêu đến chất lượng tốt giáo sư hai từ giáo dục vẫn là không thể rơi xuống a q một chương hai trăm sáu mươi bảy qua c h i quốc máy móc công trình sư chương hai trăm bốn mươi sáu qua c h i quốc máy móc công trình sư qua c h i quốc nhìn xem lui tới người đi đường chị dạ sửng sốt một chút lẩm bẩm nói thật nhiều người a nơi này là qua c h i quốc thương nghiệp đường phố bọn hắn cũng là theo chân người qua đường tùy ý đi sau đó đi đến nơi đây lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều người như vậy bởi vì đã đã khuya kỳ c o mỉm cười nói những người này đều tăng ca khoảng thời gian này chị dạ đang nghỉ ngơi thời điểm nàng liền sẽ một thân một mình ra đi một chút dự định nhìn xem qua tri quốc nhàn nhạt là thế nào cho nên đối với qua c h i quốc bên trong hết thẻ còn tính là quen thuộc nhưng là nàng thật không nghĩ tới qua c h i quốc sẽ như vậy phôn hoa nhất là một cái không có n h ẫ n thôn quốc gia qua c h i quốc đến cùng là như thế nào phát triển lại hoặc là nói qua c h i quốc dũng khí từ đâu tới thủ hộ những này phải biết hiện tại toàn bộ nhận giới n h ẫ n thôn đều cho rằng loại này bỏ qua n h ẫ n thôn phương thức là tự chịu diệt vong mà thôi nhưng là kỳ có cùng t r giả nhưng không có nhìn không đến bất luận cái gì suy bại bọn hắn chỉ thấy một loại tại xa n h ẫ n thôn thậm chí là cổ nộ hạ giữa đều không nhìn thấy đồ vật tràn ngập hi vọng t i u dung chị dạ không hiểu nhìn xem kỳ cò hỏi những bình dân này sao hắn nhìn ra nơi này đại bộ phận đều là bình dân nơi này cũng không có bình dân cùng nghĩ dạ phân chia kỳ cò lắc đầu giải thích nói qua chi quốc cung cấp kiến thiết dệt bắt cá c h ở các loại công việc vô luận ngươi là nghĩ dạ hay là bình dân đều có thể đi báo danh mà bây giờ những người này tăng ca hẳn là đến thương nghiệp đường phố ăn cơm hoặc là đi thị trường m u a thức ăn cho nên loại này chế độ quả thực là chưa bao giờ nghe thấy a dạng này sao chị dạ nghe tới kỳ cò chân mặc một chút nói những n h ĩ dạ kia đâu không dùng chấp hành nhiệm vụ sao Không dùng. kỳ h ô n dùng. g k có nói, trầm thu thu cảnh cảnh tư một chút lắc đầu nói về phần chuyện gì xảy ra ta còn không biết nội tâm của nàng không hợp ý nhau nhưng lại có thể cảm giác được nơi này cảnh sát củng cổ nội hạ chính là không giống không ta biết chị dạ trực lăng lăng nhìn về phía trước trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười nói một cái làm người chỗ chẳng ghét một cái bị người chỗ tán thành nhìn xem kia cùng bình dân chào hỏi nhân viên cảnh sát chị dạ không biết vì cái gì nội tâm đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái nhất là những cái kia bình dân đều không sợ nhân viên cảnh sát thậm chí còn nói đ ù a hắn cái này tại cái khác trong nhân thôn quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình a thật sự là có ý tứ quốc gia a chị dạ cảm khái nói có lẽ hắn cũng nên nhìn một chút qua tri quốc đại danh đi thôi chị dạ mỉm cười nói chúng ta cũng đi thương nghiệp đường phố nhìn xem có lẽ thật sự có phi thường mỹ vị mỹ thực đâu loại cảm giác này thật không tệ a nếu như xa nhất thôn phong quốc cũng có thể dạng này liền tốt bình dân cùng nhị ra ở giữa không có ngăn cách giao lưu xì cả d ạ n thúc thúc một đứa bé trai một mặt cao hứng đi tới tay s á c h liền làm r ộ n nói đây là mụ mụ làm để ta mang đến cấp ngươi cùng bà ba y tạ a xì cả d ạ n phụ g ụ kỳ thả tay xuống trước công cụ nhìn xem tiểu nam hải mỉm cười nói hôm nay sớm như vậy liền ăn cơm bởi vì mẹ nói các ngươi làm việc rất mệt mỏi nha y tạ gãi gãi gãi cái... óp vui tươi hớn hở nói chỗ lấy các ngươi khẳng định rất nhanh liền nói đúng vậy à. Si cạ dạn p h ủ g ủ kỳ nhẹ gật đầu sờ sờ bụng phàn nàn nói thật có chút đói người chờ một chút ba ba của ngươi còn ở bên trong vội vàng ta hiện tại đi gọi một chút hắn liền quay người hướng về bên trong đi vào từ khi cùng hì tổ Si điện hạ từ trước về sau liền tại đốn tuổi trận nơi này tìm công việc đi theo hắn cùng nhau còn có mặt khác mấy cái vụ nhẫn mặc dù bây giờ bọn hắn những n à y vụ nhẫn hành động còn không có đạt được qua tri quốc tín nhiệm nhưng là qua tri quốc cũng chầm chậm vông lòng đối bọn hắn giám thị cho nên tin tưởng cuối cùng bọn hắn sẽ chân chính dung nhập qua tri quốc mà lại hắn xì c ả g i ả n phủ gù kỳ không giống hắn đã sớm l à qua chi có người chỉ là vì không bị mặc khắc vụ nhẫn hoài nghi mới có thể chịu nhục tại cái này làm một thợ đ ớ n tuổi khoan hay nói t r â n thiên bản nhẫn thuật chuyển đầu gô rất nhẹ nhõm đâm một cái một cái chuẩn trực tiếp c h ó i lại mang đi mà lại loại cảm giác này thật không tệ a xì c ả g i ả n phủ gù kỳ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói anh hùng tán thành hiện tại những n à y vụ nhẫn nhìn thấy hắn kêu cảm kích biểu lộ để xì c ả g i ả n phủ gù kỳ nội tâm có loại cảm giác không giống nhau phải biết hắn làm nhẫn đau bảy người chúng một trong nhiều năm như vậy liền chưa từng cảm thụ loại cảm giác này năm đó trừ một nhóm thủ hạ sẽ đối với mình tôn kính bên ngoài nơi nào còn có người sẽ phát ra từ lòng người thừa nhận hắn cảm kích hắn đâu cho nên cho dù đối với những cái kia ngân lượng phòng ở vẫn còn có chút không bỏ nhưng là vứt bỏ bọn chúng xì cả d ạ n phụ gù kỳ cũng không có hối hận k e n j i xì cả d ạ n phụ gù kỳ nhìn xem vẫn còn đốn t u ổ i vụ nhẫn nói con của ngươi đưa cơm tới còn không nhanh đi y ta đến rồi k e n j i để xuống công cụ c a hưng nói đi chúng ta đi ăn cơm mặc dù nơi này cũng có nhà ăn nhưng là hắn hay là quen thuộc trong nhà làm đồ ăn a c h ờ một chút xì、si、cả d ạ n phụ gụ kỳ kéo lấy k e n j i một mặt nghiêm túc nói đi trước rửa tay lại đi ăn cơm đây chính là vấn đề nguyên tắc a không chú ý vệ sinh rất dễ dàng như vậy a nha k e n j i không có ý tứ gãi gãi đầu nói kém chút quên đi đến ta dùng cái thủy đột chúng ta hai cái đều tẩy tẩy thuận tiện đem mặt cũng tẩy tẩy ân xì、si、cả d ạ n phụ gụ kỳ nghe tới k e n j i hài lòng nhẹ gật đầu nói đã chúng ta đều gia nhập qua tri quốc như thế nào có chút quy củ liền muốn đi thích chúng đ ư n g ngại phiến phức nhanh dùng thủy đột t ẩ y xong chúng ta tốt đi ăn cơm vị khách nhân này ngươi muốn ngọt mạn một vị đại khái một ư ơ i sáu tuổi tiểu nữ h à i nhìn xem một vị nữ nhân xinh đẹp đỡ lấy một mặt tái nhợt nam nhân mỉm cười nói hay là cay đậu hủ não đậu hủ não chị dạ tò mò nhìn nữ h à i nói đây là cái gì đến đây là một loại đậu ngọt trên mặt cô gái mang theo tiểu dung nói qua chi quốc đặc sắc mỹ thực ăn rất ngon chị dạ thân thể ngươi còn không tốt kỳ có đỡ lấy chí dạ nhỏ giọng nói cho nên không thể ăn tay mặc dù nàng cũng không biết cái gì là đậu hủ não nhưng là bác sĩ nói qua chị dạ khoảng thời gian này ẩm thực cũng phải chú ý điểm món ngon nhất ăn l ó c dạ chẳng hạn như canh cá canh gà canh sườn có thể để thân thể của hắn khôi phục được nhanh lên đã d ạ n g này chị dạ nhẹ gật đầu mỉm cười nói ta đến phần mặt kỳ có ánh mắt ôn hòa nhìn xem kỳ cỏ ta nhớ được ngươi một mực thích ă n ngọn ân kỳ có nói ta muốn ngọn một phần mặt một phần ngọn cái này đậu hủ nao đến cùng sẽ có cái gì đặc biệt đâu được rồi các ngươi chờ một lát thiếu nữ đem chị ra điểm đơn ghi đi xuống nói bên trong có vị trí mời bên trong ngồi làm phiền ngươi kỳ có mỉm cười nói sau đó liền đỡ lấy chị ra chậm dãi hướng bên trong tìm cái vị trí ngồi xuống đậu hủ não sao chị ra nhìn bên cạnh có người đang ăn lấy trắng sữa tựa hồ có có dạng đồ vật l ầ m b ầ m nói hương vị sẽ là thế nào đâu còn có cái này qua chi quốc thật sự là không tầm thường a một đường này đi tới bọn hắn nhìn thấy quá nhiều nhiều lắm có lẽ đây chỉ là qua chi quốc một bộ phận nhưng là nhưng như cũ để bọn hắn nội tâm cảm thấy rung động ni h dạ cùng bình dân ở giữa h ả i hòa ở chung làm lấy đồng dạng làm việc ăn đồng dạng đồ vật không có bất kỳ cái gì bài xích đô kỵ nếu như không phải tận mắt thấy bọn hắn quả thực không thể tin được、à. mà hết thẻ này chị dạ đều hỏi tham q u a đều là qua tri quốc đại danh làm một cái k i a nhẫn giới trẻ tuổi nhấp ảnh thật nghĩ gặp một chút qua tri quốc đại danh chị dạ nội tâm cảm k h á i nói thật sự là một vị không tầm thường người chỉ là không biết qua tri quốc đại danh muốn bọn hắn tới làm cái gì đâu ngay tại chị dạ trầm tư thời điểm xảo mái tóc màu đỏ thiếu niên mỉm cười đi đến nói ta cũng đang muốn tìm ngươi q một chương hai trăm sáu mươi tám qua tri quốc chương hai trăm bốn mươi sáu qua tri quốc sáng sớm qua tri quốc giống như thường ngày tại bảy giờ sáng bọn hắn giống như thường ngày rời giường ăn xong điểm tâm sau liền chuẩn bị đi làm bây giờ qua c h i quốc càng ngày càng cường đại giàu có chỗ có sinh hoạt tại qua c h i quốc quốc dân đều có thể cảm nhận được bao nhiêu năm rồi từ bọn hắn bậc c h a chú bắt đầu bọn hắn liền không có cảm nhận được giống như bây giờ sinh hoạt đây là nhận giới giữa quả thực không cách nào tưởng tượng nhất là khi thấy mặt khác bởi vì chiến loạn đi tới qua c h i quốc các nạn dân những cái này sinh hoạt tại qua c h i quốc nguyên tắc cư dân liền sẽ ướt ngực một bộ tự hào ngang cái đầu đồng thời hiện tại sinh hoạt tại qua tri quốc người giữa còn có một số không lấy được qua chi quốc quốc t ị c h người bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều khát vọng ở đây sinh hoạt thành vì cái này không có chiến tranh không có áp bách có cơm ăn có phòng ở quốc gia cư dân cho nên bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều tuân thủ luật pháp hai buổi sáng tốt lành à một vị nam tử trung niên nhìn xem bên cạnh cạo lấy ngắn tốc nam tử trung niên chào hỏi nói chờ xe biết đâu buổi sáng tốt lành hai lễ phép nhẹ gật đầu nói đúng vậy à từ khi qua chi quốc xuất hiện loại này gọi là ô tô đồ vật về sau ta liền không có lại đánh xe ngựa xe ngựa chẳng những chậm sóc này lại lớn ngồi ở bên trong phi thường không thoải mái hay là làm xe buýt tốt dạng này hắn buổi sáng cũng có thể ngủ nhiều mấy phút i a ngươi là số mấy tuyến hai tò mò hỏi ta là số một tuyến xe buýt số ba tuyến i a bất đắc dĩ nói mấy ngày trong đội muốn đi chưa khai thác địa phương thăm dò địa hình chuẩn bị mới xây dựng cơ bản qua c h i quốc hay là quá nhỏ hai thở dài nói nếu là qua c h i quốc lãnh thổ cũng giống như hỏa quốc lớn thật là tốt biết bao a đúng vậy a i a nhẹ gật đầu nói nếu là toàn bộ nhận giới đều là qua tri quốc thật là tốt biết bao sau đó trên mặt lộ ra phàn n ả n nghe nói cũng là bởi vì lãnh thổ có ít chúng ta những n à y mới tới mới lấy không được qua c h i quốc quốc tịch muốn ta nói toàn bộ nhân giới đều là qua c h i quốc liền tốt bên ngoài đám ngu ngốc kia quý tộc ni dạ đều chỉ sẽ bóc lột chúng ta thậm chí vô duyên vô cớ giết hại chúng ta đừng nốc hai lắc đầu nói cái này là không thể nào sự tình toàn bộ nhân giới đều là qua c h i quốc cái này là căn bản cũng không khả năng sự tình phải biết nam đại nhận thôn có thể là mạnh vô cùng a ha ha y a vui tơi hớn hở nói phàn nàn một chút mà thôi nếu là quốc gia khác cùng qua tri quốc đồng dạng liền tốt số ba xe biết đến ia、e. tranh thủ thời gian đứng ở đội ngũ bên trong xếp hàng đến nói ta trước đi bất kể nói thế nào bọn hắn hiện tại cũng coi như nửa cái qua tri quốc quốc dân cho nên nhất định phải tuân theo luật pháp luật giảng văn minh không thể cho qua tri quốc mất mặt ta ân ia、e. nhẹ gật đầu mỉm cười nói suy đoán của ta cũng mau tới nội tâm cảm khái không thôi hắn cũng muốn chăm chỉ làm việc a còn thiếu một chút điểm tích lũy liền có thể gia nhập qua tri quốc người muốn phát minh đồ vật ta đã lấy ra trị ra một mặt phản là nói muốn ta nói ngươi làm thứ này có làm được cái gì ô tô a U、dù mạ kỳ hỉ tổ s ỉ cũng không thèm để ý trị giả ngữ khí làm phát minh tính tình đều là có chút cổ quái mặc dù hắn trước kia là chơi nhân ngẫu nhưng là không thể phủ nhận người ta trên thân hay là có thật kỹ thuật nói đây chính là cái thứ ta thật chẳng lẽ muốn học nhân giới đi đường dựa vào chạy thông tin dựa vào giống đừng nói dỡn khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất đây chính là qua tri quốc cường quốc chính xác ra không có một chút đặc biệt địa phương làm sao có thể để người khác cảm thấy không giống chứ cho nên tại trạ cỡ dạ ô tô nghiên cứu ra được về sau hắn thành lập một năng lượng mới xe công cộng công ty trách nhiệm hữu hạn thuận tiện một lần nữa phân chia một chút con đường chia làm cơ động làn xe cùng lối đi bộ còn thành lập đèn xanh đèn đỏ cùng quy tắc giao thông qua c h i quốc thật sự là càng ngày càng có mùi vị quen thuộc thế nhưng là theo như lời ngươi nói xoái khóc chế tác chị ra bất đắc di nói rất ảnh hưởng tính năng khoảng thời gian này quen thuộc sau khi xuống tới hắn đã rõ ràng trước mặt cái này qua c h i quốc đại danh tính cách khoan hay nói người rất tốt chỉ cần tuân thủ luật pháp nghiêm túc hoàn thành phái xuống xuống tới nhiệm vụ cơ vốn cũng không sẽ đối với ngươi như vậy tính năng có được hay không, không quan trọng ô tô ngành nghề cũng là kiếm tiền a nhất là tại kỹ thuật độc quyền thời điểm không cần làm tốt như vậy chứa chút khuyết điểm ưu dù mạ kỳ hỉ tổ s ỉ mang trên mặt quen thuộc mỉm cười n h e o lại nhăn nói cách mỗi một năm liền ưu hóa một chút dạng này mới kiếm tiền đem ô tô chia cái gì đời thứ nhất thứ lệ nhị a năm a tám cái gì cùng một kiểu dáng bán hơn vài chục l ư ợ n g dù sao ô tô cũng chỉ có qua chi quốc có địa phương khác căn bản không có bán t v y người đi chỉ ra bất đắc gì nói dù sao ta cũng chỉ là đến làm công liền xem như còn qua chi quốc gân cứu mạng nhận thuật xe tăng nghiên cứu thế nào u d u m a k i h i t o si h tò mò hỏi phải biết đây mới là quốc chi trọng khí a ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào c h ỉ già nghe tới u d u m a k i h i t o si h m ặ t bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói những vật này thế nhưng là sẽ cho nị dạ mang đến nguy hại ngay cả người bình thường đều có thể nắm giữ lực lượng cường đại hắn quả thực không biết tương lai nị dạ sẽ như thế nào nhưng là nó sẽ cho nhẫn giới mang đến hòa bình u d u m a k i h i t o si h nói nghiêm túc lực lượng cũng không có tốt xấu chỉ muốn nắm giữ nó người đem hắn dùng cho đối người dân đối thế giới hữu dụng địa phương đó chính là tốt mà lại hiện tại qua c h i quốc nghi dạ chẳng phải sinh sống rất thoải mái sao ưu dù m à kỳ hỉ tổ xỉ mang trên mặt mỉm cười nhìn xem chị dạ hắn cũng không phải là một cái loại người cổ hủ hoặc là nói chỉ cần kéo thượng nhận giới hòa bình liền sẽ có được có một đám người tán thành dù sao đây là cái ngay cả phần tử khủng bố đều khát vọng hòa bình thế giới a có lẽ ngươi nói đúng đi chị dạ thở dài nói ngươi là một vĩ đại chấp của người liền giống bây giờ qua c h i quốc nghi dạ cũng bắt đầu công nghiệp và kiến trúc nhất là xây dựng cơ bản bộ đối với thổ đội cùng thủy đội n h i dạ nhu cầu vô cùng cao có lẽ đây chính là tương lai phát triển xu thế đâu lý dạ dùng cho sản xuất giữa hiện tại đã cùng nghiên cứu khoa học viên bên kia tiến hành cộng đồng nghiên cứu vừa nhắc tới chuyên nghiệp phương diện sự t ì n h c h ị gia liền nghiêm túc nói nhưng là uy lực vẫn như cũ không thế nào lớn năng lực phòng ngự thậm chí còn kháng không được một cái cấp b nhẫn thuật trên chiến trường khổng lồ như vậy hột s á t chính là một cái gân gà như vậy sao u dù mạ kỳ hỉ tổ s ỉ sau khi nghe được thở dài nói quả nhiên khoa học kỹ thuật vẫn là phải từng bước một đi a đúng kỳ có tỷ tỷ đâu nhìn một chút máy móc phòng ta nhớ được nàng không phải trợ thủ của ngươi sao chẳng lẽ nào mâu thuẫn rồi nàng a chị dạ liếc qua u d u mạ kỳ hỉ tổ xi nói đoạn thời gian trước đi cho học viện tân sinh giảng vật lý phương diện tri thức sau đó nàng cảm thấy nàng càng thích hợp làm lao sư cho nên cùng ta từ chức u d u mạ kỳ hỉ tổ xi lung túng nợ nụ cười cái này cũng chắc hắn đoạn thời gian trước học sinh tăng nhiều lao sư không đủ nhất là một chút lệnh chuyên nghiệp phương diện càng thiếu người chỉ là không nghĩ tới tộc trưởng thế mà đến cơ giới bộ nhận người đây thật là một biện pháp tốt ta cần g ú p ngươi lại tìm cái trợ thủ sao u dù mạ kỳ hỉ tổ xi hỏi không dùng chị dạ lắc đầu nói một người rất tốt dạng này mới không có người q u y dày ân đây là cái dân kỹ thuật chỉ lúc trước bị nghỉ dạ chậm trễ u dù mạ kỳ hi tổ xì nội tâm cảm khái một tiếng hắn lại cứu vãn một kỹ thuật người mới a đúng xa số gì thật không dùng nhận lấy sao u dù mạ kỳ hi tổ xì suy nghĩ một chút nói hắn hiện tại sinh hoạt có thể không thế nào tốt xa số gì tương lai cũng là khoa học kỹ thuật người mới cho nên qua c h i quốc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ húng chi hắn nói cũng không có sai tại chĩa rộ vì nhi tử báo thù về sau s a nhận thôn người liền đối n à n g ý kiến thật lớn nhất là tại cả dẹp đệ tam mịt mở tiểu động tắc dưới trên cơ bản đại bộ phận người đều cho rằng bọn họ thân nhân tử vong đều là trịa dỗ hại cho nên những n à y cựu hận liền lan tràn đến xạ sổ gì nơi đó ta c h ỉ g i nghe tới ủ r u m à kỳ hỉ t ổ s、si, ì trầm mặc một chút cuối cùng thở dài bất đắc di nói tối nay ta sẽ cùng kỳ có thương lượng một chút hắn cũng đoán được xạ sổ gì cùng mụ mụ bây giờ tại s a nhận thôn lại nhận như vậy lãnh hộ chỉ là nếu như đem xạ sổ gì mang đi tuy nói có cứu cứu bồi tiếp hắn mụ, mụ hay là sẽ cảm thấy bị thương nhưng là xạ số gì? hắn vẫn còn con nít nếu như ba ba cùng mụ mụ đều không ở bên cạnh hắn vậy sẽ rất đáng thương mà lại đoạn thời gian trước kỳ có cũng đã nói với hắn muốn đem xạ số gì nhận lấy bởi vì qua c h i quốc giáo dục càng tốt hơn q một chương hai trăm sáu mươi chín vị nghị dạ này ngươi làm trái qua c h i quốc quy tắc giao thông chương hai trăm bốn mươi bảy vị nghị dạ này ngươi làm trái qua c h i quốc quy tắc giao thông vào cuối tuần ngươi tại sao phải chúng ta cùng ngươi đến sủng vật bệnh viện a nạ g ạ tổ ngáp một cái nói hôm qua ta có thể là phi thường vẫn mới ngủ lấy khoảng thời gian này tinh lực đều quá trần đầy cho nên hắn mỗi lúc trời tối huấn luyện thân thể đều tiến hành rất muộn mới ngủ được hiện tại nạ g ạ tổ quan sát sát trời phan nàn nói mới sáu giờ mà thôi a coi như n g ư ơ i mèo sinh bệnh cũng không cần sớm như vậy a cả ngày chính là ngủ ngủ ngủ c ô nạn một mặt thất vọng nhìn xem nạ g ạ tổ nói n g ư ơ i đã thay đổi trở nên như thế nào yêu lời biếng n g ư ơ i trước kia có thể là phi thường chăm chỉ a mà lại trang giấy tối hôm qua sinh bệnh tiêu chạy phi thường thống khổ n g ư ơ i nhận tâm nhìn xem sao c ô nạn hai tay vừa nhấc cầm trên tay ôm màu trắng mèo con đưa cho hắn nhìn nói ngươi nhìn đều không có tinh thần nạ gà tổ mà không biểu tình gãi gãi trang giấy cổ thật đúng là không có tinh thần a chỉ là ta trước kia cũng là ngủ đến tám chín điểm mới t ỉ n h a dạ khi cô đâu nạ gà tổ cảm thấy hay là không muốn cùng nữ sinh giảng đạo lý đây là hì tổ s i ca ca dạy hắn làm sao không thấy hắn phải biết bọn hắn tam tiểu chỉ luôn luôn đều là cùng một chỗ hành động a dạ khi cô ba ba sinh bệnh cô nản trận trắng mắt bất đắc gì nói cho nên hắn muốn chiếu cố dạ hì c ô ba ba thật sự là chẳng ghét trước kia nạ gà tổ nghe nhiều lời nói a sau đó ôm mẹo con đứng tại xe buýt trên này nhìn thoáng qua đi lái qua ô tô tranh thủ thời gian đối nạ g ạ tổ với tay xe tới chúng ta muốn lên xe tố ta nạ g ạ tổ bất đắc dĩ thở dài nói hy vọng hôm nay người bệnh viện không nên quá nhiều dạng này lời nói hắn còn có thể về sớm một chút ngủ cái hấp lại cảm giác phiết một chút cổ nạn ôm đáng yêu mèo trắng con mèo này là năm đó hắn cùng dạ hì cổ cùng một chỗ đưa cho cổ nạn quả sinh nhật không nghĩ tới cổ nạn còn thất thích nạ g ạ tổ khoe miệng có chút dâng lên lúc ấy bọn hắn tìm hì tổ xì ca ca hỏi hắn đưa nữ hải tử muốn đưa lễ vận gì dù sao nhiều năm như vậy x u n g tới hắn nhưng là biết rất nhiều người thích hì tổ xì ca ca c quả nhiên thế giới của người lớn quá phức tạp hắn hay là đừng trộn lẫn cùng phải biết hắn vẫn còn con nita chỉ là không biết hi tổ si ca ca thế nào rồi ngắp n g quá p u dù ma kì hi tổ si vớt vớt cánh mũi lẩm bẩm nói cảm mạo rồi xem ra tan ca hay là đi một chuyến bệnh viện hỏi một chút cổ hoặc là nổ ngủ hắn đều đánh khắp n h ậ n giới vô hư thủ làm sao sẽ còn cảm bạo có chút lạnh a u d u mạ kỳ hì tổ x i n ắ m thật chặt quần áo nhìn xem mụ dù mạ kỳ s â nói xem ra mùa đông này sẽ rất lạnh các nơi phòng l ạ n h chuẩn bị đều phải làm cho tốt đã tại chuẩn bị u d u mạ kỳ s â nhẹ gật đầu trong mắt thương hại trợt lóe lên nói sau đó ta lại đi thông báo một chút trước mấy ngày hì tổ x i điện hạ mụ mụ mai ấy đại nhân tìm tới hắn hỏi thăm hì tổ xì điện hạ gần nhất đều đang làm cái gì đang định thổi một đợt hỉ tổ si điện hạ cần cụ chấp chính vì nước vì dân mỗi ngày đều làm việc đã khuya thời điểm u du mạ k ỷ xây nhìn thấy mầy đại nhân sau lưng còn đi theo một cái hắn không thể t r e o vào người cờ tín hạ đại tiểu thư lập tức vẻ mặt thành thật đem bản ghi nhớ thu lại mau đem hỉ tổ si điện hạ mấy ngày nay lộ trình cho báo cáo một lần nhất là khoảng thời gian này đi nơi nào thấy cái kia mấy cái nữ khu khu người nào hắn đều nói nhất thanh nhị sở không nói rõ ràng hắn tuyệt đến sau này mình khẳng định không thể lại vì qua tri quốc cống hiến cuối cùng nhìn thấy mấy đại nhân hài lòng biểu lộ nội tâm của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra quả nhiên là mẹ ruột ta chính là cờ tị nạ tiểu thư kia hiếp mắt nguy hiểm biểu lộ hắn chỉ có thể đối hi tổ si điện hạ nói một tiếng lực bất đồng tâm qua tri quốc khoảng thời gian này đến không ít người u d u ma kỳ hi tổ si nhìn thoáng qua văn kiện nói có thể phải chú ý a nếu như phát hiện là gián điệp hết thể đều bắt đến lao động cải tạo doanh nơi đó khoảng thời gian này lao động cải tạo doanh có chút khoảng trống a ta sẽ để cho đồn cảnh sát tăng lớn tuần tra u dù ma kỳ x ầ nói đồng thời làm phát thông cáo cho dân chúng để bọn hắn lưu ý một chút người bên cạnh、Ấn. u d u mạ kỳ hì tổ xì nhẹ gật đầu c a o mày nhìn xem trên tay văn kiện thở dài nói quả nhiên nhận thú đ ổ i dưỡng cũng không phải là dễ dàng như vậy à. bởi vì c h ạ y chăn nuôi một mực không cách nào đ ổ i dưỡng được nhận thú cho nên tại trước đây không lâu qua c h i quốc liền mở ra nuôi sùng vật chế độ tuy nói hiện ở thời đại này nuôi một con vô dụng sùng vật quả thực chính là trò cười nhưng là u d u mạ kỳ hì tổ xì nội tâm hay là có một tia khát vọng không biết để mặt khác nuôi có thể hay không nuôi ra thông linh thú dù sao người với người là không giống cho nên tia con mèo trắng chính là hắn đề nghị nạ gạ tổ đưa cho cô năn nuôi có lẽ về sau có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói đương nhiên vì phiền thái không cần thiết một chút ước thúc vẫn là phải có cái gì ba liền a chó dại v ắ c x i n a đều là muốn đúng hạt đánh đồng thời g i ả n g vệ sinh cũng là nhất định phải ngay từ đầu liền đem khoanh tròn từng cái từng cái lấy ra dạng này liền giảm bớt về sau phiền thái không cần thiết một sùng một chứng nhận u d u mạ kỳ hít ổ xì nhìn xem u d u mạ kỳ s ầ y nói kẻ ngoại lai nếu có thông linh thú nhớ được để bọn hắn đi sùng vật bệnh viện đối nhận thu tiến hành kiểm tra là một sùng một chứng nhận phải biết ngơi mười mấy năm có thể là nó khu khu thật có lỗi nói sai nhận thu sinh mệnh tự hồ càng dài a u d u mạ kỳ hì tổ x i -si、một mặt nghiêm túc nói nó mấy chục năm có thể là cuộc đời của người a cho nên làm trái quy củ kẻ ngoại lai đều cho ta hung hăng tiền phạt phạt đến bọn hắn táng ra bại sản chỉ có thể tại qua chi quốc bên trong làm công minh bạch u d u mạ kỳ sẽ xấy nghe tới u d u mạ kỳ hì tổ x i -si, lập tức meo lại nhãn một bộ hiểu rõ nhẹ gật đầu nói ta sẽ an bài tốt quả nhiên h i tổ x i điện hạ còn lúc trước cái kia hì tổ x i điện hạ a nơi này chính là qua chi quốc sao một đầu màu trắng đầu nhím thanh niên xếp bằng ở một đầu cóc bên trên c a o mày nhìn xem cảnh sát t r u n g quanh lẩm bẩm nói làm sao không giống su na nói tới qua c h i quốc căn bản cũng không nghèo thậm chí nơi này so với c ổ nộ hạ xinh đẹp hơn a chẳng lẽ hắn đến nhầm rồi nhất là kia xinh đẹp tinh xảo p h o n g ở rộng rãi r ắ n chắc đại đạo hành xử mà đến hốt sát đều để trong lòng hắn hoài nghi mình thật đi nhầm chỉ là trên đường vẽ lấy màu trắng đường vân là có ý gì dĩ dạy d ạ nhìn xem trên đường từng đầu khoảng cách chỉnh tề hóa đơn t ạ m rơi vào trầm tư hắn nối qua tri quốc hết thể đều cảm thấy hiếu kỳ a nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình người vì cái gì bọn hắn không đi qua đâu được rồi mặc kệ hiện tại hay là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đuổi dài như vậy con đường thật có chút mệt mỏi a sau đó cóc trung chúng ta đi thôi dĩ dĩ d ạ a đối phía dưới cóc nói nhỏ từ trước đến nay cóc trung giọng ôn hòa vang lên nói những người khác đều không đi h ải khó nói chúng ta không hỏi một chút vì cái gì được rồi dĩ dạy ra nói ta thế nhưng là cóc tiên nhân khẳng định phải cùng người khác không giống tôi h ta cóc trung nhẹ gật đầu nói đã như vậy liền nghe ngươi sau đó hai chân đạp một cái hướng về phía trước nhẹ nhàng nhảy lên tại đặt chân trong nháy mắt đó một đạo trói hai cái còi tiếng vang lên vị này tóc trắng mì dạ mời ngươi chờ một chút căn cứ qua c h i quốc giao thông chuẩn tắc thứ ngươi đã làm trái qua c h i quốc quy tắc giao thông quy một chương hai trăm bảy mươi chạy không vi phạm thân nhân hai đi nước mắt chương hai trăm bốn mươi tám chạy không vi phạm thân nhân hai đi nước mắt xin lấy ra ngài bằng lái bằng lái dĩ d à ra một mặt mộng nhìn lên trước mặt mang theo bạch mũ nhân viên cảnh sát chính mình cưới cái q u ố c mà thôi tại sao lại bị cản lại rồi người trước mặt này hẳn là củng cố nỗ hạ cảnh vụ bộ đồng dạng a chỉ là cảnh vụ bộ bao lâu quản người ta cưới c ó rồi còn có cái kia bằng lái đó là đồ chơi gì hắn du lịch nhiều như vậy quốc gia làm sao liền không có nghe được loại vật này đâu thật có l ỗ i ta dì d i dạ dâm tay ngượng ngùng nói cái kia bằng lái nhưng mà lời còn chưa nói hết qua c h i quốc cảnh sát giao thông nhìn thấy từ trước đến nay b i ể u lộ liền biết có ý tứ gì đây là cái không bằng lái qua c h i quốc giấy thông hành đâu cảnh sát giao thông nhữ mày một cái nhưng nhìn đến dì dì dạ dạ vẻ mặt mê mang liền rõ ràng hắn lại không biết bất đắc dĩ thở dài nói vừa nhập k í n h đúng vậy vừa từ bên ngoài tới dì dạy dạ lộ ra cái tự cho là xoáy khí tiểu dung nói tại hạ cổ n ổ hạ tam nhẫn dì dạy dạy dạy dạy sách nhớ một dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ h dạy dạy dạy i ạ y dạy dạy d n h dạy dạy dạy dạy d n h dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy c ạ i dạy d p y dạy dạy dạy dạy dạy dạy i ạ y d ạ n dạy dạy dạy dạy dạy dạy i ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d n y dạy n ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy d c nhưng g n ậ n bán thần chia 5 năm n rơi chia cái một kìa, g ờ i trước mặt à y c h ẳ n lẽ lạc chưa nghe nói qua hắn sao? Không nghĩ tới qua chi quốc tin tức cư nghe hắn Không nghĩ nhiên như thế là hậu.、Tại、hạ qua sao. qua a nói tin nổ tới Tại cô t mà nhẫn một chồng. Dạy dạy lần nữa nghiêm nói, tin nhân, Nhưng một một mặt m túc nói, tiên nhân, Dì dạ dạ dì dạ dạ. cảnh sát giao thông căn bản không để ý tới trước mặt cái này làm trái giao thông pháp quy người là ai thở dài lắc đầu bất đắc dĩ nói con đường ngàn vào đầu an toàn đầu thứ nhất chạy không vi phạm thân nhân hai hàng nước m ắ t ta sau đó móc lên bên người bộ đàm phát hiện có người phi pháp nhập cảnh mời tranh thủ thời gian phái người tới lần đầu lần nữa nhìn xem vẫn như cũ không rõ gì d ễ y ra cảnh sát giao thông nhẹ gật đầu xem ra người n h ì dạ này thật đàng hoàng thế mà không có chạy trốn hẳn không phải là gián điệp chỉ là đã dạng này vì cái gì không trực tiếp tại nhập cảnh miệng làm nhập cảnh thủ tục đâu mạng n ộ i hỏi một chút dị dạy r c ẩ n t h ậ n hỏi cái kia nhập cảnh chứng minh là cái gì người đến qua tri quốc thời điểm không thấy được nhập cảnh miệng có mặc cùng ta không sai biệt l à m chế phục nhân viên công tác sao cảnh sát giao thông cao mày nói không nên a ba mươi bốn cái cửa vào qua tri quốc cơ bản đều thiết lập quan khẩu a dị dạy r nghe tới cảnh sát giao thông lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra chê cười gãi gãi đầu hán khi nhìn đến quan khẩu có n ỉ dạ thời điểm liền vụ trộm trà trộn vào đến cho nên hắn cái gì cũng không biết ta mà lại cái này tại n ỉ dạ giữa không phải cơ bản thao tác sao qua c h i quốc làm sao cùng bên ngoài không giống ngay tại gì dị dị dạ trầm tư thời điểm cảnh sát giao thông thở dài lần nữa nắm lên bộ đàm một mặt nói nghiêm túc cha rõ ràng l é n qua hoài nghi gián điệp mời thống chi ngành tương quan ngươi nói cái gì ư dù mạ kỳ hỉ tổ xì lao lại không cẩn thận phun ra ngoài nước trả biểu lộ bình tĩnh nói dị dạ đến rồi đúng thế u d u m a kỳ sầy quen thuộc dùng thủy đồn cùng phong độn r ử a giấy sạch sẽ gật đầu nói trước mắt ngay tại cảnh sát giao thông bộ môn nhưng là đoán chừng hẳn là không sai biệt lắm được chuyển tới cục công an hắn đều làm cái gì u d u m a kỳ h ỉ t ổ xì một mặt không hiểu nhìn xem u d u m a kỳ sầy làm sao vừa đến qua tri quốc cái này gì d ạ i dạ liền bị bắt rồi còn từ cảnh sát giao thông bộ môn được chuyển tới cục công an sự tình rất nghiêm trọng a lén qua phi pháp nhập cảnh tăng thêm không bằng lái vượt đèn đỏ không có làm một sùng một chứng nhận u dù mạ kỳ sầy đầy kính mắt nói bây giờ bị hoài nghi là gián điệm thì ra là thế tu dù ma kỳ hi tổ si lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu cái này là đáng đ ợ i a may mắn gì dĩ dẻ dạ không giống thường ngày cưới q có uống rượu bằng không còn phải thêm một cái rượu dạ a chỉ là dĩ dẻ dạ vô duyên vô cớ lén qua đến q u a c h i q u ố c làm gì chẳng lẽ là tiếp vào hộ ca mệnh lệnh đến tìm hiểu q u a c h i q u ố c tình huống thật trong cục can bài thế nào tu dù ma kỳ hi tổ si sờ lên cảm hít mắt nói bọn hắn để cho ta tới đi hỏi một chút ngươi tu dù ma kỳ s â y nói tất lại bất kể nói thế nào đều là cô nộ hạ tam nhẫn nhìn xem có dùng hay không tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt c á c ngươi nghe tới -ma -ma -si、thất vọng Makihitoshi tới thất Makisay, Uzu Uzu là làm đ ặ của q u y ề ngươi hạ thế nào rồi? Tạm nhẫn là o rồi? trái Chỉ cần làm trái qua chi quốc pháp luật pháp quy, đều cho ta hung hăng làm luật ta phạt. qua quốc quy, đều ý của ngươi là Uzu Uzu Makisay Makihitoshi, tới nghe -ma t -si, lập ứ c hiểu rõ nhẹ gật đầu, nói, đầu, rõ gật t a sẽ a n bài. g h nhớ, i qua c h i quốc là theo luật trị n ư ớ c quốc g i a Uzu Makihitoshi -si、một mặt n g h pháp i nói, ê m túc luật t r ư ớ c mặt n g ư ờ i người bình đẳng. Vô luận là u ậ n l ai qua chi chỉ cần xúc phạm qua chi quốc phạm pháp luật, đ ề ý cho ta hung hăng phạt、ừ. tốt nhất phạt đến gì dỉa ra tại qua c h i quốc làm công ai dỉa ra nhìn thoáng qua ví tiền của mình thở dài lẩm bẩm nói nhận giới làm sao trở nên nhanh như vậy rồi chính mình chẳng phải đánh một trận chiến mà thôi làm sao qua c h i quốc liền trở nên nói với s ù nạ đến không giống rồi mà lại nếu là mỗi quốc gia đều cùng qua c h i quốc đồng dạng chính mình đã biến nhận giới mộng tưởng không phải muốn vợ vụ rồi dù sao không có tiền a xem ra ta vẫn là muốn kiên trì khi còn bé mộng tưởng a dỉa ra bất đắc dĩ lẩm bẩm nói chỉ là hiện tại hay là trước cho cóp trung làm một s ủ n g một chứng nhận đi không nghĩ tới qua c h i quốc thông linh thú đều cần trước chứng nhận hắn hiện tại là không dám đem cóp trung thông linh ra bằng không lại bị phạt một chút đêm nay liền phải ngủ đầu đường ta c ổ nộ hạ tam nhẫn cóp tiên nhân nhẫn dưới ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong động dì d i dạ vung một chút cứng rắn tóc trắng lẩm bẩm nói làm sao có thể ngủ đầu đường đâu thực tế là quá thấp kém hay là mau đem giấy chứng nhận xử lý đủ sau đó lại đi tìm một chút linh cảm mới được qua tri quốc lấy tài liệu địa phương không biết ở nơi nào đâu chạm xe b u t dì dạy d dà ạ đi đến bên lề đường một cái nhỏ đình nghỉ mát lẩm bẩm nói hẳn là nơi này đi dựa theo bọn hắn giới thiệu chỉ cần ngồi một đường xe buýt sau đó bắt đầu từ nơi này số cái thứ ba chạm chính là sùng vật bệnh viện ở nơi đó hắn liền có thể cho cốc chung chức chứng nhận chờ một h ồ i dì dạy dạ đã nhìn thấy chậm rãi lái tới hộp sắt trên đó viết một cái to lớn một liền biết đây là hắn muốn ngồi xe buýt mang theo hiếu kỳ đi theo những người còn lại xếp hàng đi từ từ trước xe buýt n h ữ n cụ sao dì d ạ d dà ạ tỏ m ọ nhìn bên trong từng rẽ cái ghế lẩm bẩm nói thật sự là có ý từ a chẳng i loại hai niệm tiếng, đi theo xe người đi、xuống. Nơi chi chi viện, nơi phải nói liền tiên tại quốc qua quốc Sau xuống. còn có chạm, chạm, chạm. mặc trước học tức chút cóc này. Đến. này. Nhìn lên trước mặt qua chi quốc chi nhánh ngộ. nào? Không phải nói một chút nhà ga liền nhìn thấy sao? Hán tiên nhân tại sao không đó, có lập Là theo sao? sao dạ vật một một mặt một mặt một thấy thấy? ba ga Dì dẻ xe lẽ qua chi quốc sùng vật bệnh viện liền gọi học viện dị dạ hoài nghi nhìn lên trước mặt qua chi quốc chi nhánh học viện sau đó vị lao bá này sùng vật bệnh viện ở đâu vui tươi hớn hở đối với bên cạnh một vị năm sáu mươi tuổi khoảng chừng nam tử nói làm sao nơi này không nhìn thấy không phải nói ngồi ba trạm liền tới rồi sao lão ba chỉ chỉ đối diện n h à ga c a o m à y nhìn thoáng qua thanh niên tóc trắng thở dài nói bên kia ngồi xe sáu trạm sau liền đến ngươi đ o á n chừng ngồi ngược rồi người tuổi trẻ bây giờ a chẳng lẽ sẽ không nhìn trạm xe buýt nhãn hiệu sao sau đó vừa đi vừa lắc đầu lẩm bẩm nói tuổi còn trẻ ngay cả đứng nhãn hiệu cũng sẽ không nhìn lưu lại một mặt mộng bức gì dè ra hán có tiên nhân thế mà ngồi sai xe rồi q một chương hai trăm bảy mươi mốt ngày một sinh có thể là nó mấy mười năm chương hai trăm bốn mươi chín ngày một sinh có thể là nó mấy mười năm chính là chỗ này đi dì dạy dạ ngẩng đầu nhìn trước mặt qua c h i quốc sùng vật bệnh viện cảm khái nói không nghĩ tới ta cóp tiên nhân lần thứ nhất ngồi xe thế mà ngồi n g ư ợ c cái này qua c h i quốc cũng thật là c h ạ m d ừ n g liền không thể viết lớn một chút sao bằng không hắn cóp tiên nhân đi dạo nhiều năm như vậy nhận giới làm sao có thể lạc đường đâu chỉ là sùng vật bệnh viện dì dạy dạy nhìn xem bốn chữ này lập tức một mặt liều đau h ắ tại nhận giới cho tới bây giờ liền không có nhìn qua loại này bệnh viện a còn cho thông linh thú trước chứng nhận đoán chừng nhận giới liền qua c h i quốc chỉ có đi quá trình muốn làm sao đi đi vào muốn hay không nhập môn chứng nhận tùy ý làm loạn sẽ còn hay không bị phạt khoản phải biết tiếp tục như vậy thiên nhân cũng không có tiền a nghĩ nghĩ dì dạy dạ hay là quyết định tìm người đến hỏi một chút hắn vì sao lại bị bắt lại đâu không cũng là bởi vì sông đèn đỏ mới bị phát hiện hắn không bằng lái sao hiện tại hay là đừng tùy ý sóng dì dạy d ạ nhìn một chút chung quanh suy nghĩ nên tìm ai đi hỏi một chút khi thấy bên cạnh mái tóc màu đỏ tiểu quỷ cùng mái tóc màu xanh tiểu nữ hải từ bệnh viện đi tới lập tức hai mắt tỏa sáng nhất là nhìn thấy tiểu nữ hài trên tay ôm một cái màu trắng nhỏ con vừa nhìn liền biết cũng là đến xử lý chứng nhận cho nên chính là bọn hắn d i dị d dạ khỏe miệng nhẹ nhàng dâng ư lên lẩm bẩm nói chắc hẳn bọn hắn nhìn thấy ta cóp tiên nhân đến hỏi thăm khẳng định cao hứng phi thường hắn thế nhưng là cóp tiên nhân gì d i dị dạ d a lần này ngươi an tâm đi nạ g ạ tổ ngáp một cái nói các vị cụ rủ chỉ là cảm l ệ n h mà thôi sau đó d ỗ i lưng một cái hiện tại rốt cục có thể trở về ngủ cái hấp lại cảm giác không được cụ nạn nhìn thấy nạ gà tổ một mặt đồi phế dám vẻ lập tức nghiêm mặt nói nạ g ạ tổ ngươi thật là càng lúc càng lười n g ư ơ i gặp qua qua c h i quốc ba giờ sáng sao nghe tới c ô nạn nạ g ạ tổ lập tức không cao hứng ta mỗi ngày đều v u ấ n luyện đến ba giờ đêm cho nên là cái này c ô nạn đứng ở nạ g ạ tổ trước mặt khoa tay một chút thân cao nói đây chính là ngươi giải không cao nguyên nhân mụ mụ nói qua tiểu hai tử quá muộn đi ngủ sẽ lớn không cao nạ g ạ tổ há to miệng hắn muốn nói kỳ thật hỉ tổ s a ca năm đó giống như hắn nghiên kỷ thời điểm cũng không có cao bao nhiêu nhưng là nhìn thấy cổ nạn thân cao đích xác cao hơn chính mình a thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình mấy ngày nay thức đêm nguyên nhân cho nên quả nhiên chính mình hay là quá chăm chỉ a nạ g ạ tổ cảm thấy mình về sau không thể quá mượn ngủ hẳn là tại sáng sớm liền đem tinh lực hao tổn xong mới được bằng không đến lúc đó do、so、cổ nạn còn thấp làm sao bây giờ t a ta ta chỉ là còn không có phát dục mà thôi nạ g ạ tổ viết qua ánh mắt khó chịu nói về sau khẳng định sẽ cao cho nên chúng ta bây giờ đi làm chút gì g e n luyện a cổ nạn giơ cả mỹ cụ rủ nói mang lên cả mỹ cụ rủ ta phát hiện cả mỹ cụ rủ rất thông minh về sau khẳng định có thể trở thành lợi hại nhân thú c ô nạn nhìn xem ô n ca m ì cụ dù ngươi nói đúng không đúng nghèo ca m ì cụ dù nhẹ gật đầu là thật thông minh nhưng là ca m ì cụ dù chỉ là một đầu phổ thông mèo trắng mà thôi ha nhưng mà nhìn thấy c ô nạn một mặt vui vẻ biểu lộ n a gà tổ chỉ có thể bất đắc gì nói ngươi nói đúng ca m ì cụ dù tương lai khẳng định sẽ rất cường đại đây không phải một đầu phổ thông mèo trắng sao ai đem trong lòng ta lời nói nói ra rồi nạ gà tổ ngầm đầu nhìn đứng ở trước mặt sờ lên cằm một mặt hèn bọn tóc trắng đại thúc lập tức cảnh giác lôi kéo cổ nạn nói đại thúc n g ư ơ i là ai à? đại thúc d i dì d g i ạ nghe tới nạ gà tổ biểu tình ngưng trọng che ngực lui lại một chút hắn mới hai mươi mấy tuổi mà thôi a trên mặt lộ ra một cái hữu hảo tiêu dung nói tiểu bằng hữu ngươi kêu người nào đại thúc đâu gọi ngươi nha đại thúc cô n à n ôm mèo mở ra đang yêu con mắt to nói đại thúc ngươi làm sao che ngực chẳng lẽ là bệnh tim d i dì d g i ạ cảm thấy thân là cóc tiên nhân làm sao có thể cùng tiểu hài t ử so đo đâu cho nên tại hạ cổ nộ hạ tam nhẫn cóc tiên nhân nhẫn giới vạn người mê dì dè dạ lộ ra một cái tự cho là tiêu sái tiêu d u n g nói dì dè dạ dì dè dạ naga tổ cùng cô n à n l lẫn nhau sau đó ngầm đầu nhìn xem dì dè dạ không biết qua c h i quốc thật sự là một tin tức lạc hậu quốc gia a dì dè dạ nội tâm thở dài nói tiểu mội m ộ i ngươi mèo trắng quá phổ thông là không thể nào trở thành nhà thú nô cô n à n nghe tới dì dè dạ lập tức không cao hứng đĩ môi nói không có khả năng các vị cụ rủ thông minh như vậy về sau khẳng định rất lợi hại n è o các v cụ rủ cũng chừng trong mắt nhìn xem dì dè dạ gọi một tiếng dì dạ thấy cảnh này trên mặt một vui nói thật đúng là thật thông minh nha chỉ là nếu như không có tương ứng tu hành bí thuật coi như dù thông minh cũng là một đầu thông minh m g è o trắng dù sao nhẫn giới cũng chỉ có ý nụ dù cả nhất tộc mới có h ấ n cầu bí thuật vâng không nhẫn giới nhiều như vậy tràn đầy động vật vì cái gì không có đều trở thành nhận thú đâu đừng nghe cái này c ổ a quái đại thúc nạ gạ tổ lôi kéo cầu nạn muốn rời khỏi cái này hèn m ọ n đại thúc nói chúng ta hay là nhanh đi huấn luyện nhưng mà nhìn thấy muốn rời khỏi hai nhỏ chị dì dạ vội và nói chờ một chút chỉ muốn các ngươi giút ta một chuyện ta thế nhưng là có biện pháp giúp các ngươi đem nó huấn luyện thành nhân thú n g ư ờ i nói là thật nạ gà tô một mặt hầu nghi nhìn xem dị dè dạ nội tâm cảm thấy mình bằng không hay là báo cảnh đi bất kể thế nào nhìn cái này tóc trắng đại thúc cũng rất khả nghi à. vừa nhìn liền biết không phải người tốt đương nhiên dị dè dạ vũ bộ ngực tự tin nói ta c ó c chưa từng gặp người Cóc hẳn là sẽ dạy con n h o đi bất kể nói thế nào diệu mộc sơn đều là ba đại thánh sơn khẳng định có biện pháp cho nên hắn cóp tiên nhân lại đến không nói láo nếu như không biết khẳng định là cóp gặp người dạng này nạ g ạ tổ suy nghĩ một chút lại nhìn thoáng qua chính khát vọng cổ nạn bất đắc dĩ nói muốn chúng ta làm cái gì nói cho ngươi nếu như ngươi lừa gạt chúng ta ta thế nhưng là sẽ đánh ngươi nha chính mình đợi chút nữa hay là tranh thủ thời gian tìm cảnh sát báo án nơi này có cái nhân vật khả nghi chính là muốn hỏi một chút dì dì dì ạ mang trên mặt tự tin mỉm cười nói cái k i a sùng vật chứng nhận làm sao bây giờ lý đánh ta một tên tiểu quỷ mà thôi h ắ n cóp tiên nhân không sợ cho nên đại thúc phi ta cóp tiên nhân cũng nuôi một đầu lợi hại nhân thú dì dì dạ ngang cái đầu nói cho nên mới hỏi một chút phải làm sao lý l i ê n cái này a nạ g ạ t ổ lập tức im lặng nhìn xem gì dạ dạ tức giận nói ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu s ù n g vật ba liên đánh sao chó dại vắc xin đánh mấy c h ấ m rồi chỉ có những này đều đánh mới có thể làm giấy chứng nhận nghe tới nạ g ạ t ổ gì dạ dạ lại n ộ n g làm kia giấy chứng nhận phiền p h i như vậy mà lại hắn ôi vi hắn khế ước chính là cóc là rượu một sân cóc cũng muốn đánh sao ngươi sẽ không phải cũng không đánh đi nhìn thấy gì dạ dạ cái biểu tình này nạ gà tô củng cổ nạn lập tức đầy vẽ khinh bỉ nhìn xem hắn thở dài nói yêu cầu văn minh nuôi sùng á. ngươi mười mấy năm khả năng chính là cuộc đời của nó ta cảm thấy nó có thể có thể sống được so ta còn lâu dì dè dạ s ờ lên cầm trầm tư nói dù sao cũng là rượu m ộ t sân cóc kia cũng giống vậy nó mấy chục năm khả năng chính là của ngươi cả đời nạ g ạ tô lắc đầu nói ngươi hay là tranh thủ thời gian mang theo sùng vật của ngươi đi c h í c h đi cái này đại thúc n u ô i cóc có cái gì đặc biệt hắn còn đ ế n qua đâu sau đó bao lâu dạy cả mị cụ r ù nạ gà tô hầu nghi nhìn xem dì dè dạ nói ngươi nhưng không thể lừa gạt tiểu hài từ nhà ha ha dị dạ dạ lúng túng viết xem qua tuyến hắn không dám nhìn c h ă m chú tiểu nữ hải k i a m o n g đợi con mắt to tranh thủ thời gian cười ha hả nói trước chờ ta đem giấy chứng nhận làm tốt đang tìm các ngươi lập tức quay người hướng về sủn g vật bệnh viện chạy tới tin tưởng ta ta c ó c tiên nhân chưa từng gặp người nhìn xem phi nước đại dị dạ dạ nạ gà tổ c ù n g c ô n à n lập tức im lặng bọn hắn đừng lừa gặt sao bằng không muốn làm sao tìm bọn hắn đợi chút nữa hay là đi báo cảnh đi mà dị dạ dạ người thầy thuốc tốt treo cái hảo theo tiểu tỷ tỷ chỉ phương hướng đi đến khoan hay nói sùng vật này bệnh viện tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp ta là tới làm nuôi sùng chứng nhận dị dạy r dạ nhìn lên trước mặt hơn hai mươi tuổi xinh đẹp nữ bác sĩ lộ ra một cái tự cho là x o á i khí t i ể u d u n g nói nghe nói muốn tới đây trích sùng vật của ngươi đâu nữ bác sĩ c a o mày nhìn xem cái này một mặt nụ cười bị ổi nói ở đâu nơi này dị dạy r dạ nhìn một chút t r u n g quanh nói ta có chút lớn nơi này có chút y t a lớn nữ bác sĩ nhìn thoáng qua dị dạy r dạ, khinh thường nói gọi ra đi phải biết qua nhiều năm như vậy nàng cái gì nhận thú chưa có xem có thể lớn bao nhiêu đâu sau đó dì dạy ra nhìn thấy nữ bác sĩ khinh thường biểu lộ nội tâm thở dài xem ra là nên để nàng nhìn xem c ó c tiên nhân vi phong đuối ngón tay cái cắn một cái bấm một cái thủ ấn hô to thông linh thuật phanh một trận x ư ơ n g ngủ tàn đi một đầu to lớn c ó c rụt lại thân thể xuất hiện trên mặt đất tiểu dị dạy ra ngươi lại gọi ta ra tới làm cái gì cóc trung n h í u lại nhìn xem dị dạy ra nhìn nhìn lại chung quanh nói nơi này hơi nhỏa sau đó dị dạy ra nghe tới cóc trung do dự một chút nhỏ giọng nói không có việc gì chỉ là có chút nghĩ ngươi trích cóc trung ứng sẽ không phải trách hắn đi q một chương hai trăm bảy mươi hai cảnh sát thúc thúc chính là h a n g a t a chương hai trăm năm mươi cảnh sát thúc thúc chính là h a n g a t a có thể nói trị dạ gia nhập đại lực thôi động qua tri quốc khoa học kỹ thuật phát triển thì như ô tô bộ đàm cùng ngay tại khai thác điện thoại những này kỹ thuật đột phá ở mức độ rất lớn trước đều dựa vào trị dạ trợ rút liền vẹn vẹn là khôi lỗi kỹ thuật liền để bối rối qua tri quốc nhiều năm thủy tinh như thế nào bám vào trạ cờ dạ nan để phá giải cho nên trị dạ thật sự là lao khổ công cao a nếu không phải cân nhắc đến hắn lao m g ụ tại xa nhất thôn dụ dù m à kỳ hỉ tổ Sĩ đều muốn cho chỉ dạ nhiều ban bố mấy cái giải thưởng dùng cái này đến để cao qua tri quốc nhà khoa học địa vị dù sao làm thủy tinh có thể bám vào trước trả cờ g i ả lúc không chỉ muốn sau không dùng đối ngoại tiến mua thiên nhiên thủy tinh tiết kiệm một thanh thi đấu tiền mà lại trả cờ g i ả thủy tinh trong tương lai rất nhiều phương diện đều có thể dùng đến Thì như, TV, máy tính, thiết Trước thống thế như chụp ánh thiết bị. Trước kia hắn hệ hối dùng nguyên máy đoái kia gi bị. đều là căn bản h ả o được không khoa chứng a nhưng là hay là đến lúc đó cấp cho hỉ rủ c ổ đi. u dù ma k ỳ hì t ổ xì thở dài lẩm bẩm nói bằng không dựa vào c h ị dạ một mực lén lút như thế nào để cao khoa học kỹ thuật địa vị người ta chỉ dạ không màng danh lợi hãn thân là qua c h i quốc đại danh cũng không có cách nào a b ư ớ c ấp đến lúc đó người ta vì mẹ của mình hai t ử tự, tự sắt làm sao bây giờ qua c h i quốc chẳng phải lỗ lớn sao cho nên vẫn là phải đem xạ sổ gì đưa đến qua c h i quốc mới được a bằng không trừ phi cái đôi này lại cho xạ sổ dị sinh cái đệ đệ hoặc là m u ộ i m u ộ i chị dạ cùng kỳ có căn bản cũng không khả năng dung nhập qua tri quốc dù sao bọn hắn tại xa nhẫn thôn còn có thân nhân vì để cho l ẻ loi hưu quảng hải tử cảm thụ sự ấm áp của gia đình tu dù m à kỳ h ỉ t ổ xì nheo lại nhãn khỏe m i ệ n g nhẹ nhàng d ư n g lên nói ta thật sự là thao nát tâm tư à. hắn quả nhiên là một vị thiện lương đại danh a ngắp ngắp d ẹ t đen hát h ơ i một cái s a o mày nói kỳ quái chẳng lẽ ta cũng sẽ tàm bạo hắn sống hơn ngàn năm vì cái gì mấy năm qua này luôn nhảy mũi đâu cái này không n g h ĩ ra a có lẽ chỉ là phấn hoa sặc đến cái mũi mà thôi dép trắng chỉ chỉ trên tay mình nói ngươi dự định bao lâu đi đem mạ đã ra mang về bởi vì tổ chức tài chính không đủ rồi cho nên hắn cùng phân thân của hắn cũng bắt đầu thu thập phấn hoa bán ra khoan hay nói lượng tiêu thụ rất tốt trong tổ chức đại bộ phận địa phương đều trồng lên hoa dép đen cao mày chấm tư một chút nói qua mấy ngày đi nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái ổn thỏa thời gian ta cũng không muốn có bị tia tên tiểu quỷ bắt đến mỗi lần đều có một ít ác tha sự tình muốn hắn làm còn không cho tiền lương thực tế là để người không nhắc lên được sức lực a mà lại cái kia đứa con bất hiếu hạ gõ rổ mổ t r ả cờ dạ một mực tại nhận giới du đãng d á m thị cái này nhận giới nếu như hắn bại lộ liền nguy hiểm cuối cùng khẳng định sẽ bị phong ấn tôi ta dẹt trắng nhẹ gật đầu chỉ vào bên cạnh một đống bình bình lọ lọ nói những cái kia phấn hoa đều đã chuẩn bị kỹ cảng có thể đưa đi bản hắn ra vừa vặn qua mấy ngày muốn bắt đầu mùa đông chúng ta cũng nên chuẩn bị bắt đầu mùa đông vật tư bằng không đến lúc đó người chết liền p h i ệ p thức không sao dẹt đen không quan trọng nói nói thẳng bị mụ mụ triệu hắn đi qua là được rồi bọn hắn nhất định sẽ cao hứng dù sao đều là một đám rất rời cuối cùng đều sẽ trở thành d ạ t trắng treo một hai cái không quan hệ đoán chừng cuối cùng mụ mụ cũng không cần nhiều như vậy d ạ t trắng cô n ộ hạ dì dạ、Sa、dù t ộ b i hút một hơi thuốc nhìn lên trước mặt đàn r ồ t a o mày nói biết hắn đi đâu sao không biết đàn r ồ lắc đầu nói theo hắn á m bộ đều bị hắn hất ra cho nên ngay cả ngươi cái này thân vì lao sư người cũng không biết hắn cái này nhận c h i ám làm sao biết đâu trải qua kỳ ủ bi dị nụ di kỳ sự kiện sau hắn đàn r ồ thật vất vả tán thanh danh xem như hủy a dạng này ai sa dù tô bị phiền m u ộ n đứng lên vác lấy eo nói không cần đi còn hắn nội tâm bất đắc dĩ thở dài t ù n a mắc sợ huyết chứng trở lại cô nộ hạ về sau vẫn đợi tại sẻn dù nền nhà địa rất ít ra sa dù tô bị bi biết nếu như tù n a đi không ra nàng nhi dạ kiếp sống đến nơi đây liền đã kết thúc mà họ r o i xi mã a trở lại làng cũng không biết đang làm gì một mực thần thần bì bí, bí cho nên tất cả mọi người biến a sa dù tô bị cảm khái nói mặc dù lần này chiến tranh bọn hắn đều trưởng thành chính là có chút quá đầu đến lúc đó ai đến thủ hộ nộ hạ a bọn hắn thế hệ trước cuối cùng có một ngày muốn về hưu nếu như không người kế tục c ô nội hạ tương lai nên làm cái gì lá cây bay mua chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh lá cây n à y mầm tương lai là thế hệ trẻ tuổi thế hệ nếu như c ô nội hạ không cách nào xuất hiện một cái có năng lực có đảm đương nghỉ ra h ồ c ả vị trí đến lúc đó muốn chuyển cho ai đây đúng rồi đạn dỗ nhìn xem xạ rủ tô bi câu mày nói xạ cụ mò sự t ì n h phải làm sao hạ tạ xạ cụ mò cụ nội hạ a n h trắng tại thế chiến thứ hai thời kỳ lưu lại hiển hách làm tên nhưng là hắn tại một lần tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ từ bỏ nhiệm vụ lựa chọn đi cứu đ ồ n g bạn hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra ở trong thôn truyền đi xôn xao đàn rộ neo lại nhãn nói hiện tại toàn bộ làng người đều đang trách tội hắn chỉ trích hắn hắn nguyên bản còn muốn hạ thủ dù sao hạ t ạ c xạ c ú mỏ cùng họ rộ x ì mặn nhưng là bây giờ tiếng hồ cao nhất hồ cả người thừa kế a nhưng là còn không có xuất thủ thời điểm tin tức này không biết vì cái gì liền chạy ra cũng không biết là ai truyền tới hắn đàn rộ làm sao không có chút nào bê ta qua tri quốc dì dị d ạ dạ hiện tại không biết nên nói cái gì cho tốt cuối cùng có vẫn là không có đánh lên trầm cầm tới chứng nhận nhưng là tiền hắn hay là cho hơn nữa là nhiều dao bởi vì làm cóc chung đem hắn buộc chặt ném ra bên ngoài chính mình lại phanh một tiếng biến mất sau dị dị d ạ dạ vớt vớt t h ậ t xấu hổ cười một tiếng lại đem bùn tạ thông linh ra kết quả có thể nghĩ qua c h i quốc đã được xếp vào nhất không nhận có hoan nên quốc gia đồng thời yêu cầu dị dị d ạ dạ về sau nếu như tại qua c h i quốc không có việc gì cũng không cần đem bọn hắn thông linh ra bọn hắn là rượu mộc sơn có ca trước cái gì ba liên cùng chó dại v a c c i n dù sao hiện tại dì dì dạ dạ đều cậu lấy eo đi đường tiền trên người đều bồi cho bệnh viện cố ý hư hao công cộng công trình ba lần bồi thường hắn muốn giải thích là có tổn hại chuyện không liên quan tới hắn đều không được ai thật sự là không có thiên lý a dì dạ dạ góc bốn mươi lăm độ bày ra một cái tang thương biểu lộ lẩm bẩm nói t h ú nạ làm sao không có nói với ta qua tri quốc như thế phí tiền hắn nhiều năm như vậy tiền lương toàn bộ siêng năng tích hiệu còn có chiến tranh tiền lãi toàn bộ đều xài hết mà lại trừ một thân t ổ thương liền cái gì đều không được đến dì dạ thở dài một mặt bất đắc dĩ đi ra bệnh viện hắn quyết định tại chi ngồi qua quốc cóc. Mặc dù không mà ặ c có cưới cóc dù phù không không hợp hắn cóc tiên nhân thân phận, nhưng tiên l hiện nhân không Cho hay tại tiên nhân cũng không có tiền cũng nên, có A. lúc à làm Mà trước tìm cái biện pháp làm ít tiền mới được, thuận tiện luật. phạt được, mới cái chi quốc cũng nhìn nhìn pháp luật. Hắn cũng không muốn pháp pháp biện lại lại bị Hắn không khoảng. l qua này cảnh sát thúc thúc chính là hắn mái tóc màu đỏ tiểu quỷ đi theo phía sau người mặc qua chi quốc đặc chế đồng phục cảnh sát bên cạnh mang theo mái tóc màu xanh tiểu nữ hải chỉ vào dị dạy ra nói hắn lựa gạt tiểu hải tử Quy một chương 273, người cái này r ắ t rời phế vật đáng ghét tiểu quỷ một cái đen tóc ngắn tiểu quỷ mang theo một đám tiểu quỷ chỉ lên trước mặt một cái tóc đỏ tiểu quỷ hung hắn nói nếu không là phụ thân n g ư ơ i b à n g ư ơ i người nhà của chúng ta sẽ không phải chết đây hết thể đều tại ngươi không sai còn phụ thân ta tới sau lưng một tên tiểu quỷ khóc mặt nói ngươi cái này tên h ú n đạn g ta lại không còn cùng ngươi làm bằng hữu ta chán ghét ngươi đều là ta cũng chán ghét ngươi chán ghét đối mặt một đám tiểu hài đối với hắn ném tảng đá nhổ nước miếng quyền nấm tóc đá tóc đỏ tiểu quỷ trong hốc mắt mang theo nước mắt lại nhịn xuống không hề lưu lại chỉ là ôm thật chặt đầu nằm trên mặt đất hắn đã thành thói quen nói cho lão sư cũng không có bởi vì vì lao sư nhìn ánh mắt của hắn liền cùng những bạn học khác đồng dạng chán ghét vườn ôn tóc đỏ tiểu nam hải cũng không biết vì sao lại dạng này rõ ràng trước kia tất cả mọi người cùng nhau chơi đ ù a lão sư cũng rất thương yêu hắn vì cái gì hiện tại lại biến thành như vậy chứ phải biết hắn không chỉ mất đi phụ thân ngay cả mẫu thân cũng không tại cảm nhận được bên người đã đánh xong hắn rời đi đồng học tóc đỏ tiểu quỷ m a ngồi dậy chịu đựng trong mắt nước mắt không nghĩ để nó chảy ra hắn không nghĩ để ba ba biết hắn khóc sau đó châm dại đứng lên túi đầu hướng về chỗ ở phương hướng đi đến hán muốn ba ba cùng mụ mụ tóc đỏ tiểu quỷ đi tới từng đạo trước mộ đ ị a nhìn xem lương tựa một khối hai đạo mộ đ ị a tiểu quỷ cũng n h ị n không được nữa trong hai mắt nước mắt chảy ra cha cha mẹ mụ x ả sổ gì nghĩ ngươi nhà rốt cục mắt câu mái tóc màu tím phụ nhân cầm trên tay cần câu cá hất lên sau đó biểu tình n g h i ê trọng bất đắc dĩ nói quả nhiên xa nhận thôn liền không có cá nhìn thấy tỉ tỉ mình cái dạng này bên người e b i bất đắc dĩ lắc đầu nói dù sao cũng là xa nhận thôn nhà đây chính là vì cái gì xa nhận thôn mỗi lần đều sẽ xé bỏ c ù n g cổ n ổ hạ liên minh phát phát động chiến tranh đâu không phải liền là vì cổ n ổ hạ kia đất đai phì nhiều sao mặc dù đến cuối cùng xa nhận thôn đều bởi vì dạng này nguyên nhân như thế nguyên nhân chiến bại nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi đất đai phì nhiều thực tế là quá mê người người a c h i a rỗ lần nữa đem cần câu để vào ao cá đối、e、bị lất đầu. bất đắc di nói tại sao phải bồi để ta làm lấy chuyện nhàm chán đâu rõ ràng chỉ là nàng một người đáp ứng cạ dẹp về hưu dưỡng lao không nghĩ tới e b cuối cùng cũng bồi tiếp nàng về hưu <cười> ebis cười cười nói dạng này cũng rất tốt vừa vặn làm nì giả mệt mỏi đến câu cá cũng không tệ chính là đến bây giờ một con cá đều không có câu được xạ sổ gì như thế nào rồi c h i a rỗ lẳng lặng nhìn ăn kẹo bên trong bong bóng cá t h ả n nhiên nói ở trường học thế nào rồi nghe tới t ỷ t ỷ mình ebis trầm mặc một chút cuối cùng thở dài bất đắc dĩ nói ngươi vì cái gì còn muốn cho xạ sổ gì tiếp tục lưu lại học viện khi hắn cùng t ỷ t ỷ từ t r ư ớ c về sau trong thôn liền đã không tới phiên bọn hắn đến nói có lẽ bọn hắn hay là xa nhận thôn cố vấn thời điểm những người khác không dám như thế nào trắng trợn nhưng là hiện tại bọn hắn chẳng qua là phía sau núi câu cá phổ thông nị h dạ mà thôi nhất là vô duyên vô cớ xuất hiện trong xa nhẫn thôn một chút lời đồn đại hiện tại không chỉ những cái kia mất đi thân nhân tiểu hài chán ghét xạ số gì, ngay cả hắn lao sư cũng chán ghét cho nên hắn cho rằng vẫn là đem xạ sổ gì giữ ở bên người chính mình mang sẽ tốt đi một chút chí ít như vậy xạ sổ gì liền sẽ không bị khi phụ xạ số gì? cầm cần câu tay rung động run một cái chĩa rỗ nhìn xem phiêu phủ ở ao cá trước bong b ó n g cá mê man nói ta làm như vậy đến cùng đúng hay không đâu nàng đương nhiên biết xạ sổ g ì ở trong học viện bị khi phụ sự tình mỗi lần nhìn thấy chính mình thân ái cháu trai trên thân máu ứ động chị d ô nội tâm liền tràn ngập phẫn nộ nhưng là bọn hắn phụ mẫu rời đi cuối cùng có nàng nguyên nhân mà lại từ khi chị dạ cùng kỳ có rời đi về sau xạ sổ g ì liền bắt đầu trở nên không thích nói chuyện chị d ô lắc đầu nói ta muốn nếu như hắn ở trong học viện có thể giao đến bằng h ư u khẳng định sẽ đi ra trở nên giống như trước kia yêu cười thế nhưng là ngươi liền không suy tính một chút xạ sổ dì nghĩ như thế nào sao h、e、bị nghe tới chị dỗ không đành lòng nói hắn vẫn còn ni ta làm đạp lên nị dạ con đường lúc liền không có h à i tử không h à i tử khác nhau c h i a r ộ thở dài nói húng chi đối xạ sổ gì đến nói cái này sao lại không phải một sự rèn luyện ebis bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem trên tay mình cần câu lẩm bẩm nói xạ sổ gì nhanh về nhà tỉ tỉ ngươi hay là đi xem hắn một chút đi dù sao hiện tại hắn chỉ có ta cùng ngươi hai cái thân nhân xem hết phụ mẫu về sau xạ sổ gì nhãn cũng không đỏ vẫn như cũ một ngạt yên lặng hướng về chỗ ở đi đến từ khi mãi mãi cùng cứu ra ra sau khi về hưu bọn hắn một nhà liền đem đến phía sau núi cái này vắng vẻ địa phương mặc dù ngay từ đầu s a s ô i di nội tâm là không n g u y ệ n ý bởi vì hắn muốn trong nhà chờ lấy ba ba cùng mụ mụ hắn tin tưởng ba ba cùng mụ mụ nhất định sẽ trở về nhất định bởi vì ba ba đã đáp ứng dạy hắn khôi lối thuật nhưng là hiện tại hắn đã thích nơi này nơi này không có có yêu mến khi dễ đồng học cũng không có chán ghét hắn lao sư s a s ô i di đến bây giờ cũng không biết rõ ràng tất cả mọi người là hào bằng hữu vì sao lại biến thành như bây giờ đâu kéo kẹt mở ra chính mình cũ nát một phòng xa x ô di nhỏ giọng nói ta trở về hắn biết n ã i n ã i cùng cứu r a ra hiện tại vẫn chưa về chắc chắn sẽ không có người ứng hắn nhưng là nội tâm của hắn một mực khát vọng khát vọng đang nghe ba ba cùng mụ mụ nói với hắn một tiếng x ả sổ gì ngươi trở về cho nên mỗi ngày trở về hắn đều sẽ nói một tiếng nhưng mà hôm nay x ả sổ gì ngươi trở về một thanh âm đột nhiên từ cũ nát trong nhà chuyền r a x ả sổ gì n g h e xong mặt bên trên lập tức mang theo vẻ mặt kích động tranh thủ thời gian ngầm đầu cha cha mẹ mụ nhưng mà chỉ thấy nhỏ hẹp trong nhà gỗ một cái tóc đỏ thiếu niên chính chậm rãi nhấp một miếng trả sau đó ngầm đầu mang trên mặt mỉm cười đôi hắn nói buổi chiều tốt xạ số gì c h i a rộ nhìn xem chung quanh phong cảnh nội tâm thở dài đây là nàng lựa chọn đây là cạ ả d z đại nhân tán thành nàng hướng cổ nộ hạ báo thù yêu cầu muốn nàng rời xa xa n h ẫ n thôn trung tâm quyền lực hiện tại xem ra có lẽ dạng này cũng rất tốt c h ỉ ít xạ số gì ở đây sẽ không bị khí dễ c h i a rộ mang trên mặt cười khổ lắc đầu lẩm bẩm nói cũng không biết xạ số gì hôm nay ở trong học viện thế nào rồi nàng biết hiện ở trong thôn lời đồn đại đến cùng là ai chuyển tới đương nhiên ed b í c cũng biết nhưng là bọn hắn đều không nói gì thêm bởi vì chiến tranh thất bại là cần người có nổi mà nàng cùng ebis xa nhẫn thôn trưởng lão vừa vặn nhìn lên trước mặt phá một phòng chia rô mặt bên trên lập tức thay đổi t i ể u d u n g nàng biết xạ sổ gì hiện tại hẳn là ở bên trong yên lặng chơi đuổi lấy k h ô i lỗi chờ lấy nàng cho nên hiện tại trên mặt nàng nhất định phải mang theo t i ể u d u n g nếu như ngay cả nàng cũng bị thương xạ sổ gì về sau khẳng định cũng sẽ bị thương kéo kẹt chia rô mở cửa mang trên mặt mỉm cười nói xạ sổ di mãi mãi về nhưng mà lời con chưa nói hết người là ai uy một chương hai trăm bảy mươi b ố ta chỉ là muốn tiện hắn đi gặp cha của hắn mà thôi chương hai trăm năm mươi hai ta chỉ là muốn tiện hắn đi gặp cha của hắn mà thôi người là ai chịa rộ cảnh giác nhìn xem ngồi trên ghế sờ lấy xạ sổ gì cái đầu nhỏ tóc đỏ thiếu niên ở đây làm cái gì đồng thời trên tay nhưng không có dừng lại trực tiếp đem nàng chuyên môn bí kỹ cận tùng thập nhân chúng thông linh ra nghiêm nghị trách móc nói vung ra xạ sổ gì. sau đó ưu dù mạ kỳ hì tổ xì đem hai tay giơ lên ra hiệu hắn cũng không có m à thôi tại chị dạ vợ chồng trẻ sau khi đồng ý hắn liền lén lút đi tới xa nhất thôn thuận tiện lại lén lút biết rõ xạ sổ di bọn hắn hiện tại chỗ ở cũng tại căn nhà gỗ nhỏ này bên trong chờ lấy hắn dù sao là tương lai kỹ thuật cao người mới m à để hắn cái này qua chi quốc đại danh chờ một chút cũng không có gì mời tỉnh táo uzu ma k ỳ hi to si mỉm cười nói ta cũng không có ác ý nhưng mà c h i a r ỗ lại không để ý tới tóc đỏ tiểu quỷ nóng nảy nhìn xem xạ số gì, nói xạ số gì, tranh thủ thời gian tới xạ số gì thế nhưng là c h ỉ dạ hải tự a nếu như ngay cả hắn tia nàng còn sống còn có ý nghĩa gì đâu c h i a r ỗ không biết cái này tóc đỏ tiểu quỷ là ai phái tới vô luận là c ả dẹp hay là xa nhận thôn mặt khác cao tầng nàng đều không muốn biết thân là xạ x ố gì n ã i n ã i nàng chỉ nghĩ xạ x ố gì bình an vô sự nhưng là xạ x ố gì lại không để ý đến c h i a rỗ vẫn như cũ cúi đầu đứng tại h u rù m à kỳ hỉ tổ xỉ trước mặt bởi vì cái này tóc đỏ ca ca nói hắn có thể mang xạ x ố gì thấy ba ba cùng mụ mụ cho nên mặc kệ là thật hay giả xạ x ố gì đều muốn gặp ba ba, mụ mụ vô luận là ai đến hắn cũng không muốn rời đi xạ x ố gì, nhìn thấy xạ x ố di không để ý tới mình chĩa rỗ lập tức biến sắc thất giọng trách n ó n nói tới ngữ k h í mang theo một vẻ cầu khẩn ngươi tới đây cho ta cái này là chuyện gì xảy ra trước kia x ả sổ gì không phải rất nghe lời sao hôm nay vì cái gì đều không để ý mãi mãi rồi ngươi đến cùng đối x ả sổ gì làm cái gì chịa dầu ngầm đầu sắc mặt dữ tợn nhìn xem U dù mạ kỳ hướng nói ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ x ả sổ gì khi dễ u dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、một mặt m ộ n g bức nhìn xem chịa dầu tại nhìn thoáng qua túi đầu x ả sổ gì hán rõ ràng cái gì cũng không làm a đừng lo lắng u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ -si、tranh thủ thời gian mỉm cười nói ta chỉ là đến đưa xạ sổ gì đi cha mẹ của hắn nơi đó mà thôi hắn là tới kéo người không phải tới kéo cửu hận cho nên nhất định phải nói rõ ràng có thể mới được nhưng mà ngươi nghe tới ủ r ù mạ k ỳ xưa đến nay c h i a dỗ lập tức mở to hai mắt nhìn hung hắn nói ngươi thật là đáng chết đưa xạ sổ gì đi gặp chị dạ cùng kỳ cỏ phải biết xạ sổ gì vẫn còn con nita trong mắt nước mắt lập tức chảy ra khôi lỗi thuật thao tập nhận hai tay không ngừng thao túng sợi chả cơ dạ này này ngươi làm gì đâu U、dù dù m ọ a kỳ hỉ tổ xì nhìn thấy chị dậu dùng khôi lỗi thuật tranh thủ thời gian ôm lấy xạ số gì, nói điên rồi sao mặc dù biết chị dậu không có khả năng tổn thương đến xạ số gì, nhưng là xảy ra ngoài ý muốn làm sao xử lý phải biết kỹ thuật người mới có thể là phi thường khó được ca mà lại hắn nhưng là một mảnh hảo tâm vì cái gì lao thai bà này như thế không g i n g ai chính mình lời mới vừa nói tựa hồ có chút nghĩa khác dù sao cũng không có bao nhiêu người biết chị dạ vợ chồng trẻ còn sống đưa xạ số di đi gặp cha mẹ của hắn không liền đưa xạ số di đi t r ư ớ sau còn không phải lao thái bà này đột nhiên nổi điên á mà lúc này n ã i n ã i u d u mạ kỳ hỉ tổ -si、xị ô m xạ sổ -so、gì ngẩng đầu nhìn c h i a rổ nói ta muốn đi thấy ba ba cùng mụ mụ nghe tới xạ số -so、gì, c h i a rổ trên tay khôi lỗi dừng lại một chút sau đó nước mắt không tự chủ chạy xuống câu k h ẩ nói n ba ba của ngươi cùng mụ mụ bọn hắn đã xạ số gì, tới cùng n ã i n ã i đi thôi xạ số -so、gì trầm m ặ t một chút lắc đầu nói ta muốn gặp ba ba mụ mụ bởi vì bọn hắn đáp ứng xạ số -so、di muốn dạy xạ sổ -so、di làm khôi lỗi mãi mãi cũng có thể chị rổ vội và nói n ã i n ã i cũng có thể dạy xạ số di ba ba của ngươi trước kia khôi lỗi thuật đều là n ã i n ã i dạy n ã i n ã i lợi hại hơn nhưng là không xạ số di lắc đầu lại trầm mặt lại mà c h i a rộ nhìn thấy xạ số di cái dạng này liền biết lời khuyên của mình là vô dụng nội tâm thở dài ngầm đầu nhìn nụ du m a kỳ hi tổ si đều do hắn nếu là hắn không có t xạ số di liền sẽ không như vậy cho nên khôi lỗi thuật thao diễn nhân thân hô công đã xạ số di không có việc gì chỉ cần đem xạ số di cứu được về phần chuyện sau này sau này hay nói đi ngay tại triệu rồ muốn phát động công kích thời điểm đừng động thủ u d u m a kỳ hi tổ xì tranh thủ thời gian hô xa số di phụ mẫu còn chưa có chết hắn hay là đem sự tình nói do đi bằng không đợi chút nữa đem chị ra mụ mụ đánh một trận làm sao bây giờ u chị hạ phụ gạ cụ dĩ i dẽ ra ánh mắt phức tạp nhìn xem dẫn hắn đi tới qua c h i quốc vắng vẻ núi nhỏ địa phương nói ngươi làm sao ở chỗ này không nghĩ tới kia tên tiểu quỷ mang tới cảnh sát thế mà là u tri hạ nhất tộc thiếu tộc trưởng chỉ là u tri hạ nhất tộc không phải diệt vong sao vì sao lại tại qua tri quốc đâu đột nhiên dì dè ra nội tâm cảm nhận được một trận âm n h ư bao phủ c ô nộ hạ dì dè ra đại nhân u trí hạ phủ gạ cụ con mắt biến hóa một chút nói thật sự là đã lâu không gặp cuối cùng nhìn xem đừng ở trước ngực mình huy hiệu cảnh sát nội tâm thở dài hán không thể có lỗi với mình mặc trên người bộ quần áo này ha mà lại hắn hiện tại đã là u trí hạ tộc t r ư ở n g không thể hành động thiếu suy nghĩ thúng chi hắn đáp ứng phụ thân đại nhân không muốn báo thủ mặc dù nội tâm cựu hận không phải như vậy mà đơn giản ma diệt nhưng là u trí hạ phủ gạ cụ nhãn trong mang theo cựu hận lẩm bẩm nói cổ n ộ hạ hắn cuối cùng sẽ cùng cổ n ổ hạ hổ c á đại nhân tính toán ủ c h i hạ toàn tộc tính mệnh U tri hạ nhất tộc d i ghe ra nhìn thấy ủ tri hạ p h ụ gạ cụ biểu lộ chầm mặc một chút nói chỉ còn lại ngươi một cái sao thân là lao đầu t ử đồ đệ một ít chuyện hắn hay là biết đến U tri hạ nhất tộc có thể nói là vì cổ n ổ hạ hy sinh ha ha U tri hạ p h ụ gạ cụ nợ nụ cười gằn nói mặc dù rất xin lỗi cổ n ổ hạ cho phụ thân đại nhân anh hùng xưng hảo nhưng là ủ tri hạ nhất tộc hay là còn lại mười mấy người dạng này nha dì ghe ra nội tâm thở dài một hơi nhìn xem ủ tri hạ phủ gạ cụ do dự một chút nói các n g ư ờ i còn trở về cô nộ hạ sao u chị hạ p h ủ gạ cụ nheo lại nhãn sau đó mang trên mặt c h à o phúng muốn c ư ờ i cho nói thật có lỗi ta hiện tại là ánh mắt bình thản nhìn xem dị dạy ra qua tri quốc ưu tú nhân viên cảnh sát nhân viên cảnh sát sao dị dạy ra nghe tới u chị hạ p h ủ gạ cụ liền biết quyết định của hắn chấm t ư một chút thở dài u chị hạ sự tình ta sẽ không nói cho lão đầu tử đã u chị hạ nhất tộc đã gia nhập qua tri quốc như thế nào chính mình hay là làm như không thấy đi bằng không dựa theo trong làng cao tầng suy nghĩ chắc chắn sẽ không quản ngươi có đúng hay không vì làng hy sinh đều sẽ trực tiếp yêu cầu qua chi quốc trả lại cổ n ổ hạ huyết kế nếu như không trả chính là chiến tranh chiến tranh đã kết thúc hắn không nghĩ khi nhìn đến chiến tranh xuất hiện n g ư ơ i sóng phủ gạ cụ nghe tới gì d ễ y dạ sửng sốt một chút sau đó m ặ t không biểu tình nói tùy ý ủ c h ị hạ không sợ bất kỳ ám sát qua chi quốc cũng không e ngại bất kỳ chiến tranh nào tại qua chi quốc cho phép bọn hắn sử dụng ủ trị hạ d ò n họ thời điểm là hắn biết chiến tranh sớm đã tránh không được còn có ưu trị hạ phủ gạ cụ t h ẳ n g như nói qua c h i quốc là một cái theo luật trị nước địa phương hy vọng ngươi ở đây có thể tuân theo pháp luật nếu như bị ta phát hiện ngươi có bất kỳ làm trái qua c h i quốc luật pháp lời nói ta nhất định sẽ bắt giữ ngươi sau đó liền quay người dự định rời đi v ề phần lừa gạt tiểu hải tử cũng không cấu thành phạm tội hắn không có quyền lợi câu lưu gì dễ dạ nhưng mà chờ một chút nhìn thấy ưu trị hạ phủ gạ cụ muốn muốn rời đi thời điểm dì dẹ dạ vớt vớt hai tay không có ý tứ hô cái kia còn có chuyện gì sao ưu trị hạ phủ gạ cụ cau mày nói ta hiện tại ngay tại trực ban thời điểm cái kia.、Zizia、không Dì dạ để ý Uchiha trước n không. hiện không tình có có chi quốc. thể Thật ta tại mặt hay Uchiha gạ không lỗi, là hạ. qua biểu phủ phải củ r kia lúc trước dì dạ cười ha h a nói cho nên ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền đừng lo lắng d h ị dạ ôm một mặt nóng n ả y kỳ cỏ nói xạ xô gì chắc chắn sẽ không có việc gì mặc dù miệng bên trong nói như vậy nhưng là c h ỉ dạ nội tâm hay là vô cùng lo lắng làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại phải biết đủ dù m à kỳ hì tổ xì thế nhưng là sẽ không gian nhận thuật a chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn rồi bằng không làm sao về muộn như vậy hy vọng đừng ra sự tình a xạ số gì ba bà ta không đợi c h ỉ dạ cảm khái xong đột nhiên xuất hiện trước mặt một đạo không gian vật mèo hai thân ảnh cùng một đạo thân ảnh nhỏ bé xuất hiện tại trước mặt xạ số gì nhìn xem cái kia đạo thân ảnh nhỏ bé chị dạ cùng kỳ cỏ cũng nhìn không được nữa nước mắt không ngừng rơi xuống tranh thủ thời gian xông tới ô m thật chặt xạ số gì ngậm lấy nước mắt lẩm bẩm nói là ba ba cùng mụ mụ có lỗi với ngươi chúng ta thật xin lỗi nhưng mà ba ba mụ mụ nhìn thấy ô m g phụ thân của hắn cùng mẫu t h â n xạ xô gì trên mặt chấm thấp biểu lộ nháy mắt biến mất mang theo tiểu d u n g ô m thật chặt bọn hắn hắn thích loại cảm giác này vô cùng thích cho nên ba ba mụ mụ xạ số gì từ từ nhắm hai mắt nhỏ giọng nói không nên rời đi xạ xổ gì được không các ngươi đáp ứng xạ xổ gì muốn dạy ta làm k ô i lỗi nếu như làm n ộ n g liền để hắn ở đây ở lâu một hồi Quy luôn luôn c h đồng thời chư thận đ có chút đau nhức bên ngoài hắn lại chẳng đạt được gì dĩ dạ cảm thấy lúc ấy xù nạ nói cho hắn qua tri quốc tình huống thời điểm chính mình có phải hay không bởi vì vụ trộm nắm loạn nguyên nhân dẫn đến nghe lầm rồi bằng không cái gì thuần phát nhiệt tình hiếu khách chỉ là có chút nghèo bên ngoài vì cái gì chính mình một điểm cũng không thấy mà lại cái này qua chi q u ố c rõ ràng liền rất giàu có có được hay không thậm chí còn tràn ngập cảm giác thần bí bên trong có nhiều thứ ngay cả cộ nộ hạ đều không có nơi nào nghèo rồi dù nạn nàng căn bản nhất điểm đều không nói đúng có được hay không còn có một vạn ngân lượng đều không mượn cho hắn xem ra ủ c h ỉ hạ thiếu tộc trưởng tại qua chi q u ố c biến hẹp hỏi a cho nên dĩ dạ dạ vớt vớt bụng lẩm bẩm nói nên đi tìm một chút ăn đêm qua bởi vì trên thân không có tiền chỉ có thể ngủ ở trên đường cái khoan hay nói qua chi quốc chị an rất tốt ngủ một đêm đều không có tiểu thâu đến sở hắn cái này khiến dì dì g i dạ có chút thất vọng nguyên bản còn dự định đen nan đen, đen kết quả đến buổi sáng hôm nay nếu không phải đói bụng hắn đoan chừng có thể ngủ đến xế triệu a ta cũng không muốn về rượu m ộ t sơn ăn côn trùng dì dì g i dạ cảm khái nói còn có vun tạ cùng cóc chung sự tình bây giờ đi về khẳng định sẽ bị đòn cái này qua chi quốc cũng thật là thông linh thú muốn đánh cái gì chấm a dì dì i dạ lắc đầu hắn dự định đi tìm một chút ăn nghĩ đến qua chi quốc g i ã ngoại hẳn là có thể chuẩn bị con mồi đi về phần rời đi còn không có biết rõ ràng qua chi quốc nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc hắn là sẽ không đi nếu như đúng c ổ nỗ hạ có nguy hại hắn sẽ tranh thủ thời gian viết phong thư thông chi l ã o đầu đồng thời trên người hắn còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu không có hoàn thành đó chính là mang cái kia trẻ tuổi nhất ảnh đi diệu m ộ t sơn về phần lấy tài liệu sự t ì n h chỉ là thuận tiện mà thôi sớm a u dù mạ kỳ hì tô xì rỗi lưng một cái nhìn lên trước mặt triệu rỗ mỉm cười nói tối hôm qua hẳn là trôi qua không tệ đi chia rỗ ánh mắt phức tạp nhìn nụ dù m à kỳ hỉ tổ xì một chút tối hôm qua cùng chị dạ tán g ố u qua đúng là trước mặt cái này tóc đỏ tiểu quỷ cứu con của hắn nhưng là cái này tiểu quỷ cũng đồng dạng hố xa nhất thôn nếu như không phải chị dạ cùng kỳ có chết đi địa phương phát hiện một chút kỳ quái vết tích tăng thêm vô duyên vô cớ lưu chuyển ra cổ nộ hạ nành trắng toái thi án nàng cũng sẽ không như thế điên cuồng nhưng mà lúc ấy nếu không phải trước mặt cái này tiểu quỷ chị dạ cùng kỳ có cũng đích sắp chết rồi cho nên vô luận như thế nào nội tâm của nàng đều là phi thường cảm kích hắn chính là hắn cách làm để người có chút khó chịu mặc dù ta nội tâm rất cảm kích ngươi chịa r ồ cao mày nói nhưng là ngươi đến cùng muốn làm cái gì thân là xa nhận thôn trước cố vấn có lẽ xa nhận thôn có một ít có lỗi với nàng địa phương nhưng là nàng vẫn như cũ muốn rõ ràng trước mặt cái này qua c h i quốc đại danh đúng xa nhận thôn đến cùng có hay không nguy hại nếu có vô luận như thế nào làm nàng đều sẽ mang đi chỉ dạ cùng xạ số gì ai nghe tới chịa r ồ ưu dù mạ kỳ hỉ t ổ xì ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời giữa vừa mới vẩy xuống ánh nắng ấm áp ánh nắng k h o miệng có chút g ư ơ n g lên nói ta nghĩ vì cái này tràn ngập tuyệt vọng nhất giới mang đến hòa bình mang đến hy vọng hắn hiện tại đã thành thói quen chỉ cần có người hỏi hắn đều nói là vì nhận giới hòa bình liền có thể không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu dù sao cái này nhận giới xưa nay không thiếu cùng trung trí hướng người chỉ là đoàn người cách sử dụng không giống mà thôi h ừ chịa r ồ khinh thường h ừ lạnh một tiếng nói thật sự là suy nghĩ ấu trí năm đó đệ nhất hổ c ả không chính là như vậy ngây thơ sao cuối cùng đâu treo về sau nhận giới liền bắt đầu h ô n chiến nhưng là chịa r ồ trên mặt lại đột nhiên đổi lên một cái tiểu dung nói có lẽ ngươi có thể làm được đâu hôm qua nàng nghe chị dạ nói qua cái này qua tri quốc biến hóa hiện trạng pháp luật l ị dạ cùng bình dân loại phương thức này có lẽ thật sự có thể cải biến nhận giới đâu nhận giới cũng xưa nay không thiếu đúng tương lai tràn ngập hy vọng người nàng đã nhanh lão nhưng là chị dạ xả số gì tương lai có lẽ có thể nhìn thấy x ả số gì sự tình ta sẽ giải quyết chị dỗ nhìn xem phía dưới lục tục n a ngoe ra tới làm qua tri quốc nhân dân cảm khái nói chị dạ ta cũng sẽ không nói với xa nhất thôn chính như hắn nói tới tại lúc ấy hắn đã chết rồi cho nên cứ như vậy cũng không tệ chị dô khoe miệng có chút dâng lên tắm rửa lấy ấm áp n ă n g sớm có lẽ nội tâm của nàng là yêu xa nhất thôn nhưng là nàng cũng là một vị mụ mụ mãi mãi nội tâm vẫn là hy vọng x ả sổ di bọn hắn có thể vượt qua bình an sinh hoạt đã c h ỉ dạ không muốn trở về không muốn làm lý dạ như vậy tùy hắn đi dạng này cũng rất tốt c h ỉ ít nàng không dùng lại trải qua một lần mất con thống khổ đưa ta rời đi đi chị dô mỉm cười nói nếu như chầm thêm e p s khẳng định sẽ phát hiện ta cùng không có ở đây có thể nhìn thấy chị dạ bọn hắn không có việc gì thân vì mẫu thân nàng liền đã rất thỏa mãn mà lại nếu như quá muộn trở về bị hẹ、e、b ị phát hiện liền phiền phức dù sao nàng là lén lút đến mất tích thời gian q u á dài khẳng định sẽ bị làng cao tầng biết đến không dùng hướng trị dạ bọn hắn nói một tiếng sao u dù mạ kỳ hi tô xì nói hiện tại còn sớm đâu hắn ngay cả bữa sáng cũng còn không ăn không được c h i a rô lắc đầu nói hai cha con bọn họ hôm qua làm khôi lỗi làm được đã khuya mới ngủ đoán chừng không có nhanh như vậy tỉnh lại cho nên ta vẫn là đi về trước đi dạng này được tôi u dù mạ kỳ hi tô xì suy nghĩ một chút lại từ trong túi móc ra một thanh bí chế phi tiêu nói cần thấy bọn hắn liền trực tiếp đưa vào trạ cơ ra dù sao cũng không có gì đáng ngại tối hôm qua hắn ngay tại g i a n kia phá m ộ t trong phòng vụ trộm làm một cái kết ấ n chỉ cần r a động liền có thể vượt qua đến lúc đó trở về ăn đ i ể m tâm cũng không m u ộ n nhìn xem ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ x í đưa cho nàng phi tiêu chĩa r ồ s ư ơ n g sở sau đó mang trên mặt mỉm cười nói tạ ơn quả nhiên cái này qua chi quốc đại danh thật là có chút ngây thơ a chật chật dìa ra nhìn lên trước mặt tường gạch sờ sơ cái cảm lẩm bẩm nói là cái phương hướng này đi nguyên bản hắn định tìm ăn chút gì nhưng là khi đi ngang qua một con đường thời điểm đột nhiên phát hiện suối nước nóng nhất là cổng da da vào vào tiểu t ỷ t ỷ dĩ dạ cảm thấy thân là nghĩ dạ đói mấy ngày cũng không quan hệ liền xem như là đối với mình lịch luyện mà lại tại lúc còn rất nhỏ hắn liền có một cái mơ ước đó chính là trở thành một nhận giới nghe tiếng tắt ra chỉ là cuối cùng bị nghĩ dạ trí hoãn nhưng là hắn chưa từng có quên y chính mình nội tâm khát vọng nhất mộng tưởng một khi nhìn thấy tài liệu trong cơ thể hắn tác ra đó hồn liền sẽ đốt bốc cháy lên cho nên vì thực hiện mộng tưởng hay là tối nay lại đi tìm ăn a t đồng thời dì dì dạy d à y đem lỗ hai chậm rãi tới gần vết tường cái gì đều nghe không được lập tức nội tâm thở dài xem ra muốn làm điểm nhị dạ thủ đoạn mới được sau đó trên tay chậm rãi toát ra t r ạ cớ dạ nhẹ nhàng đối với tường n g ư ờ i đang làm gì đột nhiên sau lưng xuất hiện một thanh âm để dì dì dạy giật này mình đột nhiên quay đầu nhìn phía sau một vị quen thuộc chán ghét hắn không muốn nhìn thấy tóc đỏ tiểu quỷ chính h i ế p mắt nhìn xem hắn q một chương hai trăm bảy mươi sáu có thể thiếu sao chương hai trăm năm mươi bốn có thể thiếu sao ta dị dạ dạ trên mặt vui tươi hớn hở tâm lý lại có câu nói không biết có nên nói hay không làm sao tới chỗ đó đều có thể gặp được trước mặt cái này tóc đỏ tiểu quỷ a chính mình đây là tạo cái gì nghiệt tiểu quỷ nếu như ta nói ta chính đang thí nghiệm một chút vách tường có kết hay không đầy người tin hay không dị dạ dạ mang trên mặt mỉm cười nô đầu ra h i ế p mắt nói tin tưởng ta bản tiên nhân có thể không phải loại người như vậy a mặc dù ta rất muốn tin tưởng nạ g ạ t ổ nhẹ gật đầu nói nhưng là đoán chừng cảnh sát sẽ không tin tưởng cảnh sát dì dẹ dạ cảnh giác nhìn xem nạ g ạ tổ uy hiếp nói ngươi khẳng định muốn báo cảnh nếu như mình nhớ không lầm nhìn trộm tựa như là p h ạ m pháp nhưng là cảnh sát sẽ tin tưởng n g ư ơ i sao dì dẹ dạ liếc một cái vừa rồi chính mình dự định đâm một cái hố địa phương phát hiện một điểm tổn thương đều không có nội tâm lập tức thở dài một hơi vui tơi hớn hở nói ta thế nhưng là cộ nộ hạ tam nhẫn diệu mộc sơn cóc tiên nhân nhận giới ngàn vạn thiếu nữ ảo tưởng ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ tin tưởng ai tương này rất dằn chắc、ca. vừa rồi kia một chút thế mà một điểm tổn thương đều không có mặc dù ngươi nói phi thường không muốn mặt n a g a tô nhẹ gật đầu sờ lên cằm nói nhưng là kia một mặt tường là có kết giới chỉ phải bị bất kỳ công kích liền sẽ đem cảnh báo truyền cho đồn cảnh sát mà lại n a g a tô chỉ chỉ cách đó không xa dấu trên t ả n g cây phi thường bí ẩn thủy tinh khối lập phương vật kia gọi là camera cảnh sát ở đồn cảnh sát giữa liền có thể thông qua cái này nhìn đến tình huống nơi này cho nên n a g a tô thở dài lắc đầu một cái nói ta khuyên ngươi hay là đi tự thú đi một mặt ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa nhìn xem d ì dẹ dạ cam lệ đ ư ơ n g n g h e xong nạ gà tổ d ì dẹ dạ sắc mặt lập tức cứng đờ nhất là nhìn xem cái k i a thủy tinh khối lập phương vì cái gì thứ này để hắn có điểm quen thuộc sau đó nắm lên nạ gà tổ đột nhiên hướng về nơi xa chạy tới hiện tại hay là tranh thủ thời gian trở đi mà một bên khác phụ gạ c ủ cảnh sát phụ gạ c ủ cảnh sát thu được xin trả lời thu được xin trả lời u chị hạ phụ gạ cụ nhữ mày một cái gỡ xuống bên hông bộ đàm nói thu được nơi này thu được sau đó đông nai suối nước nóng khách sạn phát hiện một gã bị ồ i muốn nhìn trộm m ấ y n g ư ờ i lập tức đem hắn bắt quy án tướng mạo đại khái hai mươi mấy tuổi trên mặt đều họa có màu đỏ màu đầu màu trắng dài đầu nhím mặc màu đỏ áo lót sau lưng có một đại quần trục c ư ờ i lên có chút h è n m ọ n minh bạch u chị hạ phủ gạ cụ nghe tới miêu tả về sau n h ữ n mày một cái nói ta sẽ lập tức đem kẻ nhìn trộm bắt quy án cái này làm sao có chút quen thuộc đến sẽ không phải là u chị hạ phủ gạ cụ hiếp mắt một chút nhãn lại lập tức khôi phục thành mặt đơ thản nhiên nói dị dẹ ra tiểu quỷ dị dẹ ra ngồi sổm xuống, xuống. một mặt nghiêm túc nhìn xem nạ gà tổ nói ta vừa rồi chỉ là tại nghiệm chứng một chút vách tường có kết hay không đ ầ y mà thôi cũng không có ý gì khác làm sao ngay cả một bức tường đều muốn trước kết giới cái này qua c h i quốc còn có để hay không cho hắn cái này vĩ đại tác giả lấy tài liệu rồi một bản nhẫn giới cự chứ cứ như vậy bị bọn hắn hủy hạ dì dẹ dạ cảm thấy mình nguyên bản mạch suy nghĩ đã biến mất cái gì cũng nhớ không nổi đến chính rõ ràng cách mộng tưởng tiến thêm một bước nhưng là hiện tại cứ như vậy bị qua c h i quốc phá hư ngươi cảm thấy nạ gà tổ k i n h bị nhìn thoáng qua dị dẹ dạ nói ta khả năng tin tưởng sao hắn chẳng qua là buổi sáng rèn luyện thuận tiện dự định đi bao bao suối nước nóng mà thôi làm sao liền gặp được loại chuyện này đâu không dì dè dạ nhau lại mắt thấy nạ g ạ tổ song tay nắm thật chặt nạ g ạ tổ b ả vai nói ngươi sẽ tin đợi chút nữa ngươi sẽ giúp ta cùng cảnh sát giải thích ta cũng không có nhìn trộm bằng không ta đánh ngươi nha cái này tiểu quỷ có tin hay không là tùy không được ngươi nạ g ạ tổ há to miệng một mặt không thể tin nhìn xem dì dẹ dạ vị đại thúc này thế mà uy hiếp tiểu hải tử thật không biết xấu hổ a đại thúc nạ gà tô một mặt bất đắc dị nói chứng cứ vô cùng xác thực tình mô giới giảo biện là vô dụng ngươi n g h e ta hay là nhanh đi tự t h ú đi tranh thủ thẳng thắn sẽ k h o a n hồng 18 năm sau ra lại là một đầu h ả o hán phải nốt 18 năm dị dạ dạ nghe tới nạ gà tổ một mặt k hiếp sợ nói ta cái gì cũng còn không có làm thế mà phải nốt 18 năm không ngươi đây là nhìn trộm chưa thỏa mãn nạ gà tô nói nghiêm túc đã độc thủ chỉ là không có thành công mà thôi đây không phải là còn không thành công sao làm sao có thể phải nốt lâu như vậy chính mình nếu không trượt rồi dị dạ dạ n e o lại nhãn hắn là không thể nào bị g i a một mươi tám năm nhẫn giới vẫn chờ hắn tìm kiếm vận mệnh chi từ đâu nhưng mà đương nhiên n ạ gạ tổ mở ra hai tay m ộ ư ơ i tám năm chỉ là ta đoán ta dĩ dĩ dạ cảm thấy mình muốn hay không một bàn tay đập chết trước mặt cái này đáng ghét tiểu quỷ ngươi không biết do người nào a hít sâu một hơi lộ ra một cái tự cho là nụ cười thân thiết nói vậy ngươi cảm thấy đại khái phải nhốt bao lâu cái này n ạ gạ tổ nhăn một chút nhỏ lông mày chầm tư một chút nói đại khái cẩn lời con chưa nói hết tù có thời hạn ba tháng hoan thi hành hình phạt một năm một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến u chị hạ phủ gạ cụ một cái t u ấ n thân đi đến dị dì, dì dạ trước mặt thản nhiên nói hôm qua mới nhắc nhở qua ngươi hôm nay liền phạm pháp rồi cảnh sát thúc thúc nạ gạ tổ tranh thủ thời gian bỏ qua một bên dị dì, dì dạ nắm lấy hai tay của hắn đừng ngủ chị hạ phủ gạ cụ nghĩa chính n u ô n từ nói ta muốn báo cáo cái này tóc trắng sắc quỷ hắn vừa định nhìn trộm ngươi dị dì, dì dạ nghe tới nạ gạ tổ tức giận cái mũi đều mới lệnh tranh thủ thời gian hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại nói phụ gạ cụ ta ngâm miệm ưu chị hạ phủ gạ cụ thản nhiên nói đi với ta một chuyến sau đó nhìn xem nạ gato n g ư ơ i cũng cùng một chỗ làm người chứng kiến cần làm một chút ghi chép cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nạ gato ngẩng đầu đỡ ngược nói nhưng mà nghe tới lại muốn đi đồn cảnh sát dì rẻ ra nội tâm khẳng định là cự t u y ệ t hắn nhưng không có tiền trả lại tiền phạt mà lại cái gì ba tháng một năm hắn không hiểu a đang định vụ trộm trượt thời điểm ra đi ta khuyên ngươi hay là không muốn chạy trốn u c h ị hạ phủ gạ cụ nhìn xem dì rẻ dạ thản nhiên nói chạy trốn đến lúc đó xử phạt nghiêm trọng hơn hiện tại ngươi chỉ cần tuân thủ pháp luật an phận thủ thường một năm sau nguyên hình phạt phạt liền không lại chấp hành cũng không cần trong t ù đ ợ i không dùng dì dè dạ nghe tới ủ trì hạ phủ gạ cụ tranh thủ thời gian đứng lên nói không dùng ngồi tù sao trong một năm không có tái phạm cũng không cần ưu chị hạ phủ gạ cụ nói nhưng là nếu như tái phạm ngươi liền thật phải ngồi tù địa tiền phạt đâu dì dè dạ vớt ư vớt hai tay đ i ế n nghiêm mặt tới gần ưu chị hạ phủ gạ cụ nói muốn hay không không nhiều ưu chị hạ phủ gạ c ụ mặt không biểu tình nói năm ngàn m â l ư ợ n nghe tới u chị hạ phủ gạ cụ dì dè dạ sắc mặt cứng đở hán người không có đồng nào a cái kia dì dì dạ thở dài nhìn xem vụ chị hạ phụ gạ cụ cẩn thận nói có thể thiếu sao cóc tiên nhân không có tiền a q u y một chương hai trăm bảy mươi bảy vì tiền c h ỉ có thể đi bán chạ cơ dạ. chương hai trăm năm mươi lăm vì tiền c h ỉ có thể đi bán chạ cơ dạ. mái tóc màu đỏ cái c ầ m tre kín màu đỏ dâu q u i nón đỉnh đầu mang theo làng đá hậu ngạch đại khái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử nhìn lên trước mặt biển cả đối diện chính là qua chi q u ố c đi dì lẩm bẩm nói những cái kia thanh danh đến cùng là như thế nào chuyển tới đây này hắn nhưng là tương đối hiếu kỳ a phải biết trừ phổ thông bình dân bên ngoài tại chiến trường nhí ra đều biết c ô n ộ hạ giai đoạn trước bị qua c h i quốc hố thảm cuối cùng vì làng ổn định chỉ có thể đem ủ chỉ hạ nhất tộc đ ẩ y ra nhưng là không biết vì cái gì toàn bộ nhận giới nhưng như cũ lưu chuyển qua c h i quốc nhân nghĩa cho tới bây giờ đều không có biến mất mà lại ám bộ truy tra cũng không hề phát hiện thứ gì tựa hồ những lời đồn đái này đều là vô duyên vô cớ xuất hiện cho nên gì đối với đây hết thể hay là thật tò mò hắn muốn biết cái này qua c h i quốc đến cùng là dùng cái kê loại phương thức làm cho cả nhận giới đều lưu chuyển vẻ đẹp của nó tên vừa vạn chiến tranh kết thúc sau đó không lâu liền cùng đệ tam sủ chỉ cả trở mặt bây giờ một người tại nhận giới lang thang liền đi xem một chút đi d i nội tâm thở dài nói hy vọng đệ tam sủ chỉ cả không nên hối hận đi còn có bốn đ ôi d i cúi đầu tựa hồ nhìn xem bao trùm tại một bộ phía dưới phong ấn lẩm bẩm nói ta cũng nên nghiêm túc tu luyện tại đoạn này nhận giới lịch l u y ệ n giữa học biết điều khiển bốn đôi cùng phối hợp nhất thuật dạng này chi ít tại tương lai cũng có thể giúp đến thượng nhất thôn thật sự là dối trá đột nhiên dì tâm hải truyền đến một đạo k i n h thường thanh â m nhân loại các ngươi thật đúng là dối cha a sau đó lần nữa đắm chìm xuống dưới giki lắc đầu cũng không nói gì nhìn xem đối diện mịt mở đảo nhỏ nên làm sao vượt qua đâu ngay tại giki trầm tư nên đạp nước đi qua hay là đi qua thời điểm một chiếc tàu thủy đang từ qua chi quốc hướng về hỏa quốc biên cảnh lại tới giki nhữ mày một cái l i ề n hướng về tàu thủy đi thuyền phương hướng đi đến xem trước một chút đến cùng phải hay không từ qua chi quốc tới người thật là cô nộ hạ tam nhẫn nạ g ạ tô đầy vẻ khinh bị nhìn xem dị dạ nói mặc dù ta chưa từng gặp qua cổ nộ hạ tam nhẫn nhưng là nghe theo nơi khác người tới nói cổ nộ hạ tam nhẫn từng cái là nhân tài nói chuyện lại êm h a y thực lực lại lợi hại mà ngươi giấy là một cái quỷ nghèo a nghe tới nạ gà tổ dì dẹ dạ sắc mặt trì trệ giận dữ đối nạ gà tổ nói còn không phải là các ngươi làm gì đều muốn tiền phạt tiếp tục như vậy cóc tiên nhân đều gánh không được a n h a nạ gà tổ hiểu rõ nhẹ gật đầu nói nguyên lai là cái người thiếu kiến thức pháp luật thật sự là một cái đáng ghét tiểu quỷ một năm này hắn muốn cẩn thận một chút mới được dù sao nếu như ra ngoài ý mớn hắn liền thật muốn vào ngục giam cũng không còn cách nào thu thập qua c h i quốc tình báo cho nên n g ư ơ i biết không biết nơi nào có thể làm tới tiền dị dị dạ dạ sờ lên cằm nhìn xem nạ gạ tổ nói đương nhiên là hợp pháp loại kia không hợp pháp dễ dàng xảy ra chuyện mà lại dị dị dạ dạ nội tâm nghiêm trọng hoài nghi cái kêu chỉ hạ phủ gạ cũ có phải hay không ở sau lưng nhìn chằm chằm vào hắn liên đợi đến hắn xảy ra chuyện về sau có thể hung hăng trả thù hắn dù sao hắn bất kể nói thế nào đều là lao đầu tự đồ đệ a hợp pháp nạ gạ tổ trầm tư một chút nói tại qua tri quốc muốn kiếm tiền lời nói có rất nhiều c h ủ n g biện pháp r ờ i gạch đố t cây, đốt thủy tinh may vá bắt cá làm lao s ư những công việc này đều có thể thu hoạch được tiền lương nạ gạ tổ l i ế p nhìn dị dễ dạ một chút nói mặc dù nhìn không ra ngươi mạnh cỡ nào nhưng là ngươi hẳn làm ộ t cái nị dạ nị dạ còn có thể thu hoạch được trợ cấp nhiều như vậy sao dị dễ dạ nghe tới nạ gạ tổ về sau sờ sờ cái c ằ m lẩm bẩm nói nị dạ không phải là làm nhiệm vụ sao làm sao còn có thể đi làm loại này sống cái này đều màu đỏ chủ nghĩa thời đại mới nạ gạ tổ k i n h bị nhìn xem dị dễ dạ nói bình dân có thể làm vì cái gì nị h dạ liền không thể làm đâu người cái này tư tưởng cũ muốn cải biến a nạ gà tô lắc đầu thở dài bằng không ở đây rất dễ dàng xảy ra chuyện tiểu q u ỷ này dì dạy dạ im lặng nhìn xem nạ gà tô ưu dù m à kỳ tộc người đều là như thế một mặt tự tin sao nhưng là dì dạy dạ cảm thấy mình đã muốn ở chỗ này thu thập tình báo như thế nào qua c h i quốc pháp luật cũng đích sắc muốn làm quen một chút bằng không luôn xảy ra vấn đề cũng không phải biện pháp a hắn c ó c tiên nhân cũng là muốn mặt lại bị bắt được vào ngục giam thân là cô n ổ hạ tam nhẫn cóp t i ê n nhân nhân giới ngàn vạn thiếu nữ ảo tưởng khẳng định sẽ để cho những cái kia yêu hắn phan hâm mộ thất vọng cho nên có hay không tới tiền nhanh một chút dì dạ dạ vuốt vất tay ngượng ngùng nói b ạ n tiên nhân không có nhiều thời gian như vậy đi làm việc ngươi nghe tới dì dạ dạ nạ gạ tổ thất vọng thở dài lão sư dạy bảo chúng ta không muốn mơ tưởng xa vời dở trò dối trá chỉ có cướp đạp thực địa thực sự cầu thị tôn trọng căn bản coi trọng căn bản thiết thực mới có tương lai hiện tại nạ gạ tổ nội tâm càng thêm hoài nghi cái này bạch tóc dài đầu nhím thật là cổ nổ hạ tam nhẫn sao bất kể thế nào nhìn giống như lừa đạo càng nhiều một chút ta đương nhiên nạ gà tổ nghĩ nghĩ hay là quyết định nói muốn hợp pháp nhanh chóng đến tiền phương pháp cũng có nguyên bản chính phải thất vọng dị diễn r nghe tới nạ gà tổ lập tức mở to hai mắt nhìn kích động nói nơi nào thật là có loại phương pháp này đó chính là nạ gà tổ quét một vòng dị diễn r nhau lại nhăn nói bán t r ả cơ dạ, hay là trước hết để cho cái này cái lừa gạt kiếm tiền đi nếu không mình mới vừa rồi giúp hắn đệm năm g â n lượng hắn chẳng phải còn không được sao đây chính là hắn tán nhiều năm tiền xài vào ta nếu không phải nghe cái này cái lừa gạt nói mình là cóp tiên nhân cộ nộ hạ tam nhẫn đánh sai lầm nhận r ơ i bàn thần đạp sai lầm cộ n ổ hạ h ồ cạ hiện tại có khó khăn cần trợ giúp của hắn viện trợ hắn năm nghìn ngân lượng chờ sau khi rời khỏi đây dạy mình một cái tuyệt thế nhẫn tuật h naga t ổ tuyệt đối sẽ không cho hắn mượn chỉ là hiện tại xem ra chính mình đoán chừng là gặp gỡ lừa đảo a tàu thủy bên trên các vị hành khách n g à i tốt hoan nghênh c ư ớ i lần này chuyến bay lần này đi thuyền muốn xuất phát toàn bộ hành trình ba giờ chúc các vị hành khách đường đi vui sướng dì to m ọ nhìn bên cạnh một cái hộp lớn thanh em mới vừa rồi chính là từ nơi đó chuyển tới thật sự là có ý tứ a dì sơ sơ cái cảm lẩm bẩm nói xem ra lần này qua tri quốc hẳn là sẽ rất thú vị ở trên thuyền thời điểm hắn cũng không có đem h ậ u n g ạ c h thu lại bây giờ đã là thời kỳ hòa bình trừ phi ngươi tại người ta quốc gia n h ẫ n thôn náo h sự bằng không sẽ không có người đến bắt ngươi đương nhiên hắn dị nụ dị kỳ thân phận nhất định phải ẩn tàng tốt liếc qua bên cạnh mấy cái đồng dạng mang theo h ậ u n g ạ c h n l dạ bên trong có mặt khác n h ẫ n thôn n ý dạ cũng có phản nhẫn xem ra bọn hắn cũng là đi qua tri quốc tàu thủy một vị trí cũng không quý phổ thông cũng mới một ngàn ngân lượng đương nhiên đằng sau bao xương có chút quý hơn vạn mấy chục vạn đều có thân là dạo chơi tặng người dì cảm thấy mình không cần thiết lãng phí nhiều tiền như vậy cái này l ã o ca dì nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình ba nhân khẩu hỏi các ngươi là qua c h i quốc quốc dân sao ở trên thuyền thời điểm hắn liền lưu ý đến tàu t h ủ y trước tuy nói có nị dạ nhưng là đại bộ phận đều là những này phổ thông bình dân chỉ là ở niên đại này trừ phi ngươi có tiền thuê nị dạ bảo hộ người bình thường là sẽ không đi loạn những này phổ thông bình dân đến cùng là đi làm gì chúng ta một cái ba mươi mấy tuổi nam t ử nhìn thấy bên người nị dạ đại nhân thế mà cùng hắn nói chuyện p i ế m nội tâm g i ậ mình sau đó lắc đầu cẩn thận nói ta chúng ta cũng không phải là nị dạ đại nhân chúng ta chỉ là hỏa quốc bên cạnh một cái cùng khổ t h ô n trang lần này đi qua tri quốc là một cái tại qua tri quốc thân thích đê nghe nói nơi đó có công việc có tiền lương chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc ăn đến khổ như thế nào ăn no mà cấm liền không là vấn đề thậm chí một ngày còn có thể ăn một bữa thì đâu nam tử trung niên giảng đến nơi này nuốt một ngụm nước bọn sờ sờ bên cạnh con của mình tuy nói bọn hắn cũng không có trong chiến tranh vô duyên vô cớ chết đi nhưng là nói cùng rét lạnh vẫn không có rời đi bọn hắn vô luận là hòa bình hay là thời kỳ chiến tranh cho nên nếu như qua tri quốc thật cùng thân thích nói như vậy thì tốt biết bao a như thế nha dĩ nghe xong nam tử trung n i ê n lập tức nhũ mày nội tâm lẩm bẩm nói cái này qua c h i quốc muốn làm gì thế mà chiêu nhiều như vậy bình dân đi qua chẳng lẽ thật chỉ là để bọn hắn làm việc sao a n no mà cấm cái này không đành lòng giới a nghĩ dạ tại sao phải chiến tranh không phải liền là vì càng nhiều thổ địa tài nguyên lương thực sao chẳng lẽ qua c h i quốc đã giàu có như vậy sao dĩ nội tâm tràn ngập nghi hoặc hán ngược lại muốn xem xem cái này nghèo khó quốc gia đến cùng biến thành như thế nào